t r ư ơ n g hai trăm năm mươi bốn đâm trái tim đ a u giờ mao sơ thiên địa thứ ánh sáng dâng lên rơi xuống thành cung bên trên màu đỏ thắm bên trên trong lúc h o à n g hốt nhìn lại giống như khắp tường máu tươi đ ồ n g dạng chưa triệt để ánh sáng phát ra hoàn thành cái kia như là một đầu trong bóng tối cự thú cái kia cao ngất vọng lâu như là cự thú sừng thú trường nhạc trên đường đã đậu đầy xe ngựa người mặc c h i ề u phục quan viên yên lặng tại cửa cung chờ k ẹ t k ẹ t k ẹ t két vừa dây vừa nặng cửa cung chầm chậm mở ra cũng chẳng biết tại sao tháng này dư không khí so với những ngày qua ngột ngạt rất nhiều ngày hôm nay càng là đến một cái đình phòng tất cả mọi người chẳng qua là túi đầu toàn bộ trường nhạc đường phố chỉ còn lại đế dạy đạp đất cạch ba âm thanh từ đằng xa nhìn tới cái k i u cửa cung mở ra lộ ra trống g i n g tựa như cự thú miệng to như chậu máu thanh liếu thư phòng c á t h c á c xe ba gác bánh xe gỗ chuyển đến không chịu nổi gánh nặng tiếng vang tại s a u lưng thừa lại hai đạo thật dài vết bánh xe điều khiển xe là một vị đầu đội non lá bạch d i ệ n thư sinh lao trưởng quý thật sớm liền chờ thời gian tại cửa hàng cửa sau kiến giá xe đổi người rồi cũng không suy nghĩ nhiều chỉ muốn một lần này xe bỏ sách bán đi bản thân trong túi còn có thể rơi xuống bao nhiêu bạn trưởng quý bây giờ tất cả sách cũng đưa đến b cái h hiểu sinh chất dầu, lên trên dầu, trồng trồng xanh sốc một xe bò vải da màu trắng c chất h h xếp p trồng ả cực kỳ này h tề, đều l mới y nấn mà ra sách, sốc vải lao trưởng quỹ ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn trên xe bò đắp sách cảm thấy có chút không đúng rủi rủi con mắt nhìn thật kỹ đồng thời không phải là mình tại in ấn phường lập thành sách mà tất cả đều là tiên hiển thánh nhân lấy đến kinh nghĩa đây là ngược lại là tại lẽ phải bên trong tại thiên hạ người đọc sách trong lòng cũng coi như dễ bán sách cũng là tinh tế nhìn xuống đi lão trưởng quỹ lại là thần sắc khẽ biến trong đó còn có gần nửa là chỉnh lý thành sách trị thế ngụ ý trong đó l ấ y t ầ n công lấy đến trị quốc bảy mươi hai sách làm ví dụ phần lớn đều là một phần cắn lại năng thần lấy đến thủy lợi lao động sản xuất sách thiên văn tượng làm thậm chí cả chắc chắn đều là bao hàm vào trong đó những cái này cũng không phải là lão phu chố đặt t r ư ớ c sách chẳng lẽ là kéo lộn hay sao lão trưởng quỹ n g ử a đầu nhìn qua cái tia bạch diện thư sinh mở miệng nói không có kéo lộn bắt hiệu sinh n h y hạng lưu xe rất là tự nhiên xốc lên mũ rộng vành cười nhẹ nhàng nói đại nhân ai ngài bây giờ tại sao lại lòng dạ thanh thản tùy tiện đưa sách lao trưởng quỹ thấy rõ người kia khuôn mặt về sau giật mình theo bản năng vãng lui về phía sau mấy b ư ớ c rụt cổ một cái một tháng trước liên lạc tất cả cửa hàng sách người chính là lúc này vị này thư sinh cũng tương tự giải thích cái gì gọi là tiếu lý tàng đao chuyện trò vui vẻ ở giữa liền đem hơn mười ra không nguyện ý phối hợp trưởng quỹ kéo ra ngoài chặt bây giờ cách xa nhau đã lâu vẫn như c ũ do một một một chiếc mắt liệu trưởng quỹ không cần lo lắng không có chuyện gì khác chẳng qua là bây giờ bản quan nhàn dỗi liền muốn bản thân đưa tiễn bác hiểu sinh khép cười một tiếng cực kỳ bình dị gần vui cũng là cái kia lao trưởng quỹ xem ra chỉ cảm thấy nụ cười kêu bên trong không h i ể u có chút tấm lãnh dưới chân lảo đảo một cái đúng là suýt nữa ngã trên mặt đất l ư u trưởng quỹ như thế nào đối nhóm này sách không hài lòng b á t hiệu sinh v ô vỗ trên cùng chỉnh lý thành sách ngụ ý c ư ờ i hỏi lần này tình huống cũng là là nằm trong dự liệu những sách này cũng không sai liền sợ những cái kia người đọc sách không thèm chịu nể mặt m ũ i lao trưởng quỹ cười khổ một tiếng tấn công là đ ư ờ n g t r i ề u tể tướng đương nhiên khác nhau lấy đến chi thư cho dù là bị tranh đoạt không còn cũng là truyệt thường cũng là thừa lại những cái này hướng các đời từng cái chức vị quan lại nói viết tại thiên hạ người đọc sách trong mắt liền không đăng giá những cái kia vụ thực thiết thực cụ thể ngụ ý xa xa không so được tiên hiển thánh nhân đạo lý đừng nói tiền đến giấy sợ là giảm nửa cũng bán không được phải biết những cái kia người đọc sách nghĩ đến đều là học thế nào viết sách bên trong tu sinh dưỡng tức dưỡng tốt đức hạnh dễ dàng cho lui về phía sau bị tiến cử làm quan mà không phải nghĩ đến như thế nào đi khởi công xây dựng thủy lợi đêm nhìn trời văn về phần toán thuật chỉ cần cơ bản nhận biết thay đổi cũng là thinh thông đạo này là những cái kia làm người khinh thường thương nhân những cái kêu bằng môn tả đạo đều là là bất nhập lưu đồ vật nhưng hôm nay nếu là đại nhân đưa tới lao hủ cũng không chỉ hoãn những sách này sách lao hủ thuận dịp thử bán một chút nghĩ đến thời gian lâu tình cờ cũng sẽ có người thích cái mới mẹ mua lấy mấy quyển lao trưởng quỹ khai mở thư phòng hơn mười năm đương nhiên rõ ràng trong đó giá thị trường lúc này nhìn vào nửa xe sách sợ rằng phải trồng chất tại khố phòng lạc hôi chính là một cái chua xót nước mắt cũng là nhìn trước mắt đưa sách người cũng không dám từ chối chỉ có thể coi là ăn đau mà không dám đê ơ a bằng môn tả đạo bất nhập lưu bắt hiệu sinh nghiền ngẫm lên thì nói lưu trưởng quái không chừng ngày nào những cái này b ả n g môn t à đạo sẽ như cùng kinh nghĩa một dạng vì thiên hạ người đọc sách chỗ tản dương nói đến cùng bản quan cũng coi là một người đọc sách ảo diệu trong đó chỉ có xâm nhập trong cái này mới có thể biết bác hiểu sinh cười cười không tại nhiều nói h é t lớn xe bỏ rời đi từ trên trời nhìn xuống đi toàn bộ ở trong kinh thành hơn ba trăm thư nhà trai cũng là cục diện như vậy khác nhau là còn lại người đánh xe đổi thành dũng mánh lương châu sĩ binh những sách này sách muốn làm người trong thiên hạ chỗ tản dương nào có dễ dàng như vậy đọc sách thánh hiển trăm ngàn năm qua đều là như thế muốn để cho những cái kia nghĩ người đọc sách chỗ tản dương nhắc tới cũng là dễ dàng nếu như xem cái đồ chơi này liền có thể làm quan là xong nếu thật sự là như thế lao hủ cao tuổi rồi cũng phải chạy mạng già đi thử xem lao trưởng quý nhìn qua trên mặt đất một chồng trồng chất sách thở dài một hơi cũng là h o à n g hốt trong đó hồi tưởng lại bản thân mới vừa câu nói kia chỉ cảm thấy không hiểu bắt lấy cái gì cũng là lắc đầu chỉ cảm thấy ý nghĩ này có chút hoang đường lao trưởng quý r ứ t bỏ những cái này không hiểu suy nghĩ cười khổ chào hỏi bắt đầu tiểu nhị đem những sách này sách chuyển về cửa hàng hoàn thành ngọ môn bên trên có chung cổ v ă n g lên ba hồi trống về sau bách quan vào cung bạch ngọc đài bậc thềm cuối cùng người mặc áo mãng bảo thiếu niên lang ngón tay nhẹ vỗ về lan can nhìn qua phía dưới mấy trăm c h ậ m c h ậ m lên cấp mà lên qua n viên nhớ tới bọn họ phía sau đại biểu nguyên một đám m ô n thiệt vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy lan can trong mắt là không che giấu chút nào bằng lãnh người kia là điện hạ điện hạ hôm nay như thế nào đột nhiên vào chiều trường d ư ớ i thềm thấy rõ thiếu niên lang quần áo cực kỳ kinh ngạc rủi rủi con mắt thấy rõ về sau lên tiếng kinh hô nhưng rất nhanh âm điệu lại t h ấ p xuống chẳng qua là vùi đầu bước nhanh mà đi lao thần tấm khánh linh gặp qua điện hạ từ n g tiếng cực kỳ nhún nhường ân cần thăm hỏi ở thiếu niên lang tới bên hai qua thiếu niên lang lao thần đều là cực kỳ c u n g kính hành lễ về sau vội v à n g m à qua vùi đầu phải c ấ c thấp giống như đà điệu một dạng trung uy vẫn là đến nguyên bản hạ thấp thái độ quỳ xuống thân thể cây đao này liền có thể từ trên đỉnh đầu bên cạnh vùng tới a họ vương lại bộ thượng thư nhìn qua thiếu niên lang bóng lưng thổn thức lên tiếng sau lưng vây quanh vương tạ hai đại môn p h i ệ t quan viên n ơ m nớp lo sợ theo ở cái kia thân thể con người về sau một tháng trước ở trong kinh thành cảnh tượng các đại thế gia môn việt đều là nhìn ở trong mắt cũng không dám lên tiếng chỉ cảm thấy lớn như vậy thượng kinh thành sợ bóng sợ rõ thần hồn nát thần tính chỉ mong a chỉ mong có thể cho chúng ta một con đường sống a đau kia chỉ cần không phải vãng trái tim bên trong đâm lão phu cũng là nhận phía dưới chạy nhiều hơn nữa huyết cũng có thể chậm rãi bù lại cùng lắm thì tạ ra chúng ta tại ẩn nhẫn hai trăm ba trăm năm thay cái mười mấy đời người về sau vị trí kia chưa hẳn còn tại họ từ người dưới đáy mông ngồi họ tạ lao giả đồng dạng thấp giọng lẩm bẩm nói cũng là ánh mắt đối nhau nơi xa thiếu niên lang còn là không hiệu dùng mình một cái cười khổ lắc đầu cất bước lên cấp mà lên hai vị lão giả đi được cực chậm cái này thật dài bậc thang bạch ngọc tại bọn họ trong mắt không khác nào thông hướng p h á p trường con đường một thân xuyên áo mãng bảo thiếu niên lang chính là mang theo đại đao đao phủ chính là nhìn vào cái kia tốt nhất g ấ m tứ xuyên theo g ấ m thành áo mãng bảo màu đen chỉ cảm thấy chính hướng xuống chạy xuống hết u y dịch ô huế không chịu đ ổ i điện thái hòa bên trong thiếu niên lang nhìn qua chỗ cao ở giữa mà ngồi trung niên nhân cười cười nói đến cha con mình hai người còn là cực ít tại loại này chính thức trường hợp gặp nhau bản thân về kinh về sau vội vàng khoa cử sự tỉnh tình, tình cơ cũng là ban đêm vào cùng cùng nhà mình lao cha nói chuyện tâm tỉnh bất quá nói đi thì nói lại nhiều như vậy thời g nhà mình tra bộ dáng nhìn qua cũng là càng ngày càng nguyên nghiêm quanh thân khí thế ngoại trừ trước kia sát khí bên ngoài còn nhiều hơn mấy phần cựu ngũ trí tôn vị khí, khí nhưng bí mật trung đụng thời điểm còn là mở miệng một tiếng hôn tiểu tử thường có chút đế vương ra xa lánh núi tiêu biển gầm vạn tuế âm thanh bên trong hồng lưu tự quan viên t r ư ớ c ra khỏi hàng kêu tấu về sau t ạ o triều liền coi như là chính thức bắt đầu cũng là trên đại điện không khí lại là thực sự có chút kiềm chế tuy là hạ trí thời tiết cũng là vẫn là có người cái chán buốc lên mồ hôi lạnh cái tia cười nhẹ nhàng thiếu niên lang chính hiện tại bên trái đứng đầu sau lưng nửa bước là người mặc áo bảo tím t cũng không nói lời nào cũng là phía dưới bách quan thật l à như ngồi bàn t r ô n g loại tia đao treo ở đỉnh đầu chậm chạp không có rơi xuống cảm giác càng là khủng bố bình thường sự vật thượng tấu hoàn tất về sau t i lễ thái giám không có hô bái t r i ề u đám người cũng đành phải trực lăng lăng đứng đấy tử võ dĩ nhiên là cực sớm thời điểm liền biết rõ khoa cử một chuyện tất cả điều lệ cũng là rõ ràng chuyện này ảnh hưởng cho dù là tự suy nghĩ một chút cũng là cảm thấy có chút chân kinh nói rốt cuộc là sự nghiệp thiên thu không có dễ dàng như vậy thành sự nhưng hôm nay tất cả làm nên đã làm tốt bất luận như thế nào cũng đến đâm g a o thời điểm tuyệt không thể kéo dài nữa phải biết bây giờ nhà mình từ ra ngồi lên vị trí này. là dựa vào ba mươi vạn thiết kỵ đánh xuống sau khi vào k ì n h cảng là công khai tàn sát một phen những cái kia chỗ trống cũng bị tấn công đèn i b à o tính được là môn phiệt suy yếu nhất thời điểm không biết qua bao lâu thần có bản tấu những cái kia môn phiệt xuất thân quan viên ở nơi này t r ầ mượn m không khí sau đó sau lưng đã bị mồ hôi lạnh t h ấ m ư ớt rốt cục một tiếng nói giàn mua tại lớn như vậy triều đình nhớ tới a i khanh mời nói biết biết bên ngoài đại điện ve têu không ngừng quá trong điện tây kim rơi cũng nghe tiếng đạo kia người mặc áo bảo tím thân ảnh đúng là trực tiếp đi ra hàng ngũ dẫm lên màu đỏ thấm thảm đến đại điện chính chúng cùng lúc đó tầm mắt mọi người đều tập trung vào người kia trên người sau l ư n g vương tạ hai người càng là tim nhảy tới cổ rồi như thế nào cũng không nghĩ đến tấn công đúng là trực tiếp hạ trợ lại bộ thượng thư vương nguyên minh ở đâu có hạ quan họ vương lão giả không nghĩ tới tần thanh đường đi lên chính là chỉ mặt gọi tên đành phải kiên trì đi ra hàng ngũ năm nay lại bộ quan viên tiến cử lên t r ư ớ c khảo sát như thế nào còn có chính là cho tới châu quận huyện thôn từ tam tỉnh lục bộ những cái kia chỗ chống chức quan có từng tiến cử như trước t ầ n thanh đường trầm giọng hỏi bẩm báo tấn công lục bộ bây giờ thực chức cực ít chống chỗ ngược lại là thiên hạ từng cái châu quận quan địa phương trước thiếu hụt rất nhiều đều là trước đó địa phương hạ quan đi đầu đại diện chức quan tiến cử danh sách lại bộ xét duyệt quan đi nghĩ đến cuối tháng này cũng có thể đưa ra họ vương lão giả không mỏ ra tần thanh đường nói vì sao chức quan một chuyện bây giờ triều đình nguyên bản chỗ chống vị trí phần lớn đều là bị tần thanh đường chọn chúng người thượng vị bản thân những thế gian này môn phiệt quyền lợi tại triều đình bên trên quyền lợi đã bị từng bước xâm chiếm đến cực hạ cho nên cũng, cũng không thèm để ý nhiều nhất bất quá từ quan trở lại phải biết mình quyền lợi nơi phát ra ở chỗ chỗ mà không phải là triều đình triều đình chẳng qua là một cái chỗ nói. Chuyện mà thôi Hử. t i ế nhất cử d a n sách. áo chẳng lúc Thanh đường lạnh Tân một tiếng chẳng biết lúc nào từ trong tay Đường rên nào l y ra m ộ trang trương trầm giọng giấy định ọ c Thôi nhất đ văn tạ thuần t í hiếu vương tiến minh lý t h u ầ n vương minh phụ loại người này ở thành phố giếng phong bình như thế nào chẳng lẽ vương đại nhân không biết sao hay hoặc là nói những cái k i a tiến cử quan đều là mù loà hay sao tần thanh đường đi lên chính là từng bước ép sát hét lớn một tiếng không thấy chút nào những ngày qua nho nhã hiển hòa bộ dáng cái này nhìn qua tần thanh đường hùng hồ dọa người bộ dáng cảm thụ được cỗ này dọa người khí thế họ vương láo giả liên tiếp lui về phía sau Ngày t họ ư như dưới, người, vương ờ giờ giờ n không giận tự uy. còn húng thịnh nộ phía dưới, bẩm tần công,、loại、này danh sách đều là bản xứ quan viên tiến hạnh nhiều mặt người. Bây giờ tần công nói, chăng trong nhân nhiên cũng g gồm chi phía sách phải hiểu phá hào hào h tại loại tại điểm đại điều vậy, tự mặt trở tất tra. uy, đều sau, bây bây cử, đức có vầm về lầm là sẽ đó, về xứ tạ lão giả thấy thế không có cách nào đành phải ra khỏi hàng cùng nhau nói hạ quan thất trách tội thất trách tội khá lắm thất trách tiến cử tiến cử vì sao các nơi tiến cử tất cả đều là vương ra ngươi tạ ra vương ra t ô â n ra thôi ra người chẳng lẽ là các ngươi những người này ra tổ mộ phần phong thủy muốn ngày thường đỡ một ít đều là hiền lương ngay ngắn hạng người t h â n công cổ chi có lời cử hiền không tránh thân hạ quan cũng là họ vương lão g i ả đạp đạp bất an lên tiếng nói cử hiền không tránh thân cái tiên âm hiếu liêm lại là như thế nào hiếu liêm hiếu liêm trong thiên hạ chỉ ngươi mấy nhà hiếu thuận liêm khiết người nhiều nhất chẳng lẽ các ngươi chủ nhánh chi thứ mấy ngàn lỗ ở người đều là phụ t ử tự hiếu hạng người tần thanh đường hét lớn một tiếng mọi người đều á khẩu không trả lời được phổ thiên phía dưới đều là vương thổ xuất thổ tri tân mặc phi vương thần trên triều đình thiên tử lúc này còn thu liễm một chút cũng là chỗ bên trên thật là không kiêng nể gì cả chỉ sợ còn tiếp tục như vậy các nơi châu quận đều là n g ư ờ i mấy nhà địa phương đều là n g ư ờ i mấy nhà người các ngươi ra sao giáp tâm t ầ n thanh đường lần thứ hai hướng phía trước phóng ra nhất bộ cái kia vương tạ hai người đúng là dưới chân lảo đảo một cái ngã trên mặt đất t ầ n thanh đường không để ý đến nói xong về sau phất ống tay h á o một cái bay người bãi đạo b ẩ m bệ hạ từ xưa đến nay từ thế khanh thế lộc chế đến bây giờ sát cử chế toàn bộ thiên hạ quan lại đã mục nát đến đây cái gọi là sát cử bất quá mấy nhà tri ngôn thiên hạ ngày nay tiến cử đặc tính người đọc sách đầy trong đầu nghĩ đến như thế nào n ị n h nọ tiến t cử quan viên không muốn phát triển cứ thế mai quốc tướng bất quốc quốc gia sẽ không cách nào kéo dài tiếp lao thần khẩn cầu bệ hạ khai mở khoa cử nạp anh tài kiểm tra kinh nghĩa minh thế quan tâm chính phẩm đi kiểm tra ngụ ý biết thiên hạ hiểu trị quốc như thế thiên hạ anh tài đã hết nhập bệ hạ bẫy tân thanh đường quỳ d ạ p xuống đất hô to lên tiếng giàng mua giọng nói tại trên đại điện vang vọng không ngừng phía dưới đám người nghe tiếng lại ngây ra như phóng chính là bên ngoài ve tều cũng ngưng xuống màu đỏ thâm trên mặt thảm k é ngã trên đất họ vương lão giả nghe tiếng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng một hơi không có nói đi lên đúng là trực tiếp bất tỉnh đi ôi ôi cây đ a o này trung quy vẫn là vãng trái tim bên trong đâm vào họ tạ lão giả ánh mắt lược qua tần thanh đường thân ảnh cuối cùng rơi xuống cái k i a người mặc áo mãng bảo thiếu niên lang trên người chỉ cảm thấy khắp cả người thân hàn thậm chí chỉ run dậy không ngừng ps phổ thiên phía dưới đều là vương thổ xuất thổ c h i t â n mặc phi vương thần có nghĩa khắp gầm trời này không đất nào không phải đất của vua không có người nào không phải thần dân của vua c ư ơ n g hai trăm năm mươi lăm kết thúc bụi trần lại lên sóng lớn giơ mau mà nêm dần dần rút đi sắc trời triệt để ánh sáng phát ra đầu kia nhắm người mà ăn cự thú cũng triệt để lộ ra răng nhọn b ó n g sắc vậy hạ sắc cử chế độ có thể trăm ngàn năm qua dùng cho tới nay đương nhiên có trong đó tồn tại đạo lý a có thôi tính lao thần đầu lâu đột nhiên c h ạ m đất kêu gen lên tiếng cho dù là cái kia một bộ áo bào tím tần thanh đường cũng ngăn không được bản thân bật thốt lên lời nói bởi vì khoa cử với mình chờ môn phiệt thế ra không khác nào rút tuổi dưới lấy n ổ i xa xa không phải vạn cuốn tàng thư hóa thành giấy vụn có thể so sánh được vậy hạ bên này kêu gen còn chưa rơi xuống một bên lại có lao thần cao giọng nói đây là các triều đại đ ổ i thay lão tổ tông truyền xuống chọn quan phương pháp lấy hiếu để lực điển tới chỉ lộc tứ hạnh không ngừng hoàn thiện cái này trăm ngàn năm qua không biết là triều đình tuyển b ạ t ra bao nhiêu hiền lương ngay ngắn hưu thức chi sĩ a Sát cử c ũ người là quốc gốc thái dân an gốc dây an n A, g làm quan lúc này lấy đức hạnh làm trọng có thể nào lấy kẻ h è n m ọ n này nhất thời thi viết định ra thành bại bây giờ nếu như tùy tiện hủy bỏ sửa đ ổ i tân pháp tất nhiên giao động quốc căn bản a trên triều đình lúc lúc bị ngã đầy đất quan viên Đường đỏ đã hoàng ngôn luận liên tiếp, màu đỏ thâm thảm màu tiếp, bị c á c loại i ề u p h ụ c c h h e c ắ n nhìn toàn thật kỳ trong ra thật giấy giấy bản ộ chiều đ h đất, cái gọi là sắc cử là vì triều đình tuyển bạt nhân tài nhưng hôm nay nếu như cũng đã làm việc tư trái pháp luật sắt cử thành rất nhiều quan viên bên trong n g ẩ y chắc túi tiền riêng thu hối lộ phát môn vậy liền phế chính là bất luận như thế nào chí ít khoa cử mà nói công việc quan trọng chính gấp trăm lần tần thanh đường sau đó đứng dậy nhìn qua sau lưng vây quanh mấy chục hàn môn đệ tử ánh mắt thanh minh đạo nói đến cùng mình cũng là hàn môn xuất thân biết rõ trong đó không dễ mà càng thêm h è n mọn mách tính khoa cử tồn tại cũng cho bọn hắn một tia cải mệnh hy vọng thần công chớ nhất thời kích động hiểu lầm trong đó giải khai nói sau cũng không mượn a có ý hướng thần khóc dòng, dòng nói tần thanh đường giữ im lặng chẳng qua là mắt lạnh nhìn q u ỷ dưới đất c ủ n thần nếu như người khác nói ra bậc này mở miệng không chừng chính là l i ề u mạng bãi quan hồi hương cũng muốn vén tay áo lên đánh bên trên một trận có thể nói người kia là đường triệu tể h tướng giám sát bách quan hồi lâu nguyên bản là hy u vọng cực cao ự c c lại tăng thêm phía trước cái kia người mặc áo mãng bảo lông mi lạnh lùng thiếu ni lang sau lưng của hắn chất đống thi cốt cộng lại chỉ sợ so trên t r i ề u đình mấy đại này đ ỉ n h tiêm môn phiệt trực hệ cộng lại còn nhiều hơn tất cả tất cả giống như đã không có cơ hội phản kháng thừa lại non nửa hàn môn đệ tử đứng ở trong sân cảm thấy có chút đột n ộ t tần thanh đường trong miệng câu kia khai mở khoa cử nạp anh tài còn trong đầu không ngừng vang vọng hoảng hốt trong đó chỉ cảm thấy mở ra thế giới mới đ ạ i môn nhìn qua một thân mặc áo bào tím thân ảnh ánh mắt tràn đầy sùng kính lại nhìn thiếu niên lang kia thời điểm càng là chân thực hiện lên một loại gặp phải minh quân tâm tư bởi vì ai cũng biết vị trí kia không bao lâu nữa tất nhiên là thiếu niên lang kia ngồi xuống mà một cái triều đình muốn biểu hiến pháp thuật dịp không thể rời bỏ quyền thế hiển hách người ủng hộ mà thiếu niên lang kia chính là tương lai toàn bộ đại c à n địa vị tôn sùng nhất trên lòng ị t ử võ chính l à xem tần thanh đường tinh tế quyết định điều lệ nói đến trong đó điều khoản bản thân có chút không hiểu có thể nhìn đến một phần quyết định chi tiết còn là không thể không cảm thán tần thanh đường đối t r i ề u đình thế cục t r ư ờ n g khống bất luận là khoa cử khảo thí khoa mục tìm kiếm tiền đến dần còn là các cấp thi trưởng khống cũng làm được lúc kết hợp ván cục ở thiếu niên lang đưa ra một cái đại khái hệ thống điều kiện tiên quyết đem chọn ngôi nhà cũng đắp lên mà còn đáp đến vô cùng hoàn thiện giờ phút này triều đình phía dưới cây kim rơi cũng nghe tiếng tất cả mọi người biết rõ khoa cử là ý của điện hạ vậy dĩ nhiên cũng chính là ý của bệ hạ nhưng lòng dạ vẫn có một phần hy vọng. dù sao tại bệ hạ gật đầu trước đó tất cả cũng có thể thương lượng những ngày này làm phiền ái khanh đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ long ỉ lan can lớn như vậy triều đình yên tình y mắng không biết qua bao lâu trên long ỉ từ v õ rốt cục lật đến trang cuối cùng thấy rõ tất cả điều lệ về sau chậm rãi mở miệng nói cái này điều lệ chấm nhìn rồi cẩn thận đến cực điểm nghĩ đến với đất nước hướng hữu í c h công tại thiên thu chư vị ái khanh không ngại nhìn xem cái này khoa cử chế độ chương trình cụ thể đã cực kỳ cẩn thận trong đó đủ loại nếu như không khác thuận dịp liền định ra như thế chiêu cáo thiên h ạ thi đồng sinh thi hương thi hội thi đình tầng tầng tiến dần lên kinh nghĩa minh thế quan tâm ngụ ý học trị quốc khoa cử khắp thiên hạ nghĩ đến một khi thành t h ụ thiên hạ anh tài cũng có thể như tần tường nói vào hết ta lồng từ v õ tiếng nói vừa mới rơi xuống tựa như cùng một viên cự thạch rơi vào nước yên t ĩ n h mặt nhấc lên sóng to gió lớn trúng thần khát thưởng xưa nay t r ầ m ổn lại bộ thị lang giờ phút này đúng là trực tiếp hô to lên tiếng vậy hạ nhất thiết không thể như thế vậy hạ nghĩ lại a vậy hạ nghĩ lại a điện thái hòa bên trong truyền r a tiếng kêu gen ở hoàng thành quanh quẩn trên không ngoài điện hóa q u n cung nữ chỉ cảm thấy thể cốt có chút như n h lớn ra chính là giữ ở ngoài cửa lương châu sĩ binh cũng là theo bản năng ruột c ổ một cái vậy hạ lao thần liều chết c a n dán có lao thần gặp từ võ thờ ơ đúng là trực tiếp đi ra hét to lên văn liều chết c a n dán võ tử chiến xưa nay đều là các triều đại đội thay nhất là bi tráng phương thức bây giờ người này cất bước đi đến triều đ ỉ n h chính chúng nhìn qua trên triều đ ỉ n h đám người ánh mắt bên trong đúng là lộ ra một cô bi thương vậy hạ xin h ỏ i thật sự muốn khai mở khoa cử cái kia lại bộ thị lang trong mắt mang theo quyết tuyệt nếu như thực sự là muốn khư khư cố chấp cái kia lao thần thuận diệp chỉ có bỏ mình ở nơi này điện thái hòa bên trên lấy cái chết làm do ý chí thật lâu không thấy trả lời cái kia láo thần cao giọng nói dứt lời ba cả người đúng là trực tiếp hướng cái kia trên đại điện bản lòng trụ đụng lên đi tinh tế xem ra đáy mắt không ngờ là thật sự trong lòng còn có tử trí với hắn mà nói giống như giờ phút này đúng là đưa vào các triều đại đ ổ i thay tranh thần nhân vật thôi đại nhân bất khả thôi đại nhân bất khả a bốn phía những cái kia quỳ dạp xuống đất quần thần hoảng sợ nói Bệ hạ ngài liền khuyên nhủ thôi đại nhân a có người đôi mắt dư quan rơi xuống không hề bị lay động từ võ trên người tiếng kêu t ê n cẳng là kêu trời trách đất bi thiết không chỉ a một tiếng nhẹ à trong đại điện cực kỳ đột ngột đám người nhìn tới là một thân xuyên áo mãng bảo thiếu niên lang trong miệng truyền ra lấy cái chết làm do ý chí lưu danh sử sách vốn là thôi đại nhân mong muốn chư vị cần gì phải ngăn cản thiếu niên lang nhìn qua cái kia lão thần nhẹ giọng lẩm bẩm nói đến đụng a nhắm ngay vị trí này thôi đại nhân nhớ kỹ sức lớn một phần bằng không thì nếu như không chết vẫn phải nhịn đợi cơn đau đụng nữa một lần coi như kỳ thực có chút không đắng thiếu niên lang cất bước đến bàn long trụ bên cạnh chỉ cái kia mạ vàng long g i c nơi cười nhẹ nhàng nói vung ra thôi đại nhân thiếu niên lang chỉ quần thân đạo. khi tức lánh liệt tại triều đình bên trên tràn ngập những cái này quan viên chỉ cảm thấy cả người rơi vào hầm băng đồng dạng theo bản năng đúng tay sứ quan ở đâu thật tại ghi lại hôm nay thôi đại nhân nói làm ra đầu đôi u ghi lại cũng giáo người đời sau hiểu được thôi đại nhân lấy cái chết làm rõ ý chí quả thật ta đại càn thiên cổ tranh thần đáng tiếc liền sợ không như mong muốn ở phía sau trong mắt thế nhân thật là cái không biết chuyện ngu xuẩn thiếu niên lan g cười n h ạ o lên tiếng điện hạ lao thần sắp chết cần gì phải mở miệng đủ cái kêu lại bộ thị lan đầy người từ khí giờ phút này đúng là định l ấ cỗ này khiếp người tâm hồn áp lực cùng đối m ặ nói thị phi công tội từ lúc hậu nhân nói thôi đại nhân muốn chết t h u ậ n dịp chết đi trong sử sách bản điện tuyệt không thêm mắm thêm mối là ngăn được một thiệt điện hạ thật sự muốn tới giang sơn xã tắc tại không để ý sao lại bộ thị lang bi thương lên tiếng lúc này đúng là trực tiếp xé toan ra mặt lúc đó đối chất nói sự tình đã đến mức không thể vắn hồi lão giả kia cũng không lo được nhiều như vậy ta tử ra tại lương châu thời điểm tượng kinh tế tiểu năm năm tốt trương tụng thái bình đạo thị n h thế quốc triều đại nho đầy miệng nhân nghĩa lễ trí thánh nhân giáo hóa chẳng lẽ đây cũng là thôi đại nhân trong miệng giang sơn xã tắc thiếu niên lang ngữ điệu chậm lại băng lời nói lạnh lùng không có cho giữa sân đám người mày may mắn mũi hướng phía trước phóng ra nhất bộ khỏe môi nít lên cời khẽ nếu là như vậy đó chính là như thế muốn việt không cần cũng được thiếu niên lang cự ly này thôi tính lao giả đã cách bất quá nửa bộ mắt sáng như đốt nhìn chòng chọc vào hắn bốn phía đám người túi đầu không nói chẳng qua là cắn chặt hẳn rằng bởi vì ai cũng biết lời này nói là cho nhóm người mình nghe được mà lúc này lúc tấm màn che giật xuống thời điểm đã đến không có thể vãn hồi cục diện điện hạ quá lời tôi tính lao giả thở dài một tiếng điện hạ bậc này chu tâm chi n ô n lại bộ thị lan g nghe tiếng kinh hãi muốn tuyệt các ngươi còn có lương tâm sao thiếu niên lan giận g quá thành cười đạo á thanh có lời quân xem thần như tay chân thì lại thần xem quân như tim gan quân xem thần như huyền mã thì lại thần xem quân như có người quân xem thần như đất giới thì lại thần xem quân như kẻ t h ù bây giờ điện hạ xem chúng ta là thủ xâm lăng hôm nay lời nói này chuyển đi không sợ thiên hạ bách quan thất vọng đau khổ sao giá mua giọng nói tại trên đại điện quanh quần không dứt cái này bách quan mà nói đến từ đâu những ngày qua triều đình không hết là các đại gia tộc dòng chính tri thứ sao nếu muốn thất vọng đau khổ hắn g cũng là bọn n g ư u i tâm trăm năm vương triều ngàn năm thế ra b à n điện mỗi lần nghe được câu này ngủ không an ổn thiếu niên lan g ngửa đầu nhìn qua đại điện bên ngoài vạn dằm non sông thấp giọng lẩm bẩm cũng được cũng được nhẹ giọng thở dài dần dần tàn ra cái tia lại bộ thượng thư nhìn qua cái tia c h ạ m chỗ long phượng có gỗ thê lanh cười một tiếng thẳng tắp đục tới lần này không có người ngăn cản tất cả mọi người là lẳng nhìn vào và n h tí tách tí tách đây là x ú c mục kinh tâm h ô n g sắc cái kia đỏ bừng vết máu theo mạ vàng long rác khốn lượn mà xuống chư vị đại nhân nhưng còn có dị nghị thiếu niên lang nghe trong không khí mùi máu tanh nồng nặc chẳng qua là cảm thấy b u ồ n c ư ờ i không có nửa phần thương hại bất kể là lấy tên cũng tốt còn là lấy nghĩa cũng được điện hạ đừng lại bộ thượng thư vương nguyên minh đang muốn lên tiếng sớm đi thời điểm bị tức hôn mê họ tạ lao giả chẳng biết lúc nào thong thả t ỉ n h lại tay gắt gao kéo lấy vương nguyên minh ống tay n o âm thầm lắc đầu chúng thần không khác lại bộ thượng thư họ vương láo giả nhìn qua bàn long trụ trước còn chạy x u i máu tươi thi thể lột bột có chút lên tiếng cuối cùng thu hồi ánh mắt tại không nửa phần sông lớn chẳng qua là yên lặng nhìn chăm chú vào cái kia lông mi lạnh leo thiếu niên lang cuối cùng nắm lung nắm đấm dần dần bung ra chẳng qua là đắng chắt cười một tiếng cuối cùng quỳ dạm xuống đất hô to lên tiếng chúng thần không khác chúng thần không khác chúng thần không khác quân thần lệ rơi quỳ xuống phu hoàng hạ chỉ a phụng tiên thừa vận hoàng đế chiếu viết thiên hạ sát cử quan viên mục nát cứ thế châu quận b ấ tan dân chúng lầm than nay khai mở khoa cử kiểm tra kinh nghĩa minh thế quan tâm chính phẩm đi kiểm tra ngụ ý biết thiên hạ minh trị quốc quảng đạo thiên hạ a n tài Khoa thường cử, cử t u việc l ầ c này hết thể đều kết thúc điện thái hòa bên ngoài n ấ p thang cuối cùng điện hạ việc này hơi bị quá mức yên tĩnh rồi chút tân thanh đường đứng ở thiếu niên lang bên cạnh nhìn qua trậm rãi tán đi biến mất ở bên ngoài cửa cung bách quan lo lắng lẩm bấm nói tranh đấu cục diện tại đoán trước bên trong vạch mặt cũng là tất nhiên cử chỉ như bản thân lần trước bức thoái vị thời điểm đồng dạng cho dù là chết đến mấy chục người hơn trăm người cũng chẳng có gì lạ nhưng bây giờ gần kề chết một cái không có ý nghĩa lại bộ thị lang một cái thôi ra người nói chuyện một cái tại lúc này mà nói không có ý nghĩa người thuận dịp đã xong vườn bã đại không ai qua được tâm chết thiếu niên la ngón n g tay mơn trấn tính chất tinh tế tỉ mỉ bạch ngọc lan can lo lắng nói hay là bọn họ đã tâm chết cho nên cây đao này cho dù là hướng trái tim bên trong đâm có thể hay không như theo dự liệu một nữa tâm người chết loại người này thường thường tại tránh lo âu về sau làm việc thức ăn mặn không kỵ sau này ngày sau còn phải làm phiền điện hạ phí tâm thần thanh đường dầu dĩ nói làm việc thức ăn mặn không kỵ hào một cái làm việc thức ăn mặn không kỵ bản điện ngược lại là hy vọng như thế cũng tốt có cái lý do đường hoàng nói lương châu lúc trước nói qua lời kia dùng đến cái này ở trong kinh thành thiếu niên lang ngắm nhìn bên ngoài cửa cung trên đường dài cái kia chen trúc tại vườn tại hai đại gia chủ bên cạnh quan viên nói khẽ dơ dậu lạc thanh ngoài cửa dạng ngây đỏ đầy trời một gậy gò lao giả chính đạp trên bóng chiều cất bước hướng trong thành mà đến mang hò quan xuyên câu lũ treo ng thiên hạ tiêu chuẩn nhất nho sĩ cách tan mặc trong lúc hành tàu ẩn ẩn có ngọc thạch chạm vào nhau thanh âm vào trong thành ngửa đầu nhìn qua trên đường phố phồn hoa cảnh tượng g ầ y gò lao giả cười cười bờ môi k h ẽ mở không biết thấp giọng lẩm bẩm cái gì chương hai trăm năm mươi sáu thâm nhập vào bình thường bách tính ra ký t h ở phi phò triều đình có lệnh người không phận sự né tránh triều đình có lệnh người không phận sự né tránh từ trên trời nhìn xuống đi mấy chục đội hồng ý hấp giáp làm cho kỵ đang từ cửa cung mà ra hướng thiên hạ từng cái châu c ò đi trong đó phân ra một chút nhân mã t h u c nhựa hướng trong thành từng cái phường thị cửa thành đi thượng kinh thành vốn là dưới chân thiên cũng là thiên hạ tin tức linh thông nhất địa phương triều đình bên này phạm là có nửa điểm phong thanh trước hết biết đến chính là thượng kinh thành bên trong bách tính như có tân chính đương nhiên cũng là từ thượng kinh khởi đầu khắp châu quận từ xưa đến nay đều là như thế lạc thành một nơi ngoài cửa thành các nơi hành thương cùng vào thành bách tính đã sớm sắp xếp đi đội ngũ chính chầm chậm vào thành ngựa đầu nhìn tới nhìn lại bốn phía đều là đổ đầy hàng hóa thương nhân càng là nhiều vô số kể một cái không nhìn thấy cuối cùng nam lai bắc vãng hành thương đồng dạng nối liền không dứt trên xe ngựa chất đầy các nơi vẫn hiếm có chính là tề quốc lấy làm tự hào bút mực giấy nghiên cũng có thể nhìn thấy không ít cái này thượng kinh phồn hoa đúng là không kèm chút nào ta tề đô g ầ y gò lao giả nhìn qua chỗ cửa thành tràng cảnh thổn thức lên tiếng kỳ thực khó có thể tưởng tượng tòa thành trì này mấy tháng trước hoàn trải qua một trận nghìn to lớn biến động g ầ y gò lao giả theo trong đám người không nhanh không chậm đi tới giống như cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng nhìn không ra cái mục đích gì chẳng qua là có chút hăng hái đánh giá ở trong kinh thành phong thổ tháng này thừa lại đến một thân màu trắng nho b à o đã giặt và hồ quần áo phải trắng bệnh chính là dưới chân mặc câu lũ cũng xuất hiện tổn hại ra khỏi tề địa lui về phía sau liền bắt đầu đi xa lấy nhị phẩm tri cảnh mình cũng mới khó khăn lắm d Càng q u một một về phần mình tháng này dư trong đó đọc được, được chính là bên hông trong bọc hành lý nhiều hơn mấy cái ngọc thạch trong bất chi bất giác bản thân không nở eo đeo tứ quốc tử lớn rời xa mục tiêu của mình giống như đã rất gần rất gần bán mì chua cay phiến canh rồi vừa chua vừa cay mặt phiến canh quán ven đường bên trên chủ quán ra sức hét lớn quan khách đến một bát ta đến một bát đến một bát vậy liền đến một bát ta mạnh phu tử có chút hăng hái nhìn qua lão giả kia thuần thục phối liệu phía dưới động tác một mạch mà thành nhắc tới cũng là kỳ quái mì chua cay phiến canh bộ dạng này giống như trên đời này thường một tòa thành trì đều có không dối gạt quan khách ngài nói chúng ta điện hạ cũng là thích ă n cái này mì chua cay p h i ế n canh a ta hoàn lựa gạt ngài không được đó là đó là không yêu cầm ý ngọc thực hết lần này tới lần khác ưa thích cái này đầu đường cuối ngọ khắp nơi có thể thấy được mặt phía canh nói đến điện này hạ nhân không tầm thường chính là yêu thích cũng là cùng thường nhân khác nhau mạnh phu tử nghe vậy cười một tiếng đó là chúng ta điện hạ cùng trước kia những người kia thế nhưng là khác nhau rất lớn cái kia từng cọc từng cọc từng kiện từng kiện sự tình tùy tiện sách mà ra một kiện đều có thể nhiều phía dưới mấy ngụm rượu trắng càng hiếm thấy hơn đáng ngưỡng mộ chính là ngay tiếp theo chúng ta dân bình thường cũng được lợi không ít không nói những cái khác liền nam trinh trở về sau chúng ta ở trong kinh thành nam lai bắc vãng hành thương nhiều đặt chân phía dưới đối phó một ngụm hành thương cũng nhiều thường chuyến về nhà có thể nhiều hơn mấy chục văn cho nhà mình tôn nữ tô tử nhiều đặt mua hai bộ y phục trước đó vài ngày những cái kia ăn uống miễn phí côn đồ lưu manh bây giờ cũng là im hơi l ặ n g tiếng kiếm được bạc đều là mình gọi là một cái thoải mái chúng ta dân chúng thời gian là càng ngày càng tốt rồi trọng yếu nhất chính là những ngày qua những cái này nước khác hành hương luôn luôn ủy vào bản thân phiêu phi thể bước đi thời điểm núi vịnh lên trời mặc dù không kèm chúng ta mấy cái này tiền đồng nhưng trong lòng khó bây giờ điện hạ đánh ra chúng ta đại càn uy danh thứ những cái này nước khác người gặp chúng ta đại càn nhân sĩ cái kia không phải túi người hạ khí h i ệ n nhiên giống như là một cái bị ư c hiếp tiểu tất phụ không có cái kia dám ở trên đường rêu rao bậy b ạ nói đến đây lão giả kia theo bản năng lưỡn thẳng xuống lưng lão nhân ra như thế nói đến điện hạ tại dân gian phong bình cực kỳ tốt gậy gò l ã o giả nhìn qua đang ở hướng nổi bên trong phía dưới chủ quán c ư ờ i hỏi thật không nghĩ tới mình đã sống hơn trăm năm bất quá vẹn vẹn chỉ nhìn bộ dáng còn là biết không phải chi niên năm mươi mà thôi đó là điện hạ để cho chúng ta những người dân này lưỡn thẳng xuống lưng lão giả không chút nghỉ n g ợ i nói nói đến các ngươi người đọc sách không phải cũng là mắt chỗ tốt nghe nói hôm nay thiên hạ sách đã đến chỉ giới những ngày qua những cái kia mua không nội sách đều là thành chồng hướng trong nhà ông nếu không phải đọc sách xong xuôi còn phải bỏ vào bạc mới có thể tiến cử làm quan lão hủ không chừng còn muốn đem nhà mình tích xúc cầm mà ra đưa nhà mình tôn nhi đi tư thục tăng thêm kiến thức lão giả nói xong hoa bên trong mặt phiến cũng tốt mạnh phu tử sau khi nói cảm ơn tiếp nhận nóng hổi mặt phiến canh túi đầu trong nháy mắt đáy mắt cái k i a một nụ cười biến thành sầu lo giống như cái này cản quốc cùng chính mình tưởng tượng bên trong khác nhau rất lớn quan khách cho nhiều không cần những cái này nhiều coi như làm thành lão nhân ra nói nhiều như vậy tiền trả nước mạnh phu tử trên bàn thừa lại một tiền bạc vụn về sau cười nói đứng dậy c ấ t bước trong đầu vẫn như cũ suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn bản thân đối cản quốc hình ảnh giống như hoàn dừng lại ở lý gia năm chính quyền thời điểm lúc này mới bao nhiêu thời gian chính là chợ b ứ a bách tính cũng có cố này khi thế lui về phía sau còn không biết cái này cản quốc sẽ trở thành như thế nào kinh khủng cự thú xem ra lão phu bước chân còn phải thả mau một chút mạnh phu t ử thấp giọng lẩm bẩm người không phận sự né tránh người không phận sự né tránh phía trước hai tên hồng y hát giáp sĩ、si、binh đang từ phố dài một chỗ khác chạy nhanh đến thuật cưỡi ngựa vô cùng tốt trên đường đi cũng không có va chạm đến người qua đường trong, trong h người người hạ a đám người một h à chỗ đạo thượng kinh hộ tịch lao đầu run run dày dày gạt mở đám người xuống tới còn không có thấy rõ bảng cáo thị thuận diệp nghe được bốn phía pha trò thanh âm theo bản năng thuận diệp trả lời một câu có phải thế không lần này triều đình có tân chính truyền đạt bất quá điều lệ là điện hạ cùng t ầ n công quyết định một bên chú đóng lương châu sĩ binh nghe được dân t r u n g tiếng vang nết miệng cười một tiếng giải thích nói khai mở khoa cử một tóc hoa dâm lão học cứu chẳng biết lúc nào tiến tới bảng cáo thị trước đó r ù i r ù i mắt kính về sau nhìn vào phía trên giấy trắng mực đen giật mình hồi lâu triều đình đây là muốn hủy bỏ sát cử chế độ a cái kia lão học cứu thì thào lên tiếng khoa cử khoa cử khảo sát kinh văn khảo sát ngụ ý đây là thời tiết muốn thay đổi a lão học cứu tiếng nói vừa mới rơi xuống thuận dịp sôi chào cũng không phải là những cái kia tham gia náo nhiệt b á c h tính mà là xưa nay tự tin c h ứ n g chạc văn nhân mặc khách lúc hủy bỏ sát cử chế độ mà nói sau khi truyền ra lão học cứu lần thứ hai trở lại nhìn tới sau l ư n g đúng là chật ních người mặc trường sam nho vào người đọc sách mà những cái kia b á c h tính thậm chí cả phiêu phì thể tráng hán tử đều bị đẩy ra bên ngoài một cái đỏ mắt lên nhìn qua cái kia bảng cáo thị giờ khác này b ộ phát mà ra sức mạnh làm cho tất cả mọi người vì thế mà c h ó n g váng từ hiếu đế lực điền tới chỉ lộc tứ hạnh cái này sát cử chế độ đã truyền thừa ngàn năm có thửa như kim triều đình đúng là muốn một khi hủy bỏ liền sợ hỏng quốc chi căn cơ a cái k i a lão học cứu ngựa đầu lộp bộc nhìn trời đúng là có chút không biết làm sao nhìn kỹ lại chính là thân thể đều đang du lên bản thân xem cả đời sách luôn muốn có thể có được có tiến cử tư cách quan viên coi trọng thậm chí không tiếp nhận phía dưới rất nhiều chăn ngôi ông nội n u ô i nhưng hôm nay đã hai bên tóc mai hoa dâm nhưng mình quan đồ còn là xa xa khó v ờ i những cái k i a chăn ngôi ông nội nuôi trước đó vài ngày bởi vì triều đình thay đổi quan chức chống c h ố rất nhiều đã có h ồ i âm nghĩ đến không bao lâu liền có thể trộn lẫn một q u a n nữa trước mà nếu kim triều đình đúng là trực tiếp khai mở một đầu đại lộ chặt đứt những cái tia bản thân sinh lộ như thế đ ộ t nột, c h ỉ cảm thấy ngực có một ngụm ngột ngạt hô không đi ra thậm chí có loại trời đất quay cùng cảm giác ở bên trong tứ chi bất lực cả người trực tiếp sủi lơ xuống tới thật sự có thể như thế dựa vào một tờ bài thi liền có thể làm quan có người mặc nho b ả o người đọc sách đồng dạng là khó tin hỏi người ngốc nha đây không phải một đầu một cái viết sao khoa cử thường ba tuổi một lần các nơi q u a sinh viên đều có thể tham khảo gặp tử buổi trưa mão dậu năm cử hành là t h ô n vi năm sau lễ vi gặp thần đóng i ữ chưa năm cử hành đây đã là giấy trắng n g ự đen thì thời gian cũng quyết định chuyện chắc như đ i n h đóng cột còn có thể là giả có người tiến đến bảng danh sách t r u n g quanh chỉ bên trên một đầu một cái cao nhấp lên cùng lúc đó bốn phía trên đường e sợ cho người đọc sách càng ngày càng nhiều hô hấp cũng là càng ngày càng gấp rút có người vui vẻ đương nhiên có người sầu đồng dạng có người mặc cầm ý công tử ca nhìn qua x u ố n g lại người đọc sách cũng tò mò nhảy xuống xe ngựa khi thấy rõ bảng cáo thị về sau cũng là con ngươi phóng đại lộ n bột miệng mở rộng nói không ra lời con mẹ nó Trước nhất bộ, sách là chỉ giới, về sau nhất bộ sợ l à sớm đã có toàn cục nắm chắc nhất định sẽ không sửa đổi có thư phòng trưởng quỹ nhìn qua tấm tiêu bảng cáo thị thì thào lên tiếng t ấ m tư lưu chuyển trong đó thấy rõ bên trên khảo thí p h ạ m vi lại nghĩ tới bây giờ buổi sáng đưa tới sách lập tức sáng tỏ thông suốt nhanh nhanh nhanh còn đứng ngay đó làm gì cái này bên trên sách thắng ra bại sản cũng phải mua về điện hạ đây là cho chúng ta học sinh nhà nghèo khai mở một đầu thông thiên đại đạo a trong đám người có người gân cổ hô to lên góc đường một cái bưng lấy sách người đọc sách ngay xa xa ồn ào náo động truyền vào trong thay lộ bột lật ra trang sách nhìn vào bên trên tờ giấy trong sách tự có nhan như ngọc trong sách tự có hoàng kim quốc im lặng không nói khoe mắt có nhiệt lệ nhỏ xuống vì thiên địa lập tầm vì sinh dân lập lệnh là hướng thánh chứng tuyệt học là vạn thế khai mở thái bình mạnh phu tử nhìn vào cái t i u bảng cáo thị bên trên nội dung nhẹ dọn lầm bẩm chỉ cảm thấy trong đầu đều là câu nói này trong đầu quen quẩn ngắm nhìn hoàn g thành phương hướng đáy mắt phức tạp a vốn cho rằng đấy lòng đối người đánh giá đã đến cực cao vị trí không nghĩ tới hôm nay còn là đánh giá thấp mạnh p u tử giấu ở trong tay háo ngón tay khe dun vì sao không phải ta tề nhân trong đám người đi ra Một một tiếng thở dài trong gió tiêu tán. dài gió Cái kia giả lòng phần n gầy gò g lão suy đáy h ĩ đã k i ê n đ ị n h x u ố ngạc tới, cất bước hướng sớm đi giờ cái phải đi cờ còn bây bày phố Phong nghĩ Xuân đến, đến này ván Vĩnh ra. phường phố xuân phong đường phố vẫn là biển người như dẹn cảnh tượng bất đồng chính là trên đường phố nhiều hơn rất nhiều đi lại vội vã người đi đường t ạ đại nhân vì kế hoạch hôm nay có tính toán gì không vương nguyên minh nhìn qua trên đường dài rộn rộn ràng ràng cảnh tượng thở dài một hơi bốn phía đi xuyên mà qua người đọc sách hành lễ làm kê về sau thuận dịp vội vàng hướng thư phòng phương hướng chạy tới cái sau chẳng qua là hơi gật đầu chỉ cảm thấy tất cả những thứ này đều là thoảng qua như mây khói đồng dạng khoa cử một màn lui về phía sau h à n môn c ủ a thời phồn hoa tan mất về sau người nào lại nhớ kỹ bản thân vương ra ngàn năm truyền thừa vì kế hoạch hôm nay lại có thể thế nào vương đại nhân chính như thôi đại nhân nói quân xem thần như đất d ư ớ i thì lại thần xem quân như kẻ thù ở điện hạ trong mắt chỉ sợ bọn ta còn không bằng bùn đất có rác chúng ta còn có thể như thế nào nhìn tới họ tạ lão giả ngựa đầu nhìn trời thì thào lên tiếng một bộ không thể làm gì bộ dáng cũng là đáy mắt chỗ sâu thật là có tối luồng sóng chuyện mình đã làm ra lựa chọn chỉ là tại tiếp tục c h ờ vương nguyên minh lên tiếng t ạ i đại nhân bây giờ hắn họ từ đã nhưng như thế chỉ sợ bọn ta đã không có đường lui vương nguyên minh ngắm nhìn xa xa hoàn thành nhớ tới mới vừa rồi trên đại điện cái k i a từng bước ép sắt tần thanh đường nhớ tới đâm chết tại chỗ thôi đại nhân nhớ tới không có chút rung động nào thiếu niên lang tất cả tất cả trong đầu không câu chuyện đã sớm không có đường lui vừa tới lương châu thuận dịp thả ra mở miệng phải lấy sức một mình bình định thiên hạ muôn thiệt điện hạ đây là rất l ư ơ khí mới vừa rồi trên triều đình vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới công khai đạo môn thiệt không cần cũng được lời nói này hạng gì kiếm tưởng hắn thật sự không phải nói nói mà thôi mà là tại làm a tấm kia ra tại lương châu truyền thừa tám trăm năm có thừa dòng chính chi thứ cộng lại mấy ngàn lỗ hổng người nói r ế t lên i đến rét cái kia lương châu đ ẳ n g ra mạnh ra lưu ra dòng giá hơn mười môn thiệt nghiêng trong đó toàn lực hơn vạn tư binh còn không phải tại bắc lương trong thành bị người ta xem như heo chó một dạng đồ sát chúng ta ý khó bình lại có thể thế nào họ tạ lao giả tại nhà mình p h ụ đệ dừng bước nhìn qua cái kia cổ điện trạch viện t h ố n t ứ c lên tiếng bây giờ đại càn cảnh nội lại có gì người có thể ngăn càn phong mang của hắn họ tạ lao giả giống như hỏi lại vương nguyên minh giống như lại là hỏi lại bản thân chỉ sợ ta tạ ra dòng bên dòng chính cái này mười tám nghìn người còn chưa đủ người ta một kiếm giết phải biết chúng ta điện này phía d ư ớ i ngoại trừ trong lồng ngực khe ránh còn có trường kiếm trong tay từ thiếu niên lang kiếm trạm thanh thành lấy sức một mình trọi cứng hơn phân nửa tòa chuyện giang hồ sau khi chuyển ra đại c ả n cảnh nội tất cả không an phận nhân tố đều đã bỏ đi ngay tiếp theo từng cái châu quận môn phiệt thế ra vận dụng tư binh suy nghĩ cũng bị mất dù sao hao tâm tổn trí nhọc nhằn chu bị hồi lâu gặp cũng chính là một kiếm sự tình cần gì phải đi phí cái kia công phu như thế nói đến chúng ta dĩ nhiên là cá chết đành phải mặc người chém giết hay sao vương nguyên minh đau thương cười một tiế trong bất chi bất giác hai người đã đi dạo đến tạ phủ ngoài cửa họ tạ lao giả đưa tay ra mời nói tạ phủ hậu viện giờ giậu chủ chí hết chủ chí hết bên ngoài thư phòng có chim en tiếng vang truyền đến tại càn quốc bên này có chút tập tục trong nhà dưới mái hiên tổ hiến càng nhiều gia nhân kia nhà thuận d ị p vượt có phúc bản thân ngày thường cũng thường xuyên vì cái này đầy sân phi hiến mà tự hỉ nhưng hôm nay họ tạ lao giả ngựa đầu nhìn tới chỉ thấy trên mái hiên có chim é n kết bẹ kết lũ rời ổ đi quái lạ quái lạ bây giờ mặt trời sắp lặn chính vào về tổ thời điểm vì sao cảnh tượng như vậy họ tạ lao giả không hiểu được nhưng rất nhanh thuận d ị p ném so bởi vì một vị mang hoàng quan xuyên câu lũ treo ngọc nỗi lao giả chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nội viện bên hông mấy cái tướng ẩn khẽ động lên tiếng chương hai trăm năm mươi bảy thiên hạ phạt càn chủ chiếp chủ chiếp ngọc thạch đụng nhau tiếng vang lanh lạnh đúng là bị chim trên trời phi yến kết b ẽ kết lũ đúng là có càng diễn ra càng m á n h liệt chiều hướng lớn như vậy trên tòa phủ đệ trăm con chim én từ lướt qua trên không diễu ra d i u rít đâu tiếng vang bên thai không dứt. c á i này họ tạ lao giả lộp b u ộ c nhìn qua trên không tản đi yến quần có chút giật mình cái này nơi đó phong tục bên trong việc vui phúc phận lại là ở trong lúc nhất thời hoàn toàn tán đi thay thế biểu hiện đợi một loại ý nghĩa tượng trưng nếu như bình thường bất quá cười một tiếng mà thôi có thể tại bây giờ cái này chặn c ử a lại có không h i ể u giá trị ở bên trong chẳng lẽ quả nhiên là thiên ý hay sao họ tạ lao giả nụ cười đắng chắt lẩm bầm nói đôi mắt thật là dừng lại ở đối diện vị kia g ầ y gò trên người láo giả quan sát tỉ mỉ đợi có thể lặng yên không một tiếng động đến hậu viện nhà mình trước kia không phải t h ư ờ n g nhân có thể người này khuôn mặt trong đầu loại bỏ một lần thật sự là tìm không được nửa phần hình ảnh ánh mắt cũng dần dần trở nên hồ nghi t ạ đại nhân cần gì như thế lo lắng người mặc áo vải g ầ y gò láo giả nhìn qua cái kia tản đi phi yến cười nói tại mọi thứ đều là định số trước đó đều có biến hóa ở trong đó nói xong trong đó một thân xuyên áo vải láo giả chỉ tay một cái chỉ thấy cái kia kết bẹ kết lũ phi yến đúng là định ở giữa không chúng nơi xa có gió lớn thổi tới mạnh phu t ử á o quyết bay phất phới tay phải d ơ lên tay á o tung bay không ngừng đây cũng là biến số tay phải nhẹ nhàng phất xuống một cái cái kia bắc phương đến gió lớn đúng là trở nên n u h ò a cực kỳ thần dị một màn xuất hiện cái kia đầy trời phi yến bị gió nhẹ nhàng kéo lấy quay trở về tạ g i a phụ đệ tức tức cha cha tiếng vang cũng dừng lại chẳng qua là cực kỳ an tĩnh đợi tại tổ yến còn sót lại phong tán tại đình viện bên trong họ tạ lao giả nhìn qua trở về phi yến sắc mặt biến phải đặc sắc hít sâu một hơi chỉ cảm thấy một cỗ trong sách nói hạo nhiên trinh khí ở trong sân phiêu đạo nhìn người trang phục khí độ cũng kỳ thực không giống cường đạo. họ tạ lao giả lên tiếng thời điểm vương nguyên minh thật là chú ý tới cái tiệc gậy gò lao giả bên hông là dễ thấy nhất một khối ngọc thạch nhìn vào bên trên điều lệ đường vân đúng là tề quốc tướng ấn chế tạo bản thân thân làm lại bộ thượng tư đối quan viên con dấu dĩ nhiên là rất tin tưởng chính là còn lại quan viên các nước chế tạo cũng là hơi một hay nhưng hôm nay nhìn chăm chúng ư n g thần nhìn tới đúng là cái kia bốn cái con dấu đều là các quốc gia tướng ẩn chế tạo bản thân chẳng qua là cảm thấy cực kỳ hoang đường quả thực là làm trò cười cho thiên hạ các quốc gia mặt ngoài như thế nào không nói trong tối phân tranh thật là chưa bao giờ dừng lại trên đời này làm sao có thể có người đủ đeo tứ quốc t ư ớ n g ấn chẳng lẽ từng cái quốc vương đều là mù loà không thành có thể người kia đường hoàng bộ g á n g cùng mới vừa rồi t r i ể n lộ thủ đoạn kỳ thực không giống những cái kia giả danh lửa biệp du phương đạo sĩ vương nguyên minh ánh mắt trở nên kinh nghi bất định cao tính đại danh đã mấy chục năm không có người xưng hô láo phu danh hào mạnh ở t phu tử tiên sinh chính là tề cốt tác hạ học cùng phía sau núi vị kìa phu tử họ tạ lao giả chăm mối vẫn không có cách dài lúc một bên vương nguyên minh đúng là trực tiếp lên tiếng kinh hô ân mạnh phu tử khẽ vớt cảm nói đệ tử vương nguyên minh bài kiến mạnh phu tử Nói xong thời điểm, vương nguyên minh âm đi điệu bên trong mang theo run dậy sớm mấy năm tuổi lý ra năm chính quyền tể quốc còn không có xua binh lên phía bắc thời điểm khánh quốc cùng tể quốc cũng có qua hơn mười năm hòa hoa kỳ mình cũng là đoạn thời gian kiên mộ danh đi thiên hạ nội danh nhất học cung mạ vàng lúc này tính toán ra nếu như mình không có nhớ l ầ m lão giả trước mắt đã hơn một trăm tuổi có thể nhìn bây giờ bộ dáng vẫn như cũ bất quá là năm mươi mà thôi g ầ y g ò trong thân thể càng là có một cố nho ra hạo nhiên chính khí ở bên trong địa bộ giống bên trên càng thêm khí độ phi phạm ba văn bối bái kiến mạnh phu tử một bên họ tạ lão giả xứng sở chỉ chốc lát về sau cũng là làm một v ă n bối lễ lúc vương nguyên minh điểm phá mạnh phu tử thân phận thời điểm thân thể đột nhiên rút r ụ n y đáy mắt có mạc danh thần sắc lưu chuyển phải biết bây giờ tề nhân thế nhưng là đại cản đối thủ một mất một còn có thể thái độ trần chờ một lát sau cực nhanh chấn định lại điều chỉnh tốt bộ mặt biểu lộ thái độ cũng biến thành thân thể lên. mạnh phu tử và lại chờ một lát nói chuyện về sau cất bước hướng ngoài viện đi đến không có lao phu cho phép bất luận kẻ nào không thể bước vào hậu viện nửa bước họ tạ lao giả cực kỳ nghiêm túc hướng về phía hạ nhân phân phó nói mạnh phu tử còn xin bên trong một lần lúc này mới trở lại mời nói t ạ đại nhân quá lo lắng lao phu sau lưng cũng không có cơ sở ngầm tại cái này ở trong kinh thành có thể cùng lên lao phu nghĩ đến cũng chỉ có vị kia mạnh phu tử thấy thế cười cười mạnh phu tử c h ế cười thật sự là lúc này thế cục quá mức ai không đề cập tới cũng được họ tạ lao giả thở dài một hơi có thể dư quan g c ủ a khỏe mắt thật là một mực dừng lại ở mạnh phu tử trên người mạnh phu tử uống trà họ tạ lao giả tự mình cho mạnh phu tử rót một chén nước trà một bên vương nguyên minh đứng ở một bên cũng không hề ngồi xuống một bộ vài thập niên trước đệ tử bộ dáng mười phần cung k í n h ba chính như sớm đi thời điểm tạ đại nhân nói tới ở nơi này đại cản khu vực bên trên bản thân chờ môn phiệt đã không có đường lui muốn lật bàn chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực bằng không thì chỉ có thể chờ đợi cái tiêu huyết chậm dai chạy khô hóa thành một bộ xương khô Thực nếu nói cái gọi là thầy trò tình nghĩa mình ở quan trường trà trộn nhiều năm như vậy thấy vậy sớm đã không còn lúc đó như vậy thuật t ú y mới bắt đầu kích động tỉnh táo lại về sau chính là lợi ích mà cái này mạnh phu t ử đột ngột đến để cho mình thấy được một k i a ánh dạng đông bởi vì chính mình cũng đồng dạng không càng tầm truyền thường ngàn năm vương ra ở trong tay tự mình không ngừng hướng đi suy bại hơn nữa còn là không thể nghịch chuyển cái chủng loại kia chính là bản thân chết rồi chỉ sợ cũng không có mặt mũi vùi sâu vào mộ tổ khoa cử chế độ lao phu nghe nói mạnh phu từ cạn uống một hớp nước trà về sau ngửa đầu nhìn thoáng qua sắt trời ngoài cửa sổ lo lắm nói t ổ tông pháp chế một khi thay đổi, Hắn、họ ắ n h tạ ử thử kỳ tử. t Họ cùng người làm lao giả n gạt h ĩ rõ ràng m n h phu ử t châu châu ra hai h ọ n h nước mắt một bộ cực kỳ bi thống tiết hận bộ dáng nói xong về sau hai người tất cả tâm thần đô phóng tới thành thơi thành thơi uống trà mạnh phu tử trên người ở đây không có một cái nào là ngu ngốc ai cũng biết mạnh phu tử bây giờ xuất hiện tại ở trong kinh thành thật là đúng dịp không l ê n tìm tới bản thân trong đó ý vị đã cực kỳ rõ ràng mà mấu chốt ở chỗ hắn nói lên bảng giá có đáng giá hay không bản thân đi mạo hiểm trơ mặc thư phòng bên trong mạnh phu tử nhắm mắt đang ở cẩn thận tỉ mỉ đợi nước trà trong chén phản phất đối sau lưng tất cả càng chưa không biết như s ắ c trời gắn liền với thời gian sớm còn chờ đang chờ thêm vừa chờ cái này họ tạ lão giả nhìn qua mạnh phu tử bóng lưng muốn nói lại thôi tầng này giấy cửa sổ còn là bản thân xuyên pha a vương nguyên minh thở dài một hơi đứng dậy đi mạnh phu tử trước mặt đúng là trực tiếp quỵ giảm xuống đất đệ tử gặp nạn còn xin phu tử cứu ta đầu lâu chắm đất tất cả tôn nghiêm ở thế gia kéo dài trước đó cũng không đáng giá nhắc tới đệ tử khẩn cầu phu tử nói cho đệ tử cái kia biến số vương nguyên minh n g ử a đầu thời điểm ánh mắt sáng quắt nhìn vào mạnh phu tử bên hông treo tướng ẩn thời khắc này khoảng cách đã có thể dễ dàng thấy rõ phía trên phù điêu đường vân quả quyết không có nửa phần làm khả năng giả trong đầu đối với cái kia biến số đã đoán được một chút rất nhanh chính là hô hấp đều là trở nên trở nên nặng nề vương thượng thư xin đứng lên cái này biến số nhắc tới cũng là đơn gi n g h trong thư phòng bộ kia lớn như vậy trên bản đồ cái tia bốn cái con dấu phân biệt đối ứng đại cản bản đồ chung quanh còn lại từng cái quốc gia cùng ngụy hàn sở thiên hạ bảy đại quốc đúng là hơn phân nửa đều ở hắn bên trên mà cái này bản đồ bao trùm địa phương đúng là hiện ra một loại cờ vây bên trên bạch tử trạm đại long chi thế cái này phu tử bây giờ tứ quốc làm tướng ẩ nút n hồi lâu chính là yên lặng chờ cái này chạm đại l o n g ngày mạnh phu tử không chút n g h ỉ ngợi nói thiên hạ pha càn đây cũng là tín vật mạnh phu tử nói xong sau một bên họ tạ lao giả nhìn qua cái kia trên bản đồ lơ lửng con dấu cái kia bạch quang phơi bảy thế cục hầu kết run run theo bản năng nuốt nước miếng một cái bản thân còn tại mưu cầu một nhà một họ đ ư ờ n g lúc người ta đã bắt đầu giành thiên hạ đ ạ i thế bây giờ thoạt nhìn bản thân còn là quá mức tiểu ra t ử khí một phần thiên hạ pha càn thiên hạ pha càn phu tử toàn tính qua lôi chút một bên vương nguyên minh nhìn qua trên bản đồ kia sáng lên bạch quang m ê n h mông địa phương cũng là chấn kinh đến khó có thể kèm theo hung thú x u ấ t lồng là sẽ ăn t h ị t người ta đại t ề đã thành cái thứ nhất bị ăn người bây giờ hung thú ăn no rồi chỉ khi nào tiêu hóa món ăn trong bụng bốn phía lại có ai có thể thoát khỏi bị ăn vận mệnh họ tạ lao giả thấp giọng lẩm bẩm cái gì bây giờ lao phu đã bái phẳng qua ngụy sở hàn tam quốc quốc vương đều có cái này liên minh mục đích đều còn tại tính hầu thời cơ về phần còn sót lại hai nước còn cần một cơ hội một khi thời cơ là thành thiên hạ liền có thể có phạt cản chi thế cơ hội này chính là cái t ê u biến số vị trí cái này biến số thì là tại càn quốc bên trong mạnh phu tử nói song sau thuận dịp không nói nữa chẳng qua là lẳng lặng nhìn vào sắc trời ngoài cửa sổ càn quốc bên trong vương nguyên minh như có điều suy nghĩ l ầ m b ầ m phu tử chỉ là cái kia khoa cử một lát sau vương nguyên minh sáng tỏ thông s u ố t đạo chính là thư tâm mà luận khoa cử công tại thiên thu mạnh phu tử thẳng thắn đạo vương tạ hai người nghe tiếng hơi biến sắc mặt nhưng rất nhanh thuận dịp tiêu tan nói đến cùng cũng là đạo lý này nghĩ kỹ lại khoa cử tại vạn thế hữu í c h bất quá khoa cử một thành mình cũng phải biến thành bị hung thú nuốt những người kia Có t hôm ể người trên đời này đời đi t ớ t nay nhiều năm đủ loại. Chỗ đó lại có nhiều như Chỗ loại. lại có đó thiên mấy thấy năm trước, ba láo phu luôn cảm thấy thiên địa lớn hạ t tâm. thể tuổi lời nói quan tâm. Có thể tuổi lớn, ngược Có không bằng sớm mấy năm ở giữa thấy vậy ý. Đạo các h t r ư mặt, còn phải tăng thêm còn phải quốc gia đều là sắc cử thiếu liêm t r ă m ngàn năm qua đã có thâm căn cố đế chi thế nếu như khoa cử tại c ả n quốc một khi thành công chính là cái này đại quân vương không nghĩ như vậy cũng khó tránh khỏi lui về phía sau năm chính quyền người dân lên ý nghĩ này tại toàn bộ thiên hạ hơn mười quốc môn việt mà nói đều là hủy diệt chi thế phải biết bây giờ còn lại các quốc gia môn việt thế g i a thế lực chung vào một chỗ cũng không yếu hơn hoàn g quyền mà khoa cử xúc động bọn họ căn bản lợi ích cho nên khoa cử chính là cái kia thời cơ kích động thiên hạ phạt tần thời cơ một khi thiên hạ đại thế đã thành hứng thu trăm vạn chí minh chính là hắn có thiên hạ đệ nhất giáp lương châu thiết kỷ ba mươi vạn triệt để tấn thăng nhất phẩm tri cảnh lại có thể thế nào nghĩ đến cũng là không nổi nửa phần bọn nước mạnh phu tử ánh mắt nhìn về phía vương tạ hai người nhưng bây giờ xung đột còn chưa đủ cái này thời cơ chưa đã thành cái gọi là biến đổi là phải đổ máu thôi đại nhân một người huyết còn chưa đủ kích động cái này thời cơ cần phải có thật nhiều huyết để cho dư các nước môn p h i ệ t nhìn thấy cản quốc hoa cử quyết tâm cũng cần đủ nhiều môn p h i ệ t huyết gọi lên bọn họ bất an mạnh phu tử thoại âm rơi xuống xin hỏi phu tử cần muốn máu của bao nhiêu người vương liên minh lần thứ hai lúc lần đầu hai con ngươi đã trở nên đỏ tươi với mình mà nói cũng không khuyết thiếu quyết đánh đến cùng vũ khí rất nhiều rất nhiều mạnh phu tử ngắm nhìn cái này vĩnh lạc phường bên trong mấy chục gần một trăm tòa phủ đệ nhẹ d ọ n lẩm bẩm sau đó ta tạ vương hai nhà lại nên làm như thế nào trầm mặc thật lâu họ tạ lão giả kiềm chế phía dưới bất an trong lòng cùng rung động trầm giọng nói chỉ lo thân mình được không mạnh phu tử cười hỏi trừ cái đó ra bản ra vị trí châu quận địa phương đều có thể tự gánh vác ba lão phu lấy cái này tứ quốc tướng ẩn làm chứng mạnh phu tử bàn tay khép lại cái tia bôn khối hóng ánh trong suất ngọc thạch phiêu phủ ở trên lòng bàn tay có quan mang lưu chuyển tại hai người trong mắt là không thể bản về sò、so、dụ hoặc Tạ chương ủ hậu viện, vương, tạ hai trăm năm mươi tám thiên hạ có hiến sĩ hoàng thành đại điện mái vòm bên trên cái tiết ở trong kinh thành cao nhất vị trí thiếu niên lang chính hai tay gối sau gót hai chân miết lên cực kỳ thích dí nằm phía dưới trong c ũ n g biết biết tiếng ve t e o bên thai không rước hơi lạnh gió đêm thổi tới nhẹ phẩy mà qua thiếu niên lang hít mắt chân bắt chéo vệt lên m ũ i chân khẽ độc lấy cực kỳ nhàn nhã hài lòng xem như người trong cuộc cùng thành bên trong những cái kia thần hồn nát thần tính môn v i ệ t đệ tử hoàn toàn khác biệt lao cha bây giờ thế nào thuận thở ra một hơi không có thiếu niên lang cười hỏi từ lần trước cùng nhà mình lao cha ở nơi này điện thái hòa trên đỉnh dạ đàm về sau giống như bản thân đ ố i nơi này nhiều hơn như vậy mấy phần không hiệu ưa thích đầy đủ cao thượng k i n thành nhà, nhà đốt đèn thu hết vào mắt đầy đủ thanh t ị n h phía dưới là ưu tính hoàn thành không có người tiếp đãi trong lúc rảnh rỗi nằm ở bên trên cùng nhà mình lao tra nhốn nháo đập cũng là cứ tốt thoải mái rất lâu không có như vậy thoải mái qua một bên cái kia người mặc áo b à o màu vàng trung niên nam tử cũng là vểnh lên cái chân bắt chéo chân cười to nói một bên còn bày biện một vỏ lương trâu đưa tới m a u xài thiệu đậm đặc mùi rượu tại c h ố t mũi lờ chính là nghe cũng là cảm thấy có chút cay yết hầu hồi tưởng lại đám k i a lão giả hòm hẹm hỉ mũi chừng mắt tức giận thân thể phát dùn bộ dáng lao cha cái này trong lòng chính là rất là thoải mái mụ nội nó cái chân những ngày qua mở miệ một tiếng gia cúc mở miệng một tiếng giang sơn xã tắc mở miệng một tiếng vì nước làm tên trên đời này đại nghĩa tên gọi đều bị đám này lão n ú i dày chiếm hết cha của ngươi năm đó ta vừa mới đi lương châu thời điểm dưới tay phải nuôi sống quá nhiều người đành phải ngừng lại ăn khó nốt u đồ ăn những cái này không để cập tới ngày lễ ngày tết phát bồi bạc thời điểm chạy tới thượng kinh đòi tiền cần lương từng cái từ chối quả thực là từ hộ bộ phải đến lại bộ tại đến hắn họ lý trước mặt mới phát phía dưới một chút lao tử c h ấ n thủ biên quan hộ bắc cảnh cái kia hơn hai mươi thời kỳ cũng không thiếu chịu lấy quần lão mũi dày tức giận những cái được gọi là vì nước vì dân toàn bộ con mẹ nó là tán gâu con bê sớm mấy năm ở giữa bình giã nguyên ra khỏi nhiều như vậy cái vạn nhân thành ta suy nghĩ triều đỉnh quan to quan nhỏ cũng không nhân n g h ị đến quản quản hắn họ lý lúc đó điều tra lão tử đi lương châu thật vất vả thủ phía dưới lương châu đem những cái này man tử đánh đau những môn thiệt thế g i a kia lại bắt đầu dạng này dạng kia từ chối đòi tiền không có cần lương cũng không có mẹ tình cảm tất cả đều là cấp nói cái gì những cái kia môn thiệt trong mắt có gia quốc đại nghĩa tất cả đều là con mẹ nó tán dốc lão tử là không tin từ vỏ năm thật chặt trên người áo bảo màu vàng hùng hùng hồ, hồ đạo giờ phút này giống như một bình thường nông gia hán t ử hướng về phía nhà mình nhi t ử nói về bản thân lúc đó đến cỡ nào cỡ nào không dễ dàng cái kia cũng vậy gia quốc gia quốc việc lớn quốc gia từ hàng vạn hàng nghìn cái nhà tạo thành có thể ở đám người kia trong mắt gia quốc gia quốc giống như chữ này trên mặt ý tứ mà nói gia thủy chung là tại quốc trước mặt gia tộc lợi ích cao hơn tất cả bao gồm cái này quốc thiếu niên lang nhẹ dọn lầm bầm lời này có lý nhi lúc đó nếu không phải là hắn họ lý coi như có mấy phần đảm đương Sa Lương con h â đâu u ở ra b ạ u i mẹ nó chết không có gì đáng tiếc đi con mẹ nó đ n m một chút lại lấy cái chết bức bách thật coi lão tử không dám giết người sợ cái này háo b à o màu vàng nôn máu thành huân quân nói toa tiên bây giờ buổi sáng mặc kệ có bao nhiêu muốn chết lão tử đều phải tắt thành cho hắn còn nghĩ lưu danh sử sách chúng ta hai cha con đem cái này khoa cử h ả o h ả o làm tiếp lui về phía sau định để cho cái này ngu ngốc để tiếng xấu muôn đời từ vo ngựa đầu chút xuống một miệng lớn mau xài tiểu mang theo hồ cha bên miệng còn mang theo mấy phần màu xanh nhạt với rượu thừa dịp tự kình từ vo chạy đến trong bụng nước đắng cái này hoàng đến à o có trong tưởng tượng tốt như vậy lúc từ vo nói lại nhải nhắc tới hồi lâu n g a đầu thời điểm trên trời đã có một vần minh nguyện treo trên cao môn thiên hoa ngàn năm không dứt những ngày này luôn luôn lẩm bẩm sớm khai mở khoa cử tiêu trừ cửa này p h i ệ t họa có thể gặp cũng chẳng biết tại sao cái này mí mắt luôn luôn nhảy lên không ướt phải biết thiên địa này cũng không chỉ chúng ta đại cản cảnh nội có cửa p h i ệ t bốn phía hơn mười quốc nội cũng là môn p h i ệ t vô số cái khác không đ ể cập tới vẹn vẹn nói cái kia đánh qua lời nhắn nhủ ngụy quốc cái kia hoành hành thiên hạ ngụy võ tốt không phải chính là ngô gia kiểm soát nhà đang nói gần một chút bị chúng ta đánh sợ t ế quốc bên trong không phải cũng là môn p h i ệ t hoành hành từ võ bây giờ tựu tình đã tán đi mấy phần thần sắc cũng đang nặng nói đến cùng mình là từ tầng dưới chót từng bước một bỏ lên so với con trai mình mà nói càng thêm rõ ràng s ợ môn phiệt nội tình môn phiệt vô tình tàn nhẫn trình độ thay lời k h á c mà nói trên thế giới này không có đám người kia không làm được sự tình cha của người ta luôn cảm thấy việc này không có giải quyết dễ dàng như vậy từ võ nhìn qua ở trong kinh thành nhà nhà đốt đèn lẩm bẩm nói sớm đi thời điểm cùng bị phạt càn đã gõ cảnh báo lao cha cần gì lo lắng đơn giản phản quốc mà thôi cùng lắm thì ở d ế t đến tận một nhóm đơn giản thiên hạ phạt càn mà thôi muốn làm vạn thế khai m ở thái bình đương nhiên đến đắc tội đời n à y nhân cùng lắm thì ta đại càn thế gian đều là địch mà thôi thiếu niên lang nhẹ bỗng đem câu này nói ra khỏi cảm xúc không có chút nào chập trùng có thể nghe vào từ võ trong thai không có cảm thấy b u ồ n cười chẳng qua là không hiểu cảm thấy đại khí bằng bạc trong bất chi bất giác nhà mình nhi tử đã phát triển đến tình trạng như thế chính là bản thân lúc tuổi còn trẻ cũng là xa xa không kịp thiếu niên lang nói xong sau dội lưng một cái c h ậ m c h ậ m đứng dậy một c ỗ thường nhân khó có thể cảm thấy nho ra thuần khiết hạo nhiên chính khí đang từ vĩnh lạc phường phương hướng hướng hoàng thành bên này tràn lan mà đến mà thiếu niên lang thật là vô cùng quen thuộc bởi vì một tháng trước đó bản thân kém chút nào thuận dịp chết tại cái này đạo khí tức chủ nhân trong tay đây là đại tề mạnh phu tử trên người hạo nhân khí cùng cực thị lực nhìn tới một gầy gò lão già đang đứng tại vĩnh lạc phường trên đường dài lão cha chúng ta khách tới nhà thiếu niên lang vỗ ngông một cái bên trên đồng thời không tồn tại cho bùi khẽ cười nói là ác khách hay là hiếu khách từ v õ theo thiếu niên lang ánh mắt ánh mắt rơi xuống vĩnh lạc phường phương hướng trở nên ưu tâm vĩnh lạc phường ở đều là thượng kinh q u n quý hơn phân nửa môn phiệt đều là rơi phủ ở đây chuyện lo lắng nhất hay là đã xảy ra là ác khách vất quá lần này cũng coi là đưa phần tới cửa lễ thiếu niên lang nhìn qua mạnh phù tử sau lưng phụ đệ cười một tiếng lao cha nhi tử đi đưa tiễn k h á c h nhân thiếu niên lang giơ giơ tay lên sau lưng một trôi mát mẹ trường kiếm treo lên hướng phía trước phóng ra nhất bộ trường kiếm nắm trong tay sau một khắc nhân đã đến mãi mãi vui vẻ trên đường dài từ võ nhìn qua đi xa thiếu niên lang sau lưng trong cung vô số hồng ý hát giáp sĩ binh khởi đầu hội tụ đây là lạn kha tự diệt phật trở về cái kia c h ấ n nhân mã lương châu tiên phong thiết kỵ cũng là trung thành nhất một c h ấ n nhân mã mặt tướng bạch khánh phong khấu kiến bệ hạ đầu lĩnh hán tử lãnh đao xử quỳ một g ô i xuống sau lưng sĩ binh động cũng là bình thường chính lạnh đao lạnh lẽo thiết giáp tranh tranh bạch tướng quân xin đứng lên chư vị tướng sĩ xin đứng lên từ võ ngồi ở mái vòm bên trên hai tay mở ra đi lên gây n ề n b ạ c h t ư ớ n g quân xuất binh a nhà nhi n bây giờ trưởng thành hắn nếu muốn đi việc làm dù là cùng thiên hạ là địch c h ấ m cũng phải đứng ở sau lưng hắn từ võ nhìn qua cái k i a đèn đốt sáng t o a n g vĩnh lạc phường nhẹ nhàng lẩm bẩm nói quay người hướng chỗ cao đứng một chút nhìn qua phía dưới ngựa đầu dưỡng ngực lường châu sĩ binh đưa tay ra vung lên két két két cửa cung mở ra hồng y hát giáp sĩ binh hóa thành mấy đạo dòng lũ chầm chậm từ cửa cung mà ra khí sơ sát tiêu điều tại cả tòa thượng kinh thành trên không tràn ngập cùng lúc đó từ trên trời nhìn xuống đi thượng kinh mười hai đạo cửa thành cùng nhau đóng lại vô số cầm trong tay cường nọ sĩ binh đứng ở lỗ châu mai phía trên mạnh phu tử đã lâu không gặp thiếu niên lang tay cầm trường kiếm cười nhẹ nhàng đi một cái v ă n mối lễ lần đầu tới cửa thuận dịp đưa lên như thế một phần hậu lễ quá mức khách khí chút thiếu niên lang nhìn qua mạnh phu tử sau lưng t ạ phủ cười nói không có chút nào bởi vì cấu kết ngoại địch một chuyện mà có chút tức giận bởi vì tất cả đều tại bản thân trong dự liệu phải làm ban đầu ở vịnh yên thành điện phía dưới không phải cũng đều đều mạnh phu tử khách khách khí khí đáp lễ lại mặc dù cầm kiếm nhưng không có chút nào d ư ơ n g cung bạt kiếm cảnh tượng đối với người khác xem ra càng giống là hai vị vong niên hảo hữu trí dao xa cách từ lâu gặp lại chẳng diện xem ra mạnh phu tử tháng này dư làm không ít chuyện thiếu niên lang đôi mắt rơi xuống mạnh h ả o nhiên bên hông bốn cái tướng ẩn phía trên trong đầu hiện ra đại càn bốn phía quốc độ di nhân minh so với điện hạ cách làm khác nhau một trời một vực ba lão phu bất quá dẫn động thiên hạ đại thế điện hạ nhưng nghĩ đến hoàn toàn thay đổi thiên hạ điểm ấy lao phu xa xa không mạnh phu tử cũng cảm thấy khoa cử là chuyện tốt thiếu niên lang kinh ngặt nói bởi vì mạnh phu tử vốn là chính thống nhất nho học truyền nhân nho ra nói đến cùng không có hậu thế như vậy của hụ có thể trung dung tư tưởng thật là xâm nhập lòng người khoa cử cái này cải thiên hoán địa sự tỉnh tại nho sĩ mà nói không có dễ dàng như vậy tiếp nhận thật không nghĩ đến vị này truyền thuyết là a thánh dòng chính hậu nhân nho học đại thành giả có như vậy giác ngộ đương nhiên mạnh phu tử không chút n g h ỉ ngợi nói khoa cử có thể giải quyết môn việt h o ạ nếu chỉ là tứ thư ngũ kinh nội dung lao phu quả quyết vậy cũng không đến mức vội vàng như vậy có thể thiên văn địa lý thủy lợi toán học thậm chí cả thợ thủ công phương pháp cũng tại phía sau phạm c h ù bên trong liền không phải do lão phu từ từ mưu tính nói đến cùng lão phu đã từng đạp biến muôn sông nghìn núi cũng hiểu được trong đó lợi hại quan hệ lão phu tình cờ đã từng phát lên qua ý niệm như vậy lại vô lực cải biến lúc này cũng biết một khi biến đổi hoàn thành chỉ sợ ta đại tề nuôi sĩ một trăm hai mươi năm còn không bằng cái này khoa cử ba năm kỳ hạn cử động lần này hoàn thành chỉ một kiện này t h u ậ n dịp đủ để cho điện hạ có thể so với thánh h i ể n thời cổ có thể đây là c à n quốc thánh hiền thừa lại chư quốc mà nói chỉ sợ so yêu ma còn muốn tới đáng sợ mạnh phu từ đắng chát cười một tiếng Những ngôn phiệt thế gia kia thế cũng ó nói. Có thể một Thiếu đột ngột tiếng thể. Trên túi tư thật thứ thời thiếu một trả chầm hai khẳng biểu điểm đại đường đầu đầu đối định. niên dài, cái kia giả diện niên cái lời lâu. câu nước lang lên lần ngựa lang Lúc cấp cực c sao? lao ra gầy gò kỳ là thiếu niên lang trong đầu suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn trong đầu đột ngột hiện ra như vậy một màn đ ờ i trước ở trên chính trị giờ dạy học lao sư nói đến quốc gia thời điểm nói qua một câu quốc gia là cái gì quốc gia là giai cấp thống trị công cụ chính trị trên sách học giấy trắng mực đen viết do rõ, rõ ràng ràng rõ ràng, ràng. có thể lên đời lý luận đúng là đến vương thế giới này bị thể hiện phát huy vô cùng tinh tế mấy chữ này phía sau là vô số người máu tươi đắp lên mà ra chân lý muốn tiêu trừ giai cấp chênh l ệ n h nghe rất b u ồ n c ư ờ i thậm chí có chút hoang đường sử dụng vương thế giới này nhân ánh mắt đến xem không khác nào làm trò cười cho thiên hạ là không thể nào mà thôi sự tình không thể phủ nhận là sớm nhất đời kia nhân đưa ra cái này lý luận hơn nữa vì đó nỗ lực thời điểm sự vĩ đại của bọn hắn bọn họ là cao quý hết thể tất cả đều không thể che giấu bọn họ quân h u bọn họ là hoàn toàn xứng đáng vĩ nhân đối có lẽ hắn bọn họ cũng là có thể thiếu niên lang cười nhẹ nhìn về phía cái k i a đ è n đ u ố c sáng t r a n g vĩnh lạc phường nghe phường bên trong đồng b ề nguội thịt nghe bên thai ẩn ẩn dâng lên tiếng ca múa cuối cùng ánh mắt dừng lại ở đối diện tề nhân trên người trong tươi cười mang theo đến không hết niềm ai c h â m trọc những cái này ngàn năm truyền thừa m u ô n thiệt mạnh phú tử phần lễ này bản điện tiếp nhận thiếu niên lang tay phải nhẹ nhàng n â n g bắt đầu đến không hết sĩ binh tại phường ngoại hối tụ đông đông đông đông đ ô n trình tay dậm chân tiếng lại dài trên đường vang lên đánh thức vĩnh lạc phường bên trong vô số đang ở ngủ yên quật quý cách cách đây là quân binh chẳng lẽ không phải đạo đây là địa phương nào、sao? vì sao dám can đảm ở cái này vĩnh lạc phường bên trong như thế làm càn rất nhiều phù đệ trên cửa nước ra một cái lồ đến có nói nhỏ tiếng vang chuyển đến có thể theo vọt tới sĩ binh càng ngày càng nhiều tất cả tiếng vang đều đã dừng lại bởi vì đám kia hồng ý hát giáp sĩ binh trong tay còn nắm lạnh như băng lạnh đao điện hạ thật là lớn quyết đoán mạnh phu t ử bước ra một bước đã đến đối diện đường cái mái hiên phía trên bốn phía quang minh chính đại chi khí cũng tại hội tụ bất quá thời gian mấy hơi thở đã gần như thực chất tại hạo nhiên chính khí phụ trợ phía dưới phảng phất tử trong bức tranh đi g i cổ chi thánh nhân nhận được phu từ khoe thiếu niên lang con mắt hơi hơi h í p nhìn qua cái kia mạnh phu t ử bốn phía p h u n trào quan g minh chính đại chi khí muốn lưu lại xem ra là không cần thiết mạnh phu tử sớm đi thời điểm tại vĩnh yên thành xuất kiếm thời điểm thuận dịp giống như một phá khai mở lỗ thủng ấm nước chỉ cần l ặ n g lặng chờ lấy dòng nước làm một khắc này t h ú n g chi thiên hạ đại thế bây giờ ở hắn dẫn đầu phía dưới đã đem còn lại các quốc gia kéo theo tiền đến bản thân lại làm sao không thể lợi dụng phần lễ này làm phiền điện hạ mau mau để tránh không còn bằng chứng mạnh phu tử có ý riêng cười nói điện hạ lao phu cáo tử hy vọng lần gặp mặt sau là ở điện thái hòa bên trong m ạ n hôm phu nay h ư lễ bản điện ngày khác tất nhiên tại vĩnh yên trong thành tựu mình nói lời càng t ạ n thiếu niên lang nhìn qua mạnh phu từ bóng lưng chắc tay tay phải đè xuống lương châu sĩ binh phá cửa mà vào cùng lúc đó tại vĩnh lạc đường phố một chỗ khác một vị người mặc trường bảo mưu sĩ trầm trầm cất bước đi tới thiếu niên lang thấy rõ người kia bộ dáng sau trong lòng đã định cất bước đón lấy chương hai trăm năm mươi chín quét ngang thiên hạ vĩnh lạc trên đường dài người kia bốn phía là lạnh lẽo lạnh đao bên hai là hoảng sợ la lên tiếng kêu thảm thiết tê h lương có thể p h ả n phất tất cả đều là cùng người kia không quan hệ xích lại gần một phần nhìn lại cái kia mưu sĩ chớ ước chừng tuổi bốn mươi đầu đội màu trắng khăn bông eo leo chất phát n g ọ c thạch người mặc một bộ màu đậm trường bảo vân đạm phong khinh từ phố dài một chỗ khác độ bộ mà đến giận dữ mà chư hầu sợ an tính lại thiên hạ liền thái bình đây cũng là tiên sinh phong thái sao người mặc áo mãng bảo thiếu niên lang nhìn qua càng ngày càng gần trung niên mưu sĩ nhẹ dọc l ầ bầm đáy mắt thần sắc càng ngày càng sáng rực kho Thần, chương nghi, bái kiến điện hạ. đối i ệ n hạ. đ diện cái kia trung niên mưu sĩ đứng ở ngoài một trượng dừng lại bước chân sửa sang quần áo trên người về sau nhìn qua một thân xuyên áo mãng vào thiếu niên lang chắp tay thi lễ trương tiên sinh đa lễ lui về phía sau sự t ì n h làm phiền thiếu niên lang nhìn qua này sắc m ặ thiên ả trung niên mưu sĩ trịnh trọng đáp l ễ lại bản thân nam chính t í c h chữ điểm số bây giờ cũng là vừa tan đi đổi về trước mắt trung niên mưu sĩ nói làm mưu sĩ có lẽ có ít không ổn tại cái kia chư tử bách ra ẩm ẩm sóng dậy đại thời đại bọn họ loại người này còn có một cái xưng hô tên là tung h à n h gia cái gì là tung h à n h tô tần hợp tung trương nghi liên h à n h nghĩ đến đây cũng là khít khao nhất giải thích ba cái gọi là tung h à n h hai người liền có thể tận đạo trong đó khiến cho ta có lạc dương hai q u ả n h ruộng sao có thể đeo lục quốc tường ấn tô tần du thuyết liệt quốc hợp tung chư hầu chống đỡ tần đeo lục quốc tường ấn danh chấn thiên hạ con đường lạc dương lúc sứ thần cung nen gia quyến quỷ sắt lúc nói như vậy cực kỳ bình thường mang theo châm t r ọ c giọng điệu nói ra trên đời này nhất là đại khí bàng bạc lời nói đã phân đem bỏ mình thế quyền tiếng sấu ma diệt bao nhiêu năm nhớ con hồn phách thiên thu về sau nhưng hối hận sơ không hai k h ả n h ruộng hậu thế vương an thạch đã t ừ n g như là cảm thán lên tiếng tô tần lấy hợp tung mà nói đi khắp chứ quốc cứ thế thiên hạ phạt tần mà bây giờ cái kia mạnh phu tử làm sao không phải là lại đi con đường này mà còn bây giờ đã hoàn thành hơn phân nửa một khi hoàn thành hương binh trăm vạn thiên hạ phạt cản há lại trò đùa có thể hợp tung chi thuật cũng không phải bất khả phá đi phải biết phương thế giới này chứ quốc cũng không phải bền chắc như thép chỉ cần tìm được trong đó khe hở liền có thể phá đi trương nghi thiên hạ h i ể n sĩ ta đãi không bằng cũng tô tần từng nói như vậy họ cơ trương thị danh nghi thiên hạ có thể phá hợp tung người không phải trương n bất khả lấy hoành phá tung xa thân gần đánh hay là nghe chỉ đến như thế có thể trong đó gian nan hiểm trở thật là không thể tính đếm nếu muốn thật sự làm đến như thế trong thiên hạ cũng chỉ có một mình hắn mà thôi phải biết lấy ba tấc k h ô n g nát miệng lưỡi du thuyết người trong thiên hạ tất nhiên là có đại nghị lực đại trí tuệ người điện hạ ơ n tri ngộ thần s u ố t đời khó quên lúc này bất quá việc nằm trong p h ậ n sự sao là làm phiền mà nói trương nghi cẩn thận tỉ mỉ hành lễ nói tiên h sinh cao cả lui về phía sau ta đại càn ngoại sự thuận dịp d ự a tiên sinh người ma cáo mãng bảo thiếu niên lang cuối cùng nhìn một cái mạnh phu từ biến mất phương hướng thấp giọng thì thầm một câu hay là phu tử ban đầu ở vĩnh yên thành một kiếm kia không có rơi xuống thời điểm tề quốc liền đã không có trở mình khả năng a phải biết mấy ngàn năm phong lưu lại dựa vào cái gì không chống nổi ngươi bên hông mấy cái từ lớn tiên h sinh còn phải còn lại trợ lực có thiên hạ tình báo là đủ trương nghi vân đạm phong khinh mở miệng nói trong giọng nói không có chút nào ngạo khí từ đầu đến cuối đều là cực kỳ bình thản bộ dáng nghĩ đến cũng là có tiên h sinh một người vượt qua trăm vạn sĩ binh thiếu niên lang cười một tiếng đông đông đông đông phố dài bên ngoài có một người t h u c nhựa mà đến hai bên đường phố sĩ binh nhường ra một lối đi đến mặt tướng bạch khánh phong bãi kiến điện hạ người tới lưu l o á t tung người xuống ngựa đi một cái quân thần lễ nghi bạch thúc ngài sao lại tới đây thiếu niên lang b ư ớ c nhanh đỡ dậy bạch khánh phong khá là kinh ngạc nói đây là ý của bệ hạ cũng là thần ý tứ bạch khánh phong sau khi đứng dậy nhìn qua trước mắt bốn phía lộ r i a uy nghiêm khí độ thiếu niên lang nết miệng cười một tiếng nói đến tàn sát thượng kinh các đại môn phiệt chuyện này xa không phải lương châu những cái kia nhỏ môn phiệt có thể so mà người nào xuất thủ cái này chỉ lệnh hạ đạt người là người nào liền ý vị sâu xa nếu là thật sự đến mức không thể văn hồi hay là còn có một tia hòa giải khả năng chí ít nhiều hơn một tầng hòa hoãn cấp độ thiếu niên lang đ ỗ n g nhiên nghe tiếng này có chút không có hiểu điện hạ không yêu lo ngại thần những ngày này đợi tại kinh kỳ địa phương bảo vệ thượng kinh nam trinh không có đi thành cũng không nhắc lại ngựa đạp giang hồ cũng không tham gia lúc này thật vất vả có hoạt động một chút gân cốt cơ hội cũng không thể tại bỏ qua điện hạ liền toàn bộ sẽ là thần tay n g ư ơ n g ấ y bạch khánh phong bật cười lớn nhấc lên trên đất kiểu c ũ lạnh đao thuận dịp cất bước đi v ảnh cách đó không xa các đại phủ đệ đại môn bị lương châu sĩ binh thu bạo ph mảnh gỗ vụn gỗ ba y tán lão o ạ đại n thật dây m quan quan làm làm đời đời phu khai càng á i độc l là môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ đối diện đường cái phủ đệ bên trong một lao giả tóc hoa dâm đứng đấy quải trượng hiện tại cửa ra vào các ù n g c ngươi h này n ũ lại n ăn gan hùm mật báo sao lão giả nói xong sau đứng đấy quải trượng hung hăng đập tại tên giáo hí kia trên người cái sau nửa bước không lùi ngược lại là vậy cái kia lão giả bị phản chấn phải liên tiếp lui về phía sau dưới chân lảo đảo một cái đúng là ném tới tại trên mặt đất t i ê u g ê n không chỉ hừ còn xin đặng đại nhân tự trọng đầu lĩnh tia giáo ý lạnh g ê n một tiếng cũng không độc thủ chẳng qua là yên lặng đứng ở bên trong cửa đi theo gần một trăm sĩ binh c h ầ m chậm đi vào tại tường viện phía dưới xếp thành một hàng tất cả chuẩn bị thỏa đáng về sau cái tia giáo ý yên lặng hiện tại cửa ra vào chờ b ư ớ c kế tiếp chỉ hướng thiên lý ở đâu vương pháp ở đâu ta lưu ra chưa t ư n g nhận qua như thế khi dễ loại này tràng cảnh không ngừng tại vĩnh lạc phường trung thực diễn teo gen phản nản không ngừng bên h a y ba lão phu muốn gặp bệ hạc nhất định phải đem các ngươi hung ác bẩm báo lên trên có lao giả tức giận dựng râu trứng mắt có thể một bên lương châu sĩ binh vẫn là thợ ơ chẳng qua là hồi lấy một cái ánh mắt lạnh như băng nhỏ bé không thể nhận ra nhấc lên một cái trong tay lạnh b à o thế giới tươi sáng dưới chân thiết tử các người đám này binh lính dựa vào gì không kiêng nghệ gì như thế công đạo ở đâu a một phủ đệ một vị người mặc thường phục lao giả đúng là không để ý hình tượng tê liệt ngã xuống ở bên ngoài phủ hạ bậc thang giống như bình thường trợ búa ở giữa vô lại phụ nhân một dạng vùng vầy lăn lộn lên lớn mật đây là đương triều các người đám này m i n h lính sao dám vô lệ như thế gác cổng nhìn qua cái k i a lạnh lẽo lạnh thân đao t ử không cầm được run lên đành phải s ắ c bên trong lệ gốc dạ giống to đưa cho chính mình thêm vào mấy phần r u n g khí còn sót lại mấy chục cái hộ viện cũng là cầm trong tay côn đ ổ n g nơm nớp lo sợ chen chúc ở sau cửa ngay tiếp theo những cái k i a võ nghệ cao cường môn khách cũng là yên lặng túi đầu không dám nói lui ra, Tất cả đều cho láo phu lui ra. họ tạ lão giả và vương nguyên minh cùng nhau từ hậu viện đi ra nhìn qua cửa chính cái tia thiết giáp tranh t n lương châu sĩ binh hít vào một ngụm khí lạnh trong lúc mơ hồ cảm nhận được một tia kỳ quặc nhưng vẫn là cưỡng ép chấn định lại trước hết để cho nhà mình hộ viện môn khách lưu gia lao r a gia gia p h ụ thân lúc này như thế nào cho phải a i ế n lặng cho lão phu an phận một phần họ tạ lão giả giống lớn một tiếng trong phụ gia quyến lúc này mới nơm nớp lo sợ an phận xuống tới t ạ đại nhân việc này một bên vương nguyên minh nhìn qua cửa ra vào sĩ binh con mắt hơi hơi h i ế p tâm tình bất an ở trong lòng tràn ngập làm động tĩnh càng lúc càng lớn theo phá vỡ cửa gỗ thấy rõ trên đường dài đứng đấy thiếu niên lăng lúc càng la lộn một tiếng ngã vào đại cốc mạnh phu tử lão nhân ra đều là họ tạ lão giả muốn nói lại tôi h trong đầu nổi lên bản thân không nguyện ý nhất nghĩ tới suy nghĩ cái này chỉ sợ vẫn là bị người kia l ừ a gái bẫy tử vương nguyên minh nhìn qua cái kia không ngừng hội tụ sĩ binh cũng là lòng như c h o n g hội vương đại nhân ngươi nhanh chóng tiến đến tiêu hủy những cái kia thông đồng với địch chứng cứ phạm tội lúc này lão phu trước chống đỡ yên lặng theo dõi k ỳ biến họ tạ lão giả quyết định thật nhanh nói thôi phủ tạo nghiệp a tạo nghiệp a dưới chân thiên tử ở trong kinh thành lương châu sĩ binh vẫn là như thế hoành hành không sợ bệ hạ như thế cực kỳ hiệu chiến cứ thế mãi tất nhiên quốc tướng mất quốc gia sẽ không cách nào kéo dài tiếp các người đám này binh lính làm như thế đây là đang bại hoại quốc căn bản trên triều đình phụ thân thi cốt chưa hàn bây giờ các người đám này binh lính càng là trực tiếp xâm nhập tư trạch vậy hạ đây là không đem chúng ta xem như n h â n nhìn bản quan cùng các ngươi liều có người hô to lên tiếng một thân xuyên quan phục trung niên nam tử đúng là từ trong ngực lấy ra một cái thái thị sử dụng đao hướng mà ra hướng về phía nhà mình cửa phủ đệ nắm tay lấy lương châu sĩ binh liền muốn vung xuống như thế đột một trẳng diện cái kia sĩ binh theo bản năng muốn né tránh、Phúc. lạnh như băng lạnh đao từ cái cổ rơi xuống một khoả đầu lâu nhảy lên thật cao quốc căn、bản. Các nhìn g cũng xứng. ư i c b ạ k h vào cái kia vàng sáng thánh chỉ nghe cái kia lạnh như băng giọng nói đột nhiên họ tạ lao giả trong lòng hoảng loạn lên một loại linh cảm đáng sợ bắt đầu ở đáy lòng bay lên p bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực nói xong thời điểm một khoả đại hán đầu lâu từ tạo phủ bên trong tung ra ngoài nhìn thật kỹ đúng là cái kia vương nguyên minh đầu lâu hai mắt chưa khép lại liền bị nhân một kiếm chém xuống tiến thập tam yên lặng ẩn vào đêm tối cùng lúc đó trên đường dài có vô số chỉ t r ư ơ n g giống như thiên nữ tán hoa một dạng chiều xuống nhìn thật k i chỉ t r ư ơ n g phía dưới lại có hơn quốc tường ấn đỏ tươi con dấu tại giấy trắng trong mắt hết sức trói mắt đó là súc mục kinh tâm hồng hoan u ồ n g a hoan u ồ n g a ta đặng r a không biết việc này là cái kia đáng giết ngàn đao tặc nhân vu hoan giá hoãn có lao giả nhặt lên trên đất chỉ t r ư ơ n g nhìn vào nhà mình ấn tượng bút ký của mình chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực bằng chứng như núi bạch khánh phong không có chút nào để ý tới quỳ giảm xuống đất lao giả lần thứ hai lặp lại một tiếng liền tận giết chết chú hắn cựu tộc gian đe bố cáo thiên hạ m ạ n dùng nghe ngóng phúc lao thất phu hại ta họ tạ lao giả cũng là một ngụm lao huyết phun ra nhìn qua cái kia vương nguyên mình chết không nhắm mắt đầu lâu nhìn qua trên mặt đất đỏ tươi con dấu nhớ tới cái kia đẩy người hạo nhiên chính khí mạnh phu tử chỉ cảm thấy ngược bị một hơi phá hỏng lương châu tiên phong doanh nghe lệnh có mặt tướng có mặt tướng có mặt tướng sau một khắc bốn phía tất cả lương châu sĩ binh toàn bộ một chân q u ỳ xuống lúc trước trầm mặc túc lanh khí tức quét sạch xanh xanh thay vào đó là nồng nặc gần như là thật một mạng sát phạt chi khí họ tạ lao giả không tự ở bên cạnh cửa lộp bột há to mồm khởi im đầu vâng. Vâng. Vâng. làm ặ n cái kia rét chữ rơi xuống giống như một tiếng sét vang lên họ tạ lao giả bên thai bên cạnh còn tại hoang long rung động đây chính là lao cha phái bạch thúc ngài tới đây lý do sao thiếu niên lang nhìn qua cái kia thu vào trong lòng thánh chỉ nhẹ giọng lẩm bẩm nói đột ngột vang lên nhà mình lao cha nói chuyện mà nói dù là bản thân muốn cùng thiên hạ là địch hắn cũng sẽ đứng ở phía sau mình nguyên lai、like、hắn là phải đứng ở trước người mình n Nguyên lao i m cha quả nhiên vẫn là cái kia tính tình thiếu niên lang đột ngột nếp miệng cười một tiếng nói đến cùng lúc đó cũng là thay khánh quốc chống đỡ toàn bộ lương châu hán tử bây giờ thay nhà mình nhi tử chống được toàn bộ thiên hạ đây tính toán là cái gì thật có chút sự tình hay là hài nhi tự để đi thiếu niên lang khẽ đọc một tiếng kinh chập kiếm giữ trong tay điện hạng đây là tề nhân gian kế chớ như thế điện hạng điện hạ. họ tạ lão giả nhìn qua càng ngày càng gần thiếu niên lang rẽ ruổi l ấ y đứng dậy hoảng sợ kêu to tiếng kêu thẳng thiết tiếng nước nở tiếng kinh hô tại vĩnh lạc phường quanh quẩn trên không không ngừng theo thiếu niên lang hướng phía trước c ấ t bước binh khí vào thịt tiếng vang trầm trầm không ngừng từ bốn phương tám hướng chuyển đến họ tạ lão giả kinh ngạc nhìn chỉ cảm thấy có chút buồn cười cùng hoang đường điện hạng ngươi sẽ phải hối hận họ tạ lão giả nghe bốn phía tiếng vang đã biết rõ hôm nay hẳn phải chết cũng từ bỏ cầu xin tha thứ cũng là giống như mắc gác n g ộ n g một dạng trong miệng không ngừng nói mơ lấy an tâm đi thôi nào có cái gì thiên hạ phạt càn lại nhìn ta đại càn quét ngang thiên hạ thiếu niên lan giọng nói thanh lãnh trường kiếm rơi xuống đầu người bay lên chương hai trăm sáu mươi nói cùng một cái ngày kế tiếp kinh chập kiếm rất nhanh nhanh đến mức cực hạn nhanh đến mí mắt còn chưa khép lại đầu người cũng đã nhảy lên thật cao đó là trời đất quay cuồng cảm giác v ảnh đây là đầu lâu rơi xuống đất về sau đến tột cùng là thân thể mất đi đầu người vẫn là người đầu cảm giác mất đi thân thể đây là một cái vấn đề triết học thiếu niên lang không biết được nhưng hắn hiểu được đầu người rơi xuống đất thời điểm họ tạ lao giả hẳn là còn có ý thức bởi vì hắn trước mắt đáy mắt còn có oán hận chảy ra đó là một loại cực kỳ rõ ràng cảm xúc hiện lên thiếu niên lang có thể cảm giác rõ ràng đến chú chiếp chú chiếp tìm theo tiếng ngựa đầu nhìn tới trong màn đêm đến không hết phi yến từ phủ đệ phi ra mượn ánh trăng lạnh lẽo có thể thấy rõ là những cái kia phi yến là hướng nước sạch phường phương hướng bay đi nơi đó là ở trong kinh thành dân chúng tầm thường ở lại trên phố như phường danh một dạng nghèo khó như nước có thể cái này ở chợ búa ở giữa tượng trưng cho phúc khí phi yến chính rơi vào trong nhà họ tạ đầu của láo giả lúc rơi xuống đất bộ mặt vừa lúc là hướng về phía thiên phương hướng có thể rõ ràng trông thấy trên trời tức tức cha cha phi yến kết v ẹ kết lũ từ nhà mình p h ụ đệ trên không lướt qua đến lúc cuối cùng một con phi yến lướt qua lúc mắt của hắn ra cuối cùng vẫn phủ xuống đáy mắt thần sắc cũng từ oán hận không cam l ò n g kinh khủng hoang mang lại đến cuối cùng tiêu tan thật giống như nhân trước khi chết lại ở cực gậy thời điểm hiện ra đời này hình ảnh đồng dạng lúc này rất ngắn đối với bọn hắn mà nói cũng rất dài rằng giặc thiếu niên lang tinh tế đến lấy họ tạ lao giả t r ớ c mắt chớ ước chừng là đời trước còn nhớ rõ một cái hoang đường mà điên cuồng thí nghiệm có người muốn biết rõ nhân tại bị chặt đầu về sau sau khi hạ xuống đầu phải chăng còn sẽ thực sự ngắn ngủi ý thức tại định tội về sau hành hình thời khắc hắn cùng với đao phủ đ ớ c định tại chặt xuống đầu của ta về sau xin ngươi đến một cái ta chặt đầu nháy mắt số lần cái k i a đao phủ tuân thủ đ ớ c định về sau tinh tế đếm trước mắt mười một lần coi như chính là nửa phút mà của mình kiếm hay là muốn so đao phủ đao mọ hơn một chút cho nên họ tạ lao giả nháy mắt số lần nhiều một ít giữ lại ý thức thời gian đương nhiên càng dài một chút đây là một cái đồng thời không có ý nghĩa thí nghiệm nhưng bây giờ lần hai bằng chứng có thể lần này thí nghiệm kết quả nhân bị chặt đầu về sau còn sẽ có ý thức nghĩ đến cũng là từ đầu sợ tách rời đến máu cung cấp không đủ cùng đặt dưỡng không đủ tới rời xa chính thức ngừng hoạt động mất đi ý thức không phải trong nháy mắt phát sinh sự tỉnh nguyên lai、like、chết là cái một cái quá trình thiếu niên lang nhìn qua trên đất đầu lâu nhẹ dọn lầm bầm sau lưng cách đó không xa trương nghi cũng là yên lặng cất bước hướng phía trước theo ở thiếu niên lang sau lưng mấy bước nhìn qua trên đất không đầu thi thể hoặc giả còn là một cái cực kỳ đau khổ quá trình sống sót không tốt sao thiếu niên lang ngửa đầu nhìn qua ánh trăng lạnh leo khẽ vào nhưng bọn hắn sống sót người phía dưới thuận dịp mãi mãi cũng sống không tốt trương nghi nhẹ giọng thở dài điện hạ tối nay nhất định máu chạy thành sông người chết biết rất nhiều có thể lui về phía sau nghĩ đến trong nhân thế người chết sẽ ít hơn rất nhiều nói đến cùng thiên hạ nhất thống miễn chiến loạn hậu thế bách tính cũng có thể an ổn vô số thiên sinh không tránh một chút sao thiếu niên lang theo bản năng hỏi nói đến cùng tại chính mình trương nghi cũng là một vị văn nhân hắn có thể tại triều đình bên trên phong khoáng tự do có thể ở các quốc gia ở giữa phiên vân p h ư c vũ cũng có thể trong lúc nói cười cải biến thiên hạ đại thế có thể như vậy huyết tinh bẩn thiệu c h ẳ n g diện hoặc giả còn là sẽ khó có thể tiếp nhận hay là không được trương nghi chậm rãi lắc đầu nhìn càng thêm trực quan một phần cũng có thể rõ ràng chút trên vai trọng trách phân lượng trương nghi nhìn qua tạ phủ bên trong cái kia từng t r ư ơ n g hoảng sợ khuôn mặt chậm rãi lên tiếng lúc họ tạ lao giả đầu người rơi xuống đất thời điểm trong phủ hộ vệ môn khách đã hốt hoảng chạy trốn dùng mánh lương châu sĩ binh rút đao theo sát phía sau nhất định tất cả đều là vô ích bởi vì từ trên trời nhìn xuống đi d ò n d á một trận lương châu sĩ binh đã đem toàn bộ vĩnh lạc phường bao vây phải dạng này cũng tốt thuận diệm tùy tiên sinh ý thứ a thiếu niên lan gật g đầu một cái cất bước mà vào trương nghi yên lặng theo tại sau lưng nội viện vừa mới trùng sát vào bên trong sĩ binh vừa mới chém ngã một cái hoảng hốt chạy bừa hộ vệ ngẩng đầu lọt vào trong tầm mắt chính là nhìn vào góc sân một đám chen chút chung một chỗ tạp phủ n ư q u y ế n tầm giáo hí cái này phía trước nhất lương châu sĩ binh trần trở nói nắm thật chặt còn tại hướng xuống nhỏ máu lạnh đao lại chờ đợi a nếu là không được để cho phía dưới huynh đệ đao mau một chút dẫn đầu giáo hí yên lặng tại thi thể trên đất bên trên lau sạch sẽ đao vết máu trên người ph vây quanh đám kia c h e n là một đoàn n ữ q u y ế n mụ mụ ra ra đi đâu một bộ d á n g x i n h đẹp phụ nhân giờ phút này trong tay dắt một cái hài đồng giờ phút này chính ngửa đầu nhìn qua cửa sân có lẽ là những ngày qua quen thuộc tại thuần an uy nghiêm tại hốt hoảng bên trong trước hết nhớ tới chính là người kia có thể là phía dưới nhìn tới vẫn như c ũ không thấy tung tích thinh nhi chớ ồn ào yến t ĩ n h một phần bộ d á n g kia x i n h đẹp phụ nữ trẻ yên lặng đem nhà mình nữ nhi vã ngoài bên trong ních lại gần bốn phía lạnh lẽo lạnh đao đã gác tại trên cổ thần sắc cầu khẩn nhìn về phía sau lưng cao lớn lương châu sĩ binh cái sau đấy mắt hiện lên một chút thương hại có thể vết đao vẫn không có mảy may buông lỏng ô ô ô bốn phía không ngừng có tiếng nước nợ chuyển đến vẹn vẹn thô sơ giản lược nhìn tới thuận dịp không dưới mấy chục gần một trăm phụ nữ và trẻ em không coi là hơn cần phải biết rằng ở trong kinh thành vẹn vẹn tạ ra dòng chính bên trong một bộ phận cái gọi là giết cựu tộc đáng giá là phụ tộc bốn mâu tộc tam thế tộc hai bản chi dòng chính cùng nhau giết sạch tính được vẹn vẹn một cái tạ ra muốn chém thủ nhân liền muốn hơn v ạ n mụ, mụ chúng ta sẽ chết sao cái tia hài đồng nhìn qua ngoài viện không ngừng đi xuyên mã qua sĩ binh nhìn qua cái kia sáng loáng đao binh đem vùi đầu vào nhà mình mụ mụ trong ngực nhẹ giọng hỏi Sẽ không cái kia phụ nữ trẻ nước n ợ nói lạnh như băng hai tay càng là nhẹ nhàng khoác lên h ả i đồng trên ánh mắt không cho nàng nhìn xem gặp trong phủ đang không ngừng diễn ra giết chóc Sẽ không Sẽ không phụ nhân kia nhẹ giọng lầm bầm mụ mụ ra ra phạm pháp sao tinh nhi những ngày qua nhìn thấy qua qua bọn họ đều là quân binh không biết qua bao lâu cái kia trong ngực tiểu cô nương mở to hai mắt ánh mắt từ nhà mình mụ mụ ngón tay trong khe nhìn ra thấy rõ đám lính kia lính ăn mặc mụ mụ chúng ta sẽ không phải chết thật ta tinh nhi còn nhớ rõ hai tháng trước cũng là dạng này ăn mặc quan binh đi ngụy ra ra nhà hắn tiếp đó tiếp đó tinh nhi liền không còn có bái kiến ngụy ra ra tinh nhi sẽ không liền xem như ra ra phạm cái gì tội chúng ta không biết rõ tình hình cũng là vô tội phụ nhân kia nghe tiểu cô nương non nớt giọng trẻ con thật vất vả thu nạp nước mắt lại tuôn ra mà ra giờ phút này trong phủ nam tử tiếng kêu jen cũng dần dần thấp xuống đao vào thịt tiếng vang trầm trầm cũng chỉ là t ỉ n h cờ nhớ tới p h ả n phất mọi thứ đều rơi vào kết thúc thiên sinh ngươi nói bọn chúng đáng chết sao phạm quan gia bên trong vợ con già trẻ phải chăng vô tội cựa sân thiếu niên lang nghe nữ t ử thấp giọng tiếng nức nở nhìn về phía một bên trương nghi trong lòng mình đã có đáp án chẳng qua là còn nghĩ nghe một chút vào đáp án của hắn bởi vì hắn tương lai chuyện cần làm sẽ không thể tránh khỏi để cho vô số gia tộc nát vụn vô số người vợ con ly tán vô số phụ nữ và trẻ em đổ vào đao binh phía dưới mà q u ố c chiến phía dưới cho tới bây giờ đều không có lòng dạ đàn bà thương hại là người thắng bố thí cho người thất bại đồ vật thiếu niên lang cũng không để ý đem chính mình thiện tâm phân ra một chút nhưng bây giờ còn xa xa là cho đến lúc đó điện hạ không đành lòng trương n cũng là không đành lòng nhưng nếu là bạn về trương nghi nói đến đây dừng một chút vô tội sao thần nghĩ đến đúng không vô tội nói đến cùng bọn chúng đang hưởng thụ tạ ra vinh hoa phú quý đồng thời cũng chuyện đương nhiên gánh vác tạ ra thiếu nợ rất tàn khốc có thể thần nghĩ đến cũng tính công đạo trương nghi thì thảo lên tiếng nói điện hạ lại nhìn cái kia phụ nhân mặc trên người váy dài chính là là thượng hạng tơ tầm chỗ t ơ lụa gần kề chẳng qua là tơ tầm giá trị thuận d ị p không dưới tám mươi lượng bạc trắng tinh cả trong đó nhân lực s ợ là không dưới trăm lượng c h i cự mà cái này trăm lạng bạc d ò n tại thần sở nơi ngụy quốc thành nhỏ đầy đủ dân chúng tầm thường một đời không lo trương nghi ở phương này thế giới bên trong đồng dạng là xuất từ ngụy quốc bất quá cái này ngụy kia ngụy mà thôi tại ngụy âu sầu thất bại thuận dịp đầu nhập cảng quốc đây cũng là gặp mặt thời điểm trong miệng nói tới ơn tri ngộ tồn tại thiếu niên lang như có điều suy nghĩ gật đầu một cái phụ nhân kia nghe tiếng nguyên bản là sắc mặt tái nhuận thoạt nhìn càng thêm thế lãnh điện hạ lại nhìn cái kia hài đồng trên người sử dụng chỉ đọa buộc lên bình năng g cấu b ó n g ánh trong suốt cực kỳ ô n nhuận nghĩ đến cũng là có giá trị không nhỏ hơn không nói trên thị trường vẫn có thể đổi về mấy trăm lạng bạng phải biết cái này mấy trăm lạng bạng tại thần sở nơi thành nhỏ đầy đủ cho câu lan bên trong hơn mười vị tuổi trẻ nữ tử chuộc thân còn có bọn chúng tất cả những thứ này vinh hoa phú quý đều là vì tạ ra mà đến bây giờ cũng không có lý do gì không tùy theo đi trương nghi mở miệng cực kỳ yên bình không có chút nào bởi vì những cái kia phụ nữ và trẻ em nước nợ mà có chỗ cải biến mà giữa sân phụ nhân kia nghe tiếng t h ê l a n h cười một tiếng sắc mặt trắng bệnh tiên sinh nói có lý thiếu niên lang yên lặng lại tại đ ấ y lòng thêm vào một câu c h ỉ ít ở phương này thế giới đạo lý kia là không sai tiên sinh ngày khác đi trở lại quê hương đối mặt ngụy quốc bách tính cũng có thể như thế thiếu niên lang lần thứ hai lên tiếng ánh mắt sáng quắt mà hỏi đương nhiên trương nghi không chút nghĩ ngợi nói như ngày khác điện hạ có thể nhất thống thiên hạ liền không ở có cản ngụy phân chia thần cũng tin tưởng điện hạ có thể đối xử tử tế ta ngụy quốc bách tính bởi vì điện hạ xuất lương châu về sau cũng là như vậy đối khánh quốc dân chúng thần tin tưởng điện hạ có cái này khí độ mà nghi hôm nay nói nghĩ đến ở phía sau thế mà nói đúng cực hảo điện hạ dựa vào lợi kiếm trong tay dùng một lát nói xong trương nghi chắp tay thi lễ về sau túi đầu nhìn qua thiếu niên lang trong tay kinh chập kiếm lên tiếng nói cái gì là giết người có một lần nghĩ đến cũng có thể để cho thân tâm càng thêm cứng cỏi một phần trương nghi ánh mắt hướng hậu viện đã qua những cái kia phụ nữ và trẻ em đao binh phía dưới hai mắt đ ấ m lệ bà xa bộ dáng khó tránh khỏi làm cho lòng người sinh không đành lòng cái kia đứa bé quá phận hiểu chuyện bộ dáng cũng là để người tan nát có lòng thật có chút sự t ì n h dù sao cũng phải có người đi làm đây là đại thế chi tranh cái kia có nhân vẫn có thể chỉ lo thân mình thế đạo như thế vốn phu trương nghi tiên h sinh đi thôi thiếu niên lang nhìn qua cái kia rút kiếm văn nhân thì thào lên tiếng một lát sau bên hai chuyển đến nữ nhân tiếng kêu thảm thiết thế lương phụ nhân kêu tóc hai bù s ù quỳ dạp xuống đất một bên là một bộ ấu tiểu thi thể ánh mắt của nàng nhìn chỏng chọc vào đối diện trương nghi mang theo phẫn nộ mang theo h á n hận mang theo đau tê tâm liệt phế khổ không biết qua bao lâu tiếng vang dần dần ngừng trương nghi trên người trường bảo đã bị vết máu nhuộm dần một tầng biến thành màu đỏ sẫm lòng bàn chân tràn đầy vết máu có lẽ là giết quá nhiều người chút kinh trập trên thân kiếm còn đang không ngừng hướng xuống nhỏ máu điện h ạ trương nghi nụ cười khổ sở đem tràng cảnh còn kiếm đứng dậy yên lặng hướng nơi xa đi đến trong phủ hậu viện có một chỗ không hồ nước lớn trương nghi nhớ đưa tay vớt một chút nước rửa rửa mặt để cho mình thanh tỉnh một lần túi đầu xuống thời điểm lại phát hiện người tạ ra màu tươi đã đem cái này nguyên bản cho hồ nước trong veo nhiễm đỏ nhìn kỹ lại hồ nước còn có mấy chục bên trên trăm cỗ thi thể đang ở trên dưới chập trùng huyết thủy đang không ngừng từ miệng vết thương chảy ra tiên sinh không ngại à thiếu niên lang nhẹ giọng hỏi không ngại thần lần thứ nhất giết người để cho điện hạ chê cười trương nghi nhẹ tay run trong ánh mắt của hắn hiện ra tinh hồng Cũng không b i ế trương nghi ề u m đứng dậy trịnh trọng nói thiên sinh nghĩ kỹ phương pháp phá cuộc sao xa xa tam quốc lấy lợi nhuận hứa hẹn có thể kết giao bất khả vọng động đao binh về phần gần bên vài quốc gia thần trong lòng đã có s o đo trong đó sợ quốc bây giờ quốc lực hoàn hảo cùng còn lại chư quốc đồng dạng mặc dù đã kết minh có thể cùng ta cản quốc cũng không có trực tiếp mâu thuẫn cũng không nên vọng động đao binh để tránh r ắ c một phát mà động toàn thân cuối cùng được không b ù mất trực tiếp kích động các quốc gia lựa giận định sách sơ kỳ chỉ có thể lấy củng ngụy là đ i ể m lấy điểm phá diện lấy đánh chiếm thủ trương nghi hai tay thả lòng sau lưng trong t r è o giọng nói không nhanh không chậm ở thiếu niên lang bên thai vang lên xin hỏi tiên sinh lúc này như thế nào đánh gần xin hỏi điện hạ tề quốc cắt tam quận địa phương ra sao trương nghi cười hỏi nam dương tam quận địa phương tam quận địa phương đều là địa thế bằng thẳng thủy thảo phong mỹ là trên đời này đỉnh cao hảo trăm ngựa địa phương thiếu niên lang đột ngột nghĩ tới điều gì nam trinh đã để người trong thiên hạ thấy được kỵ binh lợi ích cùng ngụy càng là cực kỳ trực quan phải cảm nhận được kỵ binh chỗ kinh khủng mà lúc trước tự mình lựa chọn ba cái này quận địa phương chính là vì đoạn tuyệt tế quốc lui về phía sau bồi dưỡng kỵ binh suy nghĩ điện hạ nguy quốc lấy ngụy võ tốt văn danh thiên hạ còn lại bộ tốt đồng dạng làm tinh nhuệ chị binh có thể vẹn vẹn không có kỵ binh tinh nhuệ chính là để mắt kỵ binh cũng chưa từng nghe nói. Vì sao vậy? trương nghi cười hỏi vì sao bởi vì nguy cảnh không có đại quy mô trăm ngựa địa phương đành phải khoảnh quốc chi lực bồi dưỡng bộ tốt đây cũng là ngụy võ tốt giáp thiên hạ nguyên do thiếu niên lang sáng tỏ thông suốt điện hạ nếu như đem cái này tề địa nam dương tam quận địa phương thẳng cho ngụy quốc lại sẽ như thế nào trương nghi hỏi thất sinh xuồng xã k h ẽ hở nam dương tam quận trăm ngựa địa phương nếu như bồi dưỡng lên tại ngụy quốc mà nói có thể bổ đủ cuối cùng một khối nhược điểm cái này không khác nào thiên đại dụ hoặc lấy ngụy quân quyết đoán chưa hẳn không dám ăn mùi này húng chi b ắ t phạt một chuyện nguyên bản ngụy quốc cũng là bị tề quốc nửa đường kéo lên trên xa nếu như thắng tất cả đều vui vẻ nhưng hôm nay ngụy quốc lòng người ngọn nguồn chưa hẳn không có k h á n nghiệm thiếu niên lang thấp giọng lẩm bẩm đây là dương hưu tránh cũng không thể tránh thần lần này đã nghĩ kỹ đi ngụy quốc điều lệ trương nghi ngắm nhìn ngụy đô lẩm bẩm nói tiên h sinh là ngụy nhân lần này tiến đến khó tránh khỏi điện hạ lấy quốc sĩ đại chi ta tất quốc sĩ báo điện hạ ơn tri ngộ nghi sinh tử đề trương nghi trở lại trịnh trọng nói đại trượng phu trường hồng tức dận xuyên một mạch mà thành trùng tiên thẳng lên để cho trong nhân thế này vì đo cả biến có lẽ thần cũng sẽ đâm đến tan xương nát thịt hóa thành bụi trần có thể nghĩ tới luôn luôn muốn vượt qua tầm thường phí thời gian một đời trương nghi hai tay mở ra nhẹ dọn lầm bầm đại trượng phu sinh thì lại kinh tiên động địa chết thì lại oanh oanh liệt liệt tuyệt đối không thể vô thanh vô tức qua cái này một đời cuối cùng nâng cánh tay cùng vung hô to lên tiếng hôm nay dựa vào điện hạ cánh buồm nếu có thể cái chết tin đồn mà chư hầu sợ an cư tin đồn mà thiên hạ hơi thở thì lại không hưởng công đời này không hưởng công đời này đến cuối cùng trương nghi ngữ điệu đột nhiên tăng cao hai tay rủ xuống khẽ đọc không chỉ điện hạ cáo tử trương nghi hành lễ về sau vật cười lớn đạp trên đầy đất vết máu cất b ư ớ c đi thần không còn sở trường chỉ có trong bụng mực trong miệng lưỡi và lại đợi thần dựa vào trong miệng ba tấc không nát miệng lưỡi nói cùng điện hạ một cái ngày kế tiếp đầu đội khăn v ô n g người mặc trường bảo thân ảnh dần dần biến mất tại màn đêm bên trong ngon miệng bên trong lời nói vẫn còn ở thiếu niên lang bên thai quanh quẩn thiên sinh đúng là thiên hạ hiền sĩ cũng thiếu niên lang hướng về phía trương nghi biến mất phương hướng không người trịnh trọng thi lễ vừa dày vừa nặng mây đen cồn cồn mà đến trồng chất cùng một chỗ thiệm điện xuyên thấu qua tầng mây khoảng cách chiếu sáng phía dưới thành trì chiếu sáng vĩnh lạc phường bên trong đỉnh đài l â u cắt cũng chiếu sáng phố lớn ngõ nhỏ bên trong hồng ý hát giáp cầm trong tay nhỏ máu lạnh đao thanh ảnh tí tách tí tách không biết là nước mưa từ trên trời ráng xuống té xuống đất tiếng vang hay là huyết thủy từ lạnh leo lạnh trên đao nhỏ xuống tiếng vang lại cạch lại cạch đế dày đạp ở trong vũng máu rất nhỏ tiếng vang tại bên thai lợ đ a đao vào thịt vang trầm cùng trước khi chết kêu t ê n tuyệt vọng đã ngừng chỉ còn lại mấy lại là một tiếng sét vang lên mặt hồ làm nổi bật xuất thiếu niên lang giữa hai lông mày l ạ n h lẽo nước mưa vớt mặt hồ một vòng lại một bao quanh quợn sóng trên mặt hồ nhộn nặng lên ngay tiếp theo thi thể hơi hơi phập phồng trong sân cục diện phá lệ q u ỷ dị cái k i a đỉnh đài lâu c ắ t cùng đông đảo lục thực bỏ ra các hình lành lạnh mà khủng bố thời k h ắ c này tạ o phủ giống như đông đảo không thể diễn t ả quái vật xào huyệt hô thiếu niên lang ngồi s ổ m ở bên hồ thật lâu trong không khí mùi máu tanh nồng nặc dần dần bị nước mưa hòa tan trên mặt đất bên trong thâm phía dưới vết máu bị nước mưa cọ rửa cùng nhau vốn lượn ch không thể không nói trời mưa xuống là một cái g i ế t người hào thời tiết bởi vì lao thiên gia sẽ giúp ngươi tẩy đi tất cả dấu vết điện hạ bạch tổng binh đã ở bên ngoài phủ chờ đợi chẳng biết lúc nào bách hiểu sinh y ê n lặng đi đến thiếu niên lang sau lưng nói khẽ hết thể đều đã kết thúc rồi hả thiếu niên lang ngửa đầu nhìn trời nhẹ giọng lẩm bẩm nói đi thôi chính như trương tiên sinh nói bọn họ chết những người khác mới có thể sống vào mới có thể sống càng tốt hơn nghĩ đến sang n a m vĩnh lạc phường có cây cũng có thể sinh trưởng càng thêm xanh tươi một phần nghĩ đến thiên hạ hà môn bách tính cũng có thể trôi qua càng tốt hơn một chút thiếu niên lang nhìn qua bốn phía đã thẩm thấu xuống mồ máu tươi máu tươi của bọn hắn sẽ hóa thành chất dinh dưỡng tẩm bổ mảnh đất này của cải của bọn họ quyền lợi cũng sẽ phân tán tiếp nữa để cho thiên hạ trôi qua càng tốt hơn một chút đi thôi thiếu niên lang nói xong sau cất b ư ớ c hướng bên ngoài phủ đi đến trên đường dài mấy chục chiếc xe ba gác đã đ ô u ngoại nhai một bên không ngừng có lương châu sĩ binh từ phủ đệ đem thi thể lôi kéo mà ra đưa lên xe ba gác thiếu niên lang đi ra thời điểm tất cả trên xe ba gác đều đã chất đầy thi thể lít nít nhít nhìn thấy mà giật mình chính là nguyên bản vật liệu gỗ đều đã bị h u ế c thủy ngâm phải đỏ lên Trong h ẻ một nhỏ còn không ngừng có sĩ binh có k lôi sĩ é h thân ể đi ra, một c h u y nhung trang giáo hí cất bước đi tới cầm tụ tập hảo danh sách hướng về phía cửa ra vào thiếu niên lang chắp tay nói các t kẽ một phần thiếu niên lan g ngồi tới t ạ phủ ngưỡng cửa phía dưới trên bậc thang khoát tay nói ba nghìn hai trăm chín mươi tám người trong đó tuổi không tròn tuổi bảy người bảy trăm ba mươi hai người tuổi qua sáu mươi người chín trăm bảy mươi sáu người cái kia lương châu giáo hí tinh tế bẩm báo nói đi xuống đi thiếu niên lan g khoát tay áo về phần trong đó tịch biên gia sản tài sản giờ phút này trồng chất tại các phủ trước cửa vàng bạc châu áo chân tu mỹ ngọc nhiều vô số kể cũng không biết muốn bao lâu mới có thể kiểm kê hoàn thất nơi xa điện hạ c h u y ệ n hôm nay bậy hạ sớm đi mật chỉ mong rằng điện hạ chờ trách bạch khánh phong vết máu khắp người từ đạn g phủ bên trong đi ra tiện tay đem trong tay lạnh đao tại thi thể phía trên lau sạch về sau và o vỏ bạch thúc cần gì phải như thế Bệ hạ có bệ hạ so đo thần cũng có thần tính toán nói đến cùng đại càn tương lai vẫn là muốn dựa vào điện hạ bạch khánh phong yên lặng ngồi ở thiếu niên lang một bên cũng không cần nhân bung rủ ngửa đầu n ê n đón trên trời nước mưa hai tay hơi hơi mở ra để cho nước mưa tận tình cọ rửa trên người vết máu qua tối hôm nay chúng ta đại càn bên trong tất cả đều là triệt để an ổn xuống điện hạ muốn đi làm cái gì liền yên tâm to gan đi làm đi bất kể như thế nào bệ hạ cùng chúng ta đám này lao sát tài đều là đứng ở điện hạ bên này lui về phía sau nếu là ở có cái gì biến pháp cải cách điện hạ cũng không cần cố kỵ chúng ta đám này lao sát tài mặt mũi chỉ cần là tại đại càng hữu í c h bạch thúc tuyệt đối là cái thứ nhất người ủng hộ bạch khánh phong v ô vỗ thiếu niên lang b ả vai nết miệng gửi một tiếng bạch thúc bây giờ khoa cử đã thành khai mở môn việt đã ngoại trừ chúng ta đại càng nội tình đã đ ặ t xuống đại thế chi tranh cũng sắp bắt đầu lui về phía sau còn phải dựa vào chư vị thúc thúc bà bá thiếu niên lang đứng lên nói muốn đến ta đại càng t r ư c này trên xa ở điện hạ dẫn dắt phía dưới cũng có thể quét ngang thiên hạ nào có cái gì dựa vào không dựa vào mà nói lui về phía sau lưu danh sử sách còn phải là chúng ta đám này lao sát tài dựa vào điện hạ chỉ bạch khánh phong lao mặt một cái cũng là chầm chầm đứng dậy điện hạ lần trước nghe lão chư n h ắ c lên bậy hạ cùng điện hạ còn muốn một mình mời chúng ta đám này lao đệ huynh uống rượu ăn thịt mấy ngày này không nhàn rỗi xuống tới chờ lần này về kinh cần phải không say không về lúc này thần còn muốn đi thanh trừ những cái này phạm quan tri thứ thuật dịp không còn ở lâu vĩnh lạc phường bên ngoài còn sót lại lương châu sĩ binh đã c h ỉ n bị đầy đ ủ móng ngựa nhảy lên thật cao tiế bạch thúc cáo tử thiếu niên lang chắp tay thi lễ ngày mai bản điện liền cùng mã thuốc hồi lương châu mộ bình nói đến cùng nguồn mộ lính hay là chúng ta thẳng thắn cương nghị lương châu hán tử tinh nhuệ một phần kinh k ỳ địa phương sĩ binh trong x ư ơ n g cốt hay là thiếu như vậy mấy phần dũng manh chi khí cho nên vẫn là phải trở về một chuyến lần này hồi thượng kinh về sau tất nhiên không say không về thiếu niên lang nhìn qua đi xa ngờ cao giọng nói không say không về bạch khánh phong đưa lưng về phía thiếu niên lang giơ giơ tay lên hôm sau giờ mác cối thượng kinh thành bên ngoài tứ phương con đạo mấy ngàn hồng ý h ắ c giáp lưng beo vọt h e o màu đen mãng hình xăm lương châu thân vệ thuốc ngựa nhanh c h ó n g đi phía trước nhất một thân xuyên áo mãng bảo thiếu niên lang cùng một vị khuôn mặt giả mua kiên nghị lão giả đi xóm vai điện hạ coi như chúng ta đã có gần nửa năm không có trở lại lương châu vốn cho là lại ở lương châu lão cái này một đời bây giờ lần này trở về về sau còn không hiểu được phải bao lâu mới có thể trở về trong thôn đắp lên mấy gian nhà ngói tìm bạn già di hưởng tuổi thọ m ã thuốc liền n g à i cái này càng già càng dẻo dai thân thể bản không c ư i trước tam thê tư thiếp chẳng phải là đáng tiếc đến lúc đó sinh lên một tổ hoa hà không phải tốt thay thiếu niên lang treo gẹo nói, kỳ thích thí hai tay gối s a u h ó t toàn bộ thân thể nằm thẳng tại trên lưng ngựa mặc kệ dưới thân như thế nào s ố c này có thể lên nửa người vẫn như c ũ không thấy mảy may s ố c này sao có thể a dựa theo điện hạ thuyết pháp như vậy lao thần thân thể này chỉ sợ là không chịu được nổi đến cuối cùng còn phải sống ít đi mấy năm lao ma hiếm thấy khôi hài vài câu nói đến cùng cũng là b ả n về một người quan hệ mà nói lương châu trong quân ngoại trừ bạch khánh phong chính là mình cùng điện hạ đi được gần nhất bất luận quân thần bất luận già trẻ có gan bạn vong niên ý vị ở bên trong bất quá nói lên lấy bà di chuyện này lao thần ngược lại là nghĩ tới lần này hồi lương châu ta thuận tiện mang theo trong thôn thẳng nốc g kia chấp n h ì lên phía bắc phà man xôi nam t r i n h chiến tiền thượng đã toàn bộ đá vào trong túi lần này trở về năm nơi đó quan phủ sử dụng khoản này bạc che cái tam trước ba suất tòa nhà lớn đem nhà hắn lao m ẫ u tiếp đi vào cũng ở ở rộng rãi nơi ở m ã có lương chép miệng một cái thuốc lá sợi nết miệng cười nói tiểu tướng nốc mau tới đây m ã có lương hướng về phía sau lương thân vệ của mình phất phất tay một cái bộ dáng thật thả nam tử thúc ngựa tiến lên mà đến có lẽ có ít không có thói quen sắc mặt có chút có gắp gặp bài kiến điện hạ lưu nhị cuốn quýt thu nạp dây cương trên ngựa chất thiếu niên l a n g cười nhẹ nhàng g ơ g ơ tay lên bản thân còn nhớ rõ sớm đi thời điểm ở cái kia s ó n g biết bên hồ cái kia nghiêm túc đánh dây thừng lễ tiểu binh lính nói đến có chút k h ở ngốc không nghĩ tới bắc phạt một chuyến xuống tới lại là một chuyến nam trinh hai trận đại trượng xuống tới hay là sống được sinh long h o à n hổ đầy đạn lần này hồi lương châu mang theo tiểu tử ngốc này thứ nhất là thuận tiện gặp hắn một chút ra láo mẫu thân hai thì là tiểu tử ngốc này nói cái gì cũng không nguyện ý trước thời gian xuất ngũ hồi hương luôn luôn lẩm bẩm phải bồi tại lao thân bên người l ã o thần thuận dịp suy nghĩ để cho tiểu tử ngốc này sớm đi đem tấm kia đồ tể khuê nữ cho cưới tốt nhất lần này trở về thời điểm lưu lại cái h ạ n giống dạng này lui về phía sau đánh giặc cũng an tâm một phần l ã o nhân ra có cái tôn tử cũng có một tưởng niệm ta lão mã cũng mặt dạng mày dày hành động một cái tiểu tử ngốc này t r ư ừ n g bối tự mình tới cửa đi đầu trương đồ tể cầu hôn tiểu tử tạ ơn mã thúc nghe được trương đồ tể ra khuê nữ lúc lưu nhị bị gió cắt rèn luyện được hơi có vẻ to lệ tuổi trẻ trên khuôn mặt xuất hiện vô pháp che giấu mừng rỡ có thể có nhớ tới đây là trong quân lại mạnh mẽ ép xuống cố này khó có, thể bản thân thắng ý mừng. có cái gì tạ đến lúc đó đêm động phòng hoa trúc hơn kính n g ư ơ i mã t h ú c ta vài chén rượu thì phải điện hạ nếu như không chê cũng cùng nhau hồi thôn chúng ta bên trong uống mấy chén đến một chút náo nhiệt nói đến mộ binh một chuyện cũng không phải ba năm ngày công phu mã có lương cười hát hát nói vậy l i ề n quyết định đến lúc đó nhất định phải lấy mang lên chén nước rượu thiếu niên lan g cũng không chối tử thuận miệng đáp ứng điện hạ cũng muốn lưu nhị nghe tiếng lộn bột miệng mở rộng uống hai chén rượu nhạt như thế nào không hoan lên phải không thiếu niên lan nhìn vào cái kia lưu nhị khờ ngốc bộ dáng cũng là bị trọc cười không không không không phải mụ mụ nếu là hiểu được điện hạ tới ăn tiểu t ử diệm mừng còn không chừng phải vui thành bộ d á n gì g cũng không biết qua lâu như vậy tiểu liễu cô nương lập gia đình không có trở về đội ngũ bên trong lưu nhị nắm nhìn lương châu phương hướng thì thào lên tiếng tay theo bản năng vươn vào trong ngực là hai lá đạo ấ vàng giấy viết thư đây là lúc trước lên phía bắc thời điểm mời người viết xuống một phong là viết cho nhà mình lão mẫu một cái khác phong là viết cho cái kia tiểu liễu cô nương chẳng qua là lúc đó không có gửi suất bây giờ có thể tự mình cho ra ngược lại có chút tâm thần bất định chỉ mong à chỉ mong nàng còn không có gả làm vợ người nếu như đã lập gia đình vậy cũng là tốt dù sao vẫn là câu nói kia đánh trận nào có không chết người đến bây giờ ta hay là không cho được ngươi chuyện nhà an ổn sinh hoạt lưu nhị nghĩ vậy không khỏi đ á n g chắt cười một tiếng phong thư lại lần nữa giấu kỹ t r o người n g cưỡng ép gạt ra một cái sáng giữa nụ cười thúc ngựa hướng quê còn đi vài ngày sau lương châu khu vực bắc lương quận tại lương châu đại địa cái này mênh mông vùng quê ở giữa có một cái không danh tiếng thôn trăng nhỏ thôn bên cạnh có suối bên khe suối có cái đá mại phường nơi xay bột đối diện là một mảnh nô lên bãi cỏ ngoại ô phía trên vua rậm rạp chẳng trịt đầy đống cỏ khô tử đây là năm ngoái đánh rất xuống thảo c giờ rộ u sơ chính vào hồi hương giờ cơm trong thôn có lượn lờ khói bếp dâng lên t ỉ n h cờ cũng có gà vịt chó minh thanh n m vang lên lưu bà ăn một chút gì à bên khe suối người mặc áo vải l ã o phụ nhân bưng một cái c h ậ u gỗ cầm côn gỗ trong tay đang ở giặt và hồ quần áo quần áo tiểu liễu đến đều nói rồi đừng luôn luôn hướng bên này đưa cơm lão phụ nhân nhìn qua trong chén dọn nước sôi thở dài một hơi nói đến nông dân g i a có thể ăn cơm no chính là cực kỳ thỏa mãn thời gian trong thôn cũng là chương đồ tể trong nhà ngày thường có thể thấy chút thì tinh ba lưu nhị đi lính đi ngại ở nhà một mình bên trong không t i ệ n tiểu thúy có thể giúp đỡ một phần thuật dịp giúp đỡ một phần lưu nhị ca ở bên ngoài cũng tiết kiệm tâm đắc hơn hô làm tiểu liễu cô nương cực kỳ tự nhiên tiếp nhận lao tay của phụ nhân bên trong giặt và hồ quần áo quần áo gậy gỗ cầm quần áo trải tại trên tấm đá tinh tế g õ lên tiểu liễu cô nương ngươi đây cũng là tội gì lão phụ nhân nhìn lấy chính mình trên người tràn đầy miếng v á áo vải lại liếc mắt nhìn trong c h é n tràn đầy bóng loáng thức ăn thở dài một hơi nhà mình nói là nghèo rất mỏng tơi cũng không có gì quá có thể cô nương này trong nhà không nói phú quý thế nhưng được xưng tục áo cơm không lo cuối năm còn có lợi nhuận bạc trong th Cùng cửa thích nhà mình, cửa này không thích đáng, nhà không bà ì n thường. Húng nương n h chi cô y bộ Bà, bất Bà, một dáng dung xinh không người đừng nói nữa. Ngài ăn non、e, lưu nhị cũng gì gà lại là lo lưu lo mạo Ai? thể chút. đẹp, được ca có tốt. trở về cũng có thể bất lo chút. Ai? Bà, quần áo ra xong gọi là tiểu liếu cô nương xoa xoa mồ hôi trang trâu xoay quần áo khô về sau sảng khoái cười một tiếng thả lại trong trậu gỗ đưa ra ngoài tiểu liếu cô nương những ngày này hay là chớ thường đến cô nương ra ra dễ dàng làm cho người ta nhàn thoại lão phụ nhân đem chén cầm trong tay buông xuống sở lấy tiểu liêu cô nương tay ngự trọng tâm trường nói nói đến cùng nông thôn chưa xuất giá hoàng hoa đại khuyên nữ thường xuyên hướng những gia đình khác đi lại thanh danh đúng không hảo b à cái gì làm cho người ta nhàn thoại ta thích bọn họ không xem b ả o ta đây lời còn để lại nơi này ta nhỏ liễu đời này không phải lưu nhị c a không cả ai ngươi cái này cô nương đốc tiểu liêu cô nương vị lão phụ nhân đứng dậy hướng trong nhà đi đến mặt trời chiều ngã về tây hai người phải thân ả n h bị lôi kéo rất dài rất dài lưu nhị vì sao kêu lưu nhị dĩ nhiên là bởi vì trong nhà xếp hạng lão nhị về phần lưu đại còn nhớ rõ mấy năm trước ở giữa cũng là đi lính đi nhà mình đại nhi tử tại thôn khẩu ở sau lưng cái c ũ nát tay m ả i cho nhà mình tuổi còn nhỏ đệ đệ dặn dò chiếu cố tốt mụ mụ chờ lấy đánh lùi phía bắc man tử liền về nhà làm ruộng hiếu thuận bản thân đáng tiếc lại cũng không trở về nước qua trả lại chỉ có một phong di thư cùng mấy lượn g trợ cấp bạc lần này không có thư tín sai người đưa về nghĩ đến nhà mình nhi tử vẫn là còn sống là phụ nhân ngửa đầu nhìn qua phía nam khu vực âm thầm nghĩ tới Trước trở lại quê hương. Tiểu thử thời tiết, hương. Lương lại quê ở nơi này mênh mông mênh mông bắc phương thổ địa bên trên khắp nơi có thể thấy được màu vàng kim rộn u g lúa mạch một trận gió lớn thổi tới rộn u g lúa mạch hoành đổ bờ rộn u g dọc ngang đồng rộn u g có hai tay để trần bắc phương hán tử chính đổ mồ hôi như mưa mặt trăng ngọc l ô n g mưa to cuồn cuộn ngôi sao trước mắt mưa to không xa ngôi sao trước mắt gió lớn vừa tới b à chúng ta còn phải dành thời gian đem cái này lúa mạch thu rồi đừng nhìn bây giờ thời tiết nóng có thể ở trên qua mấy ngày chỉ sợ mưa to liền đến để tránh nát tại trong đất đáng tiếc một năm công việc bên dòng suối cách đó không xa một bộ dáng to lệ hán tử chính ra sức tại trong ruộng cắt lúa mạch rộng miệng sau l ư n g áo đã bị mồ hôi ướt nhẹp phải thông t ấ u có thể động tác trong tay vẫn là không có dừng lại dương tam không phải bà nói ngươi ngươi nhà mình nông nỗi còn không có cắt xong liền đến bà trong nhà hỗ trợ cha mẹ ngươi hiểu rồi chỉ sợ không dễ bằng đàn dao còn sót lại điểm ấy liền để thím bản thân bận r ộ n mắt ăn xong cái này momo ngươi sớm đi trở về tâm ý của ngươi bà tâm lĩnh một bên người mặc vải thô áo phụ nhân từ bờ ruộng bên trên mục rổ bên trong lấy ra ba cái momo đưa cho cái tia chính mồ hôi đổ như mưa to lệ hán tử lại lấy ra một bình nước tới đưa tới đáy mắt vui mừng bên trong lại lộ ra một cỗ hổ thẹn không có gì bà lưu nhị ca không ở nhà một mình ngài chỗ đó giải quyết được trong nhà của ta còn có đại ca cùng nhị ca tại liền cái kia vài mẫu địa lúa mạch chậm chế không có bao nhiêu công phu có thể thím ngài còn trông c ậ y vào một lần này mẫu đất ăn cơm đi nếu như chỉ hoán hai ngày này phía sau bị mưa to làm ướt đằng sau ăn cái gì à cái kia to lệ b ắ c phương hán tử cắn một cái nửa cái mô mô lại ngửa đầu mánh liệt được một hớp nước tinh tế nuốt xuống về sau lúc này mới n ế c miệng cười nói nói đến lưu thẩm tử mặc dù nhiên ra bên trong không có cái tráng lao lực chống đỡ có thể ở trong thôn cũng cho tới bây giờ không chịu qua làn da cùng b ạ c nhãn bởi vì ai cũng hiểu được trong nhà trưởng t ử đánh man t ử đi không thể còn sống trở về n h ĩ nhi t ử chạy tới nhập ngũ thời điểm lao nhân ra không có nửa câu phàn nàn vẹn vẹn phần khí độ này người bình thường làm không được ai cũng muốn kéo dài hương hòa cho nhà mình giữ lại cái h ạ n giống có thể cũng không ảnh hưởng bọn họ kính nể cái này thím gầy yếu lao phụ nhân ai cái kia ta lưu lót chút tranh thủ đêm nay trước đó đem một lần này mẫu đất nhặt chính xong lao phụ nhân vướng bình bất quá hán tử kia đành phải đẩy miệm đáp ứng yên lặng đem mục trong rổ còn sót lại một cái mô mô đáp kín bản thân thuận dịp không cái này thu lúa mạch là cá thể lực sống tổng không có thể khiến người ta đợi chút nữa đói bụng giúp mình à giờ rộ cối chính vào cơm tối thời tiết bờ ruộng dọc ngang đồng ruộng bận rộn đã hơn nửa ngày anh nông dân đều là dừng lại công việc trong tay ngồi ở các không mạch trong đất từ một trong rổ lấy ra buổi sáng chuẩn bị thức ăn lấp bao tử lên nhìn thật kỹ đều là cơm rau dưa có thể bận rộn một ngày có thể ăn no bụng chính là thiên đại chuyện may mắn cho nên mỗi người cũng là ăn đến say sương ngon lành duy chỉ có bờ ruộng bên cạnh lao phụ nhân kia chẳng qua là yên lặng nhìn vào cái kia gọi là dương tam hán tử ăn rổ bên trong cái cuối cùng mô chúng ta một người một nửa a dương tam nhìn vào cái k i a vải trắng phía dưới vắng vẻ rổ cũng phản ứng lại thật t h à gãi đầu một cái giật xuống nửa cái mô mô đưa cho lão phụ nhân kia lão phụ nhân xứng sở chỉ chốc lát hay là nhận lấy cái k i a nửa cái mô mô liền nước trà này bắt đầu ăn nước trà đã nguội nhưng lòng dạ hay là không hiểu có chút tấm áp bà tiểu liêu đến cái kia gọi là dương tam hán tử ngón tay giữa giáp trong khe mảnh vụn r ố t vào trong miệng ngửa đầu thời điểm vừa vặn trông thấy bên trên trên quan đạo một cái bộ dáng xinh đẹp cô nương mang theo một cái mộc rổ đi tới bà tiểu liêu chuẩn bị cho ngươi một phần thức ăn tiểu liêu、ngươi. bà gặp cô nương kia ánh mắt kiên định cũng không có tại làm nhiều trì hoãn nhìn qua một bên đang ở túi đầu c ẩ n thận chỉnh lý bắt đ u a cô nương rốt cục đ ấ y lòng cái kia đạo khảm bước tới ai nếu là ta ra lưu nhị thật có thể lấy được ngươi cái này tức h phụ bà ngủ đều có thể cởi tình hai năm này b u ổ i bạc bà cũng thay lưu nhị cái kia tiểu từ ngốc tồn lấy chờ hắn trở về bất kể nói thế nào bà cũng mặt dạn mày dày tìm hắn gia đình nhà ngựa thuốc làm cái nhân chứng không thể cô phụ tiểu liễu cô nương lần này tâm ý lão phụ nhân nắm tiểu liễu cô nương tay thấp giọng lẩm ý lão phụ nhân đã lâu rốt cuộc đã đợi được câu nói này bây giờ hai gò má động t á c trong tay cũng có vẻ hơi bối rối tiểu thử nóng đến xuyên tấu qua đại thử lạnh lẽo con mẹ nó cũng cái giờ này cái thời tiết mắt t ô i này hay là nóng chết một người cách đó không xa một cái tuổi trẻ hán tử ăn xong vật trong tay về sau đang ở ngựa đầu tưới nơi xa mặt trời chiều ngã về tây có thể cái này nhiệt độ nhưng không có chút nào hạ xuống ý tứ bất quá nói đến năm nay thu hoạch cũng không sai trẻ tuổi hán tử xoa xoa mồ hôi trang trâu nhìn qua cái kia khả quan lốm mỉ k h ỏ e miệng ý cởi như thế nào cũng đều không che giấu được sau lưng đã cắt lấy một mảnh đất trống lớn con mẹ nó những ngày qua là ăn không đủ no như thế lúa mạch hơn cũng phát sầu r ộ n lúa mạch bên trong có anh nông dân nghỉ ngơi và cười mắng lên tiếng buổi sáng phủ v ẫ n đi ngày mai phơi nắng chiếc cầu gió bắc lên rồi đông càng thổi vượt lơ lỏng cũng đừng con mẹ nói nhiều lời minh cái mặt trời không chừng càng nóng hay là thừa dịp hôm nay làm nhiều một phần n g ư ờ i tam đệ còn chưa có trở lại làm nhiều một phần một mình một m â u đất cũng làm ệ t m ỏ i sự tình đằng sau cũng đừng để cho hắn cùng theo một lúc bận rộn nghỉ ngơi thật tốt hai ngày nhà nàng cũng không dễ dàng có thể giúp đỡ hay là hơn giúp đỡ một chút gian mua anh nông dân đang ngồi ở bờ ruộng bên trên chính quất lấy thuốc lá sợi nhìn qua cách đó không xa chính v ù i đầu gian khổ làm ra tiểu nhi tử cười mắng lên tiếng nói l ã o cha đây cũng không phải là tính tình của ngươi còn nhớ rõ tam đệ năm ngoái thu lúa m ì thời điểm cho trong thôn t r ư ờ n g quả phụ gia hỗ trợ đi trở về ngươi thế nhưng là dòng giác c ở trách một lần hắn nửa tháng vừa mới gặm sạch mô mô l ã o đại nghe tiếng t r e o g ẹ o m ộ t câu ngươi tiểu từ lúc này cái này có thể một dạng cái kêu hôn tiểu t ử năm ngoái đi trương quả phụ gia thu lúa mạch đó là thèm người ta thân thể có thể tình huống hôm nay lại không giống nhau nhà năng đại nhi tử là đánh man tử chết bây giờ tiểu nhi tử nhập ngũ đi lại còn chưa có trở lại một mình cô khổ linh đình chúng ta giúp nàng làm sao cũng không phải là đang giúp mình nói đến cùng tham gia quân ngũ đầu cải ở trên thắt lưng còn ngoại trừ cho hoàng đế lao nhi bán mạng cũng là ở cho chúng ta bán mạng quốc không còn nơi nào còn có ra già ngô anh nông dân phun ra một ngụm nồng nặc sương ngủ liền muốn nói như vậy ba chúng ta huynh đệ đều muốn đi làm lính vì sao lão cha ngươi cho tới bây giờ cũng không đồng ý lao cha ta mặc dù không có có đi học cũng không biết chữ thế nhưng h i ể u được bảo vệ quốc gia là việc nằm trong phận sự có thể ngươi cũng nhìn thấy lúc trước dương đại đi đầu quân thời điểm là bộ rắng gì người đã chết cái gì đều không lọn ta lúc đầu thế nhưng là nghe người ta nói cái kia dương đại thế nhưng là giết bảy t ặ m cái ma tử đ ộ i thành triều đình rất sớm đã nói xong tiền thưởng như thế nào cũng có một mấy chục lựa ư bạc có thể rơi xuống trong tay cũng là mấy lựa ư bạc không biết được bị cái nào đáng giết ngàn đao quan lại tham trong nhà lão mẫu cũng không thấy quan phủ có cái gì phụ cấp ngày lễ ngày tết n g à y cả cái thăm hỏi người đều không có trong lòng ngội lạnh a cha ngươi ta chỉ cảm thấy mạng này bán không đáng lão đầu tử run lên tẩu thuốc bên trên khói bụi thở dài một hơi dương đại ca sinh sớm nhập ngũ thời điểm chúng ta còn cởi chuồn cùng bùn chơi đây lúc kia đi bộ đội đầu n h ậ p chính là khánh sớm mai quân làm chính là lý gia binh cũng không phải là chúng ta đại càn b ệ hạ binh cũng không phải là chúng ta trấn bắc hầu gia binh một bên lão nhị hiếm thấy thoạt một câu miệng cái này dán mua anh nông dân nghe tiếng giật mình nghĩ đến cũng là cái này lý nhi nói lên trấn bắc hầu tại lương châu địa giới này bên trên không có người không giơ ngón tay cái lên nếu như nhà mình mấy thằng nhãi con đầu n h ậ p đến dưới trướng của hắn ngược lại là là chuyện tốt nói lên lương châu thiết kỵ người nào không tán thưởng một phen cái kia lưu ra bà không phải là cái đỉnh cao hào ví dụ tuy nói bạc cũng tồn tại xuống dưới ngày bình thường thời gian trôi qua khẩu trút có thể tại trong thôn cũng là cái eo thẳng tắp huynh đệ các ngươi ba người thật sự muốn làm binh qua thật lâu cao tuổi anh nông dân cúi đầu hỏi một câu vậy nhưng không được làm chúng ta hầu ra cúi trả làm chúng ta bệ hạ binh lão nhị chứ ta lão nhị ấp vúng mở miệng nói b ấ t quá nhìn bộ dáng cũng là t ổ n lấy phải đi tâm tư mắc các ngươi cánh cũng cứng rắn bó cũng đã trưởng thành bất trung lưu cũng cút ngay cho ta nếu như chúng ta đại càn triều đình thật có động viên thời điểm cũng cùng nhau lăn lộn đi thôi cao tuổi anh nông dân hùng hùng hồ đạo bất quá khỏe miệng hay là mang theo nụ cười thật t h ả đáng tiếc ca không biết được triều đ ỉ n h bao lâu mới mộ binh bất quá coi như nên cũng sắp dù sao chúng ta cản quốc gần nhất vừa mới đánh mấy trận đánh trận nếu là đánh trận liền phải chết nhân người chết phải có nhân đ i ề n bảo làm cha chỉ có một cái tưởng niệm tận lực cũng còn sống trở về đến lúc đó nhậm ngũ nhớ k ỹ cho chiêu binh niệm bên trên một tiếng tận lực đi đầu thôn lão mã nơi đó bất kể nói thế nào hắn lao mã bây giờ cũng trộn thành một trấn tổng binh mặc dù ngày thường hắn trở về thời gian thiếu chút quan hệ không có nóng như vậy lạc ó thể dù sao cũng là trong một thôn n ư ờ i đ i ể ấy tỉnh cũ vẫn là muốn niệm nếu là có thể cùng lưu ra lão nhị một dạng hôn cái thân binh cũng là cớ tốt g i à n mua anh nông dân nhắc tới xong sôi về sau bông xuống t à u thuốc cầm lấy liêm đao tiếp tục thu hoạch lúa mạch thuận tiện cùng nhà mình nhi t ử câu được câu không nói chuyện phím lên chân trời dạng mây đỏ tàn đi màn trời dần dần đen xuống lúc đông đông đông đông n ơ i xa trên quan đạo có thiết kỵ đạp đất tiếng vang chuyển đến trên trời xét đánh vẫn còn ở cái k i a ruộn lúa mạch bên trong bận rộn dương tam từ ruộn lúa mạch bên trong thẳng người lên nhìn qua nơi xa móng ngựa đạp đất tiếng vang càng lúc càng lớn rốt cục một bên có thêu từ tự màu đen lòng kỳ xuất hiện ở ánh mắt bên trong ngay sau đó là cái kia hồng ý hắt giáp lưng đeo vỏ thêu hắc kim mãng hình xăm sĩ binh đập vào mi mắt đây là ta lương châu thiết kỵ nhập quan về sau rốt cục trở về dương tam chính là trong tay liêm đ a o rơi trên mặt đất cũng càng chưa không biết cách rất xa cũng có thể cảm nhận được một cỗ thê lương t ố c sắc không khí phần khí thế này phóng nhãn thiên hạ cũng chỉ có lương châu thiết kỵ mới có cha cha mau nhìn cái này coi là lương châu thiết kỵ cách đó không xa dương gia lão nhị cũng là trực lăng nhìn vào chính là túi nước bên trong nước đổ đến ngực của theo hướng xuống làm ướt một mảnh cũng không biết được chỉ để ngu ngơ ngay tại chỗ một lát sau lúc này mới phản ứng được cao giọng nói ta thích cái ai ra cái này cần mấy ngàn người a nói ít cũng phải là cái tổng m i n h con mẹ nó nhưng ta như thế nào nhìn luôn cảm thấy có chút quen thuộc không phải là lao mã trở lại đi có thể những ngày qua hồi thôn cũng là mang theo ba năm cái thân m i n h cũng không thấy tình cảnh lớn như vậy kỳ quái g i à n mua anh nông dân nhìn qua đội ngũ phía trước nhất cái k i a hơi có chút quen thuộc khuôn mặt l ộ b ộ mở miệng nói ký thợ phi phò dây cương kéo căng tiếng võ ngựa dần dần ngừng nghị xuống tới người mặc áo mãng bảo thiếu niên lang thúc ngựa đến bờ ruộng bên cạnh nhìn qua đồng ruộng ở giữa mảng lớn mảng lớn đất trống cùng trông chất giống như núi nhỏ lúa mạch cùng những cái kia đáy mắt bao hàm thâm t ì n h lương châu bất tính hít sâu một hơi nói đến cùng đây mới là lòng h ư n g c h i địa cũng là chúng ta lão từ r a tranh giành bá thiên hạ căn cơ a mã thuốc đến thiếu niên lang hướng về phía bên cạnh mã hữu lương hô to một câu về sau mã hữu lương cực kỳ lưu l o á t tung người xuống ngựa bờ ruộng dọc ngang đồng ruộng chính đang bận rộn anh nông dân nhìn vào bên cạnh mã hữu lương rụi rụi con mắt xác nhận không có nhận sai về sau muốn trả h người đổ cho hoang n h ị l a n g tử như thế nào không biết ngươi mã thúc mã hữu lương không để ý chút nào cập thân phần nhìn vào hán tử kia bộ dáng không khỏi bật cười nói bước vào ruộng lúa mạch bên trong một bàn tay thuận dịp đập vào cái kia hót của hán tử bên trên con mẹ nó lúc đó còn đánh qua t i ể u tử ngươi t ư ớ c tước bây giờ gặp mặt chào hỏi cũng không đánh một cái mã hữu lương trong miệng hùng hùng h ổ hồ đạo bất quá cái này thân chứ động tác ngược lại là bỏ đi phần kia cảm giác xa lạ mã mã thúc ngài lần này như thế nào mang nhiều người như vậy trở về hắc hắc ngươi mã thúc lần này cũng không chỉ là một người trở về nó n ó người kia là ai đám người theo mã hữu lương ánh mắt nhìn tới một cái cực kỳ mặt mũi quen thuộc đập vào m i mắt lưu nhị ca hán tử k i a rủi rủi con mắt có chút khó có thể tin nói thật là lưu nhị ca b à lưu nhị ca trở về mụ mụ dương gia bất hiếu tử tôn trở về bang đương tay mềm n ú n g liêm đao rơi xuống ruộng lúa mạch bên trong trên tảng đá bang đương rung động cách đó không xa một thân xuyên áo vải phụ nhân nghe cái này quen thuộc giọng nói cũng chẳng biết tại sao có lẽ là quá mức cao hơn chút cảm xúc tới quá mức đột nhiên cả người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng khoe mắt còn có chọc lệ xuống cũng may một bên tiểu liễu cô nương vịn nhờ vậy mới không có ngã xuống mẹ lưu nhị bờ môi nhúc ních thấy thế muốn chạy tới muốn đồng thời điểm lại phát hiện trên chân giống như quán duyên một dạng trầm trọng không cất b ư ớ c nổi người nhóc con còn không mau cút đi đi tới ma hữu lương thấy thế cười mắng một tiếng một cước đá vào lưu nhị trên nông mụ mụ ta trở về một cước này đ ặ t xuống lưu nhị cả người mới thanh tỉnh lại quỳ dạp xuống nhà mình mụ mụ trước người đứng dậy lúc lúc này mới chú ý tới đứng bên người, người chính là cái tia ngày đem mong nhớ cô nương dùng sức rủi rủi con mắt có chút khó tin nhìn vào cô nương tia cũng không kéo đuối tóc cắm kê đương nhiên cũng không có gã làm vợ người chương hai trăm sáu mươi ba nhân tài kiệt xuất giờ tuất cuối trên trời một vần g minh n g u y ệ t treo trên cao bên dòng suối nước chảy dốc rách trên mặt đất bộ dáng thong thả đi theo mấy ngàn thân vệ thiết kỵ đã lao tới lương châu từng cái q u â n huyện thiếu niên lang bây giờ đã nửa bước nhất phẩm tu vi cũng không cần sĩ binh hộ vệ trước khi đến lại nói tốt rồi uống một chén rượu mừng dứt khoát thuận dịp lưu lại ở nơi này trong thôn ở lại một ngày chỗ đặt chân là thốt khẩu lão mã n h ậ p ngũ phía trước nơi ở ba gian thổ phôi phòng hậu viện còn có một lũng vây rau bây giờ cũng không có hoang vu sát vách người ta dùng đến loại điểm rau tươi trong thôn cũng gi thỉnh thoảng tu sửa một lần p h ò n g úp chẳng qua là cho bùi hơn chút quét dọn một chút vẫn có thể người ở tiểu thử nóng đến xuyên tâu h qua đại thử lạnh lẽo con mẹ nó cái thời tiết mắc toi này cũng giờ này vẫn không nhìn mày may ý lạnh cũng không biết được bao lâu mới có thể ngủ được mã hữu lương ăn mặc một cái vải thâu nắn và tháo đang ngồi ở trên ghế nằm chính chật lưới quất lấy thuốc lá sợi một bên thiếu niên lang cũng là không hề cố kỵ hình tượng ngồi trên mặt đất tại ngưỡng cửa cầm lên phía bắc thời điểm lao mã cho tàu thuốc chật lưới hút nếu như không nhìn cái tia tuấn tú bộ dáng cùng bốn phía khí chất cùng nông thôn bình thường có thể trong thôn không có trong thành những cái kia giải trí câu lan ngoái bỏ đổ phường t ự lâu trong thôn những người kia nhà lại liên tiếp ngọn đ ế n chiều sáng thu lúa mạch lại một ngày mệt nhọc nghĩ đến về đến nhà ngã đầu thuận dịp ngủ thiếu niên lan g vông xuống tàu thuốc phun ra một ngụm đậm đặc sưng ngủ phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ trong thôn không thấy đèn nước không thấy h u y ê n áo không văn nhân âm thanh ở dưới ánh trăng cực kỳ điềm tĩnh ở trên kháng sinh và và cũng là cực tốt mã hữu lương cực kỳ thích gì hít một hơi thuốc lá sợi trêu kẹo nói cũng phải sinh hoa hoa loại chuyện này là quốc căn bản nói đến cùng nguyện ý sinh bao nhiêu thuận dịp sinh bao nhiêu dù sao lui về phía sau còn có mảng lớn mảng lớn thổ địa phải chúng ta lão càn người đi cày tấy có thổ địa thuận dịp không sợ đói bụng thiếu niên lang như có điều suy nghĩ nói phương thế giới này cùng kiếp trước cổ đại rất nhiều tập tục cũng là không quá mức khác nhau nghèo rất mồng tơi là một chuyện có thể cũng không ảnh hưởng sinh hoa hoa ngược lại là càng nghèo còn muốn ngày thường càng nhiều một phần bất quá nói đi thì nói lại lần này hồi hương trong thôn nguyên bản những cái kia đi tiểu cùng bùn để chân nửa cái cái mông tròn khắp thôn tán loạn tiểu từ ngốc bọn họ đều đã lớn rồi nguyên một đám cao lớn thu sinh long hoa hổ so với phía nam những cái kia thân thể là muốn cứng rắn rất nhiều lần này một binh y theo vào bệ hạ tại lương châu cái này hai mươi năm tích lũy danh vọng hơn không nói bổ đủ nguyên bản cái kia lương châu lục c h ấ n bản bộ ba trăm ngàn nhân mã vẫn là dư sức có thừa có ba mươi vạn lương châu thiết kỵ tăng thêm bạch tướng quân bây giờ tại thượng kinh đại doanh thao luyện từng cái quận huyện sĩ binh coi là cùng một chỗ gần năm mươi vạn đại quân nghĩ đến cũng là đủ rồi dù sao binh không tại nhiều mà ở tinh nếu là người đếm hơi quá nhiều cũng chỉ là thật giả lẫn lộn mà thôi nói đến cùng binh không biết tướng tướng không biết binh là chiến trường tối kỵ huống chi chúng ta lương châu mặc dù tướng tài không ít thế nhưng tìm không ra mấy cái x o á y tài đến chúng ta nguyên bản đám kia lao sắt tài lánh binh tam năm vạn thuận d ị ệ p cao nhất về phần nam t r i n h thời điểm dành khắp thiên hạ bạch khởi tướng quân ngược lại là cái x o á y tài có thể cao nhất cũng là lánh binh tam năm mươi vạn lại nhiều tiếp nữa ngược lại dễ dàng tự loạn trợt c ư ớ c mã hữu lương thì thào lên tiếng nói trong lời nói đối với bạch khởi năng lực đồng thời không có chút nào nghi vấn cái niên đại này có thể dẫn tam năm mươi vạn chi binh đã đến trở nhà mã thúc cho rằng bây giờ nghèo đại càn quốc lực có thể mộ binh bao nhiêu cuối cùng quốc lực n h ư quả nhiên là như thế cựu châu tam thập lục quận địa phương thô sơ giản lược tính được sợ là có trăm vật chúng dù sao dựa tạo hóa tiền triệu mộ binh tiêu chuẩn tuổi mười sáu tới tuổi bốn mươi đều ở đây bên trong ma hữu lương trầm tư một lát sau lúc này mới lên tiếng nói trăm vật chúng có thể có k ì n h thôn t i ê n phía dưới chi thế thiếu niên lan g cười hỏi trăm vật chúng đương nhiên có thôn tính thiên hạ chi thế có thể trong đó xen lẫn quá nhiều thật giả lẫn lộn hạng người cũng không phải là quân hữu kỷ nghiêm minh cường tráng sĩ binh sợ là ngược lại có hại vô ích húng chi bây giờ ta lương châu nhập chủ thượng kinh thời điểm tiền triệu các nơi rút g a binh đã thương tổn tới quốc căn bản nếu là ở lực lượng cả nước mộ binh liền thực sự là giống như sách sử nói cực kỳ hiếu chiến toàn bộ thiên hạ cũng sống yên ổn không xuống ma thúc chẳng lẽ quên y trần văn chi bắc phạt thời điểm mang theo thế nhưng là mấy chục vạn đại quân đại quân trừ bỏ trong đó chết trận sĩ binh còn sót lại dân phu hàng binh nhưng vẫn là thừa lại có gần hai trăm ngàn người vốn là dự định trục xuất trở lại quê hương có thể ba tháng qua nam trinh bắt chiến thuận dịp một mực trì h o n b ả o một ngày một bữa cũng hao phí vô số lương thảo bây giờ chính vào chiều đ ỉ n h dụng binh thời khắc vì sao không lợi dụng lại không ra sao cũng là thanh niên trai tráng hàng người thiếu niên lang đột một lên tiếng nói hàng binh dân phu điện hạ ai cũng kỳ thực trêu g ẹ o lao thần mã hữu lương nhớ tới bắc phạt quân đội thành phần nhịn không được cười lên nói đến cùng bây giờ thừa lại bộ phận kia phần lớn đều là bị sợ vỡ mật cấm quân cùng dân phu dòng dã á hai trăm ngàn người nhập thượng kinh thời điểm bất quá mấy ngàn sĩ binh tạm giam cũng không có suất mảy may nhiễu loạn an p h ậ n phải giống như con thỏ mở dạng nếu như thao luyện qua đi lên rồi chiến trường hay là đánh xuôi do trận chiến còn có thể đi theo phía sau gào to mang lên cú họng đến một chút đầu người nhưng kế tiếp đại thế chi tranh các quốc gia chỉ sợ không có cái kia là quả hầm ề m thật muốn đụng phải kẻ khó chơi chỉ sợ đám người này còn phải thành liên lụy mã thúc ngươi nhìn ta bộ dáng này giống như là đang treo thiếu niên lang nghiêm mặt lên bây giờ trương nghi tiên sinh đã đi ngụy quốc lấy hợp tung phá nó liên hành giải quyết tình hình khẩn cấp có thể bản điện trong lòng mình cũng biết đến cuối cùng ta đại càn lộ ra móng nhọn vươn hướng các nước thời điểm còn có thật nhiều trận đánh ác liệt m u ố n đánh lấy nguyên bản binh lực chỉ sợ khó có thể nhất thống thiên hạ thiếu niên lang trầm trầm lên tiếng có thể thuế ruộng lại từ nơi nào đến quốc chiến đơn giản chính là l i ề u quốc lực đánh thuế ruộng điện hạ phải biết nuôi trăm vạn chi binh so quên trăm vạn chi binh khó gấp m ư ơ i lần có thửa dựa theo bây giờ ta đại càn thuế má thế nhưng là xa xa không kịp ở đây a mã hữu lương thở dài một hơi đạo nam trinh về sau thuận dịp một mực lưu thủ thượng kinh đại doanh cùng nhau thao luyện quận binh đối bây giờ quốc khố thuế ruộng cũng không hiểu biết vẫn là dừng lại ở sớm đi thời điểm t i ê n tài vẹn vẹn là lạn kha tự ngàn năm tích lũy tiền tài liền đầy đủ trăm vạn đại quân c h i tiêu hồi lâu trước đó vài ngày bình định môn phiệt trong đó đoạt được đâu chỉ ngàn vạn c h i cự bây giờ ta đại càn quốc khố có thể xưng các triều đại đ ổ i thay sâu nhất người về phần lương thảo ta đại càn nam b ắ c hai địa phương đều là bội thu thượng kinh các đại kho lúa bây giờ đã trồng chất thành núi h u n g chi trương nghi tiên sinh xa thân gần đánh kế sách ta đại càn không ngại lấy vàng bạc tiền tài hơn giá cho dù là hận không thể đối ta đại cản an thịt tẩm ra thế nhưng cũng không ảnh hưởng truy đuổi trong đó lợi ích phải biết lúc này bây giờ ta đại cản thứ không thiếu nhất chính là bạc bất luận quốc gia kia chỉ cần hắn dám bán bản điện thuận dịp r á mua thiếu niên lang nói năng có khí p h á c h nói thuận dịp theo điện hạ nói có thể ta đại cản cũng vô năng thống xoáy trăm vạn sĩ binh người phóng nhãn thiên hạ cũng quả quyết tìm không ra người như thế đến chính là ngàn năm qua thế gian cũng chưa từng đi ra như vậy người điện hạ hay là sớm đi nghỉ ý định này thì tốt hơn a mã hữu lương cũng là bị thiếu niên trước mắt lang suy nghĩ trong lòng khiếp sợ đến nhất quốc chi lực trăm vạn chi binh biết bao khủng bố có thể tinh tế tính được trong đó cản trở kỳ thực quá nhiều mình cũng, cũng không trông giữ thống binh trăm vàng người thiếu niên lang thấp giọng lẩm bẩm đáy mắt thần sắc không có bởi vì cái này nan để mà nửa phần đạo ngược lại càng ngày càng sáng lên bởi vì một bóng người đã dần dần trong đầu hiện lên mà ra binh gia tiên hàn tín cầm n g u y thay thế được phá triệu hết tiến đông đánh tề nam diệt sở t ử chiến đến cùng minh tu sạn đạo ám độ t r ầ n thương bốn bề thọ địch thập diện mai phục nơi đây đủ loại đã chứng minh hắn ở trên quân sự tạo nghệ đem bên trong lão binh giả yếu cùng những người chưa qua quân đội tới h u n h dương còn nhớ rõ đời trước trong sử sách ghi chép lưu bang đem người năm mươi sáu vạn có thửa tại bành thành quyết chiến mà hạng v õ i chỉ có kẻ hèn mọn này ba vạn binh tướng một trận c h i ế n phía dưới đúng là r ế t đến mấy chục lần địa phương thất bại thẳng hại cũng là ở khi đó lưu bang bị đánh hoài nghi nhân sinh hết sức chán trường hiếm thấy hỏi bên cạnh hàn tín ngươi cảm thấy ta có thể lánh binh bao nhiêu hàn tín không chút nghỉ n g ợ i nói đại vương có thể dẫn m ư ờ i vào binh lưu bang không khỏi mỉm cười tiếp tục lên tiếng nói vậy ngươi lại có thể mang bao nhiêu binh càng, nhiều càng tốt hàn tín khỏe môi nhét lên cười khẽ trong giọng nói không có chút nào chập t r ủ n g càng nhiều càng tốt bốn chữ chẳng qua là nhẹ nhàng rơi xuống với hắn mà nói hoang đường như vậy lời nói lại có vẻ chuyện đương nhiên từ đó về sau thuật dịp thừa lại một câu danh nôn tiên cổ hàn tín điểm binh càng nhiều càng tốt hắn không chỉ có thể lánh binh càng có thể lợi binh phải biết lúc đó lưu bang dưới tay sĩ binh thế nhưng là ngư long h ư ớ n t ạ n nói đến trong đó dân phu hàng binh cũng không phải số ít nhưng hắn vẫn có thể làm đến như cánh tay dùng vùng binh pháp đăng phong tạo cực nhiều lần lấy yếu thắng mạnh xuất kỳ chế thắng đội kẻ yếu công tam tần há lại không có lượt h ì sao có khói mà nói nhìn chung trên dưới mấy ngàn năm phong l có thể lánh binh trăm vạn người cũng chỉ riêng một mình hắn mà thôi hậu thế đồng thời có hàn bạch danh s ư n g bạch khởi một đời sát phạt bách chiến b á c h thắng công thành chiếm đất vô số kể thật sự làm được chiến tất thắng công tất lấy trường bình một trận chiến chính là thành tiểu tiên h của hùng danh như cục bộ chiến dịch cung dẫn mười vạn binh bạch khởi có thể xuất mười vạn binh lính càng đánh càng mạnh lây chiến giữa chiến sẽ thành bách chiến tinh nhuệ diện địch tại đầy đồng đồng dạng tại cái phạm vi này bên trong hàn tín không kịp cũng nghĩ đến bạch khởi còn có thể vượt qua hàn tín rất nhiều nhưng nếu là hai mươi vạn năm mươi vạn nghĩ đến bạch khởi cũng có thể cân sức ngang tài nhưng n thậm chí cả mấy trăm vạn chúng thắng người tất nhiên là hàn tín hàn tín binh tướng hơn đích tiện muốn siêu t h á i công dương kinh luân hán vương vui mừng ban kiếm chạm xạ tiêu hả vui vẻ đánh đàn c h i âm minh tu sạn đạo ư ớ c hiếp tần sở ám độ t r ầ n thương kinh quỷ thần nhấp nhục n i ệ m ân chân tính tại thập diện mai phục định t à n g khôn thiếu niên lang c h ậ m chậm đứng dậy cao giọng khẽ đọc lên một câu cuối cùng rơi xuống khỏe miệng ý cười càng ngày càng rõ ràng điện hạ cớ gì bật cười mã hữu lương nghe thiếu niên lang khẽ đọc thi từ cũng không nghe qua trong cái này tên người có thể không hiểu vẫn cảm thấy có một cố đại khí bàng bạc chi ý hết lần này tới lần khác còn không biết điện hạ vì sao bật cười t r ò nên n hỏi thăm lên tiếng nghĩ đến trăm vạn chi binh thông soái bản điện trong lòng đã có thí sinh lúc này một mực mộ binh chính là đại thế chi tranh quốc chiến tương hải đương nhiên có nhân tài kiệt xuất người hoành không xuất thế thiếu niên lang thì t h ả o nhắc tới lên tiếng nhân tài kiệt xuất nhân tài kiệt xuất mã hữu lương nghe tiếng lội b ộ miệng mở rộng điện hạ như thế nói đến lao thần là tin cũng được thuận dịp theo điện hạ nói hơn chi ê u m ộ chút sĩ bình a suy nghĩ lưu truyền trong mấy tháng này từng cọc từng cọc từng kiện từng kiện sự tình không ngừng trong đầu hồi tượng mỗi khi gặp nguy nan thời khắc luôn có cao nhân tới đầu nhập mã hữu lương như có điều suy nghĩ gật đầu một cái hay là điện hạ quả nhiên là thiên mệnh sở quy người à mình cũng đang mong đợi thiên hạ nhất thống thời điểm điện hạ mã thuốc ăn dưa hấu nhà ta mụ mụ sớm đi thời điểm đi nước giếng bên trong đông lạnh vào hai người nói xong không bao lâu lưu nhị thuận dịp x á c h theo hai cái dưa hấu từ đằng xa đi tới ngươi một cái nhóc con liền hiểu được ăn dưa hấu mã hữu lương t r e o g ẹ o một tiếng về sau phá khai mở dưa hấu cho thiếu niên làng chia lên nổi tiếng nhất một h ố i cắn một cái nước văng khắp nơi lạnh bút cảm giáng xuống tiểu thử khô nóng mình vóc mã thuốc liền cho ngươi tới cửa cầu hôn lúc này cái này chặn cửa lập gia đình công việc hay là tất cả giả lược tam sách lục xính quy trình này là đi không xong thôn chúng ta hạ nhân cũng không giảng cứu những cái này hai bên tình nguyện thuận dịp đủ rồi ngươi mã thuốc ta cũng nhìn một chút kỳ thần tốt nhất liền ngày mai lúc này nhập đ ộ ợ c phòng nói đến ta lão mã cũng là một c h ấ n tổng binh dưới tay bàn nhỏ và người cũng tính cho ngươi tiểu tử thêm thêm thể diện về phần điện hạ ly kia rượu nhạt hắc hắc tiểu tử ngươi liền vui chụp a đây chính là thiên đại mặt mũi lui về phía sau chuyển đi ngươi tổ tiên cũng có vinh quang ma hữu lương g ặ n miệm đầy nước cũng không quên trêu g ẹ o mực điện h ạ trời sáng thật sự muốn tới lưu nhị lăng tử giờ khắc này vẫn là có chút khó tin hỏi đương nhiên bất quá lần này bản điện không mang tiền q u à cũng chỉ là góp cái đầu người thiếu niên lan g cười nhẹ nhàng nói giờ mao sơ ánh sáng mặt trời phá khai mở mây đen vẩy vào thấp lùn thổ phôi trên phòng cho to lệ tường đất độ trên một tầng màu vàng kim n h ạ t nhạt, nhạt lân cận nước suối hậu viện trồng đầy tỉ mỹ liễu giờ phút này xanh nhà sắc cành lá rủ xuống cho cũ ký thổ phôi phòng bằng thêm mấy phần nhỏ bé giỏ xương treo ở hẹp dài liễu diệp bên trên b ó n g ánh trong suốt giỏ xương hợp với xanh đậm rất là khả quan không có thượng kinh thành xa hoa đổi trụy ngược lại cho người ta một loại thuế nguyệt qua tốt mỹ hảo đêm qua vừa mới nằm ngủ không bao lâu cũng là giờ dần sơ thời điểm kém đi trong thành đặt mua xính lấy người thuận diệp trở về tiêu xài chính là lưu nhị bản thân tiền t h ư ợ n g không coi là thợ mạnh có thể nên đặt mua cũng đều đặt mua đầy đủ hết sẽ không nửa phần bất thức nhân gia cô nương đông đông đông đông nơi xa có trận, trận tiếng vó ngựa chuyển đến thiếu niên lang xuyên thấu qua cửa sổ nhìn tới nhịn không được cười lên điện h ạ ngài đang ng tình ngủ liền đi lưu nhị nhà hắn trở lấy ta lão mã đi cho cái này nhị lăng tử cầu hôn đi không chừng mấy canh giờ sau liền khua chiên gõ chống đem tân lương tử nhận lấy cái này mấy trăm thân binh cũng là đem qua điều tới điện hạ chớ trách ta nhiều dân lòng ta đây ngọn nguồn tổng suy nghĩ làm thúc phải cho chất nhi chống đỡ phô trương mã hữu lương thừa lại một câu như vậy thuận dịp xoay người lên ngựa sau lưng mấy trăm tên thân vệ đồng dạng là người mặc hồng y hát giáp mang theo s í n h lệ dẫn dứt dâu đội ngũ hướng trương đổ tể trong nhà trùng trùng điệp được đi chỉ thấy cái kia lưu nhị lăng tử cũng không làm bình thường chú rể cách ăn mặc ngược lại là y giáp rõ ràng eo leo l ệ n h nào có c ỗ tử không nói ra được khí khái hào hùng chương hai trăm sáu mươi bốn đồ tể gạ con gái t r ư ơ n g da trước cửa khí thở dài thở dài nắm chắc dây cương móng ngựa dơ lên dần dần ngừng y giáp rõ ràng lưu nhị lưu loát tung người xuống ngựa nhìn qua t r ư ơ n g gian này cũng không cao ngưỡng cửa hơi xúc động trung quy là mình tầm tâm niệm niệm cô nương bây giờ cuối cùng đã tới cầu hôn thời điểm bản thân bây giờ tuy nói không có làm cái gì quan có thể dựa theo nhà mình mã thuốc y tứ lần này mộ binh qua đi một cái giáo h là chạy không được dưới tay một nghìn tám trăm người cũng coi là khí phái nói là t ư i mới áo gấm về quê cũng không có gì quá ban đầu lưu nhị còn cảm thấy như thế rêu r a o khắp nơi có chút không ổn thẳng đến nghe được mã h ư u lương thì thầm m ộ t câu phú quý không về c ố hương như áo thêu dạ hành ai bính người lúc này mới thành thành thật thật cưới ngựa cao to như nên thân hai s ư ơ n g s ờ ca lấy bà nước rồi hai ngốc ca lấy bà nước rồi thôn bên trong những cái kia cởi chuồng tròn nhỏ hoa hoa chẳng biết lúc nào x u ố n g lại tại trường gia trước cửa đối bốn phía những cái kia hồng ý hấp giáp lương châu sĩ binh không có chút nào khiết ý mở miệm một tiếng hai ngốc ca hô văn rồi những ngày qua cái này nhị lằng tử cái này có chút đùa dỡn s ư n g hô phóng tới bây giờ ngược lại là hơi có chút thân thiết ý vị ở bên trong phía trước cái kia là lưu nhị ca đây là tìm t r ư ơ n g đồ tể h coi là nợ cũ đến x c h theo một cái giỏ mang theo liêm đao đang chuẩn bị đi trong ruộng gặt lúa mạch nhà cái hắn nhìn vào bị lương châu thiết kỵ chắn chật như nem cối chữ ư r a lộ bột mở miệng nói coi là cái gì nợ cũ m u nội nó đừng đặt cái này rêu rao b ậ y bạn i á n mua anh nông dân đang từ trong nhà mà ra liền nghe hai cái trẻ tuổi hắn tử tiếng lẩm bẩm bất t ì n h lình một tẩu thuốc liền đánh tại nói chuyện người kia c h ế nó gà con g chú ý cái ngươi tình ta nguyện lại nói tấm k i a đồ tể cũng không phải kẻ đính hót ngươi không có nhìn ngày bình thường nhà h ắ n khuê nữ thường thường cho lưu nhị mẹ hắn đưa thức ăn đi thật coi người ta trương đồ tể không biết mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi già n m u anh a nông dân nói xong sau cũng không để ý hai cái kia trẻ tuổi hậu sinh thần tình lúng túng ở sau lương tẩu thuốc liền hướng trương ra một bên kia đi đến dự định tham gia náo nhiệt dương thúc không bây giờ không dưới gặt lúa mạch đi bị đánh cái kia trẻ tuổi hậu sinh bưng bít lấy hơi đỏ x ư n g cái chán vốn là trong một thôn trường bối cũng không nóng giận ngược lại cởi đùa tý từng nói cắt cái gì lúa、mạch? không có nhìn thấy gia hỏa này sự t ì n h lão dương đầu sách theo tàu thuốc chỉ môn kia bên ngoài trên xe ba gác chất đống mấy cái giờ còn có không ít s á n mặt trắng kẹo dựa theo thôn tập t ụ dân chúng tầm thừng ra có thể ở sau lưng hai cái giờ liền đã có thể được xem hào khí đổi lại càng sớm chút hơn mùa màng nửa túi t ử b ắ p mặt đều có thể thay cái bà nương trở về bây giờ cái này lưu nhị lằng tử đặt mua đồ vật phóng tới trong thôn tuyệt đối được cho đầu một phần đây là tới thượng môn cầu hôn ta xem chừng lần này trở về cũng đợi không được bao lâu chỉ sợ cái này lập gia đình sự tỉnh còn phải sớm đi rơi xuống không chừng đợi chút nữa còn phải uống ngừng lại xuống đất chuyện này trước thả vào uống xong rượu mừng rồi nói sau lão đại lão nhị lão tam ba các ngươi nhi bây giờ cũng đừng xuống đất đi theo ta cùng đi ngóng nó nhìn xem đợi chút nữa có hay không phải giúp một tay chỗ lão dương đầu nói xong sau còn hướng về phía sau lưng quát một tiếng ánh mắt từ cái kia hồng ý h ắ c giáp khí thế bất phạm lương châu sĩ binh trên người thu hồi nhìn qua sau lưng ba cái nhi t ử đáy mắt hiện lên một kia khó có thể phát giác cô đơn mà thôi thuận dịp t ắ t thành cho bọn hắn a nhỏ bé không thể nhận ra túi đầu k h ẽ thở dài một tiếng nếu là cầu hôn hai anh em chúng ta bây giờ cũng đừng xuống đất cùng nhau đi tham gia náo nhiệt vậy nhưng không được nói cái gì cũng phải cho lưu nhị ca nâng cái nhân trạng mới vừa rồi hai cái kia trẻ tuổi hậu sinh bây giờ vừa suy nghĩ cũng không tiếp tục xuống đất cùng nhau hướng t r ư ờ n g r a đi đến bất quá nói đi thì nói lại lưu nhị ca bây giờ thật là đủ khí phái chính là huyện thái gia đi cầu hôn nghĩ đến cũng không cái này phô trương trong đám người có người nhìn qua cái kia bên ngoài chỉnh tề lương châu sĩ binh âm thầm chắt lơi ư nói khi ánh mắt rơi xuống cái kia y giáp rõ ràng lưu nhị trên người thời điểm trong mắt càng là không che giấu được thèm hớn mấy năm trước thành luôn cảm thấy cùng đường mạt lộ mới đi tham gia quân ngũ bây giờ đến xem cũng là một đầu không tệ con đường trước ra nhìn thật kỹ có hơi yếu ánh nến sáng lên một cô nương đối diện một khối nhỏ gương đồng tinh tế trang điểm ngươi thật sự muốn gả cho cái này lưu nhị một mang theo khàn khàn giọng nói tại tiểu liếu cô nương bên thai v ă n g lên cha ngài không phải rất sớm trước đó liền đã rõ ràng sao t r ư n g liếu cô nương trở lại nhìn tới người mặc vải thâu ngắn và t á o to lệ hán tử chính đứng ở cửa khuôn mặt ngày thường t h u c kệch thể phách càng là khỏe mạnh lộ mà d a cánh tay cũng đầy bắp chân cơ đ i ể n hình đồ tể bộ dáng hiếm thấy sinh ra nữ nhi như thế xinh đẹp cũng là những ngày qua ngài luôn luôn cảm thấy lưu nhị ca nhà hắn lùi b ạ chút nhưng hôm nay nghĩ đến cũng tính x xuyên thấu qua cửa sổ khe hở tiểu liễu cô nương nhìn qua cái kia y g ắ p rõ ràng rắt ngựa cao to trong lòng người nhẹ giọng l ầ m b ầ m có lẽ là kỳ chờ quá lâu hốc mắt hơi có chút đỏ lên đối với nhà mình lao cha trong ngôn ngữ cũng mang theo một tia tơ ưu oán nghèo nói ngay t h ẳ n g chút cha ngươi ta chính là cái rất heo c h ỗ đó lại có tư cách không nhìn chúng người ta hai ngươi đều là một cái thôn phải nói sách tiên sinh trong miệng nói lên cũng coi như thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư lưu nhị tiểu tử ngốc này cũng là lao cha nhìn vào lớn lên cái kia thật thà tính tình lao cha cũng là thích đến áp sát thế nhưng hắn không nói tiếng nào chạy tới nhầm ũ t r ư người đổ tể nói đến đây tể nói nụ c chờ ó c ú t đáng hai t năm h cô nương lại lại t này lão cha không biết được cự tuyệt nhiều hơn thượng môn cầu hôn bản mối trương đồ tệ thì thào lên tiếng trước gương đồng cô nương hẽ miệng thoa lên hồng trang trắng đoán khuôn mặt xinh đẹp ngũ quân mới hợp với môi đỏ lộ r a minh diễm động người nghe thân này về sau mang theo khàn khàn giọng nói giật mình thật lâu bây giờ ngươi n g u y ệ n cả lão cha cũng không phản đối có thể luôn cảm thấy cái này trong lòng cảm giác khó chịu phải biết giống như bộ kia tử bên trên ca diễn nói xưa nay t r i n h chiến mấy người trở về gặp nếu thật là như thế ai cha phải biết chúng ta bây giờ an ổn sinh hoạt cũng là dương nhị ca bọn họ dùng trong tay lệnh đao đổi lấy nữ nhi cũng hiểu ngài lo lắng có thể g i ả g đến cùng dù sao cũng phải có người đi nhập vụ a nếu thật là có một ngày như vậy nữ nhi cũng nhận chương liễu cô nương cưỡng ép gạt ra một cái sáng dỡ nụ cười nói mà thôi mà thôi t r ư ơ n g đồ tể thở dài yên lặng đi ra phòng đi chỉ nghe được một trận lục tung tiếng vang lần thứ hai trở về thời điểm trong tay nhiều hơn một cái áo cưới áo cưới là màu đỏ sậm có lẽ là chuẩn bị thời gian lâu chút có một chút tạm đẳng có thể không ảnh hưởng toàn cục t r ư ơ n g đồ tể g i ó n rén đem cái kia một thân áo cưới đặt ở bên giường thuận dịp vùi đầu đi ra ngoài két két két két đại môn mở ra t r ư ơ n g đồ tể sau khi mở cửa cũng không nói lời nào chẳng qua là sách theo bầu rượu b ậ vệ ngồi ở chính chúng t ấ m chương thúc ta là tới nhắc tới nhìn bộ dáng như thế lưu nhị ngốc nửa ngày lúc này mới lên tiếng nói đ ừ n g d à i dòng tốn thời gian đi vào đi hôn sự này ta lão trương nhận phía dưới t r ư ơ n g đổ tể nghiêng người né ra yên lặng ực một hấp rượu đối môn kia bên ngoài xính lễ nhìn cũng không nhìn như vậy nhanh nhẹn bộ dáng ngược lại để đám người trở tay không kịp chính là một bên mã h ư u lương cũng là l ộ n bộ miệng mở rộng sớm đi thời điểm chuẩn bị thuyết từ bây giờ ngược lại là toàn bộ cũng không dùng tới nếu như đổi thời gian những cái kia g ư ờ m g già quá trình cũng có thể tiết kiệm xuống ta lão trương cũng không phải là một gò bó theo khôn phép loại người cổ hủ ta trương gia cũng không phải là cái gì nhà quế quý phía dưới xính lễ nên thân trở về đã bái thiên địa chuyện này liền coi như xong xôi Trương đồ tệ phun ra một n g ụ m tự khí thấp giọng lẩm bẩm nói tạ ơn trương thúc ừ trương đồ tệ lạnh lên một tiếng tạ tạ ơn nhạc phụ lưu nhị lúc này mới cuống quýt đội giọng n à y cũng có phải hay không e ngại hắn cái tia đồ tệ sát sinh vô số khí thế nếu như những ngày qua thật có khả năng như thế nhưng hôm nay cũng coi là trải qua sát phạt l ã o b ì n h lúc này trong lúc đ ố i dối càng nhiều ngoài ý muốn cùng ấ y n ấ y đúng ấ y n ấ y chờ chút lưu nhị lăng tử vừa mới sượt qua người trương đồ tệ liền mở miệng đạo lưu nhị nghe tiếng dừng lại bước chân cũng chẳng biết tại sao nhìn vào cái kia đ ầ y người tiểu khí chính là trương đồ tể trong lòng không hiểu có chút cảm giác khó chịu tiểu tử ngươi liền nhớ kỹ một điểm đánh giặc xong cho l á o tử còn sống trở về đừng để nhà ta khuê nữ thủ thiết trương đồ tể khàn khàn giọng nói tại lưu nhị sau l ư n g vang lên con rể nhớ kỹ lưu nhị cất cao giọng nói nhưng đánh trận chuyện này tiểu tử kỳ thực không dám hứa chắc có thể còn sống trở về tiểu liễu cô nương là trương thúc các ngài độc nữ những ngày này cũng là cấp bách váng đầu quên một lần này gốc dạng thật xin lỗi trương thúc có thể do dự chốc lắc còn là đắng chắt lên tiếng nói vừa mới dỗi ra muốn đẩy cửa tay lại ngừng ở giữa không trong mặc, chết mặc, chí như nghe được trương tể càng ngày càng nặng thậm trầm thể được đồ nhọc hô hấp, cùng trong môn người đẻ nén tiếng nước nở. Trong đẻ sân không khí theo lưu nhị câu nói này trở nên có chút quái dị ngoài cửa những cái kia hậu sinh đều là mặt mũi tràn đầy gặp quỷ t h ầ n sắc chính là thôn bên trong những cái kia lao bối nhân cũng là âm thầm thở dài ngày bình thường đều nói là cái nhị lãng tử không nghĩ tới thật vất vả đã có tiền đồ thời điểm mấu chốt nhất đến rồi tại sao lại ngốc ngốc lên rõ ràng chẳng qua là một câu thuận miệng mà nói hết lần này tới lần khác chăm chỉ lên duy chỉ có sân nhỏ bên trong những cái tia người mặc hồng ý hát giáp sĩ binh túi đầu không nói ánh mắt bên trong không hẹn mà cùng hiện lên một tia tối t â m cảm xúc cái này chặn cửa chính là thường xuyên mã cũng hiếm thấy không có đánh giảng hòa chẳng qua là yên lặng nhìn vào môn k i a miệng đang ngồi trương đồ tệ nếu như c h ế t cầu cho người đem cho cốt mang về trương đồ tệ ngựa đầu đem trong vò một miếng cuối cùng rượu chút xuống đột n g ộ t lên tiếng nói không có nam địa khóc đưa tiếng địa phương từ địa phương cũng không có mang m ũ phượng khoác khăn con vai đưa độc người mặc một bộ bạc màu áo tới trương liếu cô nương đắp lên khăn cô dâu bị người đỡ lấy từ gian phòng đi ra thấy không rõ khăn cô dâu phía dưới bộ dáng. chỉ nghe thấy cực kỳ tiếng vang nhỏ xíu có nước mắt nhỏ xuống trên mặt đất tiểu tế t a ơn nhạc phụ lưu nhị nhìn qua cái kia say k h ấ p tựa ở trên ván cửa thô cạnh hán tử trịnh trọng thi lễ cô nương lập gia đình trường đ ổ tệ nhìn qua đi xa khuê nữ chẳng biết tại sao cười cười lại khóc một dọn t r ọ c lệ từ nhỏ bé không thể nhận ra theo tục tặng khuôn mặt nhỏ xuống ngửa đầu nhìn trời nhẹ dọn lẩm bẩm cái gì đỏ thâm pháo phá vỡ trong thôn yên tĩnh ngoài cửa cưỡi ngựa cao to người mặc hồng ý hắc giáp chú rể mang theo rước dâu đội ngũ chậm rãi rời đi xa xa nhìn khua chiêng gõ trống v trương đ ổ tể đương nhiên cũng chưa kịp bày rượu trong sân lộ ra cực kỳ quặn c ú v é cũng không để ý trong thôn đến đây xem náo nhiệt hoa, hoa càng bất kể khuyên cùng đi uống rượu hán tử chẳng qua là bành một tiếng khép lại cửa s â n xính lễ là xính lễ đồ cưới là đồ cưới gã con gái người làm cha không lắm bản sự quả quyết không thể như trò đùa văn chung một dạng mười dặm k ồ n g trang chính là tiểu môn tiểu hộ mười hai n h ắ c đồ cưới cũng góp không đi ra nhưng cũng không thể hủy khuất n g ư ờ i hô hố có tiếng m g à i đ a o văng lên trương đồ tể nắm đau nhìn qua cột bên trong vừa mới thu lại chuẩn bị ngày mai rét đi phiên chợ mùa bán t h â người cô cô ơ trong, trong thôn cũng dừng lại công việc trong tay đến tham gia náo nhiệt nâng cái nhân tràng gần một trăm lương châu sĩ binh cũng là dỡ xuống giáp gặt ra ngồi xuống không thấy mảy may lạ lẫm mấy chục bàn lâm thời chấp vá lưu thủy tịch mặt bậy đầy nửa cái thôn không có cái gì chân tu đẹp soạn có thể rượu thịt cũng là bao no trận này tiệc rượu kéo dài hồi lâu toàn thôn cũng tràn ngập bùi rượu trong thôn hậu sinh cũng làm ư ợ n cơ hội này uống thả cửa lên nguyên một đám uống đến say cướp lưu nhị ca lần này bao lâu đi có người đột ngột nhớ ra cái gì đó thuận miệng hỏi mộ binh xong xuôi liền đi lui về phía sau chỉ sợ triều đình còn phải đánh trận lưu nhị giật mình khổ mở miệng cười nói nghĩ đến nhiều nhất nửa tháng a cái này trong thôn trưởng b ố i muốn nói lại thôi đạo lúc này ta đại càn nào có mặt ngoài như vậy ăn ổn nói đến cùng bất luận là lúc đó man tử xuôi nam còn là tề nhân lên phía bắc hay hoặc là ngụy người làm loạn còn là lui về phía sau xảy ra điều gì cái khác nhiễu loạn dù sao cũng phải có người đem đầu đừng ở dây lưng quần sông về phía trước ta lưu nhị mượn t i ể u kình lẩm bẩm nói nếu như cũng nghĩ phía sau cánh cửa đóng kín một mẫu ba phần đất qua bản thân cuộc sống tạm bỡ chỉ sợ không bao lâu cái gì tề nhân n g u y n g ư ờ i người, người, người sở liền phải đạp vào chúng ta dựa vào mà sống thổ địa nhưng đánh trận sẽ chết người chết hàng ngàn hàng vạn người thi thể kia à chất so tiểu sơn cao hơn cái kia huyết ta nhuộn so với kia áo cưới còn muốn hỏng nói đến cùng ta lưu nhị là sức sở thế nhưng sợ c h ế ta cái này không mất mặt nhưng là có sự tình ngươi không muốn làm ta không muốn làm có thể dù sao cũng phải có người đi thôi lưu nhị chút xuống một ngụm mao xài thiệu thấp giọng nói lưu thủy tịch mặt bên cạnh chẳng biết lúc nào một cái đẩy xe ba gác hán tử b u lại giữa sân ăn tính bị dị xuống dưới lưu nhị loạn t r o ạ n xoay người nhìn tới đúng là tấm kia đồ tệ nhìn thật kỹ cái kia trên xe ba gác chất đống mấy phiến thịt heo đều là vừa mới r ế t mới mẹ vào bên hông đ ổ đao bên trên còn hướng xuống chạy xuống máu nước động phòng về sau ngươi lưu nhị v à lại an tâm đi thôi n h ư ngươi lúc trước nói tới dù sao cũng phải có người đi tham gia quân ngũ cũng không cái gì không tốt bất quá trước khi đi dư cái hạt giống chương Đồ Tể n hai n u n trăm n sáu mươi lăm đi đánh trận đấy tiến hội bên cạnh trên xe ba gác chất đống mấy phiến thịt heo còn mang theo nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi tấm kia đồ tể cũng đã đi xa thân ảnh k h ô i ngô dần dần biến mất tại bóng đêm bên trong cái kia tiêu điệu bộ dáng cùng hôn lễ tôm mấy chục tấm rượu hiến hội mấy trăm người h o à n t ụ thì uống rượu hỉ khách náo nhiệt không hợp nhau lưu nhị bưng chén rượu nước còn ngừng lại giữa không trùng có mấy lời còn kẹt tại ít hầu cũng không nói ra miệng cuối cùng chẳng qua là yên lặng ngửa đầu đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch mát h u ố c ngươi nói lương châu bách tính đều là như thế sao nguyện ý đem nhà mình gả con gái cho ta lương châu sĩ b ì n h thiếu niên lang nhìn qua cái kia trương đồ tể bóng lưng biến mất thì thảo lên tiếng nói đi tới phương thế giới này về sau nói đến tại tề địa biên thành gặp qua một trận bi tráng huấn lễ là châm đối với mình p h ụ c sát sau đó tại cản cảnh biên cảnh đã từng tham gia qua một trận huấn lễ là nhà quyền quý gà con gái tam sách lục xính lê mang theo h ị khách cùng truyền thống duy trì có lúc này trận này tiệc cưới hơi có vẻ hơi l ù i bại có thể ý vị của nó với mình mà nói tự biết ở trong lòng tại phía nam thượng kinh thành chung quanh khu vực gác nỗ chút dân gian liền có lời đồn thấp hèn chi bằng binh lính có thể tại chúng ta lương châu địa giới này toàn quân không phải chuyện mất mặt gì nếu là có thể thực sự nhập chúng ta lương châu thiết kỵ mấy chấn binh mã còn là tổ tiên có ánh sáng sự tình nếu như bản về đây là phải bản về một người t r ư ờ nghĩa n g ngôi đa đồ cờ bối tục ngữ là nguyên lai、like、điện hạ nói cái lý này mã hữu lương khẽ đọc một tiếng nếu như nguyên bản lão thần đối lần này mộ binh chẳng qua là chờ mong tại bổ đủ cái kia lục chấn bản bộ binh mã mà nói như vậy bây giờ đến xem sợ là còn có thể thêm ra mấy chấn biên chế mã hữu lương c h ú t xuống một n g ụ mau m xài t i ể u lúc ngẩng đầu ánh mắt dừng lại ở trong thôn trẻ tuổi hậu sinh tụ tập một bàn kia uống vào uống vào cũng chẳng biết tại sao gáy mắt có mặc danh quan mang phun trào mấy cái này hậu sinh chính là sinh trưởng ở địa phương lương châu há tử hơn hai mươi năm trước cũng là bọn hắn loại người này cha chú c h ố n g đỡ lớn như vậy bất cảnh bây giờ các bậc cha chú lão cũng đến mấy thứ này trẻ tuổi hậu sinh bọn họ tiếp lực thời điểm có nguyện ý hay không gả khuyên nữ ta lão mã không biết được nhưng nếu là mộ bình n g h ĩ đến là không có nửa điểm q u a loa nói đến cùng cái này lưu bà không phải là cái đỉnh cao h ả o ví dụ bọn chúng đời kia người n ế m qua man t ử khổ cũng n ế m qua triều đ ỉ n h thiệt thòi biết rõ lúc này cuộc sống an ổ n không dễ dàng mới có thể chân quý chúng ta bệ hạ lúc đó cho ân huệ mã hữu lương thì thào lên tiếng nói nếu như bản điện không có nhớ lầm mà nói cái kia lưu bà gia đại nhi tử đi lính chết rồi còn sót lại lưu nhị bây giờ cũng là nhập ngũ ta bắc lương châu thiết kỵ nếu như đều đã chết làm sao bây giờ thiếu niên lan g n g ử a đ ầ u hỏi bản thân đối với lương châu thiết kỵ t ắ t chiến hậu cần một khối đã có đầy đủ lý giải nhưng đối với sĩ binh sau khi chết trợ cấp còn không phải cực kỳ rõ ràng còn lại chỗ ta lão mã không biết có thể lương châu bản bộ nhân mã dựa theo trước kia q uy cụ là một khi đi lính trong nhà miễn trừ lao dịch thuế m ã ba năm gặp thời gian chiến tranh b ộ i ngân tam gấp đội ngày thường lấy địch thủ cấp đồng dạng là công khai g i giá về phần nếu như tàn tật chết trợ cấp một khối thì là không có định số nói đến cùng mấy năm trước thành đánh man từ thời điểm ban đầu triều đình cực kỳ ủng hộ tiền trợ cấp bình thường đã đủ sĩ binh cha mẹ phần sau thân không lo nhưng về sau triều đình thay đổi vị tiền trợ cấp cũng thiếu bất quá hai ba tháng bồi bạc tầm tầng, tầng bóc lột đến trong tay bệ hạ còn sót lại liền không nhiều lắm liền cái này còn phải mang ơn dù sao đắc tội những cái này quan to có nhỏ không chừng vắt chảy ra nước bất quá triều đình là triều đình chúng ta lương châu là lương châu bệ hạ giành chính quyền trước đó có bỏ mình sĩ binh chưa từng có đánh qua liếc mắt đại khái cho dù là bán thành tiền trong hầu phủ vật kiện cũng không bạc đã qua đưa tiền trợ cấp bất kể như thế nào là đủ mua lấy mấy năm thức ăn mã hữu lương không, nhanh không chậm tinh tế nói đến. v ề phần tàn tật sĩ binh c h u y ệ n này nói đến đây mã hữu lương ánh mắt thoáng có chút t ạ m đạm bưng lên chén rượu cũng ngừng lại ở giữa không trùng nếu như chiến trường phía trên chết rồi kỳ thật vẫn còn tương đối tốt nói câu khó nghe xong hết mọi chuyện nhưng là nếu như trên chiến trường tàn tật vậy liền xử lý không tốt thiếu cánh tay thiếu chân đây là c h u y ệ n t h ư ờ n g nếu như bản thân bất toại vậy càng khó xử bị tiền trợ cấp không có tử trận hơn không nói ngược lại về đến trong nhà không thể làm sống chỉ có thể dựa vào trong nhà ngôi không biết được kéo đổ bao nhiêu gia đình mã hữu lương thở dài một tiếng nói còn nhớ rõ mấy năm trước thành đem man tử đánh sợ không dám xuôi nam triều đình bên kia thái độ trong nháy mắt liền biến móc hận không thể một cái tiền đồng tách ra thành hai cái tử hoa cuối cùng mấy trận chiến dịch tiền trợ cấp cũng là một mực không có xuống tới điện hạ ngài là không biết ngay tại giải ngũ đêm trước đám t h i ê a tên liệt ngã xuống ở giường lão binh tất cả đều không còn sinh sống về sau hầu ra tức giận phía dưới mới hiểu được nguyên lai、like、là rất sớm thuận dịp thương lượng xong không cho ta hầu ra thêm gánh vác cũng không muốn về nhà để cho cao tuổi phụ mẫu hao tâm tổ trí dứt khoát thuận dịp tìm cái cực đoan biện pháp thiếu niên lang ánh mắt ở bốn phía lưng đeo vỏ thêu màu đen m ã n văn thân vệ bên trên quét một vỏng nhìn thật nói đến cái này nhỏ nửa năm thời gian vậy mà đã đổi lại không ít khuôn mặt mới mà đổi đi những cái kia không cần phải nói cũng hiểu được là nguyên nhân gì bây giờ triều đình không thiếu bạc thiếu niên lang nói khẽ đã là nói cho bên cạnh thân vậy nghe cũng là nói cùng mình nghe có sự tình phải thay đổi thay đổi bản điện chưa bao giờ cho rằng những vết thương kia tàn binh lính là triều đình gánh vác lần này mộ binh có một số việc cũng nên nâng bút v i ế t xuống lui về phía sau giấy trắng mực đen không giả được cũng để cho những cái kia nhập ngũ sĩ binh ra q u y ế n h i ể u được trượng phu của bọn hắn nhi tử đi địa phương nào con đầu ném lâu máu nóng lại có thể đổi lấy cái gì ý của điện hạ là mã hữu lương nghe tiếng trong lúc hoảng hốt giống như nghĩ tới điều gì kinh ngạc có chút xuất thần quân công chế độ cũng hẳn là cải cách một phần không có đạo lý đầu cải ở trên thắt lưng quần thay chúng ta bán mạng người không so được học hành gian khổ mười năm sách hàng bán đế vương ra người đọc sách chỉ ít giết bao nhiêu người thưởng bao nhiêu tiền lập cái gì công phong cái gì tước từng đầu một p h o n h tròn giấy trắng mực đen viết xuống quân công tức vị chế độ nếu như không có gì bất ngờ xảy ra cũng có thể định ra thiếu niên lang hồi tưởng lại đời trước trước kia thế không thể đỡ chiến xa nghĩ đến có một số việc cũng là có thể chứng thực quân công tức vị chế độ không chỉ là người nào nghe tiếng hoảng sợ nói vốn huyên náo giữa sân trong nháy mắt trở nên cây kim rơi cũng nghe tiếng chỉ chốc lát sau tỉnh táo lại t chỉ còn lại hít sâu một hơi tiếng vang hầu kết phun trào hướng xuống n u ố t nước miếng tiếng vang hay là những cái kia anh nông dân cũng không hiểu được quân công tức vị chế độ là có ý gì có thể cũng không ảnh hưởng bọn họ đem cái này từ đẩy ra đi tìm hiểu quân công tương đương cái gì quân công đồng đẳng với ra chiến trường giết người chém đầu lập công tức vị liền trở cùng với vinh hoa phú quý thân phận địa vị coi là cùng một chỗ là có ý gì chính là giết người liền có thể đổi về vàng dòng mặt trắng liền có thể đổi vị trí thân phận địa vị từ tôn dư manh chính là giống như khoa cửa ẩm dạng cho thiên hạ sĩ、si、binh khai mở một đầu thông thiên đại đạo điện hạ lời ấy thận trọng điện hạ chuyện này can hệ quá lớn nhất thiết không thể như thế cho đùa mã hữu lương nghe tiếng trần trờ một lát sau còn là cưỡng ép lên tiếng nói ánh mắt có chút nghi ngờ không thôi nói đến cùng ta nghĩ để cho chúng ta càng người bách tính từ vương công quý tộc cho tới người buôn bán nhỏ lấy quân công làm đ ì n h vãng nhật bản điện luôn luôn nghĩ đến như thế nào tránh khỏi ta càn văn phong quá nặng bây giờ nghĩ đến cũng coi là có cái biện pháp văn nhân đọc kinh ý học ngụ ý trị quốc võ phu h à n h đao lập mã đánh trận sao thiên hạ bản điện cũng giống vậy có một ngày chúng ta lão c ả n người nhấc lên đánh trận là hét lớn là vây quanh là che l ớ n giống như lũ sói con ngửi thấy mùi máu tươi một dạng g à o thét gầm thét thiếu niên lang nhẹ giọng lẩm bẩm có thể phía dưới đám người tiếng hít thở càng là theo chất phát mở miệm trở nên càng ngày càng trầm trọng giống như rút da phượng dương tiếng vang có thể hay không hiếu chiến làn gió quá đáng mã hữu lương suy nghĩ chỉ chốc lát sau lẩm bẩm nói càng người thợ võ vốn là bản điện tâm chi sở hướng bây giờ cục diện này đại thế chi tranh đã mở màn càng người tốt chiến chưa hẳn không là một chuyện tốt nếu thật sự là như thế quét ngang lục quốc quân công to lớn to lớn người vô số kể điện hạ cùng bệ hạ lại như thế nào tự xử a mã hữu lương giàu dĩ nói mã thúc chớ quên còn có khoa cử nghĩ đến lúc kia cũng đầy đủ trưởng thành một nhóm người thiếu niên lang nói song sau chầm chầm đứng dậy ánh mắt phía trước tới tham gia tiệc cưới trên thân mọi người đào qua sau ba ngày mộ bình cụ thể điều lệ sẽ t r u y ề n khắp lương châu từng cái quận huyện thôn xóm nếu là có lòng này ý bản điện tự nhiên sẽ tại bắc lương thành hầu vào liền một câu công danh lợi lộc trên lưng ngựa lấy vinh hoa phú quý trên vết đao ra vương hầu khen tướng há phải là dòng dõi mới nên sao thiếu niên lan g uống một hơi cạn sạch về sau hướng về phía đám người cất cao giọng nói giờ phút này đợi trước câu t i a tạo phản mở miệng phóng tới nơi đây thật là vô cùng đúng mức không ít tuổi trẻ hậu sinh con ngươi đã dần dần trở nên đỏ mặt tiếng hai không biết là bởi vì mở miệng mà hưng phấn hay là rượu uống đến quá nhiều hôm sau mặt trời lên cao Có lẽ là hôm qua rượu quá mức say lòng người chút có lẽ là hôm qua lời nói quá mức dê nghe chút thẳng đến mặt trời chiều lên đến ngông rồi dương ra ba huynh đệ lúc này mới thong thả từ trên giường tỉnh lại rụi rụi con mắt nhìn vào viện tử đánh h ả o l ú a mạch bản thân mồ hôi rầm rề lao cha đang ở hì hục hì hục nhặt ngược lại l ú a mạch lúc này mới hiểu được ngủ quên mất rồi hồi lâu lão đại làm điện hạ lời nói còn nhớ rõ sao dương nhị thu hồi ánh mắt ngồi ở trên giường bất thình lình mở miệng nói ba lời gì lão đại nhìn qua nội viện còn tại bận rộn lao cha thu hồi ánh mắt về sau đáy mắt không hiểu có chút phức tạp nhìn qua cái nhìn qua cái kia không đủ nhanh chóng động tác đại ca ngươi bây giờ cần gì phải nghĩ minh bạch giả hồ đồ hôm qua cái điện hạ lời nói người của toàn thôn đều nghe có muốn hay không ra ngoài tìm người hỏi một chút dương n h ị có chút nóng này điện hạ hỏi ngươi có gan sao cái kia những ngày qua trên trời người đứng hôm qua cái liền ngay trước chúng ta đám này đám dân quê mặt nói muốn vương hầu tướng linh cũng được có gan liền dùng m ệ n h tới liều một phen ngày thường không có nhiều như vậy hứa hẹn cũng la hét muốn đi nhập ngũ như thế nào bây giờ trước hết lùi bước ngược lại là đại ca ngươi a nhị ca chớ quáy dày nao dương tam cũng là thong thả t ỉ n h lại theo lão đại ánh mắt hướng cửa sổ nhìn tới trong lòng lập tức nhưng có thể đột ngột nghĩ tới điều gì cảm xúc có chút đê mê cô cô chưa ngủ nữa cơm sáng cơm tối vẫn phải là ăn mặt trời còn không có xuống núi lao dương đầu tự mình ngừng lại tại ngưỡng cửa một ngụm bánh bao không nhân liền một ngụm mao xài t i ể u chiều tà rơi vào cánh cửa đằng sau lộ ra cái kia gầy nhom láo nhân có chút lẹ loi trơ trọi cảm giác cho dù phía sau của hắn còn đứng ba cái lo sợ bất an hắn tử vẫn như trước không ngại tại loại cảm giác này ăn a còn thất thần làm gì đông nhiên lao dương đầu chỉ bên cạnh bàn gỗ nhỏ mở miệng nói. Ba. con mẹ nó thất thần làm gì ă n đồ vật còn giả hơn tử khuyên a lão dương đầu một bàn tay xếp hạng trên mặt bàn tức giận mở miệng nói k ẹ t k ẹ t k ẹ t k ẹ t bàn gỗ khẽ động không ngừng bên trong nhà không khí có chút trầm mặc cha huynh đệ chúng ta ba người nghĩ ra chuyến đi xa rốt cục dương nhị còn là kiên trì phá vỡ giữa sân lung túng không khí đã làm xong vũ bao đánh tới dự định nhưng kế tiếp c h à n g diện lại có chút l ạ thường các ngươi muốn đi đâu lão dương đầu đặt chén rượu xuống cực kỳ bình tĩnh hỏi cha ta nghĩ đi bắc lương thành đi lính ta cũng muốn đi liều một phen phong phú một cái phú quý vương hầu mà ra dương nhị nằm ngang tâm mở miệng nói liền phen phú quý vương hầu là người ta mấy đời mười mấy đời người tích lũy tiểu tử ngươi muốn cả một đời liền phải đến cái kia phải dùng đầu đi phong phú một chút mất tập trung đầu liền không có không biết được ngươi là ba đầu sáu tay hay là thế nào lao dương đ ể u môi nói lao cha trước đó đều nói thật tốt chính là hôm qua trong đất đều là nói đến có mui có mắt như thế nào gặp liền biến quẻ. ngươi đây không phải dương nhị có chút tức giận lao dương đầu không có nói tiếp chẳng qua là tự mình cắm đầu uống rượu không lâu lắm trong bình bên cạnh chỉ còn lại n o nửa mà cái kia trồng chất lên bánh bao không nhân thật là không ăn mấy ngụm còn thừa lại hơn phân nửa trong sân không khí có chút ngột ngạt cha ta sai rồi lên tiếng trước nhất ngược lại là dương đại nhìn qua nhà mình lao cha bây giờ bộ dáng cũng hiểu được tất nhiên là bởi vì tối hôm qua sự tình cao lớn thu cạnh hán tử đúng là cả người quỷ dạp xuống đất phụ mẫu tại không đi xa là làm nhi tử sơ sót dương đại hoang h o a n g nói như thế ta thuận dịp không đi nhị đệ cùng tam đệ còn trẻ luôn muốn chống đỡ cơ hội này ra ngoài liều một phen nhập ngũ ý nghĩ này cũng không phải nhất thời phát lên bây giờ có cái đỉnh cao cơ hội tốt mong rằng lao cha thành toàn dương đại dập đầu trên mặt đất lao dương đầu vẫn không có mở miệng mỹ mắt cũng chỉ là đáp v â n thẳng các ngươi thật muốn đi không biết được qua bao lâu tựa như mê man tại cửa ra vào lão dương đầu cuối cùng mở miệng muốn đi dương nhị không chút nghỉ ngợi nói ta cũng muốn đi dương tam suy tư một lát sau cuối cùng vẫn gật đầu lão đại cũng cùng đi chứ lão dương đầu đột ngột lên tiếng nói cái này cha của ngươi ta thân thể bạn cứng rắn vào ăn đi đã ăn xong sớm đi ngủ minh cái còn phải ra chuyến đi xa không biết được muốn đi bao lâu lão dương đầu thì thầm một tiếng thuận diện viên lặng đứng dậy hướng viện tử đi đến có tất tất tốt tốt tiếng vang chuyển đến thu toàn bộ bắt đầu bọc hành lý hôm sau lão dương đầu yên lặng ngồi ở thôn khẩu ngồi xuống chính là đến giờ tuất có người hỏi nhà mình ba cái nhi từ đây đi đánh trận đấy lão dương đầu nhìn qua ra thôn đường đất nghiết miệng cười lộ ra hắc hẳn g rằng ngửa đầu nhìn lại sắc trời đã triệt để t ố i xuống c h ắ p tay sau lưng dựa lâu và eo yên lặng hướng trong nhà đi trở về đi chắc tay sau lưng ê n Bác l ơ t h à rửa lâu và eo yên g ta l ầ n t r ư ớ c n g trong ta i nhà đi ra ngoài trở quốc sự tỉnh. t về đi già nua thuyết thư tiên sinh móc móc lỗ thai chính đưa tay không nhanh không chậm cho mình trong chén tục lên nước trà giờ phút này vì giờ thịnh cũng là sớm thiết đ á i lúc trong tiểu lâu đã sớm khách quý trở nhà mục thức ăn trên b à n chính b ư ớ c hơi nóng con mẹ nó còn là nhanh nhẹn c h ú t ta phía dưới một to lệ hán tử thấy thế cười mắng một tiếng mỗi lần nghe được thời điểm then chốt liền đến cái biết trước hậu sự như thế nào lại nghe hạ hồi phân giải hôm qua cái cũng là như vậy ngươi lao đầu từ này đến ta bắt lương thành về sau không nói những cái khác cho chúng ta bắt lương thành t u y ế t thư tướng thành tập tục cũng làm hư mỗi lần luôn, luôn kẹn tại điểm mấu chốt bên trên làm hại lao tử đêm qua một đêm không ngủ trong lòng c ù n g v ố t mẹo cao một dạng bây giờ sáng sớm đều không cùng bà di xử lý chuyện đứng đắn con mẹ hắn chạy lâu bên trong chờ người cái này con lừa ngày gặp ngươi một cái lao tiểu tử còn có thời gian r ồ i uống trà cái kia to lệ hắn tử nói xong ồn ào tiếng cũng là liên tiếp vang lên trang diện mười phần náo nhiệt phía dưới tiểu lầu trưởng quỹ cũng là đầy bụng n ở hoa nói đến năm này bớt ư tuyết thư tiên sinh mấy ngày trước đó chẳng biết tại sao không hiểu đến nhà mình t ừ lâu mạnh mẽ r ử a vào há miệng đem toàn bộ buôn bán của tiểu lầu cho làm sống lại nói chuyện ý vị tuyệt vời nói không phải đồ bỏ giang hổ ngh mà là chúng ta lương châu điện hạ mấy tháng nay đủ loại sự tích nếu như phóng tới cái khác khu vực có lẽ sẽ có nhân không thèm chịu nề mặt mũi có thể phóng tới lương châu thật là vui thai vui mắt bất quá nửa tháng tên t u i cũng đã vang vọng bắt lương thành ngay tiếp theo những cái này ngày thường vu vơ giang hồ tiên sinh cũng là cùng nhau thổi phồng bắt đầu chúng ta điện hạ chính là câu lan ngói bỏ bên trong biểu diễn vu khúc cũng là ngọc thụ hậu đ ỉ n h tiêu xài cùng giảm bất b ả n đại càn phá trận khúc trong bất chi bất giác giống như đã tạo thành một cỗ phong trào một cỗ lấy thiếu niên lang làm trung tâm phong trào đang ở bên này thổ địa từ phía dưới mã sông lên west ra cách đó không xa l cái này nguyên bản phong mãn lâu thuyết thư tiên sinh miệng lưới thật đúng là đủ lanh lẹ trong lúc đó đủ loại nói đến tựa như tự mình trải qua chỉ cảm thấy rõ m ồ n một trước mắt một hợp dạng thiếu niên lang nhìn vào trên bàn đá lương châu điệp báo ti ghi chép lại những ngày này những lời ấy sách tiên sinh lời nói tinh tế xem ra cực kỳ tinh giản thường thường dăm ba câu liền có thể cho người ta cực kỳ rõ ràng hình ảnh cảm giác trong lời nói càng là vô cùng có mê hoặc lực nếu như phóng tới hậu thế nghĩ đến lại không ra sao cũng là một cái nổi tiếng đại giang nam bắc truyền tiêu lộn cùng vậy bây giờ tại hồng lô tự nhậm chức dưỡng lao cự lao tiền bối có cho phép nhiều chỗ tương tự nếu không phải nhận được điện hạ coi trọng, có lẽ hắn đã chết ở trong thanh thành bây giờ xem ra người kia thật là bất p h ả m nói là miệng phun hoa sen cũng không có gì quá điểm khó khăn nhất còn là hàng năm ở giữa ở thành phố trong giếng sờ soạn lần mò cỗ này địa khí nhi không hiểu có thể gây nên nhân cộng m ì n h cho nên hiệu quả cũng là cực tốt một bên lường hiệu sinh nhìn vào giấy trương lên ngự a không để ý tới cấm mỉm cười cảm thấy rượu ngữ liên tiếp tầng tầng lớp lớp trong lời nói vô cùng có m ê hoặc lực không khỏi âm thầm cảm t h á n một tiếng hồi lương châu trước đó cho tới bây giờ bất quá mấy ngày công p h điện hạ sự tích đã truyền khắp tam quận địa phương chính là chỗ rất nhỏ phóng tới lương châu cũng là mọi người đều biết nghe nhiều nên thuộc vốn là long hương chi địa bây giờ làn gió này thổi lên nhất định có liệt hỏa liệu nguyên chi thế nguyên bản san bằng man tộc kim trướng vương đình thời điểm điện hạ uy danh liền đã cắm d ễ tại lương châu bách tính đáy lòng có thể phía sau rất nhiều chuyện cũng cách xa nhau ngàn dặm xa người hưu tâm đương nhiên biết rõ có thể hương giá t r ợ búa ở giữa dân chúng thấp cổ bé họ chưa hẳn hiểu được bây giờ cử động lần này nghĩ đến là có cực kỳ bất c ẩ n nghĩa bắt hiểu sinh cất cao giọng nói có lẽ vậy thiếu niên lang thấp n i ệ m một tiếng chuyện này mình cũng là suy nghĩ hồi lâu lúc này loại này hướng gió phát triển tiếp tất nhiên sẽ hành trình một người sùng bái mà lãnh tụ một người sùng bái tại theo một ý nghĩa nào đó mà nói với đất nước là có ích có thể mo hơn đem một quốc gia bệnh thành một sợi dây thừng đ ờ i trước phương tây có người đã chứng minh tất cả những thứ này lãnh tụ mị lực cá nhân cùng sùng bái có năng lực đưa đến kinh khủng dường nào tác dụng mà phương thế giới này lương châu là mình dựng thân căn bản nguyên bản là cực kỳ cơ sở vững chắc tại đánh phải càng ngày càng kiên cố nghĩ đến loại này sùng bái là có ích vô hại xa không đề cập tới vẹn vẹn là một lần này mộ binh cũng sẽ đưa đến tác dụng vô cùng trọng yếu mộ binh một chuyện chương trình cụ thể bản điện đã định ra tại đã định một phần chi tiết về sau ngày mai liền có thể bố cáo thiên hạ lúc này thuận dịp mượn h ắ n miệng cũng để cho lương châu bách tín h h i ể u được ta đại cản vì sao mộ binh lúc này thế cục lại là như thế nào cũng không thể gặp cũng không biết được đánh trận là vì cái gì à. thiếu niên lang thu nạp trên bàn đá giấy trương về sau thấp thì thầm một tiếng bách hiểu sinh nghe tiếng gật đầu một cái yên lặng biến mất ở hầu phủ bên trong cất bước hướng t i ể u lâu đi đến trong t i ể u lâu hh chúng ta hôm nay liền tinh tế nói một chút cao tuổi tuyết thư tiên sinh nghe phía dưới những cái kia hán từ thức ăn mặn không kỵ mở miệng cũng không nóng giận cạn uống một hớp nước t r à về sau cười nhẹ nhàng mở miệng nói ai cũng hiểu được nam trinh nửa đoạn trước thành từ hai cái chưa hai mươi tuổi thiếu niên tướng quân một cái là t r ô n giết quân thể bốn mươi lăm vạn dư nhân độ bạch khởi tướng quân một cái liệu địch ở ngoài ngàn dặm coi là không lộ chút sơ hở triệu quát tướng quân đại đa số người cho rằng như vậy nam trinh thuận dịp trần ai là định nhưng ai lại hiểu được tại chôn giết bốn mươi lăm vạn sĩ binh về sau việc này còn xa xa chưa tới kết thúc thời điểm đa quan kiếm ảnh bên ngoài còn có quần quận sóng ẩ trong đó hung hiểm mưu đồ cũng không thua kém một chút nào nam trinh chúng ta liền từ gặp khúc thành trận kia tiệc cưới nói lên thuyết thư tiên sinh đưa tay ở giữa quạt giấy mở ra nhẹ nhàng quạt gió lên vẫn là không nhanh không chậm bộ dáng có thể nói ngữ bên trong thật là lực hút vô hình cho người không tự chủ đem tâm thần đưa vào trong đó chúng ta điện hạ cũng là nhìn thấu những người kia tâm tư minh bạch từ đầu đến cuối ngày thứ hai cái kia huyện lệnh liền bị đóng vào trên cây cột kia trong miệng ngôi n ô i chứ máu trào ra ngoài đỉnh đầu chính là thanh thiên bạch nhật nhưng vẫn là làm ra loại kia thủ đoạn chật trượt cái kia vừa dày vừa nặng trong màn mưa hai chiếc mã xa dần dần biến mất cái kia từ trên trời giáng xuống nước mưa hòa tan cái kia đỏ bừng vết máu cái kia oanh long tiếng sấm phủ xuống giỏ trúc chúng đao t ử tiếng kim loại g i à n mua thuyết thư tiên sinh nói xong s n g chỉ cảm thấy có chút miệng đắng lơi khô túi đầu lần thứ hai chút xuống một miệng nước t r à n g ự a đầu thời điểm con ngươi theo bản năng đột nhiên keo lại đến lọt vào trong tầm mắt là một cái trên mặt ý cười bạch diện thư sinh chỉ chốc lát sau lại tiêu tan dù sao lúc này mình cũng là lương châu điệp báo ti nhân các ngươi nói đến cuối cùng một xe ngựa đa đ cùng đầu người tràn đầy không có đều có người lộ bột mở miệng hỏi người khác y theo chúng ta điện hạ tính tỉnh cái kia một xe ngựa đầu người nghĩ đến nên là đồ đầy không nói chuyện lại nói mà nói bắt đầu cốt khí phương diện này biên thành nhân còn thật không phải bình thường nếu như mỗi cái tề nhân đều là như vậy chỉ sợ nam trinh cũng đủ nguy hiểm có người từ cái kia bi tráng bầu không khí bên trong tỉnh lại thì thảo lên tiếng nói bất quá nói đi thì nói lại chúng ta lương châu địa giới bách tính tuyệt không cái này cái kia gặp khúc thành những người kia kém ta hiện tại cũng còn nhớ rõ lúc trước bệ hạ hồi lương châu thời điểm còn có cái dơ xên phân la hét đi thượng kinh đón về bệ hạ lao đầu tử phải biết lao đầu t ử kia giả đến răng đều nhanh rơi sạch đều có thể có như thế cốt khí chúng ta cản nhân còn có thể so tệ nhân kém giữa sân đám n g ư ờ i giờ phút này cũng là hồi phục thần trí chí, chính khí phân cực kỳ náo nhiệt đ à m luận trong bất chi bất giác đã đến cơm chưa thời điểm nhưng đoàn người vẫn không có tản đi ý tứ ngược lại là lầu giới hội tụ càng ngày càng nhiều tham gia náo nhiệt bất tính lâm an đấu tiểu thơ bách trương vô số phong lưu dẫn tới toàn thành giấy tuyên quý vĩnh yên trong thành tề hoàng sinh tử chuông tang huyết d i dẫn tới toàn thành giấy và nốt trong thời gian đó đủ loại cách quá xa cái này hay là chư vị ít có nghe thấy bây giờ ta liền cho chư vị tinh tế nói tới thuyết thư tiên sinh u ánh t h i mắt từ xó sỉnh bên trong cái kia bạch diện thư sinh trên người thu hồi đột nhiên vô kinh đường mộc hét lớn một tiếng hảo thuyết thư tiên sinh nói xong về sau dẫn tới giữa sân hầm vàng gọi tốt ngay tiếp theo đếm không hết tiền đồng hướng đài cao phía trên ném đi linh đương rung động không có ngừng từ cái kia hồng lô tự mà ra điện hạ liền mang theo vết máu đầy người hướng hoàng t h à n h đi sắc trời chưa rõ ràng thời điểm thuận dịp ở cái kia màu đỏ thám thành cung bên ngoài nổi lên t i ề n liền giấy keng keng keng cái kia tiếng chuông vang lên thời điểm cái kia chu tức đường phố bên trên lúc lúc chắn đầy t ề nhân chính là thô sơ giản lược tính được chỉ sợ cũng không dưới m ư ờ i vạn người m ư ờ i vạn người mụ n ộ i nó nếu là ta ở cái kia không phải dọa phải kẻ ra quần hay sao chớ nói m ư ờ i vạn người chính là một vạn người mở miệng một tiếng nước bọt cũng có thể chết đôi ta có người đưa vào cảm xúc trong đầu huyễn tượng bắt đầu thuyết thư tiên sinh trong miệm miêu tả trắng cảnh vô ý thức vô ngực một cái thì thảo lên tiếng nói cái k i a điện hạ lại là như thế nào ra thành có người kinh ngạc hỏi một kiếm chỉ dùng một kiếm thuận dịp ra khỏi thành cao tuổi thuyết thư tiên sinh ngón trỏ ngón giữa hai ngón hợp lại khoa tay m ố i chân một cái về sau lo l n g nói một kiếm một kiếm liền đem cái kia mười vạn người giết rồi lao thiên gia của ta bất quá nghĩ đến cũng là không đáng tin c ậ y lúc trước nhất phẩm kiếm tiên tử cựu một kiếm cũng bất quá phá r ắ p hơn sáu ngàn một kiếm giết mười vạn người hơi bị quá mức nói mơ giữa ban ngày một phần cũng không phải cũng không phải lại nghe lão phu tinh tế nói đến cao tuổi thuyết thư tiên sinh gỡ xuống cằm râu bạc trắng lo l n g nói gió lớn dương lên màu đỏ thâm phủ tăng cánh hoa phủ tăng cánh hoa nhẹ nhàng giáp tại giữa hai ngón tay đó chính là kiếm khách cảnh giới trí cao một ngọn cây cọc cỏ phi hoa l á xanh đều có thể làm kiếm trong đó điện hạ hai ngón khép lại trong phút chốc gió nổi mây phùn cái kia giữa thiên địa đều bị kiếm ý điện tràn đ ầ y cao tuổi thuyết thư tiên sinh ngữ điệu đột nhiên tăng cao biết rõ vì sao kia mặc dù nàn và người ta tới vậy sao nghĩ đến đó chính là ngữ điệu dần dần chấm lại mở miệng cuối cùng mang theo đến không hết hướng tới phía dưới đám người đã nghe được như xay、si nếu như nói nguyên bản đối cái kia điện hạ chẳng qua là có một cái đại khái hình ảnh chỉ biết được người kia lợi hại đến mức nào làm qua cái gì đại sự kinh thiên động địa như vậy bây giờ thậm chí đã đem bản thân thay vào đến trong đó có thể nói là tâm thần chi hướng tâm chi sở hướng đáy lòng một thứ gì đó cũng là ở l ạ g yên phát sinh cải biến cuối cùng a chúng ta điện hạ rất bị khốn ở ngư dương đạo cái kia một vạn thiết kỵ hồi cự l ậ c quận cái này nam trinh sự tình cũng mới coi là miễn cưỡng vẽ lên một cái dấu trầm tròn thuyết thư tiên sinh nhìn qua phía dưới mọi người thân sắc nhỏ bé không thể nhận ra thở dài một nơi bây giờ xem ra lời của mình vẫn có tác dụng về phần khoa chương hay không ngh dù sao tại thanh thành thời điểm bản thân thế nhưng là tận mắt nhìn thấy thiếu niên lang kia vung kiếm bộ dáng trong bất chi bất giác lại đã là mặt trời sắp lặn thời điểm những lời ấy sách tiên sinh cũng từ nam trinh ngựa đạp giang hồ khoa cử từng cọc từng cọc từng kiện từng kiện em hay nói bây giờ càng là nói đến trước đó vài ngày ở trong kinh thành môn phiệt bị tiêu d i ệ t sự t ì n h lên rồi chúng ta điện hạ nghĩ đến cũng là còn nhớ đang vì vạn thế khai mở thái bình câu nói kia bài trừ môn phiệt hoạ cũng là cho thiên hạ người đọc sách khai mở một đầu con đường thông thiên bây giờ đại thế chi tranh đã bắt đầu nghĩ đến cũng đều vì võ nhân thừa lại một con đường thuyết thư tiên sinh thì thào lên tiếng vương hầu khanh tướng há phải là dòng dõi mới nên sao điện hạ từng nói như vậy thuyết thư tiên sinh cao giọng cao giọng nói trong sân không khí cũng là thân thiện đến cực hạ phía dưới mọi người đôi mắt cũng là càng ngày càng sáng lên c h u y ể n xuống a đại sảnh xó sình bên trong bắt hiệu sinh phất phất tay một bên chính túi người sao chép vào cái gì gián điệp đứng dậy thu nạp hảo tờ giấy tới yên lặng đi ra ngoài cửa trên trời nhìn xuống đi toàn bộ bắc lương trong thành đều là chuyển sướng vào thiếu niên lang đủ loại sự tích giờ tuất c ố i lương châu chấn bắc hầu phủ ngoài cửa điện h ạ cũng định ra Bách h bác sau gần nửa h canh giờ có gần một trăm hồng ý hát giáp lương châu thiết kỵ thân t h a m dò bảng cáo thị hướng ngoài cửa thành đi nghĩ đến ngày mai mặt trời mọc trước đó phần này bảng cáo thị liền có thể đáp lấy làn gió này chuyển khắp toàn bộ lương châu ta đại càn đã chuẩn bị thỏa đáng thừa lại sự tình thuận dịp lặng trở tiên sinh thiếu niên l a n g ngắm nhìn ngụy quốc đô thành an ấp phương hướng nhẹ dọn g thấp giọng lẩm bẩm cái gì đại ngụy đ ô thành an ấp tiểu thử thời tiết ve têu không dứt nhìn qua ngụy đô cực kỳ cao lớn thành quách vẫn là trong trí nhớ bộ dáng không có thay đổi chút nào chính là cửa thành b u ồ n bán t r à l ạ n h người bán hàng rong cùng trên cây liên tiếp ve têu cũng không biến hóa chút nào có thể chẳng biết tại sao còn là không hiểu cảm thấy có chút lạ lẫm cũng không phải là trong mắt trông thấy mà là trong lòng cảm thấy thần trước là điện hạ nói cùng một cái tề ngụy đến nghi cũng tự thừa g i nhẹ bắt đầu theo đại càn làn g i buồm danh dương thiên hạ trương nghi thấp giọng thì thầm một câu về sau sửa sang trên người trường quay phía người hướng về b phương phương xa xa ắ cũng có thể nói là ngoan cố ngụy không chuyện xấu tại sao ứng đối cái này đại thế chi tranh trương nghi bước vào cửa thành hít sâu một hơi nhìn qua tòa này cổ xưa thành trì chẳng biết tại sao luôn cảm thấy không khí này bên trong bên trong ẩn giấu đi một cỗ cực kỳ khí tức mục nát cũng có thể gọi là màn tức giận nhắc tới cũng là kỳ quái rõ ràng là quốc lực cường thịnh thời điểm bác phạt một chuyện gần kề cũng chỉ là vết thương da thịt mà thôi xa xa không có đến thương cân động cốt cấp độ ngụy quốc phóng nhãn toàn bộ thiên hạ cũng coi như một phương hào cường đại quốc có thể trương nghi hết lần này tới lần khác nhưng ngửi được một cỗ gần đất xa trời mùi vị quái lạ quái lạ trong thành vẫn là b i ể n người như dệ cảnh tượng hai người mặc cẩm ý đang ở du ngoạn an ấp cao lương mỹ vị đệ tử nhìn cách đó không xa trương nghi dùi con mắt xác nhận không có nhận sa giả trang ra một bộ lo lắng đi đường bộ dáng đường phố rất là rộng lớn có thể thật vừa đúng lúc còn là hướng trương nghi phương hướng trước mặt đ ụ ợ c vào Ủa, đây không phải trương minh sao trong đó một cái cao lương mỹ vị đệ tử t ú i đầu xoa chán một cái giả trang ra một bộ bộ dáng kinh ngạc kinh hô lên nhất thanh quả nhiên là trương minh trở về bên cạnh đồng bạn cũng là phối hợp với thét to một tiếng trương minh chu huynh trương nghi đã sớm nhìn thấu những t r ò vật này không có chút nào tức giận bộ dáng cực kỳ ôn hòa đi một cái người đọc sách lễ tiết dưới chân cũng không dễ dàng phát giác dịch ra một bước cũng không nguyện ý cách xa nhau quá gần cũng có thể nói là một loại theo bản năng xa lánh không biết t r ư ơ n g minh lần này đi khắp phải như thế nào một đời sở học cách nhập chi thuật có từng tìm tới ngưỡng mộ người cái kia cao lương mỹ vị đệ tử mở miệng hơi có chút khinh bạc mở miệng nói nhắc tới cũng là kỳ quái mỗi lần hỏi trương minh sư toàn người nào cũng không nói lời nào luôn luôn từ chối cũng không biết được đến cùng có hay không cái kia cái gọi là cao nhân còn là ra ngoài du ngoạn hưởng lạc mấy năm địa chuyện mà ra à chu minh chẳng phải là biết rõ còn cố hỏi cái hay không nói nói cái dở ngươi nhìn bây giờ trương tiên sinh ăn mặc nghĩ đến cũng là còn không có tìm được cái kia bá n h ạ một bên đồng bạn quan sát tỉ mỉ trương nghi trên người ăn mặc bình thường vải thô khăn bông trên người màu đậm trường bảo cũng là long đong vất vả mệt mỏi một bộ cực kỳ điển hình nghèo kết hủ lậu văn nhân bộ g á n g liên đối với cái kia mở miệng cao lương mỹ vị đệ tử giả ý oán trách một tiếng có thể thanh âm thật là không nhỏ dẫn tới người trên đường phố tìm theo tiếng nhìn lại mắt thấy mục đích đạt được nhỏ bé không thể nhận ra cười cười trương nghi trong đám người nghị địa trong dân chúng có người nhận ra trương nghi bộ g á n g đây cũng là cái kia trộm ngọc trương nghi có người lên tiếng kinh hô mụ nội nó cái chân làm sao còn có mặt trở về có người hùng hùng hồ, hồ.、Si. một cái to lệ hán tử càng là trực tiếp phun ra một cục đ ồ m đặc đến trương nghi dưới chân không có chút nào cố kỵ còn chúng vây xem cũng là vẻ mặt khinh bị bộ dạng nhìn sống lưng thẳng tắc bộ dạng không biết còn tưởng rằng đã làm gì làm dạng dỡ tổ tông sự tình đây thực sự là chẳng biết xấu hổ mất tổ tông mặt mũi con mẹ nó cả ngày chơi bời lêu lỏng chỉ biết được trời nam biển bắc khoe h o a n g cái kia trong đất lão mẫu như đều sắp bị ngươi thổi tới bầu trời cũng không thấy có người phản ứng ngươi con mẹ nó cả ngày tại các quốc gia chạy tới chạy lui mất không riêng gì tổ tông mặt mũi còn có, chúng ta nhân mặt mũi. Còn có thậm chí trực tiếp khởi đầu chửi đồng nói lên một lần này gốc dạng mọi người là chưa từng gặp qua nhau nhau lấy làm kỳ thế là lẫn nhau chuyển thưởng thức người kia cũng kiếm đủ mặt mũi có thể kỳ quái là cuối cùng khối này bảo ngọc vậy mà không cánh mà bay như thế nào cũng tìm không thấy đồ vật mất đương nhiên phải có cái gánh họa có thể gánh hổ nạn g họa dù sao cũng phải là quả hầm mềm dễ khi dễ một phần mà bốn phía nhìn tới mềm nhất chính là giữa sân cái này ngụy quốc qua thời quý tộc đệ tử trương nghi cho nên ngụm này hát qua trương nghi sau lưng rõ ràng xuất sư chưa nhanh còn sau lưng cái ăn trộm tên tuổi hôi lưu lưu hồi ngụy quốc càng là khắp nơi b ạ c nhãn cuối cùng c h ẳ n g trọc phát bên cạnh đến cả quốc phải đại cằn người kế vị coi trọng lúc này mới có một lần ngụy đô hành trình lại không ra sao tổ tiên cũng còn dư lại tước vị có thể hết lần này tới lần khác muốn phía đông đập một gậy tây biên đánh một búa nhắm trúng một thân tao không nói chỗ tốt gì xuống rớt vào đảng hoàng hưởng thụ tổ tông dư manh không tốt sao nhiều năm trưởng ngụy nhân thở, dài thở ngắn đạo. cắn răng một bộ chỉ t i ế p rèn sắc không thành thép bộ dáng nói đến nhờ vào ngụy quốc thể chất quốc nội bách tính còn là cực kỳ đoàn kết lao giả này cũng là coi là lời từ đáy lòng có thể hết lần này tới lần khác lời từ đáy lòng nhất là đả thương người trương nghi ngay bên thai đức quáng mở miệng trong lòng cảm thụ không hiểu ai trương h u y n h cũng không cần một chí kỳ thực không được hồi hương kế thừa cái kia vài mẫu ruộng đất cũng có thể trôi qua phong sinh thủy khởi lại không ra sao cũng là ấm no không tiền đặt cọc tại sao phải khổ như vậy màn trời chiếu đất ăn bữa nay lo bữa mai cái kia cao lương mỹ vị đệ tử vỗ vỗ trương nghi bả vai ngự trọng tâm chừng nói chính là như chúng ta một dạng ăn uống miễn phí chờ chết trong lúc rảnh rỗi liền dắt cho t r e o chọc chìm cũng là chuyện tốt một bên đồng bạn cũng là đi theo đùa dỡn một tiếng nói câu không dễ nghe mà nói ở bây giờ ngụy quốc vân quý trong mắt trương nghi chính là một chuyện cười nghi nghĩ đến cũng là chuyện tốt thế nhưng luôn luôn không chịu ngồi yên từ đầu đến cuối trương nghi khẽ đọc một tiếng n g ử a đầu nhìn tới trên trời có thiên nga bay qua túi đầu một bên có chim yến tức tức trà không ngừng trương nghi trên khuôn mặt cũng mang theo không thất lễ l ệ mỉm cười nhìn chăm chú nhìn thật kỹ không giống cưỡng ép gặt ra thời gian dài cái kia vân đạm phong khinh không thèm để ý chút nào bộ d á ngược n g lại là để cho cái kia an ấp trong thành hai vị cao lương mỹ vị đệ tử cảm thấy mình tựa như vai hề nhảy nhót đừng dạng rất là không thú vị trương minh nói hết lời cũng là vì tốt cho ngươi chỉ mong ngươi có thể nghe vào lúc này trong nhà của ta còn có việc gấp thuận dịp không ở lâu nếu có duyên lần sau gặp lại người kia mất hết cả hứng khoát tay á o gạt mở đám người hướng nơi xa đi đến gặp còn dư như vậy câu tiếp theo đột nhiên nghĩ tới minh cái liền muốn theo phụ thân đại nhân vào triều dự tính ngày sau làm quan chính sự bận rộn nghĩ đến lui về phía sau cũng là không tiếp tục gặp d u y ê n phận đáng tiếc rồi đáng tiếc rồi mất thanh danh đời này chỉ sợ là lại cũng khó có ra mặt ngày rồi lãng phí một cách vô í c h chúng ta h â n quý sinh ra đồng bạn cũng là vai phụ giống như thở dài m ộ t hơi có lẽ vậy trương nghi nhìn qua cái k i a bóng lưng biến mất nói khẽ mất thanh danh còn thừa lại ngụm này bên trong ba tấc lưới nghĩ đến cũng không phải là cái gì chuyện gấp gáp trương nghi nhẹ bóng trả lời một câu nụ cười vẫn là cho người như gió xuân ấm áp bộ dáng tìm không ra nửa phần ma bệnh người kia thấy thế tức giận vô cùng thế nhưng tìm không ra ma bệnh đành phải vung tay h á o quay người rời đi ngụy quân xem ta như cỏ r á c càn quân xem ta là quốc sĩ ngụy nhân xem ta như cường đạo càn nhân xem ta là đại tài trương nghi ngắm nhìn một cái h o à n thành vị trí suy nghĩ lưu truyền ánh mắt rơi xuống bốn phía vẫn như cũ nói lại nhại không có quấy ngụy quốc b á c h tính trong lòng sau cùng một tia long đ ồ n g cũng bị san bằng nhường cái ta trương nghi đời này thị phi công tội còn là giữ lại cùng hậu nhân nói đi trương n h i nghi n g người gạt mở đám người bật cười lớn cất bớt đi vị kia giả cả ngụy nhân rủi rủi con mắt chẳng biết tại sao luôn cảm thấy cái kia trộm ngọc tặc thân ảnh có chút tiêu điều trong đó còn mang theo một c ô không tên khí thế quái lạ quái lạ chẳng lẽ mắt mở lão giả kia đột một thì thào lên tiếng bước phương hướng là thành tây cùng cái này cách xa nhau vài giảm địa phương không bao lâu trương nghi dừng lại bước chân trước mắt là một chỗ cực kỳ hiển hách phủ đệ cái kia trên tấm bảng không có bất kỳ trang hoàng vật làm nền chỉ nhắc tới bút viết xuống hai cái chữ to nô phủ hai cái cực kỳ chất phát ngụy địa v ă tự có thể trong câu chữa hết lần này tới lần khác nhưng lộ ra một cỗ tư thế hào hùng ý vị ở bên trong cách rất xa cỗ này trong quân khí sơ sát tiêu điều thuận dịp đập vào mặt lui tới q u a n s a i nha dịch tạt qua nhà này phụ đệ cũng là theo bản năng thả chấm bước chân trong ánh mắt kính sợ cùng sùng kính lộ rõ trên mặt đây cũng là ngụy quốc n ô gia tổ tiên tôn sùng hiền hách đến cực điểm tung hoành thiên hạ ngụy võ tốt cũng là người nhà này tổ tiên lập nên triều này vẫn là n ô gia n ô xuân thu linh quân vô luận là triều đ ỉ n h còn là trong quân đều là rắc rối khó gỡ nền móng thấm hậu ở ngụy quốc môn phiệt bên trong cảm giác đối coi là đệ nhất đảng thực sự ở ngụy quốc môn phiệt thế ra bên trong có thể nói là danh tiếng vô lượng đồng dạng cũng là bản thân nhập ngụy quốc triều đình cực kỳ có lực chỗ đột phá t r ư ơ n g nghi nhìn qua cái kia cao không thể chạm ngưỡng cửa có chút giật mình thiên nga liền do nơi đây bay lên à. nhưng sau đó lại là khẽ đọc lên tiếng bành bành bành đột n ộ t tại mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong những cái kia chán nản văn nhân cất bước hướng trên bậc thang đi tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong người kia nghèo túng văn nhân đúng là khấu vang vòng đồng trên cửa kẹt kẹt kẹt nặng nề cửa gỗ chậm rãi mở ra xin hỏi thiên sinh là tới đây có thể có thích mời có thể có mời mở cửa là một vị thân hình cực kỳ cao lớn môn khách thái độ xác thực cực kỳ k h á c h khí không có nửa phần ngang ngược cản dỡ chi ý ngụy địa nhà quyền quý vốn có nuôi dưỡng môn khách phong tục bây giờ nhìn vào khí thế kia hung hãn hán tử cũng phù hợp ngô ra một phòng làm việc cao điệu làm người thật là cực kỳ cẩn thận chặt chẽ trương nghi cái kia nghèo túng văn nhân phong giọng nói cái này hỏi rõ môn kia khách hơi biến sắc mặt tiên sinh vẫn là đi nơi khắc、ca. môn kia khách cười khổ lên tiếng có thể cũng không có động thủ nghe thấy ngô tướng quân còn đang bị bắc phạt một chuyện buồn bực không vui trương nghi chuyến này là vì ngô tướng quân giải ưu mà đến trương thiên sinh chẳng lẽ t r e o ghẹo ta môn u k i a khách một lần này có chút nổi giận dù sao lúc này toàn bộ ngụy quốc đều biết lúc này mặc dù đối ngô ra ở ngụy quốc địa vị không quá mức ảnh hưởng có thể trung quy mà nói đều là không hào quan sự tình trong phủ không có bất kỳ người nào dám can đảm nhấc lên sao là t r e o ghẹo mà nói n g ư ơ i một mực truyền lời là được rồi ta ở ngoài cửa hầu vào gặp cùng không thấy là chuyện của h ắ n tỉnh dứt lời trương nghi cũng không cản đường tự mình ở ngoài cửa tìm một chỗ bậc thang bọc lấy quần áo trên người không để ý tới hình tượng ngồi xuống đồng dạng người đi đường chỉ trò cũng hoàn toàn ném đến sau thai hồi não càng là vô、sỉ. loại người có người giận mắng lên tiếng ai trên đời này vì sao lại có như thế không cần mặt m ũ i người có người thở dài thở ngắn cái này môn k i a khách thấy thế cũng là lắc đầu bành đại môn khép lại không dư một tia k h ẽ hở không dư một tia chỗ trống ngựa đầu nhìn tới trên trời sao lôn đốn đầy trời trong bất chi bất giác sắc trời đúng là đã dần dần đen lại trở lại nhìn thoáng qua vẫn như cũ kín kẽ đại môn chứng nghi chẳng hề để ý cười cười bởi vì tất cả tại dự kiến bên trong nhìn qua trên đường tạt qua nguyện nhân nghe khó nghe mở miệng cảm thụ được hơi lạnh gió đêm nghe trong phủ tiếng t r u ô n g vang nghe trong phủ sống xa hoa vị chứng nghi lần thứ hai nắm thật chặt quần áo trên người đem bên hông bọc hành lý cởi xuống lấy ra hai cái khô cứng mặt đầu bàn khai mở về sau liền nước sạch chậm rãi n u ố t vào nhét đầy cái bao tử về sau đem bọc hành lý xem như gối đầu ngủ ở ngô phủ trên bậc thang ba cái gọi là tung hoành ra nếu như ra mặt một chút như thế nào lấy t h ẳ n g nhiên đối mặt người đời trong miệng miệng ai mở miệng như thế nào lấy trong miệng ba tấc không nát miệng lươi thuyết phục thiên hạ suy nghĩ thông suốt ở trên mặt đất mà ngủ nửa đêm giờ tí lại là một người bướng bình tị khí môn t i ê phòng giống như th t h ở đi d bước, bước chân i về sau y lặng giờ khép môn. sắc tiếng k h giảm đi về sau cái kia nghèo túng thư sinh mở mắt ra cửa gỗ mở ra một khắc này bản thân thuận dịch tình tại ngô phủ có thể xuất nhập cửa chính nhân có ũ n g c thể đếm được trên đầu ngón tay mà nhìn nhân viên n h n g kỳ thân phận không cần nói cũng biết đúng là mình muốn muốn tìm người nhưng cũng không có tùy tiện tiếp đãi bởi vì đây là vào triệu điểm chính là mở miệng người ta cũng sẽ không dừng bước ngược lại thừa lại một cái không tốt hình ảnh có một số việc tuyệt đối không thể nóng nổi chứng nghi nhìn qua cái kia thân ảnh biến mất trong tầm mắt chậm rãi khép lại đôi mắt chờ mình đúng là lần thứ hai ngủ say lên chẳng biết tại sao chậm chạp không thấy người kia trở về có lẽ là cái kia ngụy quân cũng cảm giác được một tia nguy cơ a chứng nghi ngắm nhìn hoàng thành phương hướng k h é cười một tiếng giờ giầu, chân trời ẩn ẩn có dạng mây đỏ. đại môn lúc này mới lần thứ hai mở ra trên bậc thang người kia nhìn qua loại kia trở lấy n g h è o túng thư sinh dừng lại bước chân nhìn qua người kia con ngươi bên trong thanh minh có chút hiếu k ỷ có thể vẫn là không có mở miệng chẳng qua là cất bước hướng trong phủ đi đến t r ư n g nghi không có mở miệng chẳng qua là yên lặng từ trong ngực lấy ra một khối nửa hình cái vòng miếng sắt cất bước gó cửa đưa cho môn kia khách môn kia khách nhìn qua trong tay miếng sắt mật người có thể hồi tưởng lại giống như sớm đi thời điểm nhà mình đại nhân dường như trên người này dừng lại chốc lát ánh mắt cũng không có đổi nhân suy nghĩ một lát sau thuật dịp tiếp nhận miếng sắt hướng trong phủ đi đến. Ngày thứ ba, trương nghi vẫn như cũ như thế giường nằm ngoài cửa tặt qua người khác vẫn như cũ chỉ trọ duy chỉ có hồi phủ lúc nô xuân thu ánh mắt ở cái kiêng n g h è o túng thư sinh trên thân rừng lại càng lâu hơn một phần hồi phủ về sau lại thu hoạch trên một bức ngựa t ố tiên t môn k i a khách không rõ ràng cho lắm nhìn qua đồ trên bản có chút nửa cười nửa khóc có thể n ô xuân thu thật lạ như có điều suy nghĩ vớt vớt ngày thứ tư hồi phủ thời điểm nô xuân thu không có trực tiếp cất bước nhập phủ ngược lại đi thẳng tới trương nghi trước người không nói tiếng nào không có động tác chẳng qua là một đôi mắt lạnh leo dò xét cẩn thận bắt đầu trương n h i đến nhìn nửa ngày qu không có gì bất ngờ xảy ra môn kia phòng lại bưng lấy một vật đi tới nhìn chăm chú nhìn xem cũng chỉ là một nắm có khô nô xuân thu ánh mắt nhưng đúng là ngưng trọng lên chương hai trăm sáu mươi tám ba tấc miệng lưỡi nô phủ đại sảnh có gió mát từ từ tới ánh đến lúc sáng lúc tối nổi bật ngô xuân thu thần sắc nghi ngờ không thôi nô tướng quân đây là cái kia cao lớn môn khách nhìn vào nhà mình tướng quân sắp mặt trợt biến cũng là khá là kinh ngạc rụi rụi con mắt lần thứ hai nhìn thật kỹ cái kia trong tay cũng chỉ là một nắm bình thường có khô liền tính là cái gì chân tu bảo vật y theo nhà mình tướng quân thân phận mà nói cũng quả quyết không đến mức như thế m ạ n thường ngươi vả lại đi đem hai ngày trước tấm k i a nghi đưa tới đồ vật mang tới nô xuân thu không có trả lời mà là đột n g ộ t mở miệng nói vâng tướng quân trên bàn gỗ bàn đạp v õ sắt c ỏ khô xếp thành một hàng môn k i a khách vẫn là không rõ ràng cho lắm bộ dáng có thể nô xuân thu thần sắc thật là càng ngày càng ngưng trọng lên thấy không rõ h ỉ nộ i chỉ biết là đối mấy dạng này bình thường vật kiện cực kỳ coi trọng nô xuân thu ngón tay nhẹ nhàng mơn trấn cái kia miếng sắt cùng da thuộc cuối cùng tất cả tâm thần đô phóng tới cái kia n â n có khô phía trên cầm lấy có khô xích lại gần đến dưới ánh nến bắt đầu đánh giá tỉ mỉ từ rễ cây đến phiến lá không có rơi xuống nửa bước cuối cùng thậm chí phóng tới chóp mũi nhẹ người lên toàn bộ quá trình hoàn thành cẩn thận tỉ mỉ mời trương tiên sinh nhập p h ủ trầm mặc sau một lúc lâu bung xuống trong tay cỏ khô về sau n ô xuân thu thấp giọng nói chờ chút khai mở cửa chính n ô xuân thu xuyên thấu qua tầng tầng đỉnh đài lâu cắt nhìn qua chỗ cửa lớn nhớ tới cái kia chán nản văn nhân trong mắt thanh minh về sau đột một lại bổ sung một câu như vậy bởi vì ở cái kia thanh minh phía dưới hắn còn cảm nhận được một cỗ kiệu khác đồ vật vâng t ư ơ n g quân cái kia cao lớn môn khách vẫn là không rõ ràng cho lãn bộ dáng vừa dây vừa nặng cửa gỗ chậm rãi mở ra môn khách định thần nhìn lại cái kia nghèo túng văn nhân vậy mà đã chỉnh lý xong quần áo tiểu thử vốn liền khốc nhiệt khó nhịn nguyên bản trường sam đã có một chút hôi tối đạo giờ phút này đã từ trong ba quần áo lấy ra một thân giặt và hồ quần áo qua trường báo thay đổi giáp danh trô đã mài mòn vào vòng kế giác nhưng lại mượn phần sạch sẽ nguyên bản rối tung tóc cũng đã sử dụng khăn vương báo khỏa càng là không biết từ cái kia mượn tới một bầu nước sạch chính lau đi trên mặt bụi đất nguyên lai tiên sinh ngài đã sớm chuẩn bị môn u khách nhìn vào trương nghi thời khắc này bộ dáng trong lúc hoảng hốt minh bạch cái gì trong dự liệu trương nghi tẩy đi trên mặt cho bụi về sau nụ cười ôn hòa nói bác phạt thất bại không phải chế tội cất bước hướng bậc thang đi đến thế nhưng trương nghi khẽ cười nói nói đến đây môn u kia phòng mới sáng tỏ thông suốt trong phủ đại sảnh cửa ra vào trương nghi bãi kiến ngô tướng quân trương nghi một bộ g ầ y g ò văn nhân bộ dáng xoay người hành lễ cẩn thận tỉ mỉ ngẩm đầu nhìn cái tia đại ngụy đỉnh tiêm quần quý những ngày qua cao không thể chạm người giờ phút này sắc mặt nhưng không có chút nào n ị n h nọ, ạ có thể nói không tiêu ngạo không tự ti tiên h sinh mời ngồi nô xuân thu nhìn qua cái k i a rực rỡ hẳn lên trương nghi đưa tay ra nói tiên h sinh ở bên ngoài phủ đã đợi bảy mươi sáu canh giờ ngồi xuống về sau nô xuân thu đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn ánh mắt dừng lại ở nơi hẻo lánh bình đồng đồng hồ nước thượng khán phía trên mức độ nhẹ d ọ n lầm bầm nói bất luận là người qua đường nghiệm ai hay là lưu nôn vị ngữ đều là không thể vào tiên h sinh trong hai bất luận là tiếng t r u n vang hay là sống xa hoa vị đều là không thể loạn tiên sinh tâm trí nghĩ đến cũng sẽ không hành trong truyền thuyết như vậy ăn cắp ngọc thạch cử chỉ ngô xuân thu nhìn qua bên cạnh đang ngồi trương nghi nói khẽ trương nghi tạ ơn ngô tướng quân trương nghi nghe tiếng cười cười đứng dậy hướng về phía ngô xuân thu hành lễ nói bởi vì lấy ngô xuân thu ở ngụy quốc địa vị tăng thêm ngô ra ở ngụy quốc lực ảnh hưởng dù chỉ là nhẹ nhàng một câu truyền đi cũng đầy đủ vì trương nghi chính danh đ ố i chính danh danh rất quan trọng đối với những kẻ văn nhân từ nay về sau ăn cắp hai chữ lui về phía sau thì sẽ không lại rơi xuống trương n h i trên đầu Chính là sớm đây i thời điểm kia miệng hội. thức tử trí như không không nhức hắn đệ đ mặn mịn mà mở ăn lương cũng gan lên, lần này vậy vị vào cao có cũng có sĩ cơ kỵ rửa lá sĩ cũng là ngô xuân thu thả ra thiện ý một loại thượng vị giả phóng thích ra thiện ý trong mơ hồ hay là ở trên cao nhìn xuống thái độ rất yếu đ ớt có lẽ ngô xuân thu mình cũng không có phát giác có thể từ lúc ra đời bản thân cũng đã là quốc gia này đỉnh cao nhất cái kia một nhóm nhỏ người rất nhiều thứ đều là khắc vào trong xương trong lúc phất tay đều là như thế chính là b ắ t phạt thời điểm đối cái kia bình thường sĩ binh thái độ cũng là như thế tại đại ngụy loại này vững chắc giai cấp phía dưới hết thể tất cả tại nô xuân thu trong mắt đều là đương nhiên tiên h sinh miễn lễ nô xuân thu tùy ý khoát tay háo sắc mặt thoáng có chút không vui bởi vì trương nghi thần sắc quá mức yên tĩnh rồi chút thậm chí yên bình đến một cái quỷ dị cấp độ phải biết mình một lời nói này chuyển đi chân sau đủ cải biến hắn đ ờ i này cảnh n g ộ nhưng hắn hay là vân đạm phong khinh bộ dáng tiên h sinh bảy mươi sáu thời điểm trước nói qua chuyến này là vì bản tướng quân giải ưu mà đến như vậy xin hỏi tiên sinh cái này buồn từ đâu nô xuân thu tự tiếu phi tiếu nói buồn từ đó bên trong trương nghi ánh mắt rơi xuống bàn kia trên mặt cũng không triệt hồi mấy thứ vật kiện bên trên nói khẽ vẫn là đúng mực thần sắc bởi vì hắn trong mấy năm này đã minh bạch một cái đạo lý cái gọi là danh dự có thể bị thượng vị giả mở miệng cao cao nâng lên r ơ i lên đám mây cũng có thể xua đuổi như giày cũ rơi xuống nhân gian biến thành đám người dưới chân một bãi bùng não vô luận là ai cũng có thể dẫm lên hai chân thậm chí không bằng ven đường thối cất chó chí ít còn sẽ có người ghét bỏ hắn t h ô i mà mình muốn là mình tự tay kiếm được là người khác vô phát xóa tâm tâm nhiệm n h i ệ m là dù là trăm ngàn năm về sau đều có văn vọng cho dù ở trong quá trình này bỏ mình nghĩ đến cũng là không thẹn không hối hận không tiếc mới trương nghi suy nghĩ thông suốt thần sắc kiên định ngụy võ lính lấy độ lấy áo tam t h u ộ c giáp thao mười hai thạch đỏ phụ t i ệ n năm mươi đưa qua trên đó quan trụ mang kiếm tháng ba ngày lương trong ngày mà xu thế trăm dặm trương nghi thu hồi ánh mắt dừng lại ở đại sành trên giá gỗ để đại ngụy võ l í n h chế tạo vũ khí bên trên đại ngụy võ lính hơn vạn không địch lại tuyệt đối không phải nói ngoa lời nói xoay chuyển vang vang lên tiếng l ô tướng quân tiên tổ lập nên võ một cánh quân về sau đánh đâu thằng đó càng là lấy một trận chiến phá gấp m ư ơ i lần so với mình địch làm cho thiên hạ tắc lưỡi đầy sắp xếp thời điểm bình quân ă m vạn bốn phía các quốc gia chẳng lẽ c cô tiên phong thịnh càng là cả thế gian hiếm thấy nữ l i ệ u dần dần c ấ t cao dư quang rơi xuống nô xuân thu cũng là biểu tình v ẻ tưởng nhớ cũng tương tự khó tránh khỏi đối cái này văn sĩ hình ảnh cũng tốt hơn rất nhiều có thể trung quy là quá khứ nữ cuối mang theo một tia thổ n thức nô xuân thu cũng không tức giận cũng không phản bác mà là cạn uống một hớp nước trà lặng lặng c h ờ đoạn dưới nghĩ đến bắc phạt thời điểm nô tướng quân đã gặp kỵ binh lợi ích cái tia thiên hạ đệ nhất giáp lương châu thiết kỵ trào lên như mây mau lẹ như gió cái tia cả người lẫn ngựa người khoát trọng giáp thiết kỵ càng là giống như trong truyền t h u y ề thuyết hung thu đồng dạng móng ngựa trương i kinh lôi, tại ế n như g t o hoành n chiến trận hoành hành không sợ, tùy ý khiến g tùy sợ, ý ỡ n binh nghĩ đến nguy không có người so, tướng quân hiểu càng g gọi cái ích có khắc lợi tại hiểu là kỵ thêm địa ư so sâu.、Chương、nghi ở trong sân không ngừng đỗ bước cuối cùng đứng ở n g ô xuân thu trước người nửa bước bên ngoài tướng quân bây giờ thế đạo thay đổi đã không phải là trọng giác bộ tốt hoành hành thiên hạ thời điểm kỵ binh cũng không phải chạy thật nhanh một đoạn đường dài về sau còn muốn xuống ngựa chuẩn bị chiến đấu binh chủng cái này thiên hạ đại thế đang thay đổi ta ngụy quốc cũng nên thay đổi bây giờ đại thế chi tranh vẹn vẹn cái kia năm vạn đại ngụy võ lính đã không đầy đủ trở thành trên bản thẻ đánh bạc nghĩ đến tướng quân cũng không n g u n ý ta đại ngụy liên nhập ván cục tư cách đều không có a trương nghi ánh mắt sáng quắc nhìn về phía ngô xuân thu chậm rãi lên tiếng vào c u ộ c tư cách ngô xuân thu lặp lại vào trương nghi lời nói lẩm bẩm nói nếu như ngựa chạy chậm ngựa tội còn dễ nói nhưng mã ngàn dặm người một ăn hoặc tận túc một thạch chính là bình thường chiến mã trong thời gian đó hao phí cũng là khá là khả quan ta đại ngụy cũng không có nông trường lợi ích lại không có rong rỗi chỗ làm sao có thể đủ cung cấp nuôi dưỡng nổi nam trinh bắt chứ cần ta ngụy cảnh không có đại quy mô trăm ngựa địa phương đành phải khoảnh quốc chi lực bồi dưỡng bộ tốt đây cũng là ngụy võ tốt giáp thiên hạ nguyên do cũng là quốc căn bản nếu là không có xác thực nguyên do lại như thế nào có thể tùy tiện cả i biến n ô xuân thu hỏi thăm lên tiếng có thể đáy mắt quang mang thật là càng ngày càng s á n g d ự c nếu trước mắt người này có thể đưa ra lần này ngôn luận nghĩ đến cũng là có giải quyết phương pháp tướng quân ánh mắt không ngại thả lâu dài một phần cần gì câu nệ tại kẻ hèn m ọ n này một nước địa phương phải biết trương nghi dừng một chút ta đại ngụy không có nhưng hắn tề quốc đã có lúc này mới lo lắng nói nam dương tam quận địa phương đều là cây dong nhó khỏe vì sao không thể trở thành ta đại ngụy nuôi thả ngựa địa phương trương nghi chỉ hướng tể quốc p ư ơ n g hướng hô to lên tiếng n ô xuân thu lần thứ hai nhìn lại cái kêu văn sĩ trung niên tay háo tung bay c á i eo thẳng tắp trong lời nói toát ra một cỗ không tên khí thế mạnh liệt mà đến đúng là còn muốn phủ xuống bản thân một thân này sát phạt chi khí còn xin tiên sinh dạy ta n ô xuân thu thần s ắ c trịnh trọng lên trong lời nói cũng không có lúc trước cỗ này cao cao tại thượng khí thế cầu người đương nhiên phải có chuyện nhờ người tư thái biết minh cầu thần đối đại ta đại ngụy binh hùng tướng mạnh này lo gì không thể có thể quét ngang thiên hạ trương n h i vung tay háo cất cao giọng nói bây giờ càn quốc như mặt trời mới lên ở hướng đông nếu như b i ế minh Húng chi mạnh phu tử vào triệu một chuyện nghĩ đến tiên sinh cũng là biết đến đây là quốc vương y tứ cũng là quan to quan nhỏ trao đổi qua đi lập thành quốc sách nô xuân thu ngược lại cũng không bị một phen mở miệng mà choáng váng đ ầ u ó c lúc này ngược lại càng ngày càng tỉnh táo lại tiên sinh mới vừa rồi mở miệng có chút vượt biên giới đã gọi là đại lịch bất đạo c h i ngôn nô xuân thu ngữ điệu dần dần lạnh xuống phía sau cửa cái kêu hầu vào cao lớn môn khách nghe tiếng ngón cái đã chống đỡ t r ư ở n g kiếm bên hông nhẹ nhàng đẩy kiếm xuất vỏ mấy tấc đối chiến người sau thần sắc lại yên lặng theo hồi vỏ kiếm toàn bộ quá trình vô thanh vô t ứ c cái kia mở miệng thức ăn mặn không kỵ văn nhân đã ở bên bờ sinh tử du tàu một lần có thể nhìn bộ dáng kia còn không biết được hay hoặc là nói chưa bao giờ để ý à. vi phạm sao trương nghi tựa như hậu c h i hậu rác lên tiếng nói như vậy xin hỏi tướng quân hai nước giao hảo duyên ở nơi nào trương nghi không thèm để ý chút nào đem phía sau lưng của mình hướng về phía cái kia cao lớn m u ộ n khách mặt hướng n ô xuân thu cất cao giọng nói hai nước giao hảo tự nhiên là đời đời tình nghĩa n ô xuân thu đôi mắt vung s ù n nói a đời đời tình nghĩa trương n i không chút nào che giấu cười nạo lên tiếng một bộ không có chút nào lòng dạ chỉ có trong l ò n g ngực mực viết c n g sĩ bộ d á n g xin hỏi tướng quân bản thân tin sao trương nghi chất vấn lên tiếng nô xuân thu im lặng không nói nghĩ đến tướng quân mình cũng đúng không tin hai nước tương giao ở chỗ một cái chữ lợi rất tục ca theo suy nghĩ nông cạn của tại hạ cũng là cực kỳ thô tục quá tục thiên hạ rộn rộn ràng ràng, ràng đều là lợi lai、like, đều là lợi nhuận hướng đến tại hạ trong miệng hai nước tương giao lại cũng trở nên như vậy t h u c khí cùng trăm ngàn năm qua cái tia xưa nay làm người trơ chẽn hai tay dính đầy hơi tiền khí tức thương nhân có, có gì khác biệt trương nghi học đi khắp nghe được tới từ địa phương tự rêu cười một tiếng có thể sự thật chính là như thế thường thường càng thêm không chịu nổi trương nghi chắc chắn lên tiếng hai nước tương giao cũng rất tục tục không chịu được tục khẽ than thở một tiếng thăm thẳm vang lên vì lợi nhuận mà lên đương nhiên có thể vì lợi nhuận mà tan cái này trăm ngàn năm qua các quốc gia đánh trận không nớt chính là thái bình thịnh thế cũng là sóng ngầm phun trào ở đâu ra tình nghĩa mà nói gắn bó như môi với răng môi hở răng lạnh như vậy cục diện cho nên ta đại ngụy cùng tề quốc liên minh cùng nhau chống đỡ c ả n nhưng hôm nay đại thế sắp nổi cái kia cản quốc đã ở nơi đầu sóng ngọn gió quả quyết không dám hành động thiếu suy nghĩ cái kia tể quốc b ắ t phạt quốc nội sĩ binh quét sạch sành xanh đây là cơ hội ngàn năm một t h ợ cũng là ta đại ngụy cưỡi gió mà lên thời điểm vì sao còn phải như thế tự c h ó i tay chân mong rằng tướng quân h i ể u được quốc căn bản mãi mãi cũng là bản thân c ư ờ n g đại chương nghi giờ phút này đúng là ở trên cao nhìn xuống chất vấn lên tiếng lần này mở miệng vốn là lời từ đáy lỏng giờ phút này nghe tôi đúng là giống như hồng trung đại lữ vang vọng không ngừng ngô xuân thu giờ k h ắ c này hoàn toàn bị khí thế kia chỗ đ ẹ xuống nhìn qua cái kia ở nơi này ngô phủ phóng khoáng tự do nho nhỏ qua thời quý tộc đúng là có gan trên triều đình quân thần tấu đối lại cảm giác chẳng lẽ tướng quân trông cậy vào cái gọi là cái kia nhẹ bỗng một tờ hiệp ước trương nghi nói xong sau thuận dịp vung tay h áo quay người đi đến cái kia đại s ả n h mái hiên phía dưới thẳng thắp lưng l ặ n g lặng nhìn qua ở trên bầu trời trăng sáng n g h e bốn phía vét đều, không quan hệ p h o n g nguyệt không đếm xìa đến còn sót lại sự tỉnh chỉ chờ cái kia ngô xuân thu bản thân suy nghĩ chờ mặc trong đại sành là như chết chờ mặc cái kia cao lớn môn giờ phút này đúng là cảm thấy mình không hiểu có chút nhỏ bé chống đỡ trường kiếm ngon cái cũng biến thành cứng ngắt lên cách đó không xa nô xuân thu đồng dạng giật mình ngay tại chỗ trong đầu suy nghĩ chập chúng bất định chén trà trong tay khẽ động lên tiếng chính là nóng bỏng nước t r à văng đến trên tay cũng chưa phát giác hô không biết qua bao lâu một đạo kéo dài bật hơi tiếng từ phía sau chuyển đến ra có như chút được gánh nặng cảm giác có sáng tỏ thông s u ố t chi ý nô xuân thu đáy mắt thần sắc kiên định xuống tới vốn liền sinh ra đem cửa đánh một trận xong càng thêm rõ ràng kỵ binh lợi ích đại ngụy vốn liền bộ tốt giáp thiên hạ nếu như bổ sung kỵ binh khối này tất nhiên có vấn đỉnh thiên hạ cơ hội cái này đại thế chi tranh ta đại ngụy vì sao không thể giành giật một hồi nô xuân thu âm thầm thấp nghiệm một tiếng sau đó chầm c h ầ m đứng lên nói thiên sinh đại tài cũng xuân thu thụ giáo nói xong hướng về phía cái kia g ầ y g ò văn nhân một mực cung kính thi lễ một cái trương nghi không có quay người đáp lễ còn xin tiên h sinh ngày mai theo ta vào triều nô xuân thu cười khổ lần thứ hai lên tiếng có thể trương nghi lúc này mới nhẹ giọng trả lời chương hai trăm sáu mươi chín cung đình tấu đối giờ mao sơ đại ngụy cung đình màu đỏ thám thành cung bên ngoài ngụy quốc quan viên đã lục tục sắp xếp đi đội ngũ y ê n lặng chờ đợi cửa cung mở ra ngụy quân không coi là thức khuya dậy sớm không có ý hướng vậy một dạng dốc hết tâm huyết quân vương có thể cũng coi như chuyên c ẩ n chính sự quân vương chí ít mỗi ngày tảo chiều chưa bao giờ rơi xuống nặng nề g h hoa một mã xa chậm dai chạy tại an ấp thành trên đường dài thừa lại hai đạo thật sâu vết bánh xe ngựa đầu đi lên nhìn lại người đánh xe là cái cầm kiếm hán tử cao lớn ngụy đạo thật sâu vết bánh xe là cái cầm kiếm người mặc chiều phục ngô xuân thu trước tiên từ trên xe ngựa cất bước mà ra có thể màn xe nhưng lại không có khép lại ý tứ ngược lại là rút ra một cái tay vỗ rẻm bốn phía quá khứ quan viên đều là là tò mò nghiêng người nhìn lại bởi vì ngô xuân thu cực ít đón xe vào chiều bởi vì ở ngụy quốc có thể gánh chịu nổi ngô ra hiện tại ra chủ lễ ngộ như thế nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên sinh m ờ i ngô xuân thu nghiêng người nói nói xong trong xe đi ra một vị người mặc màu đậm trường bảo an mặc tiểu văn sĩ trung niên nam tử nói lời cảm t ạ về sau thản nhiên thụ lấy phần lễ này lễ người kia là ai vì sao lão phu chưa bao giờ thấy qua có ông l á o mặc áo b à o tím nhìn qua trương nghi đ ẹ thấp tiếng vang hướng về phía bên cạnh bạn đồng sự kinh ngạc nói mình ở ngụy quốc ngồi ở vị trí cao hồi lâu theo đạo lý mà nói có thể gánh chịu nổi cái kia ngô ra ra chủ lễ ngộ như thế nhân nên là thân phận phi phà người mình cũng nên nhận ra có thể nhìn thật kỹ hay là một bộ khuôn mặt xa lạ người này ta giống như nhận biết một bên bạn đồng sự trầm tư một lát sau chậm rãi lên tiếng nói có thể ánh mắt rơi xuống khí thế kia bất phàm ngô xuân thu bên cạnh người kia bên trên hay là trở nên kinh nghi bất định bởi vì kỳ thực không cách nào tưởng tượng dạng này có tiếng xấu người là dựa vào cái gì có thể cùng n ô xuân thu đi x ó n vai đúng đi x nhìn thật kỹ một thân mặc trường bảo trung niên nam tử bước chân không có r ứ t lại phía sau n ô xuân thu nửa phần thần sắc cũng là bình thản đ u n g d u n g đối với bốn phía đủ loại ánh mắt nhìn như không thấy lưu đại nhân nếu như hạ quan không có nhìn lầm mà nói nghĩ đến người này chính là trương Nghi. viên quan kia đẻ thấp giọng nói nói trương Nghi. lão giả á o tím cao mày nói mặc dù không có gặp con người có thể thanh danh của hắn mình cũng là có nghe thấy khó tránh khỏi có gan có gan ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo quan niệm ba lão phu cũng là nghe nói người này bản thân sở có chịu đục về sau thuận dịp đi khắp thiên hạ đi vốn cho rằng sẽ phai mở tại chúng không nghĩ tới hôm nay thật là leo lên tới ngô ra đầu cảnh có thể được ngô tướng quân đối đ ạ i như vậy nghĩ đến cũng không phải kẻ vỡ vẩn bây giờ cũng coi là khổ tận cam lai lão giả hào tím ánh mắt tại trương nghi trên người dừng lại hồi lâu sau rơi xuống ngô xuân thu trên người cuối cùng k h ẽ thở dài một tiếng thu hồi ánh mắt trong lời nói tại không có chút nào nghĩa xấu k ẹ t k ẹ t k ẹ t k ẹ t đám người ghé mắt thời điểm có thể hết lần này tới lần khác lúc này một cái cực kỳ khinh bạc giọng nói tại bên ngoài cửa cung vang lên định thân nhìn lại một trung niên quan viên bên cạnh có một nam tử trẻ tuổi vui cười lên tiếng nói cùng lúc đó ngón tay cao cao giơ lên đúng là trực tiếp chỉ đến tạt qua trương nghi trên chót mũi trong ánh mắt khinh miệt không chút nào che giấu khi ánh mắt rơi xuống một bên đồng hành ngô xuân thu trên người lúc trong mắt càng là hiện ra lướt qua một cái chua sót bản thân sinh ra quyền quý còn còn cần theo tại nhà mình sau l ư n g cha mới có tư cách ở đại điện bên ngoài dự tính nhưng hôm nay quan bộ dáng này đúng là thành ngô gia thượng khách khách còn có thể tùy theo vào chiều kỳ thực hoang đường nô tướng quân không cần thiết bị cái này cường đạo l ừ a gạt cái kia trung niên quan viên nghe tiếng vùi đầu sắc mặt tái nhuận tay kéo lấy nhà mình nhi t ử ống tay á o còn chưa kéo căng liền bị t r á n h thoát nam tử trẻ tuổi bước ra một bước đúng là ngăn tại ngô xuân thu trước người cao giọng nói nô tướng quân cái này cường đạo hành vi chỉ sợ còn tướng quân không biết tại sở cái kia cao lương đệ tử thổ mạn hành vi giống như ngược lại hạt đậu một dạng đem trương nghi tại sở quốc sự tình nói mà ra bên ngoài cửa cung cái kia cao lương đệ tử nói xong hậu cung ngoài cửa đúng là lâm vào q u ỷ dị trong trầm mặc bách q u a n nhìn nhau không nói gì sắc mặt quá i dị nhưng hắn nhưng cảm thấy đám người có lẽ vẫn còn bị vạch trần về sau chấn kinh bên trong thần sắc càng ngày càng tự cắt lên nô tướng quân có thể cái kia cao lương đệ tử ngựa đầu đối chiến trương nghi vân đạm phong khinh bộ g á n g đột n g ộ t liền nghĩ tới mấy ngày trước đó ở cửa thành nơi trắng cảnh loại kia bị người trong cuộc không nhìn cảm giác tức giận lên tiếp tục lên tiếng nói Chu trương nghi quá khứ nghĩ đến ngô tướng quân là biết được ngươi hôm nay cần gì phải như thế mở miệng trương nghi nụ cười như gió xuân ấm áp có thể một bên ngô xuân thu thần sắc thật là lạnh xuống cần gì như thế hào nguyên một cái cường đạo lại không kiêng nghệ gì như thế ba nghĩa xúc i miệng m cái kêu cao lương đệ tử còn muốn nhiều lời chỉ nghe một bên nhà mình phụ thân hét to sinh ra ngẩng đầu nhìn ngô xuân thu lạnh như băng con người thân thể bắt đầu run r ẫ n y hai chân ngăn không được có chút như nụn n ra ngăn h ô n g được có chút như nụn l n ra ngăn không được có chút như nụn lẫn ra ngăn cái kia trung niên quan viên nơm nớp lo sợ hành lễ nói ngay sau đó quay người tại đối trương nghi túi người hành lễ ngươi ngươi cái kia cao lương đệ tử một cái tay bưng bít lấy nóng hừng hực bên mặt ngón tay kia vào trương nghi nói không ra lời n ô x u â n t h nhìn u q u a tại trương nghi c n ó m k i tay r u n ờ i y chỉ h a i đầu lông mày c à n g n g à y càng l ạ n h lùng, ngón cái đã nhỏ bé không thể nhận ra chống đỡ bên hông vào kiếm tiên h sinh cái gì là n ô xuân thu hỏi trương nghi trời cũng muốn mưa mẹ muốn đưa người từ s ứ khác học được mà nói từ địa phương tại trước cửa cung văng lên đám người đưa mắt nhìn nhau không hiểu ý nghĩa có người muốn chết cần gì nhiều lời chỉ nghe trương nghi hai tay khép lại tại trong tay áo trên mặt lộ ra ôn h ò a n ụ cười trong miệng cũng nhẹ bỗng gạt ra ông nói gà bà nói vịt nửa câu sau vậy liền theo tiên sinh nói nô xuân thu nghe tiếng hơi kinh ngạc có thể nghĩ kỹ lại lại tại dự kiến bên trong cuối cùng nhìn về phía cái kia giận bất khả rừng cuối cao lương đệ tử khẽ gật đầu một cái ông đây là thiết kiếm ra khỏi vỏ rất nhỏ tiếng vang b à n h đây là đầu lâu rơi xuống đất tiếng vang trầm trầm đám người chỉ thấy một tia sáng hiện lên đôi mắt sau một khắc cái kia cao lương đệ tử thuận dịp chỉ còn lại một bộ không đầu thi thể vô lực lui về phía sau n g ã xuống máu me tung vé đến thành cung bên trên dung nhập nguyên bản đỏ thẫm đầu lâu đang lăn lộn cuối cùng rơi xuống trương nghi dưới chân bốn phía văn nhân trợ thấy cái này máu tanh một màn đều là che mặt lui lại duy chỉ có trương nghi không thèm để ý chút nào chẳng qua là nhẹ nhàng nhất chân vượt qua cái kia chưa nhắm mắt đầu lâu chính là góc áo nhiễm phải máu tươi thần sắc không có nửa phần cải biến người này vô cớ nhục ta đại ngụy quốc sĩ nên chém ngô xuân thu chậm rãi thu kiếm vào vào đạo nói năng có khí phách đạo phóng nhãn toàn bộ đại ngụy triều đ đồng dạng kiếm này cũng không phải bài trí chư vị đại nhân vào chiều a việc này lui về phía sau ta tự sẽ hướng quân thượng bờ báo nô xuân thu nói x o n g sau cất bước mà ra nhìn qua cái kia đi lại vẫn như cũ ung dung trương nghi cũng chẳng biết tại sao đáy lòng ẩn ẩn cảm giác một k i a bất an hoảng hốt trong đó nghĩ tới một k i a không tốt manh mối nói không rõ không nói rõ có thể vẫn là muốn suy nghĩ thông suốt thuật dịp bước nhanh đuổi theo tiên sinh vào chiều trước đó xuân thu còn có một chuyện tỉnh giáo nô xuân thu châm trước dùng từ một lát sau mở miệng nói tướng quân mời nói trương n h i nhìn lấy chính mình nhuộn máu gốc á o nhớ tới mới vừa thân sắc cũng minh bạch cái gì thần s á c trịnh trọng lên thả chậm bước chân hướng về phía ngô xuân thu chắp tay nói xin hỏi tiên sinh nhân thường đi chỗ cao nước chạy chỗ trũng giải thích thế nào đại đạo tam cương ngũ thường thiên địa phát tắc trương nghi trầm tư chốc lát thử hỏi nói là ta cũng không phải tiên sinh nói thông được xuyên tấu qua có thể xuân thu cái này còn có cái đáp án dựa hay lắng nghe trương nghi mở miệng nói nhân thường đi chỗ cao như chúng ta như vậy lên cấp mà lên ngô xuân thu nhìn qua đại điện này trước hàng trăm hàng ngàn bức bậc thang bạch ngọc nói khẽ là chỉ bọn ta tấm mắt thân phận địa vị trương nghi nghe tiếng như có điều suy nghĩ gật đầu một cái có thể thần sắc thật là không h i ể u thận trọng lên xin hỏi tướng quân câu tiếp theo cái này nước chạy chỗ c h ú n g đồng dạng lạc như chúng ta một dạng là chỉ bọn ta sinh ra cố hương quốc gia nô xuân thu đứng ở nấc thang chính chúng ngắm nhìn đại ngụy trong mắt non sông cất cao giọng nói còn có cái kia mấy phần hương hỏa phân tỉnh cuối cùng tiến đến trương nghi trước người cuối cùng ngữ điệu thắt xuống nô xuân thu đưa tay tinh tế thay trương nghi sửa sang lại quần áo thiên sinh chớ có quên đi mình là n g u y n h â n nô xuân thu nói xong về sau liền không ở nhiều lời cất bức hướng đại điện đi đến Thiên hạ to hạ lớn có Nguy quốc, thể ỗ cũng có chia. Có tương Nguy nhân, nhân, Tiến nhân, Người Phân tự Thế t h sở. nghi nghĩ đến thiên hạ chỉ chính là thiên không phía dưới rõ ràng chỉ có một cái thiên hạ vì sao hết lần này tới lần khác muốn được chia như thế cẩn thận chẳng phải là quá mức tiểu ra t ử khí chút trương nghi ngửa đầu nhìn tới thấp giọng lẩm bẩm nói cất bước nhập điện nhìn qua trong triều đình đối bên ngoài cửa c u n g sự t ì n h im miệng không nói văn vật bách quan cũng cũng hiểu rồi ngô ra ở ngụy quốc địa vị cũng minh bạch lúc trước mở miệng ở ngụy quốc cái này giai cấp cực kỳ vững chắc quốc gia nhóm này đỉnh tiêm môn việt bọn họ đều là năm chính quyền cái đ á m g kiên nhân cho nên ngô xuân thu lập trường đương nhiên vĩnh viễn cũng sẽ không cùng ngụy quân đi ngược lại tất cả hữu í c h tại ngụy quốc quyết định chính là hữu í c h với mình ngô ra quyết định cũng tốt giải thích bắc phạt thời điểm vì sao tình nguyện từ bỏ ưu thế cục diện cũng muốn mang theo mấy vạn đại ngụy võ lính hồi viên ngụy đô cũng chính là bởi vì như vậy nhìn như vững như thành đồng vách s á t m ê n h mông đại quốc kỳ thực trong x ư ơ n g quốc đã để lộ ra một cỗ khí tức m ụ c nát bởi vì ở nơi này dạng quốc độ biến pháp mãi mãi cũng không thể thực hiện được mà bây giờ đại thế chi tranh không phá thì không xây được tại sao tranh giành thiên hạ trương nghi trong đầu suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn có thể di động làm nhưng không trần c h ờ chút nào thảo dân trương nghi b à i kiến ngụy quân miễn lễ ngụy quân giơ tay lên nói sớm đi thời điểm n ô xuân thu cũng đã nói rõ trương nghi thân phận giờ phút này cũng không có những cái kia dư thừa giải thích thiên sinh vào triều vì danh hay là vì lợi ngụy quân ngụy phương ngồi ở chỗ cao nhìn qua phía dưới cái kia quần áo giặt và hồ quần áo phải trắng bệnh văn nhân đôi mắt có m ạ c danh thần sắc lưu chuyển suy nghĩ một lát sau cuối cùng vung tay h áo hỏi thiên hạ rộn ràng đều là lợi hướng miếu đường nhiều rồi đều là danh trương nghi vì danh lợi mà đến trương nghi hai tay khép lại tại ống tay áo không chút nghĩ ngợi t h ả n như nói ngụy quân ngụy phương lùi ra sau dựa vào trên mặt lộ ra nhưng thần sắc cũng vì giúp ta đại ngụy tung hoành thiên hạ mà đến trương nghi thấy thế lui về phía sau một bước hai tay mở ra lần nữa mở miệng nói t miếu đường phía trên có hít sâu một hơi tiếng vang truyền đến làm càn lúc trước thần sắc chấn định lão giả áo tím nghe tiếng lại cũng không lo được nộ xuân thu mặt mũi trực tiếp hét lớn một tiếng a ngụy quân đệ xuống quần thần thân thể nhỏ bé không thể nhận ra hướng phía trước hoành hoành cũng đối cái này phiên mở miệng đến hào hứng đã vì giúp ta đại ngụy tung hoành thiên hạ mà đến có thể có quốc sách ngụy quân cười hỏi có ta đại ngụy lập quốc mấy trăm năm có thửa không luận văn trị rất có thành tích bách tính cũng là an cư lạc nghiệp bất luận là quốc lực hùng hậu hay là quốc chi căn cơ đều là c h ư quốc bên trong người nổi bật ta đại ngụy càng là dùng võ lính giáp khắp thiên hạ tan tác lực quốc trương nghi cất cao giọng nói thế nhưng đại thế chi tranh nếu có nhược điểm không khác nào cái này cửa gỗ một dạng trương nghi quay người nhìn về phía đại điện bên trong một hàng kia hoa lệ đại môn thiên sinh ý gì nhược điểm vì sao ngụy quân vấn nói cửa gỗ đều là tể chỗ này thế nhưng có ngăn cũng còn xin tướng quân mượn kiếm dùng một lát trương nghi chắp tay nói ngụy quân gật đầu nô xuân thu rút kiếm ra khỏi vỏ bình ổn đưa ra trương nghi thong dong tiếp kiếm hướng phía trước cắt bước mà ra một kiếm vùng ra cửa gỗ đứt hết phóng tầm mắt nhìn tới một loạt hoa lệ trồng cửa gỗ thiếu một đạo đáng người không hiểu trương n h i không vội chẳng qua là lẳng lặng nhìn vào trên đại điện bình đồng đồng hồ nước. giờ mao cuối phân thiên địa có ánh sáng dâng lên đại điện bên trong còn lại các nơi đều là ánh nến t h ă m thẳm duy trì có ánh sáng mặt trời xuyên tấu h qua cái kia thiếu một đạo cửa gỗ noi theo nhập rơi vào trương nghi trên người cái kia nghèo túng văn nhân thoạt nhìn tỏa sáng trói lọi quân thượng đây là nhược điểm cũ trương nghi về kiếm tại ngô xuân thu nhìn về phía n g ụ y quân cất cao giọng nói đại ngụy đều là mạnh chỗ này thay vào đó kỵ binh tựa như cùng cái này đứt gãy cửa gỗ không thể vì ta đại ngụy che gió tránh dương trương nghi cao giọng nói trương nghi nguyện vị quân thượng lấy theo cảnh nam dương Tam quận địa phương nuôi thả ngựa. bộ đủ cái này đại ngụy sau cùng được điểm ngày khắc binh hùng tướng mạnh tung hoành thiên hạ trương nghi hai tay khép lại k h ô người n g không nổi thiên sinh toàn tính quá lớn ngụy quân trầm m ặ t thật lâu lúc này mới lên tiếng ta đại ngụy vì tệ địa mạnh phu tử mà hợp bây giờ ngụy quân muốn nói lại thôi vậy liền mời quân thượng vì ta trương nghi mà tan trương nghi nói năng có khí phép nói thiên hạ đ ạ i thế đơn giản lựa bút một cái là tung một cái là hoành trương nghi đưa tay trước người vung ra quét ngang dựng lên thiên hạ đại sự đơn giản việc nhà chư tử bắt ra chỉ riêng ta tung hoành trương nghi ngửa đầu nhìn thẳng ngụy quân cao giọng nói ngụy quân tại trong con ngươi của hắn thấy được tinh thần bắt đầu tiên h sinh trong lời nói khí phách còn hơn nhiều hôm qua đại điện bên ngoài nô xuân thu nhìn qua bên người trương nghi thì thào lên tiếng nhà ta tiên sinh nói bất quá coi như không m u ộ n trương nghi ngửa đầu nhìn trời bên ngoài suy nghĩ tung bay trương nghi ngươi sinh ra chính là nghèo túng hân tộc nơi đây đủ loại đạo lý đối nhân xử thế cũng thế nhưng t ố i đời nóng lạnh khó tránh khỏi những cái này cậu thí xối quậy sự tình bị đánh mại lòng g i nhi có thể ngươi đời này nhất định phải nhớ kỹ đừng chỉ cố lấy học cái kia một thân đồ long thuật gặp tại đem cố này lòng nhất định phải thừa dịp còn trẻ b ậ n kia nói vài lời của ngôn đặt xuống vài câu văn thoại đừng để ý tới hắn mẹ cái gì quân tử tự khiêm nhường cầu thí đạo lý tốt nhất lại đi làm mấy món để cho toàn bộ thiên hạ đều khiếp sợ hành động vĩ đại nói chuyện liền phải ngẩng đầu lên làm việc liền phải không ai bị nổi đừng cười người con mẹ nó liền nên như thế mới là trương nghi c ư ờ i nhẹ thu nạp suy nghĩ cất bước hướng trưởng bậc thềm mà xuống chương hai trăm bảy mươi bài tướng bắc lương thành từ trên trời nhìn xuống đi không giống với những ngày qua biên thành tiêu điều ngắn ngủi này trong mấy ngày dần dần có thêm vài phần phía nam đại thành phồn hoa náo nhiệt đối diện đường cái bán hàng rong thật sớm thuận dịp quá g i a n g lều bán đủ loại thức ăn sớm chút cửa hàng càng là giờ x ỉ u cũng đã hiện lên t u ổ i lửa nóng hổi bánh bao màn đ ầ u treo ở lò s ư ở trong tường bên trên thịt vịt nướng còn bốc lên tí tách bóng loáng sắc trời chưa sáng trong cửa thành cũng đã nhiều hơn rất nhiều đạo thân ảnh mặt đường cũng nói mà vượt biển người như dệt cửa thành còn có rộn rộn ràng ràng đám người vây quanh vào thành có, người mặc áo gia đình tử tế, có cầm xin phân đeo lấy bao phục anh nông dân có sách theo trường cung người mang cái gùi thợ săn càng có người hơn xuyên quen, cũ áo giáp lính giải ngũ lính, bọn họ từ lương châu mảnh này mênh mông thổ địa các nơi mà đến hội tụ đến bắc lương trong thành v ì mộ binh mà đến nói đến ngày đầu tiên báo danh ghi danh trong danh sách sĩ binh thuận dịp không dưới bảy tám ngàn người phải biết khi đó tin tức còn không có chuyên đ ế n ra gần k ề chẳng qua là một tòa dân bất quá hai mươi vạn bắc lương thành liền có như thế số lượng phía sau thời gian có thể nghĩ làm cái k i a một tờ mộ binh làm cho truyền xuống thời điểm toàn bộ lương châu không nói xôi trào cũng sắp xỉ nói đến cùng nhà mình l a o cha từ võ cho trên vùng đất này nhân còn dư lại quá nhiều hương hỏa phất tỉnh hậu phủ cửa sau từ từ mở ra hai đạo người mặc thường phục thân ảnh từ đó đi ra quy củ cũ hai bát mì phiến canh đúng vậy người mặc thường phục thiếu niên lang cất bước sau khi ra cửa hướng chết đối diện bán mì chua c â y phiến canh gian hàng đi tới ngồi xuống về sau cực kỳ thích dí dỗi lưng một cái ánh mắt đánh giá người đi đường qua lại nhìn vào những cái kia cực kỳ chất phát lương châu bách tính đáy lòng không hiểu có chút xúc động lao trượng thêm chút tay ớt bên cạnh mã hữu lương q u á t một tiếng về sau đặt mông ngồi xuống đương nhiên lấy ra đường ở sau lưng tàu thuốc đổ nước xong làn khói sử dụng sau này cây châm lửa đốt c h ậ lưỡi hút mã thúc mới vừa dậy cũng muốn đi lên một cán thiếu niên lang thu hồi ánh mắt ngáp một cái về sau cười hỏi. Nhân ra rồi. lên không hút bên trên một cán không lắm sinh lực mã hữu lương nết miệng cười một tiếng tựa ở một cản bên trên phun ra một ngụm đậm đặc s ư ơ n g mù nói mã thúc nói câu không làm nói ngài lui về phía sau bớt hút một chút lá cây thuốc lá ít uống rượu một chút đang ăn phải thanh đ ậ m chút có lẽ còn có thể sống lâu thêm mấy năm lui về phía sau hưởng hưởng thanh phúc cũng là cực tốt thiếu niên lang nhìn qua tóc hoa dâm mã hữu lương lẩm bẩm nói nói đến lương châu lục trấn tổng binh trong đó có ba người đều là tam phẩm võ phu thân thể rất cường tráng mặc dù so với không thể người tu đạo nhưng nếu là không có gì bất ngờ xảy ra sống một trăm tám mươi tuổi hay là dễ dàng có thể duy trì có mã hữu lương chỉ là cái bình thường võ phu dựa theo phương thế giới này phép tính sống năm sáu mươi tuổi chính là cao thọ thúng chi thân thể còn có không ít tảng thương không hút thuốc lá không uống rượu không ăn thịt người này sống sót cũng không có gì ý tứ còn không bằng thống khoái một phần nghĩ đến chính là sống ít đi mấy năm cũng không cái gì quan hệ người sống một đời thống khoái hai chữ bất luận nói thế nào nếu là có cơ hội hay là tận lực để cho mình sống thoải mái một phần mã hữu lương cười to nói lộ ra đầy miệm răng vàng nói xong tiện tay đem trong tay tàu hút thuốc tự đưa tới ai thiếu niên lang thở dài một hơi cũng không chối từ nhận lấy điếu thuốc túi tàu thuốc vẫn là ban đầu lao mã đưa căn kia nhưng phía sau đã có hồi lâu không có rút ra qua thoạt nhìn vẫn là mới toanh bộ dáng hô lá cây thuốc lá lương trâu xoàn g mùi thuốc lá cảm giác không coi là dịu nướng thời điểm cũng không đủ tỉ mỉ gây nên đột nhiên hút vào một n g ụ m hướng nhất hầu đẻ xuống có không nói ra được vị tay có thể mã hữu lương hay là thành thơi không lo lắng quất lấy dùng hắn lời nói tới nói bản thân thường cùng ở bên người căn kia bề ngoài xấu xí cái tàu thế nhưng là cái thứ tốt rút ra hai mươi năm qua bên trong cái kia hát hồ hồ một tầng khói cấu càng là bà bối không quan tâm không tốt lắm hút thuốc l á lá dùng đến quất lấy đều có thể rút ra không tệ mùi vị thiếu niên lang đôi mắt khép lại chậm rãi phun ra có lẽ là hồi lâu không có rút ra nguyên nhân đầu có chút nhẹ đ ô n g cảm giác hôn mê những ngày gần đây mộ binh những cái kia tắc nát sự t ì n h cũng coi là bận bịu sức đầu mẹ c h á n bây giờ ngược lại là thư giãn một chút điện hạ đến hôm nay mới thôi lương châu từng cái quận huyện các nơi ghi danh tạo s á c sĩ binh tập hợp cùng một chỗ chỉ sợ đã qua m ư ơ i vạn người con khẩu nguyên bản lương châu ba mươi vạn thiết kỵ xây dựng chế độ nghị đến là đã đầy đủ mã hữu lương nhìn vào thiếu niên lang hơi thư giãn thần s ắ c nói khẽ lui về phía sau còn có mấy ngày nghĩ đến còn có thể thêm ra hai chấn mười vạn nhân mã tính cả cái kia hai mươi vạn hàng binh cùng các nơi nguyên bản quân binh bản thân còn lại châu quận chiêu mộ sĩ、si, binh cái gọi là trăm vạn chi binh không còn là một câu nói xạo thiếu niên lang gật đầu một cái suy nghĩ nói mấy tháng trước đánh man t ử đồn xuống ngựa lần này cũng coi là có giải quyết tình hình khẩn cấp v ề phần thuế r u ộ n g một chuyện giờ phút này càng là không cần lo lắng dù sao trong quốc khố vàng bạc đồng tiền đều nhanh trồng chất như núi các đại kho lúa cũng là tràn đầy mã hữu lương cũng là hiểu ý cười một tiếng trung quy mộ binh việc này tất cả đều là rơi xuống quan khách ngài mì chua cay phiến canh nói xong thời điểm nóng hổi mặt phiến canh cũng ra lò hồng hiện ra nước nóng bên trong mặt phiến xếp trên dưới c h ọ c trùng phía trên còn dư có một thanh hành thái cái này hồng lục bộ dáng rất là khả quan được mã thuốc ăn xong nói sau thiếu niên lang hỗ trợ cầm một đôi đũa đưa tới túi đầu còn chưa động đũa liền nghe vào trong chén mùi thơm mê người cũng chẳng biết tại sao đột ngột nhớ tới cái kia cá họ tiểu cô nương còn nhớ rõ nàng nói qua thiên hạ này đỉnh cao ăn ngon là băng đường hồ lô phía sau còn nhiều thêm một dạng chính là cái này mì chua cay phía bởi vì đây là bản thân mời nàng ăn bữa cơm thứ nhất nhìn bộ dáng kia nghĩ đến đời này thị phi bản thân không lấy chồng nhưng mình đã từng nói qua phải chờ tới sông lớn chỗ đến nhật nguyệt chỗ nói theo đều là cản thổ chi thời điểm mới có thể cưỡi vợ con đường này còn không hiểu được muốn đi bao lâu cũng không thể để cho cô nương chờ đến đồ bạc có một số việc còn phải sớm đi làm xong thiếu niên lang cười khổ một tiếng suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn phía dưới đũa động tắc cũng thêm nhanh thêm mấy phần nấc nấc thoải mái uống xong trong chén một miếng cuối cùng nước nóng mã h ữ lương hài lòng ở một cái thiếu niên lang cũng là vừa vặn đem cuối cùng một ổ bánh phiến đưa vào trong miệm giờ phút này người trên đường phố cũng là càng ngày càng đông đúc lên trên đường dài từng cái bán hàng rong tiếng la cũng càng ngày càng ra sức lên điện hạ có tâm sự mã hữu lương nhìn vào một bên thiếu niên lang thần sắc lên tìm nói tính toán thời gian trương nghi tiên sinh bây giờ cũng hẳn là từ ngụy quốc đi ra nghĩ đến cũng đã thuyết phục ngụy quân những ngày tiếp theo ở ta đại càn biên giới đánh cái chuyện liền muốn xuôi nam tề quốc lần này trở về tề ngụy ở giữa khoảng cách cũng đã hoàn thành nghĩ đến dùng bao lâu cái này hợp tung liền có thể triệt để phá khai mở thiếu niên lang ngắm nhìn ngụy quốc phương hướng nhẹ giọng lẩm bẩm nói xử lý xong mộ binh sự tình bản điện cũng nên đ ộ n thân thiếu niên lang nhớ tới trương nghi cuộc đời nói khẽ cái gọi là đánh gần xa g i a o đây là quốc sách tuyệt không thể không thể nóng lòng nhất thời có thể hôm nay thiên hạ đại thế thời gian không trở nhân mà trương nghi một người phân thân thiếu phương pháp có một số việc cũng phải bản thân đi làm điện hạ là muốn đi đâu một nước nơi xa có sở yến hàn triệu chờ hơn mười quốc địa phương trong đó có thể ảnh hưởng thiên hạ đại thế nghĩ đến cũng chỉ có phía trước cái này tứ quốc không biết ý của điện hạ mã hữu lương ngược lại là không có quá nhiều ngoài ý mớn nhà mình điện hạ vốn là cái không chịu ngồi yên tính thúng chi là ở cái này chặt cửa bây giờ mộ binh sự tỉnh đã đi vào quỹ đạo đương nhiên cũng nên độc thân tiến triệu địa phương cỡ nào khẳng khái bi ca vốn là như ta đại c ả n một dạng biên giới địa phương nghĩ đến cũng là dân phong dũng mãnh hay là sớm đi mở mang kiến thức một phen để tránh ngày sau luống cuống tay chân lần này xử lý xong mộ binh sự tỉnh về sau bản điện thuận dịp đi đầu hướng đông bắc một bên kia đi tới một lần a triệu q u ố c thì cũng thôi đi nói đến cùng bất luận là từ sách sử hay là buôn bán hay hoặc là trong tình báo coi như có chút hiệu trong lòng cũng có cái nội t ì n h có thể nước tiến khác nhau nói đến chúng ta c ả n nhân phía bắc có ma tử cái kia yến nhân vị trí biên giới trên đỉnh đầu cũng là không ít n u n g địch g ã nhân tình cảnh càng thêm khóc ổn nhiều năm chém giết phía dưới đến nghĩ đến sĩ binh chiến lược không yếu có thể lại rời xa nội địa nhiều năm tin tức không thông cũng cực ít có tình báo truyền ra lần này đi vậy có thể lý giải rõ ràng một phen lui về phía sau ở còn lại c h ư q u ố c đi tới một lần nói không chừng trên đường còn có thể gặp phải cái k i a mạnh phụ tử bây giờ khoa cử hoàn thành chương trình cụ thể đã định ra triều đình có tấn công tọa chấn nội vụ có t u â n công cầm giữ chỗ gần khẩn cấp cũng tiêu tán thành vô hình lần này cũng toàn bộ sẽ đi ra ngoài một chút ta nói đến cùng trong nhân thế này thật lớn Về thiếu bây niên lan chầm n chậm đứng lên nói mấy ngày nay lương châu điệp báo ti điên cùng tạo thế thiếu niên lan đủ loại sự tích phong truyền tại càn dĩ nhiên bị thần thoại trong đó nhận hàng sợ hai tháng phục điểm cũng là tích lũy xuống cực kỳ khổng lồ bây giờ vừa tan đi đạo thân ảnh kia dần dần l ư n g thực mã hữu lương không có hỏi thăm lên tiếng nhưng lòng dạ chớ ước chừng cũng đã đoán được người nọ là ai bởi vì trước đây không lâu điện hạ đã từng nói qua dưới gầm trời này quả nhiên là có năng lực thống trăm vạn c h i b i n h nhân mã hữu lương vốn là không tin có thể nếu điện hạ nói hắn thuận d i ệ tin bây giờ đột một nghe tiếng phải đi gặp người này nỗi lòng hay là cực kỳ chập chúng bất định bước nhanh đi theo ánh mắt có chút phức tạp thật sự là tò mò như thế quốc sĩ là như thế nào bộ dáng cùng hắn hắn nặng thuộc về sở sở sao cái này cái gọi là công không hai khắp thiên hạ mà hơi không xuất thế người cũ dầm chân tại trên đường dài thiếu niên lang trong đầu hồi tưởng lại hàn tín đủ loại suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn cái gọi là vương hầu tướng linh tinh tế đến người kia một đời đúng là chiếm toàn bộ còn nhớ rõ đời trước người kia công thành danh toại thản nhiên vào c u n g thời điểm nhưng gặp một đời chi t i ế p bệ hạ từng cho phép ta mỗi ngày không chết kiến giải không chết gặp vua không chết thiên hạ này không có c h ó i ta dây thừng cũng không có giết ta đao người tại sao giết ta cũng không biết lại giải vui vẻ trước cung người kia gào thét ra câu này mở miệng trong thời gian tâm là hạng gì oán giận có thể trung q u mà nói hắn vẫn là chết thật muốn giết một người những cái này hữu dụng không tại vĩnh lạc cung chung trong phòng thân thể bị người dùng túi bao khỏa cuối cùng che tại một ngụm c h u n g lớn phía dưới về sau đúng là bị cung nữ dùng bị một thất vải trắng k ì m chết không gặp vua không mặt trời không rơi xuống đất không chói không đ a u lại là chết hết sức thê lương t h ỏ không chết chó bị nấu chim chết c u n g bị đốt địch quốc phá như thần vong tại g i á m bên trong nâng bút viết xuống những lời này khi hắn hô lên câu kia thiên hạ đã định ta cố làm đấu thời điểm có lẽ hắn đã sớm dự liệu được bản thân kết cục nhưng hắn không muốn đi tin tưởng không muốn đi tin tưởng người kia sẽ thật sự giết hắn hắn giống như một viên sao trồi xẹ qua mang theo sáng lạng quang mang chiếu sáng thời đại kia cái kia vạn dặm sơn hà lại quay đầu thời điểm bến thai còn quanh quẩn vào trường nhạc cung tiếng trung vô song quốc sĩ không thể hưởng thụ vinh hoa phú quý ngập trời q u y ề n hành cũng không thể chết d à trong quân cuối cùng lại là chết ở một trong tay phụ nhân biết bao t h ê lương nói đến cùng hắn cũng là binh tiên thiên cổ phong lưu nhân vật tội gì rơi vào như thế b i thương thiếu niên lang ngựa đầu nhìn qua cửa thành phương hướng thấp giọng lẩm bẩm lần này không có cưới ngựa mà là đế dạy đạp ở trên tấm đá xanh từng bước một hướng cửa thành phương hướng đi đến bởi vì trong đầu đạo thân ảnh kia chính ở phương hướng nào ngoài cửa thành cũng có một chỗ mộ binh nơi trốn giờ phút này xếp hàng lương châu bách tính đã bài xuất đi rất xa thiếu niên lang ánh mắt trong đám người lưu truyền tinh tế tìm kiếm trong trí nhớ thân ảnh của người nọ cuối cùng dừng lại tại cạnh góc bên trong một tuổi trẻ thân thể con người bên trên định thân nhìn lại người kia tuổi không qua hai mươi có thửa người mặc áo vải xám áo vải bên trên dư có không ít lô rách chính là sau lưng tay lại cũng là cực kỳ khô gắt nghĩ đến cũng là cực kỳ nghèo rất mùng tơi lộ ra cạnh góc bên trong nhìn thật kỹ là mấy quyển ố vàng thư tịch nghĩ đến là trong nhà còn sót lại bình thư ngựa đầu ở giữa bốn mắt chạm vào nhau thiếu niên lang cười nhẹ nhàng bước lên trước mặt t thảo dân bãi kiến điện hạ thiếu niên lang cũng không có ẩn tàng thân hình chiêu mộ sĩ binh lương châu tướng lĩnh thấy rõ người tới khuôn mặt về sau cuốn q u ế t hành lễ nói bất quá thiếu niên lang cũng không có dừng bước ý tứ mà là tiếp tục hướng phía trước theo thiếu niên lang ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía hà n tín thảo dân hàn tín bãi kiến điện hạ hàn tín cùng dân chúng tầm thường một dạng một mực cung kính hướng về phía thiếu niên lang hành lễ nói có thể có nguyện đi lính thiếu niên lang biết mà còn hỏi người kia đôi mắt có mặt dành cảm xúc lưu chuyển túi đầu nhìn tới khốn cùng đến đây bên hông vẫn như cũ đeo có một ngụm trưởng kiếm ý chí hướng d nhìn qua thiếu niên lang kia sau lưng quỳ xuống lương châu sĩ b ì n h nhìn qua bọn họ ánh mắt bên trong không chút nào che giấu sùng bái trong lòng cũng là có máu nóng phun trào đi lính vì sao thiếu niên lang nói thẳng là điện hạ câu kia vương hầu khanh tướng há phải là dòng dõi mới nên sao mà đến cũng vì cái này trong tay một n g ụ m trường kiếm trong l ò n g ngực thao lược hàng vạn hàng nghìn có thi triển địa phương mà đến hàn tín ánh mắt sáng quắc đạo bốn phía mộ binh quan viên tướng lĩnh ánh mắt phức tạp như thế theo bản đ i ệ tới thiếu niên lang nghe tiếng cười to nói cũng không nói nhiều nhường cái vài thất chiến mã cho dịp thúc n g a hướng ngoài thành lương châu đại doanh đi lương châu đại doanh bành bành bành đánh trống thanh âm vang vọng tại đại doanh trên không hai mươi vạn hàng binh tại lương châu sĩ binh trông giữ phía d ư ớ i hội tụ tại đại doanh bên trong từ đài cao phía trên nhìn xuống đi lúc lúc đầu người một cái thấy không rõ giới hạn đi theo ta thiếu niên lang đổi về một thân áo mãng bào màu đen cất bước mà lên nguyên bản sao động hà n g binh theo đạo thân ảnh kia xuất hiện cũng dần dần lưng xuống hàn tín kinh ngạc nhìn thiếu niên lang b ó n g lưng chỉ cảm thấy bước chân có chút trầm trọng nơi xa trầm một nổi trống tiếng phảng phất gõ vào giữa sân trái tim của mỗi người thiếu niên lang đứng lại tại đài cao phía trên ánh mắt hướng xuống q u é t tới hổ hổ hổ ánh mắt chạm vào nhau phía dưới hồng ý hắt giáp lương châu sĩ binh nhìn qua đạo kia người mặc áo mãng bảo thân ảnh khản dọng lực kiệt gào thét lớn đôi mắt là không chút nào che giấu xung kính thậm chí gần như liên cuồng cứng kích ngừng lại tiếng vang thậm chí che lại cái kia tiếng trống t r ầ m t r ầ m cái này mấy tháng đến nay cái kia chưa hai mươi tuổi thiếu niên lang đã triệt để leo lên thần đàn trở thành bọn họ lương châu tướng sĩ trong lòng thần chỉ giờ phút này bốn phía hàng binh cũng là bị theo bản năng ư ỡ ngược lên nói đến cùng bây giờ đã không quan trọng hàng binh phân chia bởi vì đại khánh đã hôi phi lên diệt hàn tín ở đâu thiếu niên lang tay phải hơi hơi giơ lên phía dưới những cái kia cùng n h i ệ t lường châu sĩ binh thấy thế trong một chớp mắt thuận dịp than tính lại chỉ còn lại hô hô tiếng gió cùng nặng nề tiếng thở dốc cái kia từng đôi cùng n h i ệ t con ngươi cũng rơi vào một thân xuyên áo vải xám hàn tín trên người là đậm đặc không hiểu thảo dân tại hàn tín nghe tiếng này lúc này mới thức dậy kinh ngạc đi đến thiếu niên lang bên cạnh phải biết giờ phút này hắn còn không phải cái kia lánh binh trăm vạn đại tướng quân phía dưới hàng vạn hàng nghìn sĩ binh thanh thế như hộ lực trùng kích tuyệt đối đầy đủ cho người đầu váng mắt hoa có thể giật mình qua đi thiếu niên lang nhưng ở hàn tín đáy mắt thấy được một loại hướng tới bởi vì cái gọi là tâm thần trí hướng hàn tín ánh mắt đối nhau phía dưới hàng vạn hàng nghìn sĩ binh chỉ cảm thấy một cỗ máu nóng từ lòng bàn chân sông lên đầu lần thứ hai chui lên cái hót hàn tín vương hầu khen tướng há phải là dòng dõi mới nên sao thiếu niên lang quay người hướng về phía hàn tín cao giọng hỏi trong trẻo giọng nói lương châu đại doanh quanh quẩn trên không không ngừng câu nói này đã là đối h Nói. Nói càng càng hàn g tín, tín không chút nghỉ ngợi nói ngươi không đeo trường kiếm vì sao thiếu niên lang lên tiếng nói giết quân giặc hàn tín túi đầu ánh mắt rơi xuống bên hông mình trôi này rách mướp vỏ kiếm ngón cái chống đỡ đi lên vừa nhấc trường kiếm ra khỏi vỏ không coi là sắc bén thậm chí thân kiếm cũng không coi là thắng tắp có thể không trở ngại bên trên lõe lên hàn quang ngươi người mang binh thư vì sao thiếu niên lang đôi mắt rơi xuống cái k i a dính đầy bụi bậm tay ngoài bên trên bình thiên hạ hàn tín tướng tay ngoài gỡ xuống lộ ra bên trong mấy quyển ố vàng bình thư cực kỳ trịnh trọng dùng ống tay h áo lao đi bên trên c h o bụi về sau ánh mắt sáng quắt nhìn về phía thiếu niên lang ngươi có biết thiên hạ to lớn hàn tín biết được gần k ề chẳng qua là bản đồ đi tới liền có hơn mười cút hơn có thể nghĩ tới hàn tín hay là nguyện ý thử một lần hàn tín chính có tiếng đạo đến giờ phút này cũng đã biết được thiếu niên lang để cho mình đi đến đài cao cái gọi là ý gì như thế rất tốt thiếu niên lang vung tay áo xoay người nói Cùng lúc đó người mặc áo giáp mã hữu lương bưng lấy một cái vừa dày vừa nặng chất gỗ khay đi đến thiếu niên lang trước người nhìn thật kỹ bên trên có một đồng một mạc hổ phụ phía trên điêu khắc đủ loại đường vân lộ ra khí tức cổ xưa cũng là quyền lực khí t ứ c nếu ngươi muốn phong hầu b á i tướng vậy b u ồ n điện thuận dịp phong ngươi làm tướng thiếu niên lang nói khẽ nhẹ bỗng lời nói rơi xuống hàn tín trong hai cái sau chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng mặc dù nhìn bây giờ chàng cảnh đã biết mình sẽ bị thác trách nhiệm sớm đi thời điểm bạch khởi cùng triệu quát ví dụ đã bày ở phía trước nhưng hôm nay nghe tiếng vẫn cảm thấy khó có thể tin phía dưới lương châu sĩ binh có lẽ còn tốt hơn chút dù sao cảm thụ qua bản thân điện hạ phong cách hành sự có thể những cái kia hàng binh thật là triệt để s ô i trào kẻ hèn mọn này một kẻ áo vải hôm qua còn theo tại mẫu thân bên cạnh giặt và hồ quần áo quần áo bây giờ chính là cao cao tại thượng tướng quân biết bao hoang đường đủ loại tiếng nghị luận vang bên thai không dứt, nếu không phải một bên còn có lương châu sĩ binh áp trợ chỉ sợ đã sớm triệt để vỡ tổ có người thèm mớn có người ghen ghét có người thở dài lên tiếng người tới và giáp thiếu niên lang hô to lên tiếng ánh mắt đạo qua phía dưới tiếng vang cũng ngưng xuống làm áo giáp màu đen mặc ch thiếu niên lang d ơ lên trong tay hổ p h ụ dưới ánh mặt trời cái tia triện văn đường v â n rõ ràng rành mạch hà tín dẫn phủ vâng hà tín vào giáp quỳ một gối xuống trên mặt đất bất quá mấy lượng nặng hổ p h ụ nhưng cảm thấy có thiên kim bản điện phong ngươi là đại tướng quân thống soái phía dưới cái này hai mươi vạn sĩ binh thiếu niên lang hô to lên tiếng mặt tướng tạ điện hạ hà tín nhìn qua trong tay hổ p h ụ vẫn còn có chút không chân thực cảm giác có thể phía dưới lúc nhúc đầu người trong tay ôn nhuận hổ phủ trên người lạnh như băng thiết giáp tất cả tất cả đều tại nói với chính mình cái này đều là thật đại thế chi tranh không chịu thua kém một phần bàn điện v à lại đợi ngươi dẫn trăm vạn chi binh vì ta đại càn quét ngang thiên hạng thiếu niên lang cất bước hướng d ư ớ i đài đi chỉ còn lại câu nói tiếp theo ngữ tại hàn tín bên thai quanh quần một kẻ háo vải tại sao là một kẻ háo vải tại sao là thiếu niên lang đứng ở d ư ớ i đài cao yên lặng nhìn vào cái tia người m ặ c á o giáp nam tử trẻ tuổi không có tận lực đẻ xuống giờ phút này những cái tia nguyên bản hàng binh bên trong tướng lĩnh nhìn qua cái tia hàn tín hơi có vẻ trẻ tuổi khuôn mặt nhau nhau hét lớn một tiếng nói mụ nội đó chúng ta tuy nói là chiến bại chi binh có thể lao tử tốt xấu đã từng, từng vào sinh ra tử sớm đi thời điểm đã từng thống xoáy hơn vạn sĩ binh nếu như điện hạ thống xoáy thì cũng thôi đi chúng ta tâm phục khẩu phục có thể ngươi bây giờ bất quá kẻ hèn m ọ n này một kẻ nhóc con miệng còn hôi sữa r ử a vào cái gì thống xoáy chúng ta một g i à n mua thiên tướng nhìn qua trên đài cao kia hàn tín hét lớn một tiếng đạo người này nguyên bản cũng là trước đại khánh trong quân đội một thành viên lao tướng trong quân đội coi như có mấy phần uy tín điện hạ chúng ta không phục a điện hạ chúng ta không phục a điện hạ chúng ta không phục a lao tướng dẫn đầu về sau phân tạp g ọ n nói không ngừng vang lên các ngươi dựa vào sao không phục hàn tín yên lặng khép lại bàn tay tướng hổ p h ù giữ tại lòng bàn tay cảm thụ được trong đó trọng lượng than nhẹ một tiếng các ngươi dựa vào sao không phục ngữ điệu dần cao các ngươi lại có tư cách gì không phục hàn tín nửa bước không l ù i giống to lên binh rời núi sông đ ó n g lúc các ngươi như thế nào hăng hái bại tại mục giã nguyên lúc các ngươi như thế nào kêu rên khắp nơi hàn tín cất bước đi đến bên trên đài cao chất vấn lên tiếng phía dưới đám người bị tức cá khẩu không trả lời được có thể đây là sự thật không thể chối cãi cho dù là tức giận đến mặt đỏ cổ thô cũng tìm không ra phản bác mở miệm sơn h à quan bên ngoài một trận chiến truy địch xâm nhập đến mức người kiệt sức ngựa hết hơi mục giã nguyên bị nắm sớp đồng bằng trận chiến kia dòng giã c ử u mười vạn đại quân bị kẻ hèn m ọ n này hai chấn mười vạn nhân mã xông phá trận d o a n h bị kẻ hèn m ọ n này ngũ chấn hơn hai trăm ngàn người mã giết đến phá thành mảnh nhỏ không c h ừ mảnh giáp nhìn về phía nam thành một trận chiến bị điện hạ liệu địch tại trước chặt đ ứ t đường lui dòng giã chín mươi vạn sĩ binh thủ tướng vô năng đúng là một đầu cuối cùng đường lui đều bị chặt đức há chẳng phải tầm tưởng các ngươi có tư cách gì một mạc ta nhục ta ước hết ta hàn tín cất cao giọng nói đây là không phải chiến tội trần công dụng binh còn chưa tới phiên ngơi ư cái nhóc con miệng còn hôi sữa tới nghi vấn cái kia lao tướng nghe tiếng càng ngày càng khó thở hét lớn một tiếng nghi vấn hàn tín nhắc tới lên tiếng nói thật chúng ta cái kia chín mươi vạn đại quân trong đó hư hư thật thật người nào lại hiểu được trong đó dân phu chính là bốn mươi vạn thừa lại cái kia năm mươi vạn còn có cái kia thượng kinh cấm quân có thể đánh thành cái kia bộ dáng đã là làm hết sức mình chúng ta không thẹn với lương tâm có người hét lớn một tiếng đám người phụ h ò a nói bốn phía áp trận lường châu sĩ binh tướng linh nghe tiếng cũng là yên lặng ở đầu đối với cái này giải thích cũng coi là ngầm thừa nhận xuống tới đổi lại là ngươi còn có thể l ị c h thiên cải mệnh hay sao ta hàn tín chỉ chỉ bản thân cười khẽ một tiếng có thể ta có thể hàn tín sửa sang trên người á o giáp trầm giọng nói chín trăm ngàn người địch hơn hai trăm ngàn người nếu như ngay từ đầu thuận dịp để cho ta hàn tín thống binh vì sao không thể cũng không phải là trần công binh pháp không sâu chẳng qua là binh giả quỷ đạo giã hành quân đánh trận cũng không phải là chỉ có công thủ chi thế trong đó thiên biến văn hóa người phi thường có thể đạo tẫn cũng vậy ngươi hàn tín liền có thể đạo tẫn chín trăm ngàn nhân mã gạt ra ngươi hiểu được là như thế nào tràng diện sao trong đó biến hóa như thế nào ngoài miệng nói một chút dễ dàng như vậy có lao tướng khinh thường lên tiếng nói chính là binh tới mục giã nguyên ta hàn tín cũng có sức mạnh lớn lao vậy hạ dụng binh tay độc quả quyết có thể cũng không phải là không phá giải chi đạo bắt phạt thời điểm nếu là ta hàn tín lanh binh làm hao mòn hắn rắn duệ phá no phong mang như cánh tay thế chỉ sen kẽ c h ư ế c cắt chưa cát, hẳn không thể c h ậ m chậm nuốt vào cái kia không ai bị nổi lương châu tiết kỵ hàn tín hét lớn một tiếng chư vị tướng quân nếu là khâm phục một mực lên đài thôi diễn chính là lại nhìn ta hàn tín như thế nào từng cái phá đi về phần l ã n h binh công năng lui về phía sau cũng có thể để cho chư vị mở mang kiến thức đại cao phía dưới mã hữu lương nghe tiếng nhữ mày nhưng cái tia lương châu bản thổ tướng lĩnh cũng là sinh lòng một chút không vui mã thúc luận sự không cần suy nghĩ nhiều thiếu niên lang minh mẫn phát giác đạo mã hữu lương thần sắc thì thảo lên tiếng nói nói đến cùng bản thân chuyện lo lắng nhất vẫn không thể tránh khỏi cũng không phải là tại tự tin của hắn mở miệng mà là lo lắng đối với cái k i a phần kỳ thực nông cạn đến đáng thương chính trị g i ấ ngộ người này mã hữu lương muốn nói lại thôi mã thúc người này thiên kinh vi chi tài trong bụng quân pháp thao lược thế gian không ai bằng thế nhưng thế nhưng đầu góc tại có nơi nào đó mới không dễ dùng lắm thiếu niên lang thẳng thắn cười khổ lên tiếng nói lần này dư tại lương châu b á i hàng binh là cũng là quyết định này thứ nhất là cái tính tình này tại lương châu trong quân không đáng kể thứ hai là mã t h u ố c không ngại nhiều hơn bồi tiếp hàn tín mưa dầm thấm đất nghĩ đến cũng có thể hơi thông h i ể u lý lẽ một phần ý của điện hạ là mã hữu lương h o à n g hốt trong đó minh bạch cái gì người này tương lai tất kiến bất thế chi công có thể tính tình này khó tránh khỏi dứt họa vào thân bàn điện muốn hắn một đời thái bình người mặc á o mãng bảo thiếu niên lang nhìn qua đài cao phía trên năm hở hàn tín tướng quân thì thào lên tiếng nói đại cao phía trên cái này cái này còn có thể dùng như v ậ y binh xa bàn bốn phía nguyên bản khí thế hung hăng tướng l ĩ n h c h á n trường nhìn qua cái kia tan tác chi thế cái kia chín mươi vạn sĩ binh vậy mà thật sự nuốt vào cái kia thiên hạ đệ nhất giáp lương châu thiết kỵ chư vị phúc sao bản tướng quân đã thụ mệnh với điện hạ định tướng l ĩ n h chư vị trinh chiến thiên hạ ta hàn tín ở đây thể định tướng nôn tất hành hành tất quả chiến tất tháng công tất lấy hàn tín dơ kiếm hết lớn một tiếng tin từ nay về sau nguyện cùng các vị tướng quân đồng cam cộng hộ mong rằng chúng tướng hết sức giúp đỡ hàn tín cầm kiếm cam xuống quỳ mọc xuống đất đám người yên t ĩ n h không nói chỉ còn lại hàn tín giọng nói tại quanh quần trên không hôm sau thượng kinh bên ngoài đại doanh hàn tướng quân lui về phía sau luyện binh một chuyện thuận dịp giao cho ngươi một c ố vừa dày vừa nặng mã xa rừng s á t ở đại doanh cửa ra vào mấy trăm lưng beo vỏ thêu màu đen mãng văn thân vệ đã chờ đợi ở bốn phía thiếu niên lan g nhìn qua sau l ư n g đại doanh than nhẹ một tiếng cuối cùng rơi xuống hàn tín trên thân vâng hàn tín một mực cung kính bị một chân trên đất nói lần này đi yến quốc rất xa tăng thêm còn có đi khắp còn lại chư quốc cũng không biết bao lâu mới có thể trả lại lương châu hy vọng lần sau gặp lại thời điểm binh đã luyện thành ta đại cản xuất binh này tướng quân dẫn trăm vạn chúng b ì n h thiên hạ c h ư quốc thiếu niên lang sửa sang hàn tín áo lót quần áo cổ áo nói khẽ hàn tín nhất định không phụ điện hạ nhờ vả hàn tín trầm giọng nói mã thuốc làm phiền thiếu niên lang thản nhiên thụ lấy hàn tín lễ tiết về sau hướng về phía mã h ư u lương chắp tay nói Kẹt kẹt kẹt vừa dày vừa nặng mã xa chầm c h ầ m đi xa mấy trăm thiết kỵ n h ấ t lên trận trận bụi mù điện hạ tri ân tin tập báo hàn tín nhìn qua đi xa xe ngựa trịnh trọng lên tiếng đáy mắt thần sắc cực kỳ kiên định một bên mã hữu lương nghe vậy lần thứ nhất lông mày ra h ắ ra chẳng biết tại sa nửa tháng dư về sau bước vào nước k i ế n lọt vào trong tầm mắt hơi có chút mê n h m ô n g cảm giác cùng lương châu có chút tương tự lại có chút khác nhau mặt đất bao la bên trên có sông núi có hồ nước có núi rừng duy trì có người ở thưa tớt h trên đường gặp thành trì rất là ít càng thêm ít tình cờ có thể thấy được bách tính đều là mang dung manh chi khí những cái kia hiệp khách càng là rất có thoải mái chi khí một phương thủy thủ dưỡng dục một phương nhân thiếu niên lang nghĩ đến cũng tại dự kiến bên trong nói đến cùng cái này bị thiên hạ quên mất quốc độ xung quanh địch nhung giã nhân vô số phía bắc càng là có vô số dị tộc nhìn chằm chằm mà hiến dân chẳng qua là yên lặng vì trung nguyên nội địa đóng giữ bi ê n quan hàn quốc bách tính dũng mánh một phần cũng tại l ẽ t h ư ờ n g nơi xa hiến quốc biên giới d ầ m d ạ p núi rừng bên trong có trận trận tiếng kim loại chuyển đến nhìn thật kỹ dĩ nhiên là người khoác đằng giáp địch nhung cầm đao đang ở vô tâm chắn cùng nhau quái dị tiếng giống tại d ầ m d ạ p trong rừng liên tiếp một bộ săn bắn g i ã thu trắng cảnh có thể nghĩ đến không dùng đến như thế chiến trợ bởi vì thô sơ giản lược nhìn lại thuận theo những cái kia địch nhung ánh mắt nhìn một đôi y giáp rõ ràng sĩ binh đang ở trong rừng ghé qua trường đao trong tay đã nhún máu trên người y giáp đồng dạng tràn đầy bữa dịu câu xin dấu vết đã có sức cùng l ự c kiệt cảm giác rốt cục những cái kia gào thét mặt mũi giữ t ậ n địch nhung tướng cái kia một đội bách chiến sĩ binh bị buộc đến một màn trong rừng núi chạy xiết dòng sông nơi lui không thể lui d ư ơ n g nanh múa vớt càng ngày càng đáng sợ cũng không g ẩ n tàng ở giữa rừng toàn bộ lộ ra thân hình trường công chúa điện h ạ lần này lui về phía sau nghĩ đến phía nam cũng có thể an ổn một phần thời gian không qua lại về sau vẫn là không muốn mạo hiểm như vậy Vết máu chương hai trăm bảy mươi hai nước kiến khẳng khái trắng ca tiếng quốc nam địa biên cảnh từ trên trời nhìn xuống đi từ nam đến đông bắc phương hướng đều là xanh lún tươi tốt rừng rậm nguyên thủy trong thời gian đó có cây che trời lương tựa vô tận mênh mông tiêu điều mười vạn yên tĩnh sơn lĩnh giờ phút này lần cận giờ dậu mặt trời lặn phóng tầm mắt nhìn tới có loại không nói ra được xa suốt tinh thần đây cũng là trong đó mấy c h i địch nhung sơn việt di chuyển cư trú chi địa yến quốc bốn phía hơn địch nhung dị tộc cũng không phải là không có lượt thì sao có khói c h i n ô n các triều đại đổi thay trong sử sách cái gọi là yến quốc sống ở một góc địa phương cùng trung nguyên nội địa cực ít có câu thông lui tới bây giờ xem ra cũng không phải là không ớn mà là không thể cái này mênh mông mười vạn trong núi non trung điệp thì là bọn họ hoàn toàn xứng đáng sân nhà giống như viên hầu một dạ mạnh mẽ thân hình. lâu dài ăn lông ở lỗ luyện thành thể phách c n g kiện bởi vì vô chi mà không sợ tính cách để bọn hắn tại mảnh rừng núi này trong đó hoành hành không sợ bây giờ địch n u n g sơn việt d ã nhân sân nhà bên trong thật là nằm một chỗ thi thể bên bờ sông phía trên bộ bôi chét lấy các loại thuốc màu địch n u n g tê liệt ngã xuống trên mặt đất lòng sông chung quanh mảnh đất t r ố n g lớn để bọn hắn mất đi rừng núi che chở đàng la chắn có thể chống đối bó mũi tên phong mang có thể khoảng cách gần phía dưới trần trụi nửa người trên cũng không thể chống đối trường đao sắc bén còn sót lại trên dưới một trăm danh yến quốc sĩ binh đều là bách chiến tri binh đang quét đều là nơi yếu hại suất đao cực kỳ gọn gàng mà rất làm cho người tắc lưới hay là cô gái kia phía sau thi thể đã đắp lên thành một t o à n núi nhỏ nhìn thật kỹ những cái kia địch nhung đều là nhất kiếm phong hầu gọn gàng mà linh hoạt thậm chí đều không có nửa phần chỗ trống để né tránh thuận dịp chết tại dưới kiếm nếu như dựa theo trong trốn giang hồ cảnh giới phân chia nghĩ đến cũng là tam phẩm đ ỉ n h phong có thể nhìn thật kỹ nữ tử kia đúng là bất quá mười sáu mười bảy tuổi bộ dáng cực kỳ trẻ tuổi coi như bất quá cập kê chi niên nếu như phóng tới tầm thường nhân gia nghĩ đến cũng bất quá vừa mới xuất giá có thể nữ tử kia đã cầm trưởng công chúa điện hạ lần này một mình xâm nhập thập vạn sơn linh thật sự là quá mức đường một chút ngài làm việc như vậy nếu như ra một chút sai lầm tại yến quốc như thế nào một người tóc hoa dâm hơi có vẻ dàn mua yến quốc tướng lĩnh nhìn qua sông k i a bên cạnh đạo kia đỏ t h â m bóng hình sinh đẹp bất đắc dĩ lên tiếng nói loại chuyện này ở nơi này mấy tháng trong đó đã không chỉ một lần phát sinh bản thân mặc dù hiểu được không khuyên nổi người kia có thể vẫn là không nhịn được lên tiếng nói còn xin lý lao tướng q u â n yên tâm tự nhiên là tránh khỏi nữ tử kia đặc ở bên bờ đế dậy đã bị vết máu thầm、thấu. hai chân trần tạ i trong nước sông âm chạy xiết nước sông cọ rửa trắng non n g ó n chân ban đầu có lẽ có ít băng lánh ngón chân có r ú p lại nhanh chóng bung ra nhìn qua nơi xa vẻ mặt lo lắng bộ dáng yến quốc tướng lĩnh k h ỏ e miệng gạt ra một nụ cười khẽ cười nói nhưng vừa vặn quay đầu khoe miệng nụ cười thuận dịp kéo ra nhìn thật kỹ nguyên bản màu đỏ s ậ m áo l ó t bên trên có một v t đỏ bừng vết máu chậm d à i xâm ra bởi vì áo l ó t cũng không dễ thấy đám người cũng không có phát giác thiên kim tri tử không ngồi gần đ ư ờ n a cái kêu họ lý lao tướng quân nhìn qua cô gái kêu bóng lưng vẫn là không nhịn tu hành kiếm pháp trở về sau. phản phất biến thành người khác đồng dạng thu liễm những ngày qua ngây thơ buông tuồng tính tình cũng chẳng biết tại sao để đó đô thành ngày tốt lành bất quá một đầu đâm vào nghèo nàn biến quân thiên kim c h i tử không ngồi gần đường nữ tử thấp giọng lẩm bẩm nói đến cùng nếu như thiên kim c h i tử cũng e ngại sinh tử như vậy nước kiến hàng vạn hàng nghìn bách tính tại sao vì thế trên vùng đất này ta cơ thị cắm d ễ trăm ngàn năm qua đều là như thế ta mặc dù một kẻ nữ tử c h i thân có thể lại có thể nào ngoại lệ nói đến cùng rất nhiều một cái địch nhung liền có thể sống lâu một cải đến dân cái kia nữ tử áo đỏ ngựa đầu nhìn qua cái kia x a sút tinh thần giống như khô mộ phần thập vạn sơn lĩnh khẽ đọc lên tiếng nói thực nếu nói cái này thập vạn sơn lĩnh cũng là yến quốc đất q u ả n hạn thế nhưng đông đảo d ị tộc vẹn vẹn phía nam địa phương liền có mấy chục vạn người lấy núi rừng vi bình t r ư ớ n g lấy một nước địa phương kỳ thực khó có thể bình loạn nếu là như vậy bình an vô sự cũng là một kiện có thể bóc chuyện quá khứ nhiều nhất trên mặt mũi không dễ nhìn mà thôi có thể bởi vì cái gọi là địch n u n g man di man di là sẽ không cùng ngươi nói cái gì dĩ hòa vi quý ngươi không đánh ta vậy ta thuận dịp đánh ngươi một khi trong núi vật tư thiếu thốn như vậy xuống núi chính là có vật tư là tốt nhất nếu là không có thịt người cũng không phải là không thể ăn dù sao dê hai chân thuyết pháp này cũng không ngừng tồn tại ở man tử một bên kia cứ thế mãi sơn l ĩ n h bên ngoài bị cấp sạch không còn đổ sát hầu như không còn yến quốc thôn trang nhiều vô số k ể nếu như gặp phải địch nhung hưng ơ thịnh thời điểm chính là thành t r ì bọn họ cũng có lá gan xông lên xông lên đánh xuống dĩ nhiên là tốt nhất có rượu có thịt có nữ nhân tận tình hưởng lạc một phen không có đánh xuống cũng không quan hệ chết người một nhà nhiều còn sót lại vật tư cũng đủ dưỡng đủ người còn sống sót cái kia nữ tử áo đỏ nhoẹn miệng cười anh triều tạ vì gò má của nàng độ trên một tầng ánh sáng nhạc không tính là nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt bên trên giờ phút này đúng là mang theo rung động lòng người mỹ cảm một nghìn hai trăm sáu mươi mốt cái nữ tử áo đỏ nhìn qua sau lưng đống sát chết trong miệng khẽ ập vào đây là hồi nước yến mấy tháng đến nay bản thân tự tay chém giết địch nhung số lượng số lượng này cũng không khoa trương thậm chí không so được cực xa chỗ cái kia đã nửa bước n h ấ t phẩm thiếu niên lang một kiếm giết chết người có thể thiếu nữ vẫn như cũ cười đến rất vui vẻ cũng không phải là không có tim không có phổi băng lanh nụ cười mà là một loại cực kỳ chất phát nụ cười bởi vì tại yến nhân lý giải bên trong nước yến càn cỗi thổ địa chỉ có nhiều như vậy tài nguyên cũng chỉ có nhiều như vậy giết một nghìn hai trăm sáu mươi mốt cái địch đ u n g tại nước yến liền có thể sống lâu rất nhiều bất tính tại trung nguyên nội địa có lẽ chẳng qua là nhiều loại một chút r u ộ n đất lãi nhiều khẩn một chút h năng địa dùng nhiều hơn một chút bạc sự tình có thể tại nước tiến nhưng đang cần dùng người mạng để đổi ba cái gọi là yến quốc nam địa ngàn dặm biên cương từng có nửa đều là hoang tàn vắng vẻ bởi vì trong đó địch n u n g sơn việt giã nhân hoành hành trong thời gian đó đúng chỉ có địch n u n g chết rồi tiến nhân mới có thể x n g vào không chết không thôi loại kia đến chết mới thôi loại này lòng sông bên cạnh quét dọn chiến trường đã tiến n h ậ p kết thúc địch n u n g thi thể hay là nguyên bản bộ dáng ngổn ngã trên mặt đất tình cờ không có tắt thở địch n u n g đám lính kia lính cũng không bổ sung một đau kia chẳng qua là lạnh như băng nghe bọn họ kêu trên đối với bọn hắn trong mắt cầu khẩn thần sắc nhắm mắt làm ngơ loại kia trăm ngàn năm qua khắc vào trong xương cựu hận phía dưới không có cái gọi là thương hại có thể nói cũng chưa nói tới cái gọi là phân đúng sai đối với chết trận đồng bào thì là yên lặng giúp bọn hắn khép lại hai mắt r a ngựa bọc thây hoàn lại loại sự tình ở chỗ này là một loại hy vọng xa vời chính là đốt thành cho cốt mang về cố hương cũng là việc khó bọn họ duy nhất có thể làm liền đem chiến tử sĩ binh tín vật mang về ghi danh tạo sách luận công hành thưởng thời điểm cũng có thể vì người nhà thêm nhiều bên trên mấy l ư ợ bạc nếu như bàn về đến trên đời này cái kia quốc độ tham gia quân ngũ khổ nhất nghĩ đến cũng là có thể trăm ngàn năm qua cực ít nghe hiến nhân phản nàn qua cái này sống sót hơn trăm sĩ binh cũng giống như thế khi bọn hắn mặc vào một thân này háo giáp bước vào mảnh rừng núi này thời điểm liền không có yêu cầu xa v ờ i sống qua và o trở về thậm chí cả chết rồi thi thể của mình an táng tại cố hưng ơ cũng không có nghĩ qua thời gian này cũng không biết lúc nào là kết thúc ca một vị trẻ tuổi giáo ý tại một địch nhung trên thân l a o sạch sẽ bản thân trường đao về sau thổn thức lên tiếng nói đời đời kiếp kiếp cũng như vậy đến đây ai biết được cái t i ê tóc hoa dâm tướng linh thu nạp hảo cái cuối cùng chiến tử sĩ binh tín vật trịnh trọng bỏ vào trong ngực về sau ngựa đầu lộn bột nhìn trời th hai đầu lông mày là không nói ra được mọi mệnh có thể ánh mắt bên trong đồng dạng là không nói ra được kiên định dân minh giáo thông tại tứ hải hải ngoại túc thận bắc phát cử siêu để khương tới phủ những cái này địch nhung vẫn chỉ là bé nhỏ hoạn mặc dù hàng năm người chết không ít thế nhưng đều là tiểu đà tiểu nháo không thể giao động quốc căn bản có thể những năm gần đây thành túc thận bộ tộc phát triển an toàn ta đại yến lại nên làm như thế nào cô gái mặc áo đỏ kia nhìn qua than thở lý lao tướng quân suy nghĩ một lát sau cũng là thì thào lên tiếng vốn là không buồn không lo niên kỷ so với cầm kiếm đi khắp thiên hạ thời điện thoải mái chi khí hai đầu lông mày nhiều hơn một vệ biên nhận sẽ không l ư u sầu t i ế n lịch sử có lời tức thận hoặc gọi là tốc thận đông bắc di ba cái gọi là hải ngoại chính là trung nguyên đông bắc t r i cảnh cũng là bây giờ yến quốc địa phương ở vào giữa núi rừng dáng vẻ quê mùa cực hẳn thường vì ở hàng lấy rất l à quý mọi người tới tiếp cựu bậc thang hơn dũng lực nơi thế núi hiểm trở lại thiện s ạ phát có thể vào nhấn mắt cung dài bốn xích lực như nỏ đá xanh vì thốc thốc đều là thi độc bên trong người tức tử thuận dịp đi thuyền hào sâm lang trộn nước láng giềng sợ hoạn mà lính không thể phục nữ tử áo đỏ trong đầu hiện lên mình ở trong đô thành thấy qua xét xử bên trong đối cái kia bộ tộc miêu tả không khỏi cười khổ lên tiếng nói giữa núi rừng có thể như dẫm trên đất bằng giang hải bên trong có thể chèo thuyền dung loạn trên đó tức thận bộ tộc cuối cùng rồi sẽ trở thành ta hiến quốc mối họa lớn nhất ta đại hiến vì trung nguyên mục bên cạnh đã lâu nhưng ai nhân có nhớ kỹ ta đại hiến cách làm nhưng ai lại vì ta đại hiến dỗi lấy việt thủ trẻ tuổi giáo ý nghe tiếng có chút ý khó bình quốc cảnh vị trí như thế t r ă m ngàn năm qua đều là như thế nói lên đoán khí cũng là có, có thể tính lên cũng là hộ ta h ế n dân vốn là chuyện đương nhiên sự tình cần gì phải cái kia trong sử sách hư vô phiêu miệng tên tuổi tóc hoa dâm họ lý tướng quân thấp giọng nhắc tới đạo có thể trẻ tuổi giáo hí mở miệng lại làm cho hồng y thiếu nữ kia suy nghĩ tung bay kỳ thật rất sớm trước đó là có một tia cơ hội làm cho trung nguyên một cường quốc d ồ i lấy về thủ cái kia một bộ áo đỏ nữ t ử ánh mắt dừng lại ở bên hông một khối trên ngọc bội thời xuống ngọc bội nắm trong tay ngọc là khối ngọc tốt có mỡ d ê một dạng ánh sáng lộng lẫy toàn thân không tặc sắc có thể chạm trổ cũng rất t ụ tục t ứ c tới c ự điểm siêu siêu vẹo vẹo k ắ c lấy một cái rành dối tự cảm thụ được lòng bàn tay ôi ân bản thân thời gian rất sớm thuận dịp đi khắp thiên hạ bởi vì chính mình xuất sinh sau liền bị trong cung đình kiếm sư nhận định chính là thiên sinh kiếm phôi kinh tài tuyệt d i ễ m người mà yến quốc thật sự là không thể kiếm đạo cao thủ kỳ thực đáng tiếc hôm đó yến vương nghe vậy trầm tư sau một hồi hay là đưa bản thân rời đi yến quốc đã là rèn luyện kiếm ý lại là để cho mình ly khai cái này một góc nhỏ gặp một chút cái này rộng lớn thiên hạ mở mang tầm mắt đồng dạng còn có một phần dấu ở đ ấ y lòng kỳ vọng có lẽ có thể tìm tới một đất nước độ có thể đôi yến quốc dỗi lấy vị thủ nhưng ai cũng hiểu được đó là phí sức không có kết quả tốt sự tình mấy năm xuống tới không thu hoạ cũng may kiếm đạo tu vi tam phẩm ngay tại bản thân chuẩn bị trở về yến quốc thời điểm khánh quốc đúng là một tờ truy nã truyền khắp thiên hạ phong thưởng liên tục thêm vào phong vạn hộ hầu thưởng một nghìn hai trăm vạn lượng bạch ngân đại khánh thái độ của triều đình để cho nàng nhìn thấy một tia hy vọng một cái cứu vớt đại yến ở trong cơn nguy khốn hy vọng cho dù đấy lòng biết rõ làm thành sự kiện k i a đại khánh triều đình không nhất định sẽ trả ra cái tia thủ lao không nhất định nguyện ý thỏa mãn yêu cầu của mình nhưng mình cũng không nguyện ý từ bỏ một tia tia hy vọng dù là vạn nhất một phần vạn nhưng làm tinh tế lý giải cái tia bản thân muốn giết nhân sinh bình thường nhưng do dự bởi vì cái kia lương châu c h ấ n bắc hầu ra cũng là vì quốc mục một bên mấy chục năm như một ngày chú đóng ở đó nghèo nàn lương châu cùng mình đại yến biết bao tương tự nhưng bởi vì lợi ích giết cùng mình xưa nay không thù oán một mình làm trái tại kiếm đạo của nàng húng chi người kia thậm chí là bản thân đ ấ y lòng nhất là khâm phục một loại người có thể nàng có không thể không đi lý do cho nên vị nước bờ sông trận kia phục s á t nhiều hơn một cái nhìn như không tim không phổi thờ ơ tiểu cô nương còn nhớ rõ cái kia câu t ẩ u hỏi nguyên do dĩ nhiên là vì nhìn chúng một cái cái kia trong truyền thuyết quả h ồ n mềm nghe nói hắn ngày thường ngôi hồng răng tráng mi thanh ngục tú rất là xinh đẹp cái kia nh đơn độn mở miệng chỉ là tại che giấu nội tâm xoắn suýt mà thôi người tới lòng dối loạn kiếm t chậm rốt cục vẫn là làm ra quyết định kiếm khách làm việc suy nghĩ thông suốt một kiếm kia không có hướng về phía từ võ rơi xuống bởi vì cái kia một kiếm chém xuống từ võ hẳn phải chết có thể một kiếm này lại nhất định phải ra cho nên đối mặt thiếu niên kia nếu như toàn lực một kiếm lại sao là tùy tiện có thể tránh thoát bạn cô nương nói chỉ xuất một kiếm đương nhiên chỉ có một kiếm ngươi có thể tránh thoát đương nhiên giữ lời hồi tưởng lại những ngày qua như thế nào kiểu mở miệng giờ phút này nghĩ đến đúng là có chút m ộ người à đúng rồi kỳ thật ta không gọi lý tự nhi ta họ cơ ta là hiến quốc trưởng công chúa trong nhà còn có tám cái ca ca, ta xếp hạng lão cựu cho nên phụ hoàng thường thường nhắc tới ta cựu nhi cựu nhi cựu nhi cái kia gọi từ nhà người ngươi có thể tuyệt đối không nên chết ta ta cơ tiểu nhi còn thiếu ngươi một kiếm nếu như sinh thời san bằng địch n u n g thời điểm ngươi còn sống ta tất nhiên còn ngươi một kiếm kia nếu như chết rồi ta tất xua binh nam hạ thường khối ngọc bội này cơ tiểu nhi khẽ đọc một tiếng còn chưa kịp lắng đ ộ n g tại thiếu nữ t ì n h hoài thuận dịp cực nhanh thu nạp suy nghĩ hai đầu lông mày cũng không khỏi nhiễm lên một vệ số lo thấu thấu bởi vì tại chỗ rất xa cái kia x a s u ố t tinh thần trong núi non trùng điệp có phi điệu bị kinh c ư p mà lên d o i mắt trông về phía xa cái kia giữa núi rừng có thân ảnh lấp l ó xuyên qua trong đó lý lao tướng quân chuẩn bị chiến đấu a cơ tiểu nhi cười khổ một tiếng tướng ngọc đội thu nạp tại trong ngực trắng non bàn chân đạp trên đầy đất vết máu cất bước đi đến cái kia đống xác rút ra bên trên đứng đấy thanh lanh trường kiếm cổ tay ở giữa ngân linh k h ẽ động lên tiếng thô sơ giản lược nhìn lại thân l n h khe động lên tiếng thô sơ giản lược nhung vốn chính là ta chờ binh lĩnh việc cần làm chúng ta đoạn hậu công chúa kẻ hèn bọ không đáng không đáng a tóc hoa dâm lý lao tướng quân nhìn qua l ư ớ t nhanh tới địch đùng cầm đao hướng phía trước phóng ra một bước làm ánh mắt dừng lại ở cái kia một bộ hồng y đi chân trần nữ tử trên người t h ở dài lên tiếng nào có cái gì không đáng xung quanh giáo u y không phải hỏi cuộc sống khổ này lúc nào là kết thúc sao ta cũng không biết có thể nghĩ tới rất nhiều một cái địch đùng cuộc sống khổ này liền có thể sớm đi đến cùng cái kia một bộ áo đỏ nữ tử sách theo trường kiếm trong tay cười nhẹ chật chật tư làm tham thảm nam sơn như trúc bác vậy như tùng mộ vậy huynh kịp đệ vậy kiểu người tình vậy vô tướng còn vậy giống như tiếp theo tỷ tổ xây thất bách lấp tây nam cửa đó nước yến dân giao ở nơi này xa suốt tinh thần như khô mộ phần bên trong rẽ núi v ă n g lên quanh quẩn không ngừng t s túc thận bác phát cừ siêu để khương tới phục tên quốc gia cổ dân tộc cổ của trung quốc chương hai trăm bảy mươi ba ngươi là nhân dàn kinh hướng khách nam mộng t h ấ y rắn điểm lành sinh gái sinh con trai cho nằm ngủ trên sảng thì cho nó mặc áo quần con trẻ của dân khi mới sinh ra thì chỉ được c u n t ả thì cho nó chơi viên ngọc trương ở nơi này xa suốt tinh thần giống như khô mộ phần một dạng mười vạn sơn lĩnh bên trong nước k i ế n lưu chuyển rất rộng dân giao thong thả vang lên cùng lúc đó núi rừng bên trong những cái kia địch n u n g tiếng la vậy càng ngày càng gần xích lại gần một phần lúc này mới thấy rõ mấy ngàn địch n u n g đều là người khoác đằng giáp cầm trong tay trường m âu đoạn trước dùng đá xanh mài r i ũ a mà thành trong đó tinh nhuệ dùng chính là yến quốc chế tạo trường đao vũ khí cũng không vừa người áo giáp chỉ có thể che lại eo có vẻ hơi rợ rợ ơ ơng nhưng so với lúc trước những cái kia địch n u n g mà nói thật là tinh nhuệ rất nhiều ngay cả cỗ này tinh khí thần cũng là bất khả giống nhau mà nói bốn phía đ đây là cờ m ở nở chính là túc t h ậ n bộ lạc nhìn vào những cái kia rõ ràng khác nhau địch n u n g trang phục có yến quốc lao tốt giọng nói vang lên mang theo cắn răng nghiến lợi ý vị trong mắt càng là s ắ p phun ra lửa ngoại trừ thủ chuyển kiếp bên ngoài cũng bởi vì mỗi một bộ áo giáp phía sau cũng đại biểu cho một người yến quốc sĩ binh chết đầu hàng đi là vương phái chúng ta tới một cái thể phách rõ ràng so bình thường tộc nhân cường kiện hơn rất nhiều hán tử cất bước đi tới phía trước nhất dùng đến kém chất lượng nước yến tiếng phổ thông mở miệng nói bàn chân rất là tự nhiên g ẫ m ở cái kia đầy đất địch n u n g thi thể phía trên đối với những cái này bị tàn sát hầu như không còn địch n h u n g trong mắt là không che giấu chút nào xem thường ngược lại đối với những cái kia kẻ thủ truyền k i ế p tiến nhân coi trọng một chút tiến quốc các tướng sĩ các ngươi đã chứng minh các ngươi dũng mãnh bỏ vũ khí xuống theo ta cùng đi b à i kiến đại vương các ngươi có lẽ còn có một lần sống sót cơ hội cái kia túc thận bộ lạc thống l i n h ánh mắt rơi xuống một bộ hồng y bên trên thời điểm nghiêm mặt lên không có nửa phần dục vọng ngược lại là một loại không h i ể u thần sắc nói đến cái này mấy tháng thời gian bản thân trong bộ tộc chết trận dũng sĩ chung vào một chỗ đã không dưới mấy ngàn người trong đó hơn nghìn người chính là tự tay chết ở trong tay nàng không phải do bản thân không coi trọng tại túc thận trong bộ tộc vốn liền cực kỳ tôn sùng cường giả cho dù nàng là một nữ tử chỉ cần nàng đủ cường đại đồng dạng có thể thắng được bản thân bộ tộc tôn trọng húng chi thân phận của nàng giá trị thành trì vô số phải biết mình mấy ngàn người lặn lội đường xa đến đây vì chính là trước mắt người này sớm tại mấy tháng trước đó ở nơi này mênh mông thập vạn sơn lĩnh bên trong thuận dịp xuất hiện một đầu cực kỳ tinh nhuệ yến quốc sĩ binh nói đến địch n u n g cùng yến quân vốn là thủy hòa bất dung có thể có cái này thập vạn sơn lĩnh vi bình chướng yến quân từ trước đến nay đều chỉ có thể tại ngoài núi đóng giữ hay hoặc là dựa thành trì lợi ích chống cự địch nhung khánh i ê u như như vậy xâm nhập ví dụ ít càng thêm ít húng chi tại không bị phát giác hành tung tình h u ố n g phía dưới xuyên qua trong núi lớn thuận d ị p đã chú định cái này sĩ binh không nhiều do xét thi thể về sau đương nhiên biết được trong đó có một người kiếm đạo cao thủ kiếm đạo hai chữ tại tin tức b ế tắc ăn lông ở lỗ bình thường địch nhung mà nói là cực kỳ xa xôi từ ngữ người chết đối với bình thường bộ tộc mà nói đồng dạng cũng là phổ biến sự tình chết đến mấy ngàn người đối với sâu trong núi lớn mấy chục vạn địch n u n g mà nói không coi là cái gì cho nên đồng thời không có quá nhiều để ý chỉ là xem như h ế n nhân bình thường trả thù mà thôi nhưng nhà mình đại vương nghe nói về sau nhưng cực kỳ nhạy cảm n g ư ờ i được một tia không giống nhau mùi vị phải biết nước kiến càn cối không đơn thuần là chỉ thổ địa tu hành nhất đạo cũng giống như thế nước kiến mặc dù sĩ binh dũng m ánh dân phong dũng m ánh có thể cực ít xuất hiện tu hành nhất đạo cao nhân đừng nói tam phẩm trong quân chính là tứ ngũ phẩm cao thủ cũng là khó gặp cho nên tên này tam phẩm định phong kiếm tu tại hữu tâm nhân trong mắt tựa như cùng t r ă n g sáng một dạng trói mắt rốt cuộc tại túc thận bộ tộc mấy tháng tìm hiểu phía d ư ớ i h i ể u rồi thân phận của người này chính là cái kia từ lúc sinh ra thời điểm liền bị cung đình kiếm sư ca tụng là thiên sinh kiếm phôi bé gái trưởng thành đến bây giờ trở về nước y ế n vậy thuận theo tự nhiên thành yến quốc trưởng công chúa điện hạ chỉ cần bắt được nàng túc thận bộ tộc liền có đàm phán điều kiện đúng đàm phán cũng không phải là bình thường địch nhung trong nhận biết áp chế đòi hỏi chỗ tốt mà là giữa quốc gia và quốc gia đàm phán bởi vì tại túc thận tộc nhân trong mắt bản thân vốn là cùng yến quốc ngồi ngang hàng thực sự túc thận người ngu hạ trước nay đông bắc đại quốc vậy tức thận thị đến c h ầ cống c ố n g tiễn trong sách xưa từng như là đạo mặc dù hiến quốc chính thống chưa từng có từng nhận chức qua một cái như vậy man di quốc độ chứ tác người đã có thể hay không khảo chứng trong sách xưa cái kia đôi câu vài lời bên trong vậy không khó coi ra cái kia bộ tộc cường đại vị trí、si. m ụ nội nó cái chân một kẻ man di còn để cho chúng ta bỏ vũ khí xuống nhất định chính là chuyện cười lớn họ chu trẻ tuổi giáo hí móc móc lỗ thai về sau phun ra một c ụ c đ ồ m đặc cực kỳ khinh thường mở miệng nói đối với cái kia man di trong miệng mạng sống hai chữ thấy vậy cực kỳ nhạt Tóc hoa d â m lý lao tướng quân nhìn qua cái kia vỗ đẳng l á chắn địch đ u n g nhìn qua cái kia hơn một nghìn đêm trường cùng bên trên lớp lóe đợi thăm thảm lục quang thạch đám sắc mặt âm trầm như nước con mẹ nó cả ngày đánh ạ cuối cùng cũng bị yến mãi lần này chỉ sợ là tại không hồi thiên tri lực quay người nhìn tới chính là cái kia chạy xiết dòng sông bờ bên kia cũng là có thân ảnh hiệ n lên nói không khoa t r ư ơ n g chút nào cái này t r ư ơ n g mấy ngàn địch n u n g biên chế lưới lớn đã triệt để p h ủ xuống gần cây dựa vào lúc này cái này hơn trăm người muốn rết ra ngoài quá mức thiên phương dạ đ á n chút nhóm người mình quả quyết là không có sống s ó t khả năng có thể nàng chưa hẳn không thể sống đợi ra ngoài à. lý lao tướng quân ánh mắt dừng lại ở cái kia một bộ hồng y bên trên nói đến cùng tam phẩm đ ị n h phong kiếm tu là không chống nổi mấy ngàn người nhưng nếu là một lòng muốn chạy trốn đám này địch nhùng cũng chưa chắc giữ lại được t r ư ờ n g công chúa điện hạ nhanh chóng rời đi nghĩ đến vẫn có một chút hy vọng sống lý lao tướng quân tay phải cao cao giơ lên trầm giọng nói cùng lúc đó cái kia hơn trăm cầm trong tay trường đao yến quốc sĩ binh chỉnh tề hướng phía trước các bước hiện ra một cái nửa hình cung ngăn tại cái kia tốt thật bộ tộc phía trước trưởng công chúa điện h ạ trở lại nhìn tới cái kia một bộ áo đỏ nữ tử vừa mới cọ rửa sạch sẽ lòng bàn chân lại lần nữa bị thi thể dỉ ra vết máu nhung đỏ chẳng qua là tay cầm trường kiếm đứng bình tĩnh tại đống s á t chết phía trên cũng không nói lời nào điện hạ cái này túc thận tộc nhân rõ ràng là vì n g à i tới a điện hạ n g à i sớm đi rút đi chớ có để cho quân thượng khó xử chúng ta đám này binh lính bị chết cũng a n lòng một chút cái k i a l y lao tướng quân nhìn vào cơ tiểu nhi không thấy động tác giờ phút này cũng là tức giận lên bởi vì lúc này đối mặt không phải bình thường đ ị c h đ h u n g mà là yến quốc trăm ngàn năm qua hòa lớn đi chỗ đó còn đi cơ tiểu nhi đang chắc cười một tiếng lý lao tướng q u â n định thần nhìn lại cái kia một bộ áo đỏ giữa bụng d ì ra vết máu đã choáng nhâm ra nguyên lai、like、nhà mình công chúa đã sớm bị thương có thể nàng nhưng lại chưa bao giờ mở miệng qua nghĩ đến nàng nếu không phải mỗi lần sung phong đi đầu cũng không cần bị thương lý lao tướng q u â n yên tâm tiểu nhi tránh khỏi nghĩ đến còn sót lại cũng chỉ có một bộ thi thể nhất định sẽ không để cho phụ hoàng khó xử cơ tiểu nhi bật cười lớn đã tồn tại từ trí thanh xuân ngón tay cầm thật chặt cái kia trường kiếm lạnh như băng bốn phía kiếm ý điên quần phong trào một bộ hồng ý vô phong bản thân đặt chư tướng sĩ theo trưởng công chúa điện hạ giết địch lý lao tướng quân đấy mắt hiện ra vẻ bị thương cùng hộ thẹn tay phải giơ lên trường đao cắt lấy lòng bàn tay xuất hiện một đầu tơ máu có máu tươi tuân ra tại giật xuống ống tay áo vải đưa bàn tay cùng trường đao quấn quanh ở cùng một chỗ đây là không chết không thôi chi ý cũng là đại yến tướng sĩ tử chiến thời điểm lợi t h ể thoạt nhìn rất ngu xuẩn có thể đại biểu là một loại quyết tâm chiến quyết tâm quyết tử cách đó không xa cái k i a túc thận tộc nhân chẳng qua là yên lặng nhìn vào cũng không có tùy tiện xuất thủ bởi vì đây là bọn họ đối với dũng sĩ tôn trọng cũng là trong xương mình kiêu n g o chính là núi rừng bên trong những cái tia cầm trong tay cường cung túc thận cầm cầm trong tay trường mâu đi đến giữa sân đương nhiên còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất nữ tử kia phải là sống được bởi vì sống sót mới có giá trị mà bộ lạc bên trong môi tên đám tất cả đều là túi h độc bản thân cũng không biết tam phẩm tu vi có thể hay không gánh vác được cái k i a k ị c h độc đá xanh vì thốc thốc đều là thi độc bên trong người tức tử t h u y ề t không phải trò đùa giết đế d à y đạp xuống có đá vụn về r a trường đ a o d ơ lên có huyết dịch nhỏ xuống phốc phốc phốc phốc vào thịt i ế n g vang trầm trầm bên t a i không dứt đồng dạng trường mâu tại cự lực phía dưới đâm tới tấm kia thật mỏng áo giáp cũng không thể ngăn cản dễ như chở bàn tay bị xò xuyên sau đó cao cao bước lên cực kỳ man hung ác vung ra lòng sông bên cạnh đá vụn bên trên rơi xuống đất thi thể họa suốt một đạo thật sâu dấu vết lộ ra phía dưới tinh vàng trên mặt đất đang lúc tên i kia túc thận tộc dũng sĩ thân ảnh lay động thời điểm thanh lượng thân đao làm nổi bật ra một tấm lạnh như băng khuôn mặt nước kiến lao tốt mặt không thay đổi dùng trường đao tại trên cổ của hắn cắt một đầu tơ máu bậy trận giết địch lý lao tướng quân hô to lên tiếng vốn trận hành bị sông phá về sau còn sót lại mấy chục danh sĩ binh lấy tốc độ cực nhanh tốt năm tốt ba phối hợp lẫn nhau chém giết những cái kia sau khi thấy máu điên cuồng lên mang có thể cho dù là nghiêm chỉnh huấn luyện bách chiến chi binh đối chiến mấy ngàn ngang ngược tốc thận tộc nhân vẫn như c ũ không có chút nào phần thắng chẳng qua là hết khả năng chết có giá trị một phần thường thường thường công phá một cái tiểu trận liền muốn bỏ ra hơn mười cái cái giá bằng cả mạng sống phóng tầm mắt nhìn tới gần k ề mười thời gian mấy hơi thở trên mặt đất thuận dịp nằm xuống gần một trăm tộc nhân tính mệnh mà bốn phía vậy dần dần đ e n lại không thể chậm chế nữa tại mang xuống e rằng có biến cố cái kia tốc thận t ộ c thống linh phất tay hộ vệ ở bốn phía mấy t r o n tinh nhuệ cùng nhau cất bức hướng giữa sân đi thiết giáp tranh t n không ngừng bên thai cơ nhìn qua nơi xa tên kia cao lớn túc thận tộc đầu lính khẽ cười một tiếng mũi chân điểm xuống toàn bộ thân thể nhẹ nhàng đặng không mà lên trường kiếm trong tay thẳng tắp đâm ra một kiếm này nhanh đến mức cực hạn đúng là không quan tâm phía dưới kia túc thận tộc tinh nhuệ nâng lên t r ư ờ n g nào cái kia túc thận tộc đầu lính chỉ cảm thấy một c h ố khí lạnh từ lòng bàn chân dâng lên lại cũng không lo được nội tâm kiêu ngạo một cái lật đật l ă n tròn muốn né tránh nhưng vẫn là không còn kịp rồi một lần này mặt trực tiếp từ gương mặt sắt qua nửa bên gõ má huyết nhục bị kiếm khí xoắn nát h ậ m chí có thể thấy được từng trồng bãi cốt a a cái kia túc thận tộc đầu lĩnh đau khổ trên mặt đất lan lộn lấy cái kia túc thận tộc cứu chữa điều kiện và trong rừng núi ở mức hoàn cảnh mà nói nghĩ đến cũng là không có khả năng sống sót cơ tiểu nhi lúc rơi xuống đất phía kia mới không ai bị nổi túc thận tộc đầu lĩnh giờ phút này thân thể đã c u ộ n mình thành tôn sâu tận xương tủy đau đ ớ n để cho tứ chi của hắn c o rút đợi co g ắ p giết làm thống linh báo thủ cơ tiểu nhi nghe bốn phía không rõ ý nghĩa man di ngữ liệu lần thứ hai dương lên trường kiếm trong tay phóng tầm mắt nhìn tới bốn phía mấy trăm man di đã vây quanh nơi xa những cái kia đại yến sĩ binh còn đang đau khổ trẹo chống đợi túc thận yến quốc lao tốt không người một đ a o đi lên bước lên góc độ xảo trá tránh đi đối diện túc thận tộc tinh nhuệ thế đại lực c h ầ m m ộ t k ích thân đ a o t ử kéo kẹt ở nơi giơ lên một đầu cường tráng cánh tay tùy theo rơi xuống đất đứng dậy lần thứ hai vung ra một đ a o từ cái cổ rơi xuống đầu người h ả o h ả o vật lên thanh hôi huyết dịch tung t ó e mặt mũi trắng đấy t h ô n g khoái t h ô n g khoái cái kia lao tốt một trưởng lao đi máu trên mặt nước đ ộ n g hô to lên tiếng có thể phóng tầm mắt nhìn tới cái kia man di hay là không vì hung hãn chết giống như là thủy triều vào tới thấy không rõ giới hạn giết một cái đủ vốn giết hai cái kiếm lời lần này vào núi lao từ tổng cộ đã kiếm được đầy bồn đầy bát cách đó không xa lao tuốt hô to một tiếng động thân gắt gao nắm chặt cái k i a đâm vào giữa bụng trường m âu một cái tay khác đột nhiên vung đao mà xuống ngửa mặt lên trời cười to lên cuối cùng chậm rãi nga xuống khoe miệng có máu đen chảy ra không ngừng có thi thể nga xuống không ngừng có man di vào tới liên tiếp rốt cục chính là cái k i a cực kỳ dũng manh họ chu giáo hí vậy tê liệt n g ã xuống tại lý lao tướng quân dưới chân phóng tầm mắt nhìn tới bốn phía tất cả sĩ binh đều là đã chết đi hưng hục trường đao trong tay đã chém vào cuốn lưới đao chính là áo lóc đều đã bị máu tơi thầm t r ê nếu người một loại dinh dính cảm giác, bước chân càng là cực kỳ nặng nghề giống như dâm ở trong vùng đầm mở dạng. Sinh con ngủ viên ngói cho nó、chơi. Lớn lên không cần bàn chuyện đúng sai tốt xấu, chỉ nên lo việc món ăn thức uống cho gia đình, và đừng mang giác, gái, gia bước dưới loại Lại chơi. sai việc một cảm dâm đầm mở mặc thì đất. tã tốt thức là lầy lấy lấy lo cho vào, cho cho chỉ cực và kỳ ở ra đ xấu, n n mối mẹ là được rồi. lo là cho cha được ế như thiên kim n ữ nhi sinh ra tới liền để nàng ngủ đến cung điện ốp chân trên mặt đất một bên cho nàng nho nhỏ tạ lót m ặ c lên người tìm đến gốm chế độ tơ lụa để cho nàng thưởng thức chỉ mong nàng không nhận là gây không phải không tà tích mỗi ngày vây quanh bệ bếp chuyển ăn bài rượu và thức ăn biết quan tâm biết pháp không cho phụ mẫu thêm p h i ề n phước khúc này tư làm từ vương thất bên trong lưu truyền mà ra sớm nhất vốn là ca ngợi hiến quốc vương thất sở tác có thể trăm ngàn năm qua hiến quốc vương thất cũng xứng đáng bài ca này khúc thuật dịp dần dần tại nước hiến lưu truyền tới nay, chân ó t ể thấy hiến h được nước c thực lòng người kéo tới lý lao tướng quân ánh mắt ngắm nhìn h i ế n quốc đô thành phương hướng cuối cùng rơi xuống nơi xa cái kia một bộ hồng y trên người khép lại đôi mắt nhẹ dọn ngâm nga lên trầm thấp khàn khàn giọng nói tại lòng sông quanh quần trên không sau lưng nước sông quần quận làm hòa có nước chảy dốc rách n g u y ệ n quang thế lãnh lòng sông bên cạnh một chỗ thấp lùn trên gò núi thêm vào mấy trăm cỗ man di thi thể tầng tầng lớp lớp đắp lên dĩ nhiên là để cho những cái kia x u ố n g lại túc thận t ộ c không dám tùy tiện tiến lên một bộ áo đỏ cơ tiểu nhi vết thương t r h n g chất trường kiếm trong tay cũng là trải rộng vết rách bốn phía hơn mười chỗ vết thương không ngừng có đỏ bừng chảy ra không biết là quần áo nguyên bản đỏ thâm hay là huyết dịch lý lao tướng quân đi hảo cơ tiểu nhi trường kiếm sử mà đối với sông kia bên cạnh thân ảnh túi người hành lễ tay phải lần thứ hai nắm chặt trường kiếm k h o ả lực một kiếm vùng ra kiếm đạo thân ảnh k i a đúng là lấn át đầy trời á n h trăng trường kiếm trong tay nát vụn sân khâu phía dưới lần thứ hai thêm vào mấy trăm dư bộ thi thể bọn họ cho ngài trông theo ngực của cơ tiểu nhi quần quận khỏe miệng ho ra một vệt đỏ bừng vết máu đáy mắt cuối cùng một tia ánh sáng v ậ y ảm đạm xuống trên dưới quanh người khí tức cảm đạm đã ở hoàn toàn lực ta là trên mái hiên ba tất tuyết ngươi là nhân gian kinh h ồ n g khách xem ra ngươi ta đời này đều là vô duyên cơ tiểu nhi tay trái từ trong ngực lấy ra đã nhuốm á u ngọc đội thấp giọng lẩm bẩm ánh trăng trong sáng rơi vào hai gò má càng có vẹ khỏe miệm nụ cười thế lãnh một kiếm kiếm kiếm sau nhất định còn cùng ngươi. cơ tiểu nhi cuối cùng nhìn thoáng qua về sau tướng ngọc bội thiếp thân để vào trong ngực đôi mắt khép lại giấu tại trong tay áo một nửa kiếm gậy vậy đột nhiên hướng trong lòng đ â m tới trong trẻo giọng nói tại bên thai văng lên kiếm gậy chỉ cách một chút không thể tấp nhập đừng chết vẫn là cái k i a một kiếm còn nói sau một đạo còn trẻ thân ảnh đạp trên n g u y ệ t quan g mà đến người mặc có t h e o màu đen mãng văn trường bảo c h ậ m chậm từ trên trời rơi xuống thật sự giống như ở trên bầu trời kinh hồng khách một dạng chẳng qua là thoáng nhìn đợi này thuận dịp lại cũng khó có thể quên mất người mặc áo mãng bảo thiếu niên lang cùng gặp thoáng qua bốn phía quần quẫn kiếm ý như sông núi, biển, hồ đè xuống. đối mặt vậy trước mắt man di chẳng qua là không nhanh không chậm hướng về phía trước đi tới bốn phía kiếm y dần dần sôi trào lên chương hai trăm bảy mươi bốn xe ngựa nhập tiến đô tiểu thử đã qua đại thử đã tới cũng đang cái này thập vạn sơn linh trong đó chính là c h i ề u nhiệt thời điểm mà màn đêm bông u xuống về sau chính là chim thú sâu bỏ sống động nhất thời điểm giữa núi rừng ve têu không ngừng tất tất tốt tốt tiếng côn trùng đều vàng càng là liên tiếp thiếu niên lang cất bước b ả n thân sơn khâu mà xuống một bên một thanh trường kiếm lẳng lặng lơ lửng tại sau lưng trong trẻo lạnh lùng thần kiếm nổi bật thiếu niên lang giữa hai lông mày lạch lẽo làm tay phải vươn ra nắm chặt kinh c h ậ p kiếm một khắc này b ố n phía sông núi biển hồ một dạng kiếm ý triệt để sôi trào lên tất tất tốt tốt côn trùng têu vang im bặt mà rừng chính là trên cây có biết biết d é o lên không ngừng hạ ve cũng là im lặng lên chính là sau lưng chạy xiết nước sông quần quận cũng dừng lại trong n y mắt từ quả hồng cơ tiểu nhi rủi rủi con mắt trên mặt cũng vẫn là khó tin thần sắc bản thân hồi yến quốc thuận dịp một đầu đâm vào biên quan thập vạn sơn lĩnh n g h ĩ n rèn luyện kiếm pháp sớm đi xuôi nam tăng thêm yến quốc vốn là tin tức bế tắc địa phương đương nhiên không biết hôm nay thiên hạ thế cục chỉ là nghĩ cho dù là cái kia từ quả hồng không có chết đi. giờ phút này cũng hẳn là còn ở lương châu đau khổ tiến hành lấy ứng đối đại khánh triều đình thế công mới đúng tuyệt đối không thể xuất hiện ở đây nàn dặm xa nước k i ế n nhưng trước mắt người bộ dáng hiện tại quả là là không giả được tâm tâm nghiệm nghiệm bộ dáng bộ dáng như thế nào lại nhận sai chẳng lẽ tại nước k i ế n còn có người giả mạo qua tên tuổi của ta thiếu niên lang không quay đầu lại chẳng qua là khét cười một tiếng cũng là cơ tiểu nhi cảm thụ được cái kết như mênh mông đại hải một dạng kiếm ý thì thào lên tiếng nguyên bản mười sáu mười bảy tuổi thuận dịp tam phẩm đỉnh phong tu vi đầy đủ để cho mình ngạo nghệ khắp cả trong như thế nhưng mình nhớ rõ cái này tầm tâm, tâm nghiệm, nghiệm quả hồng mềm chưa hai mươi tuổi So、c ù người mình tranh không lệch bao u niên thuận diệp chạy tới tình trạng như thế cơ tiểu nhi khẽ đọc lên tiếng ngày đêm mong nhớ đạo thân ảnh kia rõ ràng cùng mình cách xa nhau không đến mười bước khoảng cách có thể luôn cảm giác không đủ rõ ràng phảng phất trung gian cách xa nhau đợi một đạo danh trời trong lời nói lộ ra một không chút nào che giấu vẻ tàn t h ắ n có thể ngự khi cuối nhưng mang theo một tia nhỏ bé không thể nhận ra thắng nhẹ vì nước bờ sông thiếu ngươi một tiếng bây giờ lại thiếu ngươi một cái mạng nhân d u y ê n tế hội kỳ thực khó có thể nắm lấy cơ tiểu nhi nhìn qua sơn khâu địa phương thở hồn hển không ngừng lui về sau b ứ c man di sĩ binh thì thào lên tiếng nói đúng là nhân d u y ê n tế hội vừa mới nhập t i ế n thuận diệp gặp cố nhân cũng lần này đi xa nước yến ta mới hiểu ngươi đúng là yến quốc trưởng công chúa điện hạ thiếu niên lang nhìn qua thế thì yến quốc sĩ binh khẽ đọc một tiếng nói đến cũng là duyên phận bản thân vừa mới đạp vào nước yến bên i c ả n h đang chuẩn bị hướng yến quốc đô thành đi thời điểm thuận diệp cảm nhận được cái này sa suốt tinh thần thập vạn sơn lĩnh trong đó xuất hiện một đạo rất tinh tường kiếp ý dứt khoát coi như đi gấp lúc bằng không thì chỉ sợ nhìn thấy chính là một bộ cố nhân thi thể. đây cũng là yến quốc đóng giữ trung nguyên môn hậu nguyên do sao thiếu niên lang nhìn qua sơn khâu phía dưới run dày túc thận tộc nhân dò hỏi xôi trào kiếm ý che ngập bầu trời đẻ xuống nhìn thật k i chính là những cái kia thần mặc giáp trụ tinh nhuệ giờ phút này cái c h á n cũng là không ngừng có mồ hôi lạnh nhỏ xuống thân thể càng là không cầm được run r u dày nếu như nói trước đó cái kia nữ t ử áo đỏ cho nhóm người mình cảm giác là một gã cường giả mà nói còn trong giới hạn chịu đựng lấy mạng người đi trồng chất là được rồi nhưng bây giờ cái này đột ngột xuất hiện thiếu niên lang trong mắt bọn họ nhưng không khác nào ma quỷ bởi vì ở trước mặt của hắn trong bộ tộc chiến sĩ kiêu dũng nhất huy động liên tục đao suy nghĩ cũng đ ề lên không nổi thậm chí cả có không ít túc thận tộc nhân đã bị cái này xôi chảo kiếm y ép tới quỳ g ạ p xuống đất xem như thế đi như phụ thân ngươi một dạng nói đến cùng luôn không có khả năng bỏ mặc những cái này man dì xôi nam a cơ tiểu nhi khổ sở cười nói đại hoang bên trong có tên núi nói không mặt có túc thận tri quốc thiếu niên lang cất bước đến sơn khâu phía dưới trong mắt lạnh như băng đảo qua những cái kia túc thận tộc nhân sợ hãi khuôn mặt trầm trầm mở miệng nói tại chính mình hình ảnh bên trong đối bộ tộc này không có chút nào hào cảm Bởi vì đồng ờ i t r dạng ở trên đời trong lịch sử tuy đường thời điểm dân tộc múa hờ liêu kim nguyên minh thời điểm nữ chân đều là tốc thận của cổ tộc diễn biến mà đến tuy chỉ là cổ thư nói chưa hẳn là thật có thể nghĩ đến không phải không có lượt thì sao có khói trong đó sâu xa thiếu niên lang cũng không muốn để cho phía sau lịch sử ở phương này thế giới đang tái diễn một lần không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm câu nói này đời trước chỉ là tại sách vợ chồng được đến cũng không thể cảm giác cùng cảnh ngộ lý giải hàm nghĩa trong đó có thể đời này từ khi gặp man tộc mới hiểu được tám chữ phía sau cất dấu chính là cái gì vậy liền cũng g i ế t ra thiếu niên lang trường kiếm trong tay những ngày qua ở cái kia t ú c thận tộc nhân hoảng sợ khuôn mặt bên trong đột nhiên đẻ xuống ả o ả o ả o đây là gió thổi qua lá cây tiếng vang ở cùng phong bên trong thậm chí có không ít thân cây tỉ mỉ c h ú t thụ một khoảnh ngược lại mà xuống cùng lúc đó còn có đầy trời ánh trăng tràn lan núi rừng k h o n h đổ chim thu tư tán làm cái này một kiếm chem xuống thời điểm toàn bộ thế giới cũng biết sạch x u n g dưới tất cả man di ở nơi này một kiếm phía dưới chết đi chính là một bộ thi thể nguyên vẹn tìm khắp không đi ra kết thúc rồi ạ cơ tiểu nhi đưa tay cảm thụ được trong thiên địa này còn chưa tan đi đi quần quận kiếm ý thì tháo lên tiếng giữa sân thiếu niên kia lang lưu loát thu kiếm vào vỏ từ bị tiêu diệt núi rừng bên trong cất bước đi tới hoảng hốt trong đó một chút sáng ngời xuất hiện ở sau lưng nhìn thật kỹ đúng là mang hỏa côn trùng ghé qua trong đó k h o ả n g ư ợ c lại núi rừng bên ngoài có kết bệ kết lũ mang hỏa côn trùng bị quấy nhiễu không có manh mối ở màn đêm phía dưới phi hành người từ xa nhìn lại tựa như bầu trời đầy sao rơi xuống đất tại nước kiến hương giã trong đó có từ địa phương đại thử phân tam thời gian đầu tiên cỏ thối trở thành đom đóm thứ hai là đất nhuận làm ẩm cái nóng thứ ba trời mưa thì không sao mục nát cỏ là đom đóm chỉ biểu thị đom đóm vì từ xa nhìn lại tựa như ánh lửa t r ò nên n tại nước kiến lại được xưng là mang h ỏ a côn trùng thế gian đom đóm nói chung có hơn hai loại phân thủy sinh cùng lục sinh hai loại lục sinh đom đóm để trứng tại trên có khô đại thử thời điểm đom đóm trứng hoa mà ra cho nên tại hương giã trong đó cho rằng đom đóm là mục nát cỏ trở thành thật đẹp cơ tiểu nhi lẳng nhìn vào kia giống như bầu trời đầy sao rơi xuống đất tràn diện trong lúc nhất thời đúng là ngốc、si. ý trung nhân của ta là một vị cái thế anh hùng cuối cùng cũng có một ngày hắn sẽ người mặc kim giáp t h á n h ý ỉa chân đạp thất thải tưởng vần tới cưới ta nói chung tại mỗi cái nữ tử đáy lỏng đều sẽ huyễn tưởng qua như thế một cảnh tượng dù là nàng là kinh tài tuyệt diễm nữ tử kiếm t i ê n cũng không ngoại lệ nơi xa thiếu niên lang người mặc có t h e o phức tạp đường vân hắc kim áo mang bảo trong lúc hoảng hốt nhìn lại sau lưng đều là tinh thần bắt đầu chân đạp đầy đất ố h ế người khoác đêm tối mà đến kinh chập kiếm thẳng tắp đâm ra không có chút nào dấu hiệu khoảng cách nàng giữa bụng gần kề thừa lại không đến một tất khoảng cách lúc này mới phản ứng được cơ tiểu nhi đôi mắt khép lại gạt ra một tia đường con tiêu tan mà cười cười trung quy mà nói một kiếm này còn là đâm xuống mũi kiếm không dừng lại chút nào dễ như t r ở bàn tay chui vào keo của mình bụng trong đó hồng y phía trên bằng thêm một phần đỏ bừng vết máu cái kia m ê n h ngông kiếm y đồng dạng theo tứ chi bách hải du t à u lên cơ tiểu nhi cả người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng trong miệng phun ra một ngụm tích huyết về sau cả người liền đã bất tỉnh từ đó lui về phía sau n g ư y i một kiếm này không nợ ta hôn mê trước đó chỉ nghe thiếu niên lang trong trẻo giọng nói tại bên thai vang lên sau đó tiêu hao sinh cơ về sau cảm giác bất lực thật sâu đánh tới đầu châm xuống t h u t dịp lâm vào bóng tối vô tận. thiếu niên lang tướng hôn mê cơ tiểu nhi ô m ngang mà lên cũng không có trực tiếp rời đi mà là đạp trên đầy đất vết máu yên lặng đi đến cái k i a tóc hoa dâm lý lao tướng quân một bên h à n h một cái cản trong quân đội lễ tiết về sau từ trong ngực của hắn lấy ra một cuốn sách phía trên ghi chép mỗi cái sĩ binh tính danh quê quán cùng công h â n bọn họ đều đã chết có thể nghĩ tới không nên yên lặng chôn xương ở nơi này giữa núi rừng két két két két vừa dây vừa nặng hoa ngựa gỗ x a hành chạy nhanh tại yến quốc trên quan đạo tràn ấy đã vụn mặt đường để cho mã xa có chút s ó c n à thiếu niên lang hai tay gối đầu ở sau gót rượi vào tại ở ngoài thùng xe trên cửa gỗ t h ả n h thơi không lo lắng hát nước hiến dân giao phóng tầm mắt nhìn tới bốn phía đều làm mênh mông bộ dáng tình cờ có phi điệu lướt qua không đến mức vô sinh cơ sinh ra con gái thì cho ngủ dưới đất lại lấy t á mặc vào lấy viên ngói cho nó chơi lớn lên không cần bàn chuyện đúng sai tốt xấu chỉ nên lo việc món ăn thức uống cho gia đình và đừng mang đến mối lo cho cha mẹ là được rồi trong trẻo g ọ n g nói ngâm nga lên có một phen đặc biệt mùi vị ở bên trong lúc này khoảng cách phía nam trận chiến kia đã qua dòng g ã bảy ngày khoảng cách đại yến đô thành đã không xa dọc theo con đường này có cơ tiểu nhi lệnh b à i ngược lại là thông suốt thậm chí trên đường bổ sung vật tư cũng tiết kiệm được rất nhiều phiền phức lúc này mới hiểu được yến quốc vương thất tại dân gian danh tiếng rốt cục có bóng người thiếu niên lang ngáp đứng dậy dội lưng một cái ngắm nhìn xa xa bờ ruộng dọc ngang đồng ruộng có thể thấy được lấm tấm nước yến bách tính tại đồng ruộng lao động điện hạ còn có ba trăm dặm chính là yến đô bây giờ địa giới này cũng tính phải thượng kinh kỳ địa phương có thể nhìn so với còn lại chư quốc mà nói đã có thể được xem keo kiệt trên đường chính là một tòa ra giáng thành trị đều không có đang ở điều khiển xe bách h i ể u sinh cười khổ đáp lời một tiếng nói trong lời nói không có trào p h ú n g ý nhà bán g càng nhiều hơn chính là một loại chỗ sót trăm ngàn năm qua cản trở dị tộc bảo vệ trung nguyên môn hộ yến quốc đúng là trong sử sách còn muốn tới nghèo nàn nghĩ đến cũng chỉ có như vậy khí hậu có thể nuôi ra nhiều như vậy khẳng khái bi ca nhân sĩ thiếu niên lang hồi tưởng lại ở cái k i a thập vạn sơn lĩnh bên trong c h ế t trận nước yến sĩ binh khẽ đọc một tiếng c h ư n g nghi lúc trước định ra xa thân gần đánh sách lược bây giờ nghĩ đến đã tìm được cái tia xa giao chỗ để đột phá so với bây giờ cường thịnh mà còn hào sở triệu hai nước mà nói tiến quốc càng khẩn cấp hơn phải một cái minhữu dù là người minh hữu kia bây giờ ở vào nơi đầu sóng ngọn gió phía trên bởi vì yến quốc cũng không có lựa chọn hôm đó dần dần cường thịnh túc thận bộ tộc đã triển lộ ra cái nanh của hắn về phần còn lại quốc độ t r ă m ngàn n ă m qua lạnh như băng thái độ có lẽ đã để yến quốc quân vương tâm ý ngồi lạnh nói rốt cuộc là công lợi chút thiếu niên lang nghĩ vậy trở lại xuyên thấu qua một bản khe hở nhìn vào cái kia đang nằm ở bên trong khí tức dần dần bình ổn nữ t ử áo đỏ nhỏ bé không thể nhận ra thở dài một hơi cùng yến quốc thiết lập quan hệ ngoại giao trong xe cái này cố nhân chính là chuyến này mấu chốt cũng có thể nói là một cái mối quan hệ sớm đi thời điểm còn một kiếm kia cũng không phải là giết người mà là dùng kiếm khí của mình vì nàng sơ thông tĩnh mạch phải biết tam phẩm kiếm tu muốn một kiếm chém giết mấy trăm người không phải hao hết sinh cơ bất k h ả mà cái kia trong rừng núi một trận chiến chết tại trong tay nàng man di không dưới ngàn người trong đó hao phí có thể nghĩ nếu như không có gì bất ngờ xảy ra có lẽ nửa đời sau thuận dịp cả đời không thể tiến thêm cứu người ba ngoại trừ cố nhân nguyên nhân càng nhiều vẫn là vì lần này lên phía bắc nói đến cùng nàng cũng là yến quốc trưởng công chúa a có thể nếu là không có tầng này thân phận bản thân sẽ như thế quả quyết cứu người sao thiếu niên lang l â thầm để tay lên ngực tự hỏi nói, nghĩ đến cũng là sẽ dù sao yến quốc vương thất trăm ngàn năm qua cho trung nguyên còn sót lại hương hỏa phân tình liền đầy đủ tự mình ra tay không quan hệ lợi ích chỉ là như vậy một phần tình hoại a giảng đạo lý nói nếu là tìm kiếm một cái chân chính cường đại minh hữu sâu sắc ngoại hoạn yến quốc tuyệt không phải một cái lựa chọn tốt có thể tướng tất tại cường thịnh sở triệu thiếu niên lan g càng muốn lựa chọn cái này gần như giáp danh hóa yến quốc kiếm khách làm việc không quan hệ lợi ích chỉ cầu không thẹn với lương tâm ông long thiếu niên lan suy nghĩ thông suốt đôi mắt sáng rực chính là bên hông kinh c h ậ kiếm cũng run nhẹ lên tựa hộ là đang cực kỳ nhân tính hóa nhảy cấm hoan hô ngựa đầu nhìn thoáng qua sắc trời về sau rời đi tấm ván gỗ đi vào từ trong ngực lấy ra một mai long hồ đan động tác khinh nhu cho cơ tiểu nhi cho n u ố t xuống long nhắn đan dược vào miệng tức hóa cũng không có trở ngại bỏ vào cảm giác long hồ đan vốn là trên đời này đỉnh cao h ả o thánh dược chữa thương đối với sinh cơ cực kỳ thâm hụt cơ tiểu nhi mà nói không khác nào đưa than sửa ấ m trong ngày tuyết rơi dòng d ã bảy ngày mỗi ngày một k h ỏ a long hồ đan cho n u ố t xuống trắng bệnh sắc mặt cũng dần dần có huyết sắc nói đến lần này cũng tính nhân họa đất phúc bảy viên long hồ đan dược lực cũng không có toàn bộ bị hấp thu mà là tồn tại kinh mạch bên trong vốn là tam phẩm đ ỉ n h phong kiếm tu cùng nhị phẩm bất quá cách xa một bước mà bảy viên long h ổ đàn còn sót lại sức thuốc n g h ị đến cũng đầy đủ để cho nàng hơn phóng ra nửa bước kế thành cao lớn thành quách chầm chậm đập vào mi mắt hai cài hiến văn sáng tác chữ lớn đứng ở cửa thành phía trên đi lên cổng thành gạch xanh có chút cụ nát lờ mờ có thể thấy được lúc đó b ú a dịu câu xin dấu vết là chống cự dị tộc tường thành chẳng qua là cao hơn chút d à y chút cũng không lớn không so được tề cả địa tòa kia thượng kinh thành càng không so được tề địa tòa kia thiên hạ đại thành vĩnh yên nói là đô thành thậm chí không so được trung nguyên nội địa một cổ thành nước yến bá cũng không có biểu hiện được rất giật mình chính là thủ thành sĩ binh cũng không có quá nhiều ngoài ý mớn trái lại đối với cái kiêng ngồi ở thùng xe trước thiếu niên lang trong đôi mắt còn toát ra vẻ khâm phục nước yến bách tính yên lặng nhường ra một lối đi đến sĩ binh thủ vệ tại hai bên đường một vị ông lão mặc áo bào tím chính chờ đợi tại bên đường không có nửa phần vẻ mong mỏi một bên hơn mười vị quan viên đồng dạng yên lặng chờ đại thử ngày vốn liền khóc nhiệt vừa dày vừa nặng triều phục đã bị mồ hôi ướt nhẹp có thể vẫn không có người nào buông lỏng nửa phần y phục giống như vào chiều một dạng trịnh trọng truyện lạ bởi vì trong xe ngựa còn nằm bọn họ đại yến trưởng công chúa điện hạ nang bất quá một kẻ thân nữ nhi còn như vậy nói đến cơ tiểu nhi đã là đếm không hết thứ bao nhiêu cái là nước yến bách tính mà bị thương yến quốc vương thất có lẽ là bởi vì man di treo ở đỉnh đầu quân thần trong đó lẫn nhau nghi kỵ chuyện hụt hặc với nhau tại nước yến giống như đã không thấy bóng dáng đối diện đường cái bách tính đồng dạng yên lặng nhìn chăm chú vào chiếc xe ngựa kia cũng không biết là người nào dẫn đầu đám người có người ngâm nga lên thời gian dần trôi qua cùng hát nhiều người lên trước có dốc rách tiểu khê nước vui sướng chạy qua sau có tham thảm chung nam sơn trầm tĩnh tỏa sơn thủy trong đó có trúc xanh dáng rất h i ể u điệu cũng có dậm dạp tùng lầm trong gió im miệng không nói khoan hậu đại ca cùng biết lễ h i ề n đệ hai bên t ỉ n h thâm nghĩa bậc cha chú dày không khoảng cách không có ta tính toán ngươi tới ngươi tính toán ta chật chật tư làm tham thảm nam sơn như trúc b a o vậy như tùng mậu vậy huynh kịp đệ vậy tiểu người t í n h vậy vô tướng còn vậy giống như tiếp theo tỷ tổ xây thất bách lấp tây nam cửa đó chương hai trăm bảy mươi b ố kết minh yến quốc nước yến ca giao dân gian quanh quẩn tại kế thành trên không từ trên trời nhìn xuống đi trong thành đã chật ních trước tới đón tiếp b á c tính liếc nhìn lại trên đường dài không nhìn thấy cuối cùng đều là lúc n ú c đầu người có thể nói muôn người đều đổ xô ra đường cửa thành có dệt tịch bán giày dép hàng người cũng không thiếu tàn sát heo làm thịt dê loại hình còn có quần áo hoa lệ quan lại quần quý trong đám người có thể thấy được đủ h ạ n g người giờ phút này không có chút nào không h à i hòa tụn quanh cùng một c h ỗ n g ê n h đón bọn họ trưởng công chúa điện hạ sinh con trai cho nằm ngủ trên sàn g thì cho nó mặc áo quần con trẻ của dân khi mới sinh ra thì chỉ được c u n t ả thì cho nó chơi viên ngọc trương hắn khóc oang, oang chu phất tư hoàng thất g a quân vương sinh ra con gái thì cho ngủ dưới đất lại lấy t á mặc vào lấy viên nói cho nó chơi lớn lên không cần bàn chuyện đúng sai tốt xấu chỉ nên lo việc món ăn thức uống cho gia đình và đừng mang đến mối lo cho cha mẹ là được rồi theo một câu cuối cùng nước khiến ca g i a o dân gian rơi xuống cả tòa thành trì lâm vào yên tĩnh bên trong chỉ còn lại móng ngựa đạp xuống tiếng vang trầm c h ậ m cái k i a mấy trăm tên hồng y hát giáp lương châu thiết kỵ đã xếp hàng lại d i ả i đường phố hai bên thiết giáp tranh tranh không ngừng bên hai không giống với nhập tề thời điểm dương cung bạc kiếm thời khắc này lương châu sĩ binh cũng chẳng biết tại sao lại có một loại hồi bắc lương thành đối mặt lương châu dân chúng cảm giác người đã tỉnh thùng xe tấm ván gỗ bị rời đi t r u y ề n ra cực kỳ tiếng vang nhỏ xíu thiếu niên lang trở lại đ ố i chiến chính dôi ra cái đầu nhỏ cơ tiểu nhi giờ phút này mới vừa từ đang hôn mê tỉnh lại còn có chút ý thức còn có chút mơ hồ bị ép tới nết lên tới tóc vịnh lên tại trên c h á n rất có vài phần hoạt bắt đáng yêu mùi vị giống như là bình thường nhà bên m u ộ i muội nào có một kiếm mấy trăm man di nữ tử kiếm tiên phong thái đây là kế thành cơ tiểu nhi rủi rủi con mắt nhìn qua hết sức quen thuộc chàng cảnh lộp b ộ mở miệng nói rõ ràng một giây trước còn tại mười vạn sơn lĩnh bên trong vì sao một giây sau tỉnh lại liền đã đến yên quốc đô thành ngươi một lần này cảm giác, tổng cộng ngủ thiếu niên lang trò đùa giống như banh lấy đầu ngón tay đ ế m tình cờ lật ra mí mắt trong mắt cũng là tích lưu lưu chuyển nghĩ đến dọc theo con đường này cũng là đã làm nhiều lần đắc mộng bây giờ đến nhà cũng có thể ngủ được á n ổn một phần thiếu niên lang nhìn vào cơ tiểu nhi đỏ thắm sắc mặt hé miệng cười nói người không giết ta ta vì cái gì muốn giết người lần này tới là muốn gặp tiến quân nói chuyện làm ăn gặp còn không có gặp mặt liền g i ế t lao nhân ra ông ta nữ nhi bà bối vậy ta đây buôn bán còn thế nào nói tiếp thiếu niên lang dỗi lưng một cái thuận miệng nói cơ tiểu nhi toàn bộ sẽ ứng phó mở miệng cũng không lắng nghe xoay người từ trong xe đi ra đứng ở thiếu niên lang bên cạnh nhìn qua phía dưới nước hiến máy tính ánh mắt đảo qua giật mình thật lâu chẳng biết tại sao hốc mắt hơi có chút hồng nhuận phân thớt tạ ơn nhỏ bé không thể nhận ra tiếng vang ở thiếu niên lang bên thai vang lên cơ tiểu nhi lau lau k h o e mắt nước mắt về sau khoe miệng gạt ra một nụ cười sán lạ nói khẽ đây chính là chúng ta hiến quốc trưởng công chúa điện hạ A. lần trước một lần gặp mặt còn là tầm mười năm trước quân thượng mang theo con cháu ra khỏi thành đạm thanh thời điểm may mắn nhìn thấy qua một cái khi đó vẫn là cái phấn điêu ngọc trác tiểu hoa không nghĩ tới hôm nay chỉ t r ớ c mắt cũng đã lớn thành đại cô nương rồi một vị người mặc trường b à o màu xám giản mua người đọc sách đứng đấy quải trượng nhìn qua thùng xe bên trên đứng cơ tiểu nhi thì t h ả o sinh ra trong lời nói lộ ra một cỗ thổn thức ngụy vị nói đến chúng ta trưởng công chúa điện hạ cũng là không dễ dàng nghe nói mấy năm trước ở giữa liền bị chúng ta đưa đến ngoại cảnh tu hành kiếm thuật vốn là sinh ra thiên niên gia nhưng trôi qua đỉnh phổi sống lang thang trải qua thiên khó vạn hiểm học thành trở về thuận dịp một đầu đâm vào biên quân cái gì vương thất phú quý xa hoa lãng phí đều không hưởng thụ qua có lao giả than nhẹ một tiếng bất quá nói đến cũng phải chúng ta hiến quốc vương thất lại có mấy cái là cả ngày ngược lạc nếu như nước khác những cái kia sinh ra tới chính là chìa khóa vàng sinh ra như vậy chúng ta điện hạ chính là sách theo trường kiếm sinh ra trên đường dài nước kiến dân chúng mở miệng vang lên lần này nghe nói trưởng công chúa tại phía nam chu sắt man di thời điểm thân chịu trọng thương kém chút mất tính mệnh cũng may sống lại bằng không thì để cho chúng ta nước kiến nam nhi lão giả ngựa đầu nhìn qua xe ngựa kia bên trên trọng thương mới khỏi nữ tử chỉ cảm thấy trong lòng cảm giác khó chịu nói đến cùng đánh trận là ra môn sự tình bây giờ nữ tử đều lên chiến trường nghe nơi đây mở miệng cơ tiểu nhi mới hậu chi hậu giác nhớ tới bản thân thụ thương sự tình dưới bàn tay ý thức phóng tới phần bụng nén mà xuống đúng là không có chút nào đau đớn cảm giác túi l ầ u nhìn tới cái kia một bộ hồng y cũng đã thay đổi đổi thành màu trắng ngọn n g u ồ n áo nhìn thật kỹ có chút rộng thùng t h ì n h giống như nam tử quần áo khuôn mặt rất nhanh nhiễm lên một vệ dạng mây đỏ nhưng rất nhanh lại tàn đi chiến trường sát phạt xuống tới đối với tiểu cô nương làm bộ làm tịch cũng coi trọng như vậy cơ tiểu nhi thu hồi suy nghĩ bốn phía chân khí lưu truyền rất là thoải mái vận hành một cái đại chu tiên không có chút nào tính mạch phá t o á i bế tắc ngược lại có gan không hiệu thông thuận nguyên lai thiếu niên lang một kiếm kia đâm vào kết quả s thuận tiện nối rộng kinh mạch của mình cảm ơn ngươi từ quà hồng cơ tiểu nhi lông mi vụt sáng chân khí lưu chuyển về sau lông mày theo bản năng bước lên bởi vì thể nội còn có một c ố cực kỳ tinh tồn tại sức mạnh trở lại ánh mắt dừng lại ở cái kia trong buồng xe bình thuốc bên trên cảm thụ được thể nội còn chưa tan đi đi d ư c lực đắng c h á t cười một tiếng xem ra chính mình cái này nhân tình không chỉ không có trả ngược lại v ư ợ thiếu t càng nhiều kết kết kết kết. vừa dây vừa nặng hoa n g ử a gỗ xe tại cổ điện nền đá mặt thừa lại hai đạo thật sâu vết bánh xe điều khiển xe bách hiệu sinh cực kỳ quen thuộc dơ lên dây cương hai thất ngựa cao to tiếng si xi、si、âm thanh ngừng lại、vó. l ã o thần khương thăng minh cũng nên trưởng công chúa điện hạ ông lão mặc áo bào tím kia sửa sang trên người chiều phục nhìn qua gần trong gang tấc mã xa không người thi lễ một cái ngựa đầu ánh mắt dừng lại ở cái k i a một bộ bạch lý cơ tiểu nhi trên người nhìn vào đó cũng không vừa vặn ý phục cười khổ một tiếng cũng không hỏi nhiều không cần thiết như thế tiểu nhi quả quyết đảm đương không nổi khương tướng quốc đại lễ như vậy cơ tiểu nhi thấy rõ cái k i a mặt mùi ông lão về sau đi nhanh xuống xe ngựa đỡ dậy không người khương thăng minh người này chính là yến quốc tướng quốc thiếu niên lang nghe tiếng cũng là âm thầm tắt lưỡ không nghĩ tới vào thành lễ tiết cao như thế một mặt là đối với mình coi trọng một phương diện khác có lẽ bản thân còn đánh giá thấp vị này cố nhân tại hiến hoàng trong lòng địa vị được đây chứ khương thang minh trịnh trọng nói cẩn thận tỉ mỉ hành lễ qua đi lúc này mới đứng dậy nhìn về phía người mặc áo mãng bảo thiếu niên lang bãi kiến cản sứ quân thượng trong cung đã đợi chờ lâu ngày còn xin cản sứ cùng điện hạ theo bản quan vào cung diện thánh trên người quan phục liền đã bị mồ hôi ướt nhẹp xuyên tối qua dáng ầ y gò thân thể vẫn như c ũ duy trì hành lễ tư thế cùng kính đứng đấy tư thái thả c ự thấp làm phiên k h n g tướng thiếu niên lang chắp tay thi lễ ngựa đầu nhìn thoáng qua s ắ c trời không có ngồi xe ngựa mà là lưu loát xoay người lên ngựa thúc ngựa hướng hoàng thành phương hướng chạy tới một bên cơ tiểu nhi hồi thùng xe đổi lại nước kiến y giáp một thân nhung trang tư thế hiên ngang đi sóng bay cửa thành khoảng cách hoàng thành khoảng cách không xa lọt vào trong tầm mắt nước kiến bách tính quần áo không có chúng nguyên dân chúng ngăn nắp thậm chí có sợi h m đạm dáng vẻ quê mùa có thể thiếu niên lang nhưng không hiểu cảm thấy thân cận bởi vì lúc này nước kiến cùng lao cha trong miệng hai mươi năm trước bắc lương đúng là một cái bộ dáng yến quốc hoàng thành, thành cũng có chút pha tạp tiêu điều phòng thủ cấm quân y giáp kém xa tể quốc cấm quân có thể xa xa nhìn liền có một cỗ khí sơ sát tiêu điều đây đều là từ chiến trường phía trên xuống cũng không phải là thiên gia thể diện hay hoặc là giống như t r ư ớ c khánh một dạng trang sức bề mặt là thực sự bách chiến chi binh tiến quốc cấm quân là thay phiên chế độ các nơi biên quân thay phiên nói đến nhân tố không ổn định nhiều hơn rất nhiều có thể trăm ngàn năm qua nhưng q u ỷ dị chưa từng xuất hiện nửa phần nhiễu loạn vừa dây vừa nặng cửa cung chậm rãi mở ra rất sớm thuận dịp chờ đợi ở sau cửa thái dám thấy rõ cái kia một thân hắc kim áo mãng bảo về sau rắt vịn được tiếng nói nói cung nên càn sứ và cung, cung nên âm điệu một tiếng cao hơn một đời trong cung quanh quẩn trong cung sĩ binh cùng nhau cứng kích ngừng lại phát ra tiếng vang trầm nặng đây là nước kiến đối ngoại tiếp đ á i cao nhất lễ tiết và o cung nện bước thêm đá lên cao mà lên ngửa đầu nhìn tới cung điện không giống rộng rãi bộ dáng không có ngói lưu ly phiến cũng không có mái hiên điêu khắc đủ loại phi cầm tẩu thú càng không có chiếc điện dài dòng hán bạch ngọc đài bậc thềm nhưng không h i ể u lộ ra một cỗ thở mạnh đại điện chỉnh thể lấy đỏ thấm làm màu chính điều tra không có điêu long hòa phượng tráng lệ chẳng qua là mang theo giống như nước kiến một dạng mê ngông khí tức chính là giá cắm nến cũng có xích lại gần nhìn lại bốn mươi cái tay cầm trông năm mươi tám cái r ũ n g trông cộng thêm một ngụm cực kỳ cổ đ i ể n đại phó chín mươi chín kiện tạo thành nhìn thật kỹ có pha tạp vết gì cùng ngàn năm trước nước hiến tiên tổ minh văn trong truyền thuyết t i ế n quốc đời đời không yêu vàng bạc không thích t r ư ơ n g diện nữ duy chỉ có yêu quý âm vận chính là cái kia khúc nổi tiếng tư làm chính là ở đây trông nhạc trước đó phổ nhạc tất hạ các ngươi đều lui ra đi châu cao một mang theo giả mua giọng nói vang lên nhìn thật kỹ người mặc rộng t h ù n g thỉnh thường phục y ế n hoàng đang ngồi ở long ý ánh mắt dừng lại ở bản thân trên người trong đôi mắt cũng không phải là loại k cơ hội kiến ngoại quốc sứ thần xa lạ cũng không có ở trên hướng cao nhìn xuống d ò xét tư thái ngược lại là mang theo không hiểu ý vị chính có chút hăng hái đánh giá bản thân đi theo thái giám cung nữ yên lặng lui ra khép lại cửa điện nhìn qua khép lại cửa điện khương thang minh thắng có chút kinh ngạc tiếp kiến chỗ phóng tới phía trên tòa đại điện khương thang minh thắng có thể hết lần này tới lần khác lại khép lại cửa điện bày ra một bộ nói việc nhà bộ dáng lại lộ ra một cỗ thân cận chi ý Trong đại ầ u k h ô điện i bên lúc người, người trong ư ớ c t r n không khí có chút quái dị thiếu niên lang nhưng lại không biết được không câu nghệ cất bước hướng phía trước ngừng lại ở cái kia chỗ cao mười bước bên ngoài thi lễ một cái về sau cao giọng nói miễn lễ lần này phía nam hành trình nhà ta cựu nhi sâu sắc hiểm cảnh làm phiền cản sứ xuất thủ tương trợ tiến hoàng c h ậ m c h ậ m đứng dậy cất bước từ đ à i cao phía trên đi xuống tay phải giơ lên gọi qua nhà mình nữ nhi thấy rõ cái k i a đỏ thám sắc mặt lúc này mới yên lòng lại nhỏ bé không thể nhận ra thở dài một hơi nhìn xem một bên thiếu niên lang đôi mắt cũng càng ngày càng n u hòa xuống tới cố nhân gặp nạn chuyện đương nhiên thiếu niên lang hồi đáp ta nước yến mặc dù xưa nay cùng trung nguyên ít có câu t h ô n g có thể cản sứ tên tuổi to lớn chậm ở nơi này mấy tháng trong đó coi là như sấm bên hai chính là trên triều đình cũng thường xuyên nghe người ta nhấc lên Cái gọi là anh hùng xuất thiếu niên lời ấy không giả tiến hoàng không che giấu chút nào trong lời nói tán thưởng chi ý lần này nhà ta có thể trở về ến đô là càn sứ công lao tuy là cố nhân thật là có ân với ta đại yến giữa hai bên không thể cơ đũa cả nắm nếu là có yêu cầu gì một mực nhắc tới là được rồi tiến hoàng nhìn qua nhà mình nữ nhi bên hông treo ngọc đội s á n g khoái cười cười giờ phút này nhìn về phía từ nhàn ánh mắt càng giống là đối đãi thế hệ con cháu đồng dạng mang theo một cô thân cận tiến hoàng k h á c h khí thiếu niên lang chắp tay nói ta đại yến nghèo nàn tuy không trung nguyên giàu to lớn thế nhưng cũng không phải là bạc tình bạc nghĩa tri quốc tiến hoàng nhẹ đ ố n g trong lời nói mang theo bất khả phản bác uy n g h i ê m trong bất chi bất giác cất bước đi tới bộ kia cổ điện chung nhạc bên cạnh cầm lấy một nện nhẹ nhàng gõ lên chấm thấp tiếng vang trong đại điện quanh quẩn không ngừng cứu cố nhân một chuyện là chính là việc tư v ề phần ngoại thần sau đó phải nói sự tình là quốc sự như bệ hạ nói cũng không thể nói nhập là một cơ đua cả nắm thiếu niên lan g cất bước đi đến y ế n hoàng bên cạnh không tiêu ngạo không tự thi đạo cuối cùng vẫn không có hiệp thân di báo tiến hoàng nghe tiếng giơ lên một nện tay ngừng lại tại có thể g i a không chúng một lát sau lại rơi xuống rơi xuống n g ụ n kia dậy nhất nặng đại phó chôn bên trên cực kỳ ch chúng ta luận sự yến hoàng không những không giận mà còn lấy làm mừng nói càn sứ nhập ta nước yến vì sao mà đến yến hoàng quay người nghiêm mặt nói là hai nước tương giao mà đến thiếu niên lang thẳng tắp lưng đối chiến yến hoàng ánh mắt trịnh trọng nói hôm nay thiên hạ cục diện chấm cũng là biết được nghĩ đến yến quốc cục diện ngươi cũng là biết được vì sao duy chỉ có đi đầu tới ta yến quốc yến hoàng ánh mắt sáng q u ò n nói nam trinh sau trận chiến ấy thiên hạ bảy đại hùng quốc nói đến ngay thẳng một phần hàn quốc yếu nhất mà ta đại căn mạnh nhất thừa lại triệu quốc sở quốc thứ hai phải biết cuộc chiến đánh xe ngựa thuế ruộng hậu cần mà quý quốc sĩ binh không nói quốc lực gần kể chẳng qua là hơi mạnh hơn hàn quốc thuộc về thất quốc mặt lưu nếu như từ quốc lợi ích xuất phát cũng không phải là đại cản tốt nhất minh hữu lựa chọn thiếu niên lang ngữ điệu không có chút nào chập trùng chẳng qua là yên ả nói một sự thật sau lưng cương tướng nghe vậy sắc mặt hơi trầm xuống chính là một bên cơ tiểu nhi nghe thiếu niên lang như thế ngay thẳng thậm chí không mang theo mảy may che giấu mở miệng cũng là giật mình duy chỉ có đôi kia m ặ tiến hoàng mặt không đổi s ắ c ngược lại rơi vào trầm tư lời này không giả yến hoàng yên lặng gật đầu nói có thể ngoại thần nghe thấy yến cảnh địa phương hơn khẳng khái bi tráng nhân sĩ trước đó vài ngày, tự mình gặp nhau lời này cũng là không giả tiến quốc là trung nguyên mục bên cạnh cùng man di chém giết trăm n g à n năm trên vùng đất này ngoại trừ sông núi biển hồ còn chạy x u ô i các n g ư ơ i hiến nhân huyết dịch như thế khẳng khái bi tráng nhân sĩ ngoại thần tâm thần chỉ hướng n g u y ệ n cùng g i a o trong trẻo giọng nói tại trên đại điện vang vọng không dứt hảo khá lắm khẳng khái bi tráng nhân sĩ tiến hoàng dừng lại bước chân nhìn vào thản nhiên thiếu niên lang đột n g ộ t vớt d â u c ư ờ i to lên sảng khoái trong tơi cởi mang theo vài phần nhỏ bé không thể nhận ra khổ sở tiến hoàng l ặ p lại vào thiếu niên lang mở miệng nhẹ dọn lầm bầm khoe miệng nụ cười cũng càng ngày càng tay đắng lên có thể nghĩ kỹ lại danh tiếng này không cần cũng được tiến hoàng nhấc chân cất bước đi đến cái kia cửa đại điện nhìn qua cái này mênh mông nước hiến vạn dằm non sông tay á o giơ lên lau lau đôi mắt chẳng biết tại sao chỉ cảm thấy mỗi một tấc đất đều là màu đỏ bởi vì mỗi một tấc đất cũng từng nằm xuống qua cái kia cái gọi là bi ca nhân sĩ thiên hạ này tên tuổi là dùng vô số đầu y ế n nhân tính mệnh đắp lên tới đại thế chi tranh giống như người trong thiên hạ đều quên tại phía bắc còn có một cái yên quốc trăm ngàn năm qua trung nguyên các quốc gia quốc lực càng là phát triển không ngừng người nào lại nhớ kỹ ta nước kiến bách tính còn đang vì ngoại hoạn mà không ngừng chảy máu yến hoàng phất ống tay áo một cái hướng về phía trung nguyên phương hướng hét lớn một tiếng thương tướng ở đâu lao thần tại khương thang minh cất bước đi đến yến hoàng sau lưng hành lễ nói chấm đăng cơ năm đó ta yến quốc tướng sĩ thương vong như thế nào bẩm báo bệ hạ bệ hạ lúc lên ngôi chính gặp mấy chục năm khó gặp tuyết lớn ta nước kiến bắc cảnh mấy chục quận huyện gần như không thu hoạch được một hạt nào nạn dân hơn một trăm vạn kế khắp nơi đói bộ phụ chính là dễ cây t h ẳ n có cũng là gặm ăn hầu như không còn Người. bác phương du bộ tộc không thấy đường cỏ dê bỏ đông lạnh đói bụng tử thương vô số mấy chục bộ lạc liên hợp xuôi nam binh qua mười vạn thiết kỵ trùng trùng điệp điệp che khuất bầu trời vậy hạ tự mình dẫn hai mươi vạn đại yến tướng sĩ lên phía bắc chống đối man di xuôi nam trận chiến kia ta đại yến chiến tử tướng sĩ tổng cộng chín vạn tám ngàn hơn sáu trăm linh khương thang minh cao giọng bẩm báo đạo sau đó hai mươi năm ta nước yến như thế nào yến hoàng lần thứ hai lên tiếng năm ba phía nam thập vạn sơn l ĩ n h t r ợ t gặp nạn sâu bệnh giữa rừng núi không thể tiếp tục được nữa tam đại bộ tộc điều động thanh niên trai tráng tổng cộng tám vạn người rời núi ở ta nước yến cướp bóc đốt giết công thành đoạn đất ta đại yến nhị hoàng tử cơ sương s u ấ t năm vạn đại yến sĩ binh xuôi nam bình l o ạ n bị tàn sát thành trì hai tòa thôn trang vô số kể ta đại yến bách tính tử thương hơn ba vạn ta đại yến tướng sĩ tử thương hơn hai vạn ta đại yến nhị hoàng tử bỏ mình phía nam trước khi chết không muốn hồi đô thành tự nguyện đem hắn thi cốt trôn ở cái kia thập vạn sơn lĩnh dùng cái này làm do ý chí năm bảy sơn việt quy tư bộ lạc tân vương thượng vị xuất năm mười ba năm mười bảy khương thang minh từng cái từng cái tinh tế đếm đến cuối cùng chính là trong giọng nói đều mang run dày run chẳng biết lúc nào khỏe mắt có một dọn trọc lệ nhỏ xuống nhỏ xuống ở nơi này hiến quốc trên triều đình đi xuống đi hiến hoàng phất phất tay khương thang minh yên lặng rút đi thiếu niên lang thật là đã sớm suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn đoạn này không vì người trong thiên hạ biết lịch sử bây giờ rơi xuống bản thân trong thai chỉ cảm thấy không h i ể u rung động những ngày qua luôn cảm thấy nhà mình lao cha đã tính được là ngu dốt ngoan cố bây giờ mới hiểu được trên đời này còn có một cái quốc gia từ quân vương cho tới bách tính đều lặn như thế ngoan cố thật là nếu nói những cái kia man di còn trướng mắt chúng ta cái này n g h è o nàn nước yến yến hoàng đột n g ộ t tự rêu cười một tiếng phất tay chỉ hướng bắc phương t ú c t h ậ n chỉ hướng cái kia thập vạn sơn lĩnh sơn việt giã nhân bọn họ mắt phải c h ả y nước miếng là khối kia thì mỡ tâm tâm niệm niệm chính là trung nguyên nội địa ngày đêm mong nhớ là d ư ơ n g châu nuôi thả ngựa tâm thần chỉ hướng chính là ngàn dặm đất màu mỡ bản hoàng không ngại nói câu chạy ra thiên hạ sai lầm lớn mà nói nếu như đổi lại người khác đều có thể nhường ra đạo lộ bỏ mặc man di xuôi nam thậm chí kết minh với nhau chia cắt trung nguyên cái kia giàu đến chạy mỡ cao lương địa phương đi thẳng vào vấn đề không có chút nào h u y ệ u chuyện đồng dạng không có chút nào giả mồm nhưng khẽ than thở một tiếng chuyển đến ta cơ thị dư có tổ hấn mặc dù tông miễu đoạn tuyệt mặc dù từ đường sụp đổ mặc dù cơ nghiệp băng diệt cũng tuyệt không thể để cho chư bộ man di xuôi nam n ử a bước tiến hoàng ngắm nhìn xa xa tổ tông từ đường nhẹ dọn g lẩm bẩm ngữ liệu dần dần t h ấ p xuống đôi mắt mang theo không nói ra được bi thương có thể cái kia giả nua bóng lưng nhưng lộ ra không h i ể u hào khí chấm chạy xuôi cơ thị huyết dịch chấm để tay lên ngực tự hỏi ta cơ tổn hy chưa bao giờ có thẹn cho ta cơ thị tiên tổ ta cơ thị bảng chi dòng chính hoàng thân quốc thích cũng là như thế chính là chấm i ể u nhi cũng là như vậy y ế n hoàng trở lại nhìn qua cái kia một thân nung trang cơ tiểu nhi cởi khổ bàn tay khoác lên nhà mình vai của con gái đầu trong mắt mang theo vui mừng cùng tán thành là mình cơ tồn hy loại kế lâu nhìn yến quốc đeo kiếm thích tư lên thanh quy tử phương tấu đơn kích ta vô năng giữa đông bên cạnh gió mạnh ngân hạ phục xương lăng khẳng khái lại dị đạo t â y nam hận mất bằng hữu thiếu niên lang nhìn vào y ế n hoàng khỏe miệng nhỏ bé không thể nhận ra khổ sở cất cao giọng nói nói đến cùng nước t ế n vốn liền ở vào dị tộc kẽ hở bên trong bất kể là bắc phương dân tộc du mục xuôi nam ưu yến địa phương từ sơ hiệu hơn hào kiệt danh tại đô lịch sử người thường thường đều là bây giờ chính vào đại thế chi tranh thiên hạ phong vân phung trào ta đại càn nguyện cùng giao tổng cộng kết đồng minh thiếu niên lang đột một từ trong ngực lấy ra đã sớm chuẩn bị xong quốc thư c h ậ m chậm, chậm x ú c lên nâng ở trong tay đẹp đẽ giấy chữ màu đen phía trên là đỏ thâm cản quốc con dấu như yến quốc gặp nạn ta đại c à n tất nhiên xua binh lên phía bắc như yến quốc có thiếu ta đại c à n tất nhiên có chuyện nhờ đồng thời nên mong rằng bệ hạ đồng ý thiếu niên lang tay nâng quốc thư không người không nổi tiến hoàng bên thai còn quanh quẩn vào thiếu niên lang mở miệng ánh mắt rơi xuống nhìn qua thiếu niên lang trong tay đang bưng phần kia quốc thư chẳng biết tại sao chỉ cảm thấy không hiểu có chút cảm hoài có thể vẫn là không có tiếp nhận phần kia quốc thư bởi vì t r ă m ngàn năm qua bản thân cơ thị đã thành thói quen một mình tiếp nhận mà còn lại các nước thái độ cũng thật sự là làm lòng người rét lạnh nếu như thân phận thay thế đại chiến tương khởi địch n u n g xâm phạm là cử binh xuôi nam tranh giành thiên hạ còn là xua binh lên phía bắc t r i n h phạt man di tiến hoàng cất bước đi đến thiếu niên lang trước mặt ánh mắt sáng quát nói ngoại thành tất nhiên lên phía bắc phạt di bốn mắt tương đối thiếu niên lang không chút nghỉ n g ợ i nói mấy tháng trước triều đình xua binh chín mươi vạn bắc phạt hai mươi vạn man kỵ xoa tay ta lương châu loạn trong giặc ngoài thời khác ngoại thần cũng là như vậy cũng không phải là nói xô ông h ư tỉnh giả ý thiếu niên lang nói x o n g sau đem trong tay quốc thư lần hai đưa ra cái này cũng không phải lời xa giao nếu như y ế n quốc tình cảnh thực sự là đến đó một ngày mình cũng như quốc thư nói dứt khoát xua binh lên phía bắc bởi vì đời trước ngũ hồ loạn hoa đau xót thực sự quá sâu tận xương tí chút dân tộc hung nô dân tộc tiên bi tiết khương để ngũ hồ mười sáu quốc cực kỳ tàn ác tàn sát phía dưới trung nguyên nội địa dòng giã hai nghìn vạn người gần kể thừa lại bốn trăm vạn ba cái gọi là thập thất cử không thế giới tươi sáng không thấy ánh mặt trời thiếu niên lang không cách nào tưởng tượng đoạn kia thời gian những cái kia bách tính là như thế nào sống lại cũng không cách nào tưởng tượng trong đó trải qua đủ loại khi dễ đ ồ s á t mỗi lần nghĩ đến chỉ cảm thấy ngực bụng bên trong có một cỗ n ộ khí khó bình nói đến cùng đại thế chi tranh trung nguyên nội loạn chư quốc bất luận là đánh đầu rơi máu chảy còn là ruột xuyên bụng nát nói đến cùng đều là chúng ta người trong nhà sự t ì n h có thể man di nhưng đừng mơ tưởng nhúng tay chỉ nhiễm ta trung nguyên nội địa thiếu niên lang ngửa đầu khẽ đọc lên tiếng con ngươi bên trong kiên định cho người vì thế mà cho váng hảo khá lắm người trong nhà sự tỉnh tiến hoàng hét lớn một tiếng đôi mắt cuối cùng một k i a lo âu trần trở triệt để t ắ n đi tiếp nhận phần kia quốc thư cất bước hướng cái k i a chỗ cao long ỉ đi đến người tới tiến hoàng vung tay áo ngồi xuống tại trên long ỉ hướng về phía ngoài điện hét lớn một tiếng bên trên bút son cầm ngọc tỷ một chén trà sau một thân xuyên màu xanh nhạt trang phục lao thái dám bưng lấy một cái vừa d à y vừa nặng chất gỗ khay cất bước đi vào tiến hoàng nâng bút chấm mực vung lên mà liền đột nhiên nâng lên ngọc tỷ đẻ xuống hôm nay ta yến quốc cùng người càn quốc kết thành đồng minh từ đó chính là hữu lân cận bang huynh đệ tri quốc người càn quốc không phụ ta yến quốc ta yến quốc tất nhiệ báo tiến hoàng dơ lên cái kia che kín hai nước con dấu q u ố c thư hô to lên tiếng càn sứ tạ ơn bệ hạ thiếu niên lang trịnh trọng thi lễ ít ngày nữa xe ngựa thuế ruộng đem đường vòng lên phía bắc nhập tiến cảnh tiên ngàn vạn m à tính lương trăm văn thạch theo thiếu niên lang lời nói không ngừng rơi xuống cách đó không xa khương tướng hô hấp đã dần dần thốt trọng cũng không phải là thấy tiền sáng mắt thật sự là thiếu niên lang kia trong miệng đồ vật kỳ thực giá trị quá cao mặt mũi bình tĩnh phía dưới cũng sớm đã nhấc lên vạn trượng sông lớn một bên cơ tiểu nhi nhìn về phía thiếu niên lang đôi mắt càng trở nên có chút c ổ q u á i tay phải chẳng biết lúc nào chăm chú mà đem khỏe mắt ngọc bội nắm ở lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa năn lấy chỗ cao y ế n hoàng nghe tiếng thật là trầm mặc lại ngày khác nếu có man di xuôi nam b ệ hạ một tờ tin văn mang đến ta đại càng tất cao giọng nói trầm mặc đại điện bên trong lâm vào quỷ dị trầm mặc bất khả ta đại h ế n vô công bất thủ l ộ n hiến hoàng trầm tư hồi lâu cuối cùng vẫn là chậm Đã đồng là minh, b â yến giờ h u hoàng gặp n cơ tồn hi cuối n c h cùng vẫn gật đầu nói nội tâm cũng biết thiếu niên l a n g kia trong miệng nói khó chỉ cái gì thiên hạ không có tới không công chứa bản thân yến quốc bây giờ nhận lấy phần đại lễ này ngày sau tất nhiên cũng muốn hồi ngoài thần ra yến thời điểm còn có một phần hậu lễ tặng cho bệ hạ thiếu niên lang ngắm nhìn bắc phương thì thào lên tiếng a tiến hoàng theo thiếu niên lang ánh mắt nhìn kinh ngạc mở miệng nói trong lúc hoàng hốt đoán được cái gì có thể chỉ cảm thấy là nói mơ giữa ban ngày c ư ờ i một tiếng cũng không quá nhiều hỏi thăm ra h ế n thời điểm bệ hạ tự nhiên sẽ hiểu thiếu niên lang nhìn qua bên hông kinh c h ậ p kiếm thấp giọng lầm bầm nếu y ế n quốc có túc thật hoạn tại đại thế chi tranh mà nói đằng không xuất thủ đến vậy mình thuận dịp giúp hắn phẳng một bên k ê u hoạ n lấy nước y ế n bách chiến hổ làng chi sư lui về phía sau tất nhiên là đại cản trợ lực lớn nhất nam bắc giáp công phía dưới còn lại c h ư quốc chưa chắc có chống đỡ lực lượng càn sứ chớ hành động theo cảm tính nói đến cùng tiến hoàng muốn nói lại thôi bệ hạ a n tâm ngoại thần tránh khỏi thiếu niên lang nhẹ g i ọ n ngồi đáp nói đến cùng bản thân bây giờ cũng đã là nhất phẩm c h i cảnh từ xưa đến nay trên đời này trẻ tuổi nhất nhất phẩm kiếm tiền rất nhiều chuyện thường nhân xem ra là lời nói vô căn cứ có thể d i ớ i kiếm của mình chưa hẳn không có thử một lần lực lượng như thế trong thuận dịp không cần phải nhiều lời nữa nghe thấy bệ hạ tinh thông âm luật ngoại t h ầ n bất tài nay tới đây thêm ra khẳng khái bi ca nước kiến lòng có cảm giác lại đúng lúc gặp trong truyền thuyết tư làm hoàn thành địa phương liền muốn mời bệ hạ sáng tác ngoại thần có một khúc thi từ ca g a o dân gian muốn nơi này rơi xuống cũng là ngày sau ta đại c ả n c o n ca thiếu niên lang cất bước đến đó chuông nhạc chỗ ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn cái kia vết d ì loang lộ thanh đồng chuông nhạc cảm thụ được cái kia cổ điển mênh mông chi ý chẳng biết tại sao trong đầu nổi lên đợi trước một khúc ca giao dân gian đã sớm nghe thấy càn sứ tại lâm an thành đấu tiểu thơ bách trương hành động vĩ đại tài hoa có thể nói là bỏ thạc cổ nay hôm nay có cái này nha hứng đương nhiên không chỗ nào bất k hả là càn sứ phổ nhạc cũng là chấm may mắn sự t ì n h y ế n hoàng nghe tiếng đến hào hứng người tới bên trên giấy mực bước ê n trong thành cung đình nhạc sĩ cùng nhau tìm tới t ế n hoàng đứng dậy hô to lên、tiếng. Phóng tầm mắt nhìn tới cái tiêm một hàng hơn chín mươi miệng thanh đồng trung nhạc tuyệt không phải một người có thể tùy tiện thao túng phổ nhạc cũng không phải một người có thể thành tạ ơn bệ hạ thiếu niên lang không để ý hình tượng ở trên mặt đất ngồi ở trung nhạc trước đó giấy mực bút n g h i ê n trước người xếp thành một hàng đông đông đông tiến hoàng cầm m ộ t n ệ nhẹ n nhàng gõ vào nhỏ nhất dũng t r u n g phía trên tiếng vang lanh lanh trong đại điện q u e n q u ẩ n hà nói vô ý nghĩa cung tử đồng bảo vương tại khởi binh thu ta quang âu cung tử cùng thủ thiếu niên lang nâng bút vung lên mà liền đây là đời trước lao tần người công trục chó nhung thời điểm tắc hạ cùng chung mối thủ giai làm song hành chuẩn bị chống tự sự xâm lược ca giao dân gian cũng thành hậu thế vai hùng lão tần hành quân ca tiến hoàng nhìn qua giấy t r ư ơ n g phía trên chữ màu đen kinh ngạc khẽ đọc lên tiếng cẩn thận tỉ mỉ trong câu chữ ý tứ cùng lúc này hiến quốc không hiểu phù hợp trong bất c h i bất giác đúng là tâm thần hoảng hốt ai nói chúng ta không có áo xuyên cùng ngươi cùng xuyên cái kia trường bảo quân vương phát b i n h đi giao chiến tu chỉnh ta cái kia qua cùng mâu giết địch cùng ngươi cùng mục tiêu một cỗ trước trận chiến không khí trong đại điện tràn ngập ra tiến hoàng tỉnh táo lại gật đầu một cái bốn phía cung đình nhạc sĩ thấy thế chầm tư một lát sau cùng nhau phổ nhạc diễn tấu lên hà nói vô y k a cung tử cùng c h ạ c h vương tại khởi binh thu ta mâu kích cung tử d i a i làm thiếu niên lan g nghe bốn phía cổ điện âm luật nâng bút tiếp tục viết xuống hà nói vô y k a cung tử cùng b á y vương tại khởi binh thu ta bình giáp cung tử d i a i hành ai nói chúng ta không có áo xuyên cùng ngươi cùng xuyên cái kia trên quần quân vương phát binh đi giao chiến tu c h ỉ n h áo giáp cùng đào binh giết địch cùng ngươi tổng cộng tiến lên một khúc rơi xuống thiếu niên lan chầm chầm đứng dậy khúc này tên là vô y t h i ế u niên lan ngắm nhìn nam điệu bờ ngôi khé mở lên tiếng hoảng hốt trong đó tựa như nghe được bài này ca g a o dân gian theo đại càn thiết kỵ vang vọng tại các nước trên không chương hai trăm bảy mươi bảy đưa kiếm bất chu sơn hơn mười tên cung đình nhạc sĩ gõ thanh đồng trung nhạc làm hòa nước yến trên triều đình t h o n g thả ca dao dân gian không ngừng há nói vô ý ý Cung Cung cùng khúc Thu ta quang mâu cùng cùng thủ. Thiếu đồng Vương binh, niên lang nhẹ giọng hát khúc này tần phong tử tại ta tử thủ hát bào vô khởi ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý h ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý đồn rằng cùng c h ạ c h nói đến kinh thi chia làm phòng nhã tụng ba cái bộ phận nhã tụng là văn nhân mặc khách cao nhã đồ vật làm i ế u đường phía trên quan to quan nhỏ đồ vật là lưu truyền ngàn năm thế gia huân quý đồ vật cùng hương giã dân gian cũng không có quá nhiều liên quan thiếu niên lang lại duy trì có ưa thích trong đó t h u bị phòng trong đó thu lục các nơi ca dao dân gian khốc phú thô sơ giản lược nhìn lại không có nhiều như vậy hoa lệ từ tào đắp lên cũng không có nhiều như vậy duy mỹ từ ngữ chẳng qua là cảm thấy chỉ đến như thế có thể cẩn thận tỉ mỉ bên trong đồ vật thật là chân thật nhất các nơi dân phong nam nữ có chỗ oán hận cùng nhau từ đó ca cơ giả ca hàn an lao giả ca c h u y ệ n lạng năm năm sáu mươi nữ năm năm không không con con áo cơm làm cho dân gian cầu thơ thôn di tại ấp ấp di với đất nước quốc lấy người tại t h i ê n tử xuân thu công dương truyền biết cổ bên trong từng như là viết xuống có nữ tử đến kết hôn nghiên kỷ không có gặp phải thích hợp lang quân viết ta rất chống hư ta rất cô đơn lạnh lẽo có nữ tử phu quân được trưng binh đi đánh trận nàng biểu thị rất sầu lo có nam tử đói bụng ăn không no h ô to mụ n ộ i nó ta rất đói phàn nàn thế đạo bất công có nam tử cảm thấy lao dịch lao dịch thuế má quá nặng đi cao giọng trời mẹ đồng dạng ca g a o dân gian cũng có nam tử nữ tử đối tương lai trở mong đối mỹ hảo hướng tới có khẳng khái bi ca cũng có hôn tang gạc ư ớ i phong vốn là ghi lại các nơi bách tính chân thành nhất tình cảm chất phác bên trong mang theo bản thân tố cầu so với những cái k i a sắc màu rực rỡ cầm tú văn chương chân thực hơn thiếu niên lang cũng không nhớ rõ là từ lúc nào đ ặ thích t khúc này tần phong vô ý ỉa chẳng qua là cảm thấy giải rác mấy c h ụ c tự lại không hiểu cảm thấy bi tráng tiêu điệu bên trong lộ ra hào hùng khí thế c h ọ n dịp lặng yên lén ghi nhớ lại bây giờ ở nơi này thanh đồng chôn g nhạc trước vung bút v i ế t xuống cũng tính thường tâm nguyện vô ý ỉa vô ý ỉa hà nói vô ý, ý, ý. tiến hoàng còn đắm chìm trong tiếng này vui vẻ bên trong chợt nghe bài này ca dao dân gian danh tự đánh phải thì thào lên tiếng không tự giác ở giữa đem chính mình nước tiến cái k i a khúc từ can dự so sánh chưa nói tới chia cao thấp chẳng qua là cảm thấy nên tình hợp với tình hình chất p h á t trong lời nói lộ ra chân thật nhất tình cảm không hiểu cho người cảm xúc rất sâu càn sứ t à i hoa quả thật như truyền văn một dạng kinh tài tuyệt diễm tiến hoàng vung tay h à o tán thưởng lên tiếng xa xa y ế n quốc tướng quốc khương thang minh cũng là âm thầm tắt l ớ i cách đó không xa cơ tiểu nhi đối âm vận cũng là khá là tinh thông vốn cho là thế gian phần lớn đều là tuyết trắng mùa xuân loại hình đồ vật trung nguyên nội địa không nghĩ tới còn có thể có người có thể làm ra như thế khẳng khái bi tráng thi từ ca phú từ nay về sau bộ này thanh đồng trung nhạc truyền văn lại đem tại thêm vào một kiện càn sứ sợ tác khúc này vô ý để nghĩ đến cũng định đem lưu truyền thiên cổ thi từ ca phú nhà thông thái tâm càn sứ có thể làm ra khúc phú tiến hoàng nhìn qua thiếu niên lang bóng lưng than nhẹ một tiếng ánh mắt lại rơi xuống nhà mình nữ nhi trên người tại trên thân hai người không ngừng rú tẩu trong bất chi bất giác đúng là có cha vợ nhìn con rể bộ dáng thật có chút lời nói không có xuyên phá mình cũng không tốt đề cợ vậy hạ quá khen lần này trưởng công chúa điện hạ đã bình yên vô sự ta đại càn quốc thư đã đệ trình vô y khúc phú cũng đã rơi xuống ngoại thần thuận dịp không cầu nhỏ nữa thiếu niên lang trở lại đạo ánh mắt rơi xuống cái kia một bộ nhung trang cơ tiểu nhi trên người thời điểm nhỏ bé không thể nhận ra lõe lên một phần cô nương tâm tư mình là biết đến có thể rất nhiều chuyện cũng không phải là nhi nữ tình trường vội vàng như thế tiến hoàng trung quy vẫn là không có mở miệng chẳng qua là hỏi một câu bây giờ đại thế chi tranh không tiện ở lâu húng chi ngoại thần còn muốn đi cho bệ hạ chuẩn bị một phần hậu lễ thiếu niên lang cười nhẹ nhàng đạo nhưng nhìn lấy cái kia cười nhẹ nhàng thiếu niên lang ngay một câu kia hậu lễ một bên cơ tiểu nhi lại là không hiểu trong lòng r u lên ẩn ẩn có chút bật ăn Bây Yến giờ Hoàng lần nữa đề cập, tại r o n lòng cũng là nhưng, chính là vàng g là là b c thạch, chỉ có ngàn vạn, lương tính hèn mọn này lễ mọn, phần và làm lễ thảo trăm thể đều kẻ k a hậu nhiên lễ là cái cùng Tại gì đương sống động. vô cùng tại yến quốc mà nói n ặ n g nhất phần kia lễ dĩ nhiên là cái kia t ú c thận bộ tộc đại vương đầu lâu cần phải biết rằng cái kia t ú c thận vốn là hiếu chiến chi man di toàn bộ bộ tộc mặc dù bất quá mấy chục v ạ n chúng có thể trong đó thanh niên trai t r ắ n g đều là dung manh hạng người thể phách thậm chí không thua gì nước yến bách chiến chi mình nếu muốn ở man di trong bộ lạc trạm thủ lĩnh quân địch thủ cấp thật sự là quá mức lời nói vô căn cứ chút tiến hoàng vốn không tin nhưng nhìn lấy thiếu niên lang kia thân ả n h đơn bạc cũng chẳng biết tại sao luôn cảm thấy phía dưới cất giấu một đầu trong tin đồn hồng hoang h u n g thú cái kia kẻ hèn mọn này man gì tại h u n g thú nanh bút phía dưới dễ như t r ở bàn tay được xé nát Bệ hạ ngoại thần cáo tử điện hạ ngoại thần cáo tử càn sứ tâm ý đã quyết tâm ý đã quyết như thế trâm không tiện khuyên bảo đây là bản hoàng thủ dụ tiến quốc cảnh nội cầu được c ớ c thấy tiến hoàng thở dài một hơi cất bước đi đến đài cao phía trên lấy ra một phong thư giấy nâng bút vung lên mà liền đỏ thâm con dấu sau khi rơi xuống đưa cho thiếu niên lan nói tạ ơn bệ hạ thiếu niên lang hành lễ về sau đem phong thư thu vào trong lòng cũng không để lại luyến lưu loát quay người hướng đại đi ra ngoài điện từ q u a hồng cửa điện lớn hạng bước chân vừa mới nâng lên thuận diệp ngừng lại ở giữa không trung sau lưng một cái liền có thanh thúy tiếng đàn bà vang chuyển đến ta cùng ngươi đi cơ tiểu nhi nói thẳng tay nắm thật chặt cái viên kia ngọc bội nói thẳng mặc dù ở cái kia mười vạn trong núi non trùng điệp đã từng gặp qua nhất phẩm kiếm tiên phong thái có thể khó tránh khỏi có chút lo lắng giờ phút này quyết định chắc chắn đúng là như thế mở miệng không cần nói đến nhiều người cũng là thiếu niên lang trong lòng có chút t ấm áp nhưng vẫn là quả quyết cự tuyệt n ó i lấy được trong dự liệu đáp án cơ tiểu nhi đáy lòng vẫn như cũ b ấ t a n xâm phạm biên giới chưa trừ diện nước hiến vĩnh viễn không yên bình ngày xâm phạm biên giới chưa trừ diện hiến tốt vĩnh viễn không sôi nang ngày chuyến này đã là là yế quốc cũng là vì ta đại càn nhưng ta có bên hông trường kiếm một ngụm thiên hạ to lớn đều có thể tới lui tự nhiên nghĩ đến trưởng công chúa điện hạ cũng hiểu biết nhất phẩm kiếm tiên thực lực ta như không muốn chết kẻ hèn bọn này man di còn lưu không được ta thiếu niên lang g ơ g ơ tay lên đột nhiên cười nói cất bước suất cùng chỉ còn lại một cái hơi có vẻ thân ảnh đơn bạc có thể xa xa nhìn c h ỉ cảm thấy và không hiểu bao la h ù n g vĩ không giống dáng vẻ tiêu điệu dịch thủy hàn mà l à có phượng huýt dài tới cựu thiên không giống bi tráng chi ý mà là khẳng khái chi khí thiếu niên lang bóng lưng dần dần biến mất tại cung đình bên trong bệ hạ cựu nhi đại điện cửa hông một nữ tử dịu dàng tiếng vang truyền đến nghe tiếng nhìn lại là một bộ dáng cực kỳ đoan trang phụ nữ chính bản thân xuyên váy dài từ cửa hông nơi trầm trầm tới nhìn thật kỳ lông mi, nghĩ đến lúc tuổi còn trẻ cũng là cực kỳ tiêu chí mỹ nhân ngũ quan càng là khó được lập thể thâm thúy cơ cựu nhi ngày thường cũng là cùng nàng không có sa tiêu phòng sao ngươi lại tới đây yến hoàng cơ tồn hy nhìn qua nữ tử kia nói khẽ gặp một lần con rể tương lai nữ tử kia tay cực kỳ tự nhiên khoác lên cơ tiểu nhi sinh ra kẽ hở ngón tay xuyên qua lò tóc cảm thụ được cuối cùng to lệ đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia thương tiếc cái bên trên ngài cơ tiểu nhi nghe người thân cận nhất nói ra như thế ngay thẳng mở miệng gương mặt nổi lên một vện đỏ ửng tiểu nhi tâm tư mụ mụ lại như thế nào không hiểu yến hậu cực kỳ tự nhiên là cơ tiểu nhi sửa sang lại đầu tóc thân thiết mới vừa rồi cũng là nghe được đôi câu vài lời vậy hạ cũng không cần lo ngại tiểu nhi càng là không cần lo lắng nói đến hắn lần này nhập túc thật tộc chưa hẳn không có khả năng thành công phải biết y ế n hậu ngắm nhìn bắc phương thì thào lên tiếng tiến hoàng cơ t ổ n hi ánh mắt dừng lại ở một bên khương thang minh trên người nhỏ bé không thể nhận ra những m ả y như sát trời đã muộn bệ hạ cũng nên nghỉ ngơi lao thần thuận dịp cáo lui một bên khương thang minh nghe tiếng hô to một tiếng về sau cực kỳ biết điều cáo lui tiếp nữa tiêu phòng tiến hoàng cơ t ổ n hi nhìn vào y ế n hậu quá mức thâm thúy cao thẳng ngũ quan muốn nói lại thôi bệ hạ lại nghe thần thiếp nói xong t ế n hậu cũng không thèm để ý bàn tay k h o c lên yến hoàng trong lòng bàn tay mẹ vỗ về túc thật bộ tộc cùng sơn việt giã nhân đồng dạng. từ ngàn năm nay một mực là ta đại hiến ngoại hoạn có thể trung quy mà nói chẳng qua là dân không hơn trăm vạn ngoại vực dân tộc trong đó bộ lạc p h â n tán làm theo ý mình mặc dù dũng mãnh có thể cũng không gây được cái gì có thể từ từ mấy năm trước một cái bộ lạc thủ lĩnh bắt đầu chiếm đoạt con đường thời gian dần trôi qua làm theo ý mình cục diện biến thành một cái chính thể thậm chí lấy quốc tự xưng như t o a n phục lấy trăm ngàn năm trước cục diện tiến hậu không nhanh không chậm chậm dai nói đến bên cạnh cơ tiểu nhi nghe đến thần sắc càng ngày càng không hiểu trong đó một phần tân bí chính là mình ở trong quân cũng chưa từng nghe thấy có thể một mực xâm nhập ở sau cùng cái bên trên đại nhân lại là như thế nào mới được một bên yến hoàng lại là sớm có đoán bộ dáng không có chút nào kinh ngạc có thể nhìn rõ ràng cơ tiểu nhi thần sắc về sau đáy mắt quan g mang hay là nhỏ bé không thể nhận ra ảm đạm một phần tiểu thử trước sau bộ kia rơi thủ lĩnh tiêu diệt cái cuối cùng bộ tộc coi như người kia nếu thật là muốn phục hồi tiên tổ vinh quang tất nhiên sẽ đi bất hàm sơn tế tổ b á i trời lấy lên vương vị thuận theo danh chính hàn thân yến hậu xa xa chỉ bắc phương một tòa núi lớn mở miệng nói cơ tổn hy nghe tiếng cũng là yên lặng ở đầu dù sao y theo người kia tính tỉnh thậm chí đều hướng yến quốc đưa qua quốc thư như thế chú trọng g i n h tiết man gì hiếm thấy đến cực điểm có thể nghĩ kỹ lại bắt t r ư ớ c trung nguyên hoàng đế đăng cơ tế tổ tế thiên việc này thật đúng là không thể không làm nếu không phải là mình phái binh lên phía bắc có cái gió thổi có lay dung dịch gây nên man di s á c cử đã sớm xuất binh bất chu sơn sớm biết năm vẻ bảy mảng man di không khủng bố nhưng nếu là hóa thành chính thể đó chính là thiên đại uy hiếp đại hoang bên trong có tên núi nói không m ặ t có tốc thận tri quốc bất h à n g sơn cũng không phải là tại tốc thận nội địa mà là man di biên giới địa phương mà tế tổ thời điểm là không nổi tranh chấp đi theo sĩ binh nhiều nhất không hơn vào người khi đó đưa ra một kiếm chưa hẳn không có rơi xuống khả năng c h ân tiến h b hoàng gật đầu một cái đối với một bên nhà mình nữ nhi nghi hoặc cũng không mở miệng giải thích Có m ộ trên số cổng thời điểm đ thành, đi thành, thành, thành có dịu dàng giọng nữ vang lên lần này đi bất chu sơn mặc dù không phải tốc thận nội địa không có mấy chục vạn địch có thể nghĩ đến không phải dễ cùng sự tình bất luận như thế nào mong rằng cản sứ trân trọng người mặc váy dài nữ tử đứng ở thành lâu bên cạnh không nhanh không chấm m t hai nói nơi xa có gió mát từ từ tới quất vào mặt sợi tóc giơ lên váy dài nhẹ đung đưa g ầ y g ò thân thể mang theo không nói ra được khí độ tạ ơn hoàng hậu ngoại thần đỡ thiếu niên lang nhìn qua trước mắt người mặc váy dài nữ tử nhìn qua cái k i a không giống y ế n nhân thâm thúy ngũ quan hơi có chút kinh ngạc lại hồi tưởng lại cơ t i ể u nhi bộ dáng khỏe miệng nổi lên một nụ c ư ờ i khổ ngoại thần tới nước kiến trước đó từng nghe nói có biên cảnh một bộ tộc danh là ở tư tộc này không giống mắt l gì nam canh nữ trước mộ vẫn còn trung nguyên nữ tử càng là ngày thường tức đẹp ngũ quan tâm h thúy giống như đầy sao hai mươi năm dư phía trước cũng chẳng biết tại sao chưa bao giờ có tin tức truyền đền ra phản phất biến mất ở dòng sông lịch sử bên trong đồng dạng hành thương tạt qua thời điểm phát hiện lại chỉ thừa lại một chỗ đất khô cằn thiếu niên lang thấp giọng lẩm bẩm váy dài nữ tử sắc mặt hơi có chút kinh ngạc cũng là hai mươi năm nhiều hơn trước đây đương nhiệm thái tử hiến hoàng bệ hạ nạp thái tử phi tuân theo nước hiến truyền thống t h á i tử phi không phải danh gia vọng tộc mà chọn bản thân dân gian mà đến nữ tử các đời đều có thể kiểm chứng duy chỉ có đối ngoại đơn độc mở miệ thiếu niên lang nhìn qua cái kia váy giải nữ tử thần sắc trong lòng đã nhưng lời nói cũng là im bặt mà dừng không có trực tiếp điểm phá càn sứ quả nhiên thông minh hơn người y ế n hậu nghe tiếng đến đây không có phủ nhận mà là gật đầu đáp ứng t i u n h i biết không thiếu niên lang nhẹ giọng hỏi không biết không biết cũng tốt thiếu niên lang đột một cười khổ lên tiếng y ế n hậu trân trọng ngoại thần đi thiếu niên lang không có nhiều lời l ẻ loi một mình thúc ngựa hướng bất chu sân đi đột một trở lại nhìn tới cái kia váy g i i nữ tử đang muốn quay người rời đi thiếu niên lang nhìn qua bóng lưng suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn nếu như nói nước kiến nam nhi hơn khẳng khái bi c a như vậy nước kiến nữ tử chính là di thế độc lập không phải dung mạo mà là khí độ bắc phương có giai nhân tuyệt thế mà độc lập đã là trong thi từ ý tứ cũng là mặt chữ bên trên ý tứ chương hai trăm bảy mươi tám dám xưng ơ binh khí người chém tất cả nước kiến phía bắc nước kiến không lớn một nắng hai sương bất chi bất giác đã đến bắc địa biên giới t ử ly này man di chiếm cứ bất chu sơn đã không đủ hơn ba trăm dặm vốn liền nghèo nàn yến quốc b ắ c đ ị a b i ê n g i ớ i c à n g ngày càng hoang không phóng tầm mắt nhìn tới không hề giấu chân người tình cờ có thể thấy được vứt bỏ thôn xóm chỉ còn cùng trên gò đất cắm mục nát tấm bảng gỗ sâu kín đơn sơ mộ phần đ ô n g đóm đây là biên cảnh được địch nhung man di tàn phá bừa bãi qua dấu vết thiếu niên lang thúc nhựa xích lại gần một phần nhìn lại thôn trang bên ngoài hàng rào gỗ bên trên còn có đã hong gió bách tính thi thể xuyên thấu qua vải rách l ờ mở có thể thấy được đột xuất xương sườn bị một tầng thật mỏng đã gần như trở thành thịt khô bao da bọc lấy đúng thịt khô chính là phương pháp đều là không có sai biệt giống như trung nguyên nội địa nông thôn thổ tài chủ nhà giường thịt khô đồng dạng một c ă n thẳng tắp gậy gỗ xuyên qua toàn bộ bộ thi thể từ phía dưới lọt vào từ trong, miệng xuyên ra, phơi nắng ở trong vùng hoang dã bốn phía còn có dư có đốt cháy than tủi cùng lá cây khô héo trong truyền thuyết gậy gỗ nhập thể là một đạo hình pháp tinh thông đạo này người thậm chí có thể tránh thân thể trọng yếu tạc khí từ trong miệng xuyên ra thời điểm vẫn như cũ để cho phạm nhân không chết sống tạm tới trong thân thể huyết dịch chảy hết thiếu niên lang không biết man di bên trong phải chăng cũng có như vậy tinh thông đạo này người bất quá nghĩ đến nên là không có bởi vì phóng tầm mắt nhìn tới hàng này bảng gỗ phía trên có mang theo hơn mười cô nước hiến dân c h ú n g thi thể bốn phía còn sót lại than tủi cách rất xa trong bùn đất còn có đốt cháy lá cây bọn họ không phải đang đối h ế n nhân hành hình chẳng qua là đem cái này h ế n nhân coi là thức ăn mà th những người kia không phải thụ hình mà chết chí ít không phải huyết dịch c h ả y hết chết có lẽ là bởi vì tiền bối dê hai chân nấu phương thức quá mức đơn đ ộ c chút bọn họ học xong mới chế tác thức ăn phương pháp dùng khói s ô n g lửa đốt tới bảo tồn đồ ăn về phần thức ăn đau đớn có lẽ hắn bọn họ cũng là không thèm để ý có lẽ đồ ăn trước khi chết đeo rên còn sẽ để bọn hắn càng tăng nhanh hơn ý một phần giang giáp tung người xuống ngựa vừa mới rơi xuống đất đế dày đạp xuống thuận d ị p truyền đến tiếng vang lanh lành đây là thanh em xương vỡ vụn túi đầu nhìn tới là một đoạn nứt ra sương đùi phía trên huyết lục đã bị gắm ăn s thiếu niên lang túi đầu nhìn bốn phía mặt đất nhìn lại còn có rất nhiều được bùn đất nửa c h e xương cốt nghĩ đến tại thật lâu trước đó tại đây từng có qua một trận thịnh đại trẻ chén say xưa thuộc về man di trẻ chén say xưa cùng loại với đời sau l ử a trại tiệc tối giống như uống chén rượu lớn ngoại miếng thịt lớn khác biệt duy nhất là cái kia uống từng ngụm lớn rượu là giành được miệng lớn ăn thịt là trên người mình mà thôi so sánh dưới cái kia trên đồi núi thăm thẳm mộ phần đom đóm bên trong c h o n g người lại lộ ra may mắn như vậy chí ít những cái kia man di còn không có gỡ ra phần mộ của bọn hắn gặm ăn thân thể của bọn hắn địch n u n g man di sở dĩ địch nung thiếu niên lang sơ nghiệm một tiếng đem khoác trên người áo mãng bảo yên lặng đắp lên một bộ phụ nữ và trẻ em thi trên người nhìn thật k i thi thể phần bụng đã bị xé ra có thể thấy được trắng bệnh sương sườn nghĩ đến bên trong nguyên bản anh hải đã bị những cái kia man di hầm thức ăn a xoay người lên ngựa trường kiếm ra khỏi vỏ đưa tay một kiếm chém xuống t h ừ a lại một đạo trường sâu mấy chục mét một t r ư ờ n g có thừa khe ránh đem bảng gỗ bên trên thi thể trôn ở khe ránh bên trong hương gia bách tính cũng chú ý cái mùa yên mà đẹp để tránh chết rồi phơi gió phơi nắng làm cô hồn g i quỷ không thể sống yên ổ thiếu niên lặng còn nhớ rõi khắp nơi hải cốt đại can bách tính biến thành m a n tử trong miệng thức ăn không mang được bách tính thuận dịp thừa lại cái này đến cái khác vạn nhân thành trước kia chẳng qua là theo nhà mình lao cha trong miệng biết được mặc dù có thể tưởng tượng ra như vậy hình ảnh có thể tự mình nhìn thấy lại là một phen khác c h ẳ n g cảnh n ắ m đấm âm thầm x i ế t chặt đôi mắt càng ngày càng băng lãnh nếu như dựa theo trong sử sách thuyết pháp ba cái gọi là địch nhung man di phía đông gọi gì, phía nam gọi man phía tây gọi nhung phía bắc gọi địch cái này tứ phương dân tộc thiểu số cư trú chi địa cũng được gọi chung là man di địch nhung địa phương tổng kết lại chính là một câu không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm lương châu đối man di thái độ từ trước đến nay là đều là giết chết những ngày qua chỉ cảm thấy có chút không thông thiên lý không có tình người nhưng hôm nay mới hiểu được cái kia trong xương huyết hải t h â m k i ử u ngược lại thật sự là không phải một hai câu đạo lý có thể nói được rõ ràng cũng càng ngày càng hiểu thành hà lao cha cho dù là bọn mình cũng không nguyện ý bỏ mặc man tử s u ô i nam bởi vì có thể địch nhung man di là không có tại bọn họ trong mắt không có cái gọi là tam cương ngũ thường luân lý nhân nghĩa lễ trí cho nên bọn họ là không chút k i ê n kỵ bọn họ có căn đảm trà đạp thế gian tất cả nói đến lớp trên a i hùng lao tần chính là làm như vậy chính là thiên hạ sụp đổ mấy chục vạn đại quân vẫn như cũ theo lệnh là đóng giữ biên quan bởi vì cái kia ngồi ở trên đời này cao nhất vị trí bên trên nam nhân hắn lúc còn sống thời điểm thuận dịp hiểu được nếu là thật sự có đế quốc sụp đổ một ngày như vậy trung nguyên lại làm sao đánh cũng là người trong nhà sự t ì n h còn chưa tới phiên ngoại nhân nhung tay thiếu niên lang trong đầu suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn cuối cùng chẳng qua là vô vũ trưởng kiếm bên hương bật cười lớn bất chu sơn ngựa đầu nhìn tới đã có thể trông thấy nơi xa đại sơn mênh mông hình dáng lộ bất chu dĩ tả truyền hề chỉ tây hải dĩ vi kỳ khuất nguyên từng như là đạo tây bắc biển bên ngoài đại hoa g Có sơn mà không hợp, tên là bất Chu. Sơn Sơn không tên Kinh mà là hợp, Hải Bất đại hoang kinh tuyến tây bên trong đã từng như là viết xuống tòa này tại thần quỷ truyện ký bên trên thừa lại vô số truyền thuyết thần sơn tại phương này thế giới vẫn như c ũ n h ư thế tại nước kiến truyền thuyết đã từng ghi chép ngọn núi lớn này cũng là ý nghĩa phi phạm tại trong sử sách bất chu sơn tượng trưng cho không hoàn chỉnh hai nạn hoặc có lẽ là nó bản thân liền là không hoàn chỉnh hai nạn tập hợp thể ba ngoại trừ thần thoại bên ngoài phương thế giới này chính xử bên trong ghi chép cũng đã từng sinh ra rất nhiều bộ tộc tiên tổ cũng là rất nhiều bắc địch bộ lạc trong lòng thánh sơn từ trên trời nhìn xuống đi ngược lại chính là như thần thoại bên trong đồng dạng tòa này nguy nga bất chu sơn đỉnh núi cũng không phải là giống như núi cao c à n g là chỗ cao c à n g là bén nhọn dốc đứng ngược lại thừa lại một cái đỉnh bằng cùng trong thần thoại cộng công d ậ n mà xúc bất chu chi sơn trụ trời lộn số tuyệt họa chơi tây bắc cho nên n h ậ t n g u y ệ t tinh thần gì chỗ này bất mãn đông nam cho nên nước lạ bụi trần thuộc về chỗ này vừa vẫn ă n c ư ớ p tòa này sơn nhạc nguy nga giống như bị người chặn ngang đ ụ n gãy g liền thừa lại một cái không trọn vẹn bách núi sao cùng nửa bên bình đại giờ phút này cái kia trên bình đài mười mấy tên người mặc trường bảo cầm trong tay một trượng vu sư chính x ú g lại tại chính giữa một tòa tế đàn bên cạnh nhìn thật kỹ tế đàn là dùng vô số cự thạch đắp lên bên trên k h ắ p đầy phù văn tối nghĩa giáp danh càng là từng cây cao ngất cột đá đội đất mà lên đây là tế thiên nói với tộc thời điểm bày ra tế phẩm chỗ những cái kia cột đá trải qua trăm ngàn năm gió táp mưa xa vẫn như cũ có thể thấy rõ bên trên yên vết máu màu đỏ đã thẩm thấu đến chỗ sâu tế phẩm cũng không phải là trung nguyên nội địa bình thường tam sinh ngũ gốc lục xúc mà là lấy người sống làm tế giờ phút này mười mấy tên nô lệ bị trói tại thạch trụ phía trên cổ đã bị cắt thân thể vô lực rủ xuống đ ư ợ c dây t h ừ n g trói buộc được phía trên t i ê n máu đỏ theo cột đ á hốn lượn mà xuống rơi xuống tế đàn phía trên về sau xuyên vào mặt đất khắc xong q u ỷ dị đồ đằng đường vân bên trong chính là trong không khí cũng tràn ngập cực kỳ mùi máu tanh nồng n ặ n g làm cái kia dùng máu tươi đổ vào đồ đằng triệt để hoàn thành một khắc này x u ố n g lại ở bốn phía vu sư ngồi trên mặt đất và môi nhúc ních cùng nhau ngâm sướng lên đến tối tăm mở miệng ở trong sân quanh quần đại vương tế đàn đã thành ta túc thận t ộ chắc chắn phục hồi tổ tiên vinh quang một người dựa lâu vào thân thể đại tế ty không người đi đến cái kia túc t h ậ n tộc tân vương trước mặt thấp giọng nói vốn liền dựa lâu thân thể ở đối mặt tên kia đồng thời không cao lớn nam từ lúc ép tới thấp hơn nhìn thật kỹ trước mắt túc t h ậ n vương không có bộ tộc dũng sĩ cường kiện t h ể phách cũng không có nguy nga thân hình cao lớn có thể đôi mắt lộ ra hung lệ thật là cho người không rét mà run chính là vị này non g nhân ngắn ngủi ba năm trong đó thuận dịp cùng nhau toàn bộ túc t h ậ n tộc còn có xuôi nam chỉ nhiễm trung nguyên chi ý đáng tiếc đây đều là nô lệ hèn mó huyết trước đó vài ngày phái đi thập vạn sơn lĩnh dũng sĩ bây giờ hay là bặt vô âm tín nghĩ đến cũng là giữ nhiều lạnh ít nếu là thật sự đem người kia trận này tế tự nghĩ đến còn có thể thêm ra hiến quốc sứ thần thị vị trang diện này cũng có thể lớn hơn một chút túc thận vương nhìn qua bốn phía thủ lĩnh của các bộ lạc than nhẹ một tiếng trận này tế tự có thể nói là thanh thế to lớn phóng tầm mắt nhìn tới bắc địa các tộc thủ lĩnh hầu hết mà đến cũng có như vậy mấy phần trung nguyên đế vương đ a n g cơ thời điểm vạn hướng tới chúc mừng ý tứ đại vương cần gì lo lắng bây giờ ta túc thận có mười vạn thanh niên trai tráng đều là c u n g khai mở tứ thạch tinh nhuệ bây giờ trung nguyên nội địa các quốc gia phân tranh không ngừng là cái kia thiên hạ đại thế chi tranh cũng là ta túc thận tốt nhất thời cơ tế thiên nói với tổ về sau chính hắn thân thuận theo tên t ừ t ừ ớ mưu tính đợi trung nguyên chiến loạn cùng một chỗ ta vương xua binh nam hạ chiếm cứ ngàn dặm đất màu mỡ tự lập làng quốc khi đó cũng không biết những người kia như thế nào tại lấy man di x ư n g chi lao tế ti ngắm nhìn trung nguyên nội địa thì thào lên tiếng tiên tổ lấy thạch đám cung nọ cống bên trong nguyên cổ quốc bản vương d ã muốn biết bị cống là hạng gì cảm thụ túc thận vương nhìn qua phía dưới từng cái bộ lạc thủ lĩnh trong mắt lóe lên vẻ khí bỉ đối với bốn phía những cái này dân tộc tất cả bộ lạc lớn thủ lĩnh mình là đánh đáy lòng xem thường cũng chưa từng đem phóng tới một cái cấp độ khai đàn a túc thận vương khởi tức b dần dần thận, thận vương đạp trên đầy đất vết máu chầm chậm lên cao mà lên đi trên một bước cuối cùng thêm đã lúc bốn phía t ú c thận tộc nhân đều là quỳ xuống lạy lúc lúc đầu người đụng vào dưới chân thổ địa t ú c thận vương ánh mắt bỏ qua chính là những cái này không ai bị nổi các tộc thủ lĩnh cũng là cúi đầu xuống không dám cùng mắt đôi mắt thế văn t ú c thận vương thu hồi ánh mắt trầm giọng nói sau lưng sớm đã đợi chờ đã lâu tế ti bưng một cái k h a y đi tới một đạo trên da thú sáng tác vào lưu loát mấy chục tự tế thiên ngụ ý huy hoàng ông trời lồng ô m vũ hoàn sinh linh và tượng đều là tồn tại trong thời gian đó đại hoàng góc có sơn không hợp tên là bất chu bất chu bắt đầu xưa nay cũng có túc thận tồn tại bây giờ bộ lạc cùng nhau ta chính là túc thận tri vương xin lấy cái này văn thành tâm thành ý chiêu cáo sông núi thần linh túc thận vương sắc mặt trịnh trọng lên tiếng tối tăm man di ngữ điệu tại bất chu sơn đỉnh cao quanh quẩn bốn phía mười mấy tên tế ti gõ dùng đầu lâu chế luyện nhạc khí l ạ cùng dưới chân núi bất chu sơn người mặc khắc kim áo mãng bảo thiếu niên lang tiếp tục thúc ngựa tại dưới chân núi trên đường nhỏ h ô n g đeo trường kiếm thân hệ hồ lô rượu tiểu đạo bất bình móng ngựa đạp xuống có bùn đất vẩy ra đá vụn dỡ lên chẳng biết lúc nào nơi xa đã vây đầy người khoác đẳng giáp cầm trong tay trường mâu eo phụ trường cung túc thận tộc nhân chính là nhà mình vương thượng tế thiên nói với tổ thời điểm mặc dù sĩ binh không hơn vàng người có thể chân núi thật là phòng thủ nghiêm ngặt húng chi cái kia khách không mời mà đến cũng không có chút nào ý né tránh móng ngựa chật trợn tiếng như kinh lôi giữa rừng núi xuống lại túc thận tộc th dẫn đầu đầu l ĩ n h không hỏi người đến người nào loại hình nói nhảm chẳng qua là con mắt hơi hơi h í p nhìn qua càng ngày càng gần một người một ngựa trầm giọng hạ lệnh ông o n g trường cung r u nhẹ n tụ tập độc thạch đám hóa thành dãy vũ lạc phía dưới cung khai mở tứ thạch có tiếng xe gió có thể tiễn rơi xuống thiếu niên l a n g kia trước người thời điểm phản phất có một đạo bình chướng vô hình n g ắ n cản nao nhau, nhau ngừng lại tại giữa không t r u n g bên trong một lát sau lại vô lực rơi xuống trường kiếm r ơ lên nhẹ bỗng một kiếm chém xuống giống như q u n phong quấn lên núi rừng khoảnh đổ thoải mái thiếu niên lang tung người xuống ngựa, ngựa đầu chút xuống một miệm lớn mau xài tiểu hồi t hồi tưởng lại những cái kia hong gió thi thể giờ phút này nhìn tới sụp đổ giữa núi rừng chỉ còn lại khắp nơi thì băm một kiếm san bằng thế gian si mị vóc l ư ợ n g thiếu niên lang cầm kiếm dậm chân hướng trên núi đi bước ra một bước rơi xuống thời điểm liền đến bên ngoài trăm trượng giờ phút này đã đến dưới chân núi bất chu sơn đã không có tiết kiệm chân khí tất yếu bất quá mười thời gian m ấ y hơi thở thuận dịp đã đến bất chu sơn đỉnh cao tế đàn phía trên danh chính luân thuận quỷ nằm sấp thần uống thong thả người tổ tất phù hộ han thành minh mang người n à y tất phù hộ ý chí ta bất chu túc thận tộc chắc chắn phục hồi tiên tổ vinh quang t ú c t h ậ n vương một câu cuối cùng rơi xuống tế văn chưa khép lại thời điểm lên cao tế thiên nói với tổ các người man gì cũng xứng một đạo trong trẻo giọng nói rơi xuống rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người đám người tìm theo tiếng nhìn tới chỉ thấy người mặc áo mãng bảo thiếu niên lang cầm kiếm leo núi mà đến một người m ộ t kiếm y ê u sầu kích lợi l ạ loi độc hành trên chán là vây không ra lạnh lẽo trường kiếm phía dưới là vô tận lạnh lẽo cùng khủng bố thiếu niên lang kia thường hướng phía trước bước ra một bước vô số d u n g mánh man di thuận dịp lui về sau ra một bước từ xa nhìn lại cái kia thân thể đan bạc đem cái kia một bộ hắc kim áo mãng bảo nổi bật lên vô cùng uy kia đứng ở đ à i cao phía trên vương còn muốn tới vĩ đại đ à i cao phía trên cái k i a túc thận vương nhìn qua híp mắt nhìn qua nơi xa cất bước đi tới thiếu niên lang cũng chẳng biết tại sao đ ấ y lòng đúng là phát sinh một cỗ tâm tình sợ hãi có thể thịnh nộ thật là vượt trên cỗ kia rung động cưỡng ép dừng lại lưng duy trì lấy vương thể diện đây chính là bọn ngươi vương thiếu niên lang khẽ hỏi một tiếng không thấy đáp lại man di cũng xứng x ứ n g vương thiếu niên lang nhìn qua tế đàn kia đỉnh người kia đột một tự lẩm bẩm khẽ cười một tiếng một kiếm chém xuống toàn bộ tế đàn đúng là một phân thành hai thiếu niên lang từ đầu đến cuối cũng không có nhìn một cái cục đá vụn kêu bên trong không tr cũng không để ý đến bốn phía hoảng sợ mang gì chẳng qua là yên lặng rút kiếm tại nửa bên trên vách núi khắc xuống mười hai cái chữ lớn nội ngoại lục di dám xưng binh khí người chém tất cả cùng lúc đó một bóng người dần dần trong đầu ngưng thực chương hai trăm bảy mươi chín v õ điệu thiên vương nội ngoại lục di dám xưng binh khí người chém tất cả nửa bên trên vách núi núi đá cho bụi tôn u rơi rơi đi xuống vào thời gian dần trôi qua dùng trung nguyên văn tự mười hai cái chữ lớn rõ ràng đập vào mi mắt từ xa nhìn lại tự cũng không dễ nhìn thậm chí xiêu xiêu mẹo m o lại lộ ra một cỗ lạnh leo sắc ý giống như thiếu niên lang kia lông mi giống như lạnh、leo. chính là nhìn lên một cái đều sẽ cảm giác được theo bản năng trong lòng d u lên trong chữ lộ ra nhất phẩm kiếm tiên sát ý lại ở đâu là bình thường man di có thể ngăn cản nội ngoại lục gì, dám xưng binh khí người chém tất cả nhận biết trung nguyên chữ viết túc thận bộ lạc đại tế thì nhìn qua cái k i a nửa bên trên vách núi mười hai tự nhắc tới s o n g lột bột miệng mở rộng lẩm bẩm nói cái gọi là nội ngoại lục gì, chỉ dĩ nhiên là trong thiên hạ địch nhung man di chỉ cần cầm binh khí người đều là giết chết đây là bậc nào làm cản lại là bậc nào hoang đường phải biết gần kệ bắc địa từng cái dân tộc bộ lạc chung vào một chỗ cũng là hàng mấy triệu một câu nhẹ bóng mở miệng lại giống như đem cái này mấy triệu người đeo lên một tầng ra tỏa lại là biết bao càn rỡ ôi ôi ôi lao tế ti ánh mắt rơi đi xuống đến cái kia tế đàn trong đá vụn chạy ra đỏ bừng vết máu bên trên thời điểm càng là tự d ắ t trong đầu trời đất quay cùng cảm giác cổ họng ho ra một n g ụ m một u huyết đứng đây quải trượng nhờ vậy mới không có té ngã trên đất vương chết vương cứ thế mà chết đi cực kỳ khàn khàn giọng nói tại tế đàn bốn phía không ngừng văng lên trong lời nói đều là khó tin mùi vị những cái kia người mặc khắc bảo bôi c h ế t lấy các loại thuốc màu tế tự ánh mắt đờ đ ẫ n nhìn vào thừa lại nửa bên trên tế đàn cái kia ưu sầu kết lập thiếu ni lang trong mắt kinh ngạc không che giấu chút nào xa xa túc thận sĩ binh càng là chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh càng là chui lên đỉnh đầu thân thể không cầm được k h ẽ run chính là trong tay trường cùng cũng nắm bất ổn kỳ thực khó mà tin được thế gian này thật sự có người có thể một người một kiếm liền có thể dễ dàng như thế giết đến tận ta túc thận thánh sơn coi hàng vạn hàng nghìn sĩ binh không ra gì ngay trước vô số người mặt một kiếm thuận dịp đem nhà mình đại v ư ơ i ế t nhóm người mình trước kia đã từng nghe thấy trung nguyên khu vực đi ra đại ở nhân thế ở giữa đều vô địch bản năng tiêu dao khắp thiên hạ có thể cuối cùng lại tại cự lộc quận chức một kiếm phá địch sáu nghìn giáp t ử chiến không lùi lại còn mấy kiếm giết địch hơn ba vạn làm hỏng mấy chục vạn quân tề không thể lên phía bắc được bước có thể những ngày qua nghe tới chỉ coi là thổi phồng mà ra về vui dù sao cùng yến quốc liền nhau trăm ngàn năm đừng nói nhất phẩm đại kiếm tiên chính là nhị phẩm tam phẩm đỉnh núi người cũng là hiếm thấy mấy lần trăm ngàn năm trước ngươi t ú c thật bộ lạc lấy thạch thốc trường cung tiến cống với ta trung nguyên chữ quốc ta trung nguyên mênh mông đại quốc thương hạy ngươi bên cảnh man di nghèo nàn hồi lấy vàng bạc thuế ru dưỡng không quen nhắc tới cũng là b u ồ n c ư ờ i kẻ hèn bọn này một kẻ man di bây giờ càng làm h ư t o à n chỉ nhiễm ta trung nguyên nội địa thiếu niên lang chắp tay ở sau lưng ánh mắt theo phía dưới trên thân mọi người đào qua cách rất xa trong trẻo giọng nói vẫn như cũ rõ ràng chuyển vào trong thai của mỗi người ta túc thận tộc trăm ngàn năm trước thuận dịp lập quốc năm năm tiến cống hàng tháng tiến cống làm sao tới man di mà nói túc thận tộc lao t ế ti c ư ơ n g ép chấn đ ị n h lại nhìn qua cái k i a nửa bên trên tế đàn người mà cáo mãng vào thiếu niên lang cao giọng nói vô duyên vô cớ tàn sát tiến cống nước phụ t h u vương hành vi như vậy đây cũng là người hảo xưng lễ nghi bang trung nguyên đại quốc lao tế ti hướng phía trước phóng ra một bước hô to lên tiếng vốn là trong bộ tộc rất kiến thức rộng rãi người đương nhiên nhận biết cái kia một thân áo mãng bảo quy cách cũng hiểu rồi thân phận của người đến cưỡng ép đệ xuống nội tâm rung động bây giờ mình không thể loạn một khi loạn toàn bộ túc thận tộc thật vất vả trình hợp lại ván cục sẽ triệt để sụp đổ mặc dù nhà mình đại vương chết rồi có thể chưa chắc là một chuyện xấu phải biết túc thận tộc đồng dạng có tín ngưỡng bản thân lãnh đạo tế tự chỗ vốn là địa vị cao thượng lấy thần quyền thống trị túc thận cũng không phải là không có khả năng này nghĩ vậy lao tế ti tròng mắt đục ngầu trung tiên quyết định đây cũng là trung nguyên m ô n g đại quốc hình thức chu không kiêng nghệ gì như thế lao tế ti hướng phía trước lần thứ hai phóng ra một bước bây giờ trung nguyên chính vào đại thế chi tranh ngươi cản quốc vốn là chúng đồ ăn đứng đầu bây giờ còn muốn tại bắc đ ị a biên cảnh gây t h ù hẳn thật sự không sợ ta túc thận chi quốc cả tộc xuôi nam ngươi trung nguyên có đôi lời gọi phong tú với rừng gió vẫn thổi bật dễ lao tế ti không ngừng hô to lên tiếng bốn phía túc thận bộ lạc từng cái thủ lĩnh nghe tiếng nhìn vào đạo kia giàn mua tế tự không hề sợ hai bộ dáng lại lần nữa nhấc lên sinh lực trung nguyên chư quốc cường thịnh thời điểm túi đầu sưng thần trung nguyên chư quốc yếu thế thời điểm bóng ngựa xuôi nam các ngược lại là đánh một bài tính toán thật hay thiếu niên lang thu hồi ánh mắt nhớ tới những cái này man j i làm đủ loại thì t h ả o lên tiếng nói đối với phía dưới cái kia nước miếng văng tung tóe lao tế ti đúng là nhìn cũng không nhìn không cần thiết l mê bất ngộ nếu như hôm nay ngươi lao tế ti thấy cái kia nửa bên tế đàn thiếu niên lang không có động tác còn tưởng rằng tại suy nghĩ bản thân mà nói càng là đánh bạo cất bước leo lên tế đàn trong miệng hô to không ngừng nguyên lai、like、man j i cũng không phải bền chắc như thép thiếu niên lang ánh mắt rơi xuống nhìn qua cái kia lao tế ti trong mắt phun chào đ ố i quyền lực dục vọng nhỏ bé không thể nhận ra sơ n i ệ m một tiếng kinh chập kiếm lần thứ hai g ơ lên kết trận cái kia lao tế ti thấy thế sợ vỡ mật lại cũng bất chấp gì khác hô to một thân trong tay đen nhánh quyển trượng điểm ở tế đàn phía trên vô số quỷ dị minh văn sáng lên bốn phía áo bào đen tế tự nghe tiếng cũng là bờ môi nhanh chóng n ú c nít lên cái kia còn sót lại nửa bên tế đàn quang mang lượng lớn hình thành một nửa hình tròn hình nặng nề vòng sáng đem thiếu niên lang kia ngăn tại bên ngoài hôm nay lợi dụng các ngươi đ ầ u lâu tế b á i cái kia nước kiến bên i c ả n h phía trên cái kia hàng vạn hàng nghìn vong hồn thiếu niên lang nhìn qua cái kia sền sệt nặng nề như máu đen giống như vòng sáng chẳng qua là tự mình khẽ đọc một tiếng cầm kiếm bước ra một bước là mũi m kiếm chạm đến cái kia vòng sáng n é y mắt một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng tràn lan ra đúng là chốc l á t cũng không thể ngăn cản chết mũi kiếm không có đã đâm kiếm khí điên cuồng phun trào cái kia lao tế ti đầu lâu nổ tung không đầu thân thể chậm rãi lui về phía sau ngã xuống bành bành bành thiếu niên lan g rơi xuống đất sau lần thứ hai một kiếm đ ả o qua bốn phía mười mấy tên áo bào đen tê tự đầu người rơi xuống đất tiếng vang trầm nặng bên thai không rước mùi máu tanh nồng nặc lần thứ hai tràn ngập ra xa xa cái khác dân tộc man di thấy thế toàn bộ đần độn ở trong sân muốn chạy trốn có thể nhớ tới liên quan tới nhất phẩm kiếm tiên truyền thuyết kẻ hèn mọn này nhân lực lại như thế nào chống được cũng đành phải giống như đầu gô giống như ngừng lại tại n g u y ê n chỗ trong lòng thật là đem túc thận tộc tổ tông mười tám đời mắng một lần muốn biết không túc thận trận này lên cao tế thiên nghi thức sự tình này nhóm người mình còn tại bộ lạc bên trong thành thơi không lo lắng ngay trước thổ hoàng đế chỗ đó lại sẽ nhằm chúng như thế hai bay vạ gió như vậy hòa sát hơn theo thời gian trôi qua trong bất chi bất giác nhìn về phía những cái kia túc thận tộc nhân trong đôi mắt cũng nhiều thêm một kia oán hận chi ý một lần này con giết túc thận tộc không quan hệ người nhanh chóng rời đi thiếu niên lang nhìn qua còn lại dân tộc thủ lĩnh suy nghĩ lưu chuyển về sau âm thanh lạnh lùm nói nói x o n g sách theo trường kiếm hướng t ú c thận tộc nhân phương hướng cất bước đi bước chân thả rất chậm còn phải cấp cho mình đi người thừa lại một đạo sinh cơ về phần tại sao thả chạy những cái kia bộ lạc nguyên nhân cũng rất đơn giản t ú c thận cao tầng thủ lĩnh tế thiên thời điểm bị tàn sát đợi hết phía bắc mạnh nhất nhất tộc người rắn mất đầu thế tất sụp đổ mà những cái kia còn lại bộ tộc người hôm nay tại quỷ môn quan đi một vòng về sau đ ố i t ú c thận tộc hận đã trôn xuống thể loại thú chi ném đi một cá nhân tình cảm giác cái kia một tảng lớn vô chủ thịt mỡ người nào lại không muốn mất vào đại thế sắp nổi trung nguyên tất nhân chinh chiến không ngừng có thể man loại cục xa so với cùng chung mối thủ tới đối c h u n g nguyên có lợi thiếu niên lan g nói xong trước hết nghe hiểu man di thủ lĩnh như được đại xá trực tiếp quỳ dạp xuống đất dập đầu như giã tỏi thiên ân vạn tạo về sau chạy xuống núi nghe không hiểu c h u n g nguyên thoại man di thủ lĩnh thấy thế cũng là học theo dập đầu về sau cuốn q u y ế t chạy xuống núi tựa như hận không thể cha mẹ hơn sinh hai cái đuổi giống như thật muốn đuổi tận giết tuyệt t ú c thận trong tộc một vị bộ lạc lớn thủ lĩnh nhìn qua nhanh như chốc chạy mất t â m xem lễ người cũng muốn cùng nhau đào tẩu nhưng làm sao đã bị sát cơ khóa chặt chỉ cần bước ra một bước liền sẽ chết bất đắc kỳ từ tại chỗ chỉ có thể quay người nhìn qua cái k i a càng ngày càng gần thiếu niên lang hoàng sợ nói thiếu niên lang không có trả lời chẳng qua là yên lặng cất bước hướng phía trước tiếng bước chân rất nhỏ tại t ú c thận tộc nhân trong thai được vô hạn phóng đại giống như gõ vào trong lòng làm tiếng vang dừng lại cũng là cái chết của mình đến trước mắt thời điểm tử vong đồng thời cũng không sợ đáng sợ là chờ đợi tử vong quá trình làm vị cuối cùng còn lại bộ lạc người lúc rời đi tốc thận tốc th Nữ chân. thiếu niên lang dơ kiếm lầm bấm nhớ ó i p ư ơ n g g thế i i này tới ú c tộc cùng thận t đời r ư c chân mức nữ trưởng thành g quỹ đạo quá đạo ố n nhau chút. Thiếu niên lang g chút, thiếu kiếp h nhìn thấy ô n muốn tương g l a sẽ có một t ngày như h dù là ràng chỉ có một khả năng nhỏ nhói. không một tạo năng Xuyên rõ h hoa ả n khoan điện. cốc bộ máy trước h nhớ i niên tới kiếp ế u lang t internet đoạn hiếm thấy trò đùa một câu nói ra phương thế giới này không người có thể hiểu mở miệng ngay tại túc thận tộc nhân còn đang nghi hoặc bên trong thời điểm thiếu niên lang hoành kiếm ở trước người bất chu sơn đỉnh cao kiếm khí tung hoành Cầm kiếm chưa ậ m dài hạ h t ấ đến cái kia từ trời hạ xuống kiếm khí cũng đã đem những cái kia xưa nay ngang ngược cản dỡ man di ép tới quỳ xuống nội tâm tất cả kiêu ngạo ở nơi này một kiếm phía dưới không còn sót lại chút gì hóa thành một mịt một trăm hai mươi năm trước kiếm thiên tử cựu một kiếm tại cựu lộc quận khoảnh lực một kiếm phá giáp hơn sáu ngàn nhị hơn mười năm trước nhà mình mụ mụ trọng nam kiều cường tại ngư dương đạo khoảnh lực một kiếm phá giáp hơn ba ngàn bây giờ chưa hai mươi tuổi thiếu niên kiếm tiên tại bất chu sơn khoảnh lực một kiếm phá giáp ba n g h n sáu trăm dư ba cái gọi là thù nhà hận nước đều là tại một kiếm phía dưới thiếu niên lang thu kiếm và o vỏ đạp trên đầy đất vết máu h ư ơ n g dưới núi đi đến chu sắt túc thận nhất tộc điểm số cùng nhau t á n đi trong đầu đạo thân ảnh kia đã triệt để ngưng thực hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng tại bên thai vang lên t i ế n quốc phía bắc man di chưa trừ diện chính mình cái này minh hữu liền sẽ một mực được cản trở mà bản thân mặc dù có thể ở trên bất chu sơn lấy một kiếm chu sát thủ lĩnh quân địch có thể g i ả n g đến cùng đại càn bây giờ cũng không có lên phía bắc cơ hội bản thân cũng không có khả năng lấy một kiếm san bằng mấy trăm vạn man gì, cho nên tại phía bắc bản thân phải một mình lưu tại bắc địa để phá trừ nước k i ế n xâm phạm biên giới về phần cái này nhân tuyển thời gian rất sớm thuận dịp trong đầu hiện lên hắn khắp cả trung nguyên đại địa là hắc cám nhất thời điểm đứng ra cái gọi là ngũ hồ loạn hoa tây tấn hoàng tộc tranh quyền vạn g i m non sông phá thành mảnh ỏ đó là một cái so triều đại nhà thanh càng thêm sỉ n ụ bóng tối thời kỳ cũng tương tự độc nhất vô nhị nói đến tây tấn hoàng thất lại thêm hẳn là được lịch sử n h ớ kỹ về phần tại sao niên đại đó ít đ ọ i được đề cập nguyên nhân trong đó phức tạp dài dòng có thể chính là cái k i a trong lịch sử người h á n là hắc á m nhất niên đại h á n hoành không xuất thế một tờ giết luận lệnh để cho thiên hạ trong bóng đêm đau khổ dây rủa bách tính thấy được một tia ánh dạng đông Hán, tự vinh tưởng, chữ nhỏ tửng, nô, thiên vương. Nội ngoại lục di dám xương binh trượng người tự viết cất chết truy thủy võ rồi điệu di giám được lục chạm là hắn từng tại ngũ hồi loạn hoa cái t i ê u man di m á u t a h nhất nhất là bạo ngược thời kỳ người hắn kia nhất là trẻ con yếu bi thảm nhất niên đại nâng đao hô to hò h é t nói chư loạn n ị c h loạn trung nguyên đã mấy chục năm nay ta chu diệt nếu có thể cùng thảo phạt người có thể phái quân đến bạo l o ạ n khi dễ hắn ra hơn mười năm giết ta bách tính đoạt ta tổ miếu nay do đó thảo phạt mẫn không c ù n g vọng tự biết sức lực của một người khó xoay cắn khôn hoa hạ đại địa nếu như trí nguyện của người phái sư cộng phó tàn sát loạn cựu châu các phương như có đạo hợp người nâng nghĩa cộng phó z di lấy kéo ta hắn đã đổ vịn hoa hạ chi tướng nghiêng giết loạn thiếu niên lang sơ đọc lên âm thanh lúc trước ba cái này câu mở miệng đều là chính sử ghi lại về phần hậu thế internet hư cấu bên trong bản này trong đó mở miệng một cái liền có thể nhìn ra thật giả thế nhưng không ngại đối chính lịch sử bên trong cái kia thừa lại ba câu đại khí bằng bạc vạn phu bất đức dũng thiên thần hạ phàm hạng võ truyền thế cái thế anh hùng cứu vớt người hán hậu thế cho hắn tăng thêm nhiều quan hoàn thậm chí một lần đem người này thần thoại thiếu niên lang nghĩ đến là có chút không thú vị có thể g i ả n g đến cùng cũng không thể phủ nhận hắn đã làm tất cả có lẽ hắn cũng không có người đời sau thần thoại về sau như vậy vô tư như vậy dũng manh phi thường cũng không có trong truyền thuyết giết đến người hồ tàn lụi như vậy công tích thậm chí lòng lan g dạ thú dưỡng phụ thạch hồ cái chết n h i ễ m vẫn khôi phục người h á n thân phận cùng dòng họ đối dân tộc k hương đổi tận d i ệ t tuyệt trước sau giết hết triệu quốc quân chủ thạch tuân thạch giám cùng thạch hồ hơn bốn mươi tô n tử g h y kỳ tôn tử càng là tâm ngoan thủ lạc tàn sát t i ế t tộc cứ thế chủng tộc diệt tuyệt được thiên hạ mang theo đồ tể danh xưng có thể tại người hắn mà nói hắn là không thể nghi ngờ anh hùng dân tộc đinh quốc hiệu đại ngụy về sau ngắn ngắn ngủi hai năm thuận dịp chết bởi mộ dung cách trong tay. hắn như phủ dung sớm nở tối tàn mở dạng con chứa thứ nhất lúc hắn như sao trồi xẹt qua chỉ còn lại tinh h ỏ a nhưng hắn chi ít để cho tại trên mặt đất bên trong trong bụi bầm người hắn thấy được cái k i a một tia sáng gần kề chỉ là cái này một chút nghĩ đến thuận dịp đã đủ mà thôi mà thôi tiếp này ngươi một mực giết địch thị phi công tội dư cùng hậu nhân dứt lời thiếu niên lang trong đầu suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn khi ánh mắt xuyên thấu tầng tầng núi rừng rơi xuống người kia trên thân thời điểm khẽ đọc một tiếng mắt thấy người khác đặt đau đầu mắt thấy người khác lâu sập a mất nhi đại thế sắp nổi chính là chúng ta bay lên thời điểm chân núi một bắc địch bộ lạc lớn thủ lĩnh trở lại nhìn tới cảm thụ được thiên địa còn sót lại k i ế m khí học người trung nguyên ngự a khí cảm khái một phen sau đó xoay người nhìn về phía bên cạnh con môi q u a c hương bổ giống như bàn tay đập vào người sau bờ vai bên trên cười to lên nói thiên hạ đại loạn túc thận như vậy địch di cầm thú loại hình còn dám lập quốc xưng đế h u n g hổ ta trung thổ anh hùng cái kia bắc địch bộ lạc thủ lĩnh một bên k h ẽ than thở một tiếng chuyển đến một thân xuyên áo giáp màu đen thân hình to lớn khí thế rung mánh nam tử ánh mắt rơi xuống cái kia bất chu sơn đỉnh cao nhìn qua cái kia cực xa chỗ người mặc áo mãng bảo thân ả sau đó cực kỳ nhỏ rút đao thanh â m ở cái kia bắc địch thủ lĩnh bên thai vang lên chương hai trăm tám mươi về hiến bất chu sơn bên trên gió mát phất khơ thiếu niên kia tóc mây xa xa tay áo đồng b ề n dưới chân núi bất chu sơn gió thanh trận trận hán tử kia áo giáp l e n keng trường đao lạnh lùng ông đây là trường đao ra khỏi vỏ sau kêu khẽ tiếng vang hán tử kia tay cầm đao vững vô cùng vung đao thời điểm còn mang theo tiếng x é gió nhìn qua cái kia bắc địch thủ lĩnh anh mắt mong đợi không có nửa phần do dự không chút nào thoát ly mang nước rơi xuống chỉ thấy đao quang lấy lên huyết quang trợi Cái một bàn tay vương bít lấy cái cổ ở giữa không ngừng giếm máu chỉ đỏ cũng có thể cũng không thể ngăn cản huyết dịch chảy ra vốn lượn mà xuống nửa cái bàn tay sẽ máu me đầm địa ôi ôi ôi một cái khác chỉ thạch mẫn cái Một bàn tay sẽ máu me đầm đ a ánh mắt bên trong tất cả đều là khó tin thân sắc trời đất chứng giám mặc dù là phụ thân hắn trên chiến trường tù binh mà đến mình coi trọng cái kia dũng mãnh mới vừa rồi nhận làm t ử đổi tên thạch xem mình đối cái này dưỡng tôn thạch mẫn càng là là thực sự không sai từ bé thuận dịp quả quyết dũng mãnh nhiều lần xây kỳ công rất được mình coi trọng có thể độc lĩnh một quân càng là dựa vào hắn một thân dũng mãnh những năm này tại chính mình nhất nhân trong bộ tộc sẽ đặt xuống uy danh hiền hách mình đối với hắn cái k i a một thân can đảm võ nghệ cũng là cực kỳ tán thưởng cho tới bây giờ chưa hề bạc đãi nửa phần thực sự không tưởng tượng ra được vì sao bây giờ sẽ rút đao đối c h í n mình không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm ba câu nói này thích hợp với người trung nguyên các người man di sao lại không phải nghĩ như vậy thạch mẫn ánh mắt lướt qua cái kia bưng bít lấy cổ b ắ c địch thủ lĩnh nhìn về phía hắn bốn phía không biết làm sao hết nhân cao tầng âm thanh lạnh lùng nói trong đôi mắt không có nửa phần ngày xưa đồng bào tâm tình các ngươi sợ ta b á i ta lấy lòng ta c ả tụ ta thạch mẫn m u i hướng phía trước phóng ra một bước những cái kia hết nhân thuận dịp lui về sau đi ra một bước có lẽ là trước kia uy danh quá lớn tăng thêm thời khắc này đầy người huyết khí khiến cái này xưa nay tàn bạo hết nhân đúng là không biết làm sao lên thậm chí sợ hãi của nội tâm vượt trên phẫn nộ thậm chí để không nổi vây công tâm tư chính là mở miệm một tiếng mất nhi cũng có thể trung q u mà nói các ngươi đối người của trung nguyên ta lại là như thế nào phân lần đó đủ loại tội lỗi chồng chất thạch mẫn hồi tưởng lại ngày xưa đủ loại cười n ạ o lên tiếng ráng đến cùng ta thạch mẫn cũng không phải hết nhân các ngươi bất quá là sợ ta một thân này võ nghệ sợ ta đây đầy người hết khí mà thôi chớ nói chỉ là mấy năm tình cảnh chính là trăm năm ngàn năm cũng là như thế thạch mẫn nhìn qua ngã xuống đất ông nội nuôi thì thào lên tiếng mình ở hết nhân đ ấ y lòng cuối cùng chỉ là chó săn chó săn những cái này man di một dạng tin tưởng vững chắc không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm thậm chí so người trung nguyên càng thêm tán thành một câu nói kia một vị hiết nhân tướng linh an đ u ổ i tới bên trên thủ lĩnh ngón tay phóng tới chót mũi sẽ không thấy hô hấp ngón tay hướng xuống bắt cổ tay lại đồng dạng không thấy mạch đập đẻ lên che cổ tay không l ự c r ủ xuống không có ngăn trở máu tươi róc rách chảy ra rất nhanh thuận dịp làm ớt hơn phân nửa lòng d ạ n a đây cũng là người trung nguyên lòng lang dạ sói hạng người rất sớm thuận dịp nhìn ra ngươi d i p tâm h ạ i người mỗi nghĩ đến bây giờ đúng là cái kia hiết nhân tướng lĩnh khó có thể tin giật mình sau đột nhiên hét lớn một tiếng giết hắn giết hắn người kia nói lên cũng là thủ lĩnh từ trung bây giờ thủ lĩnh bỏ mình bất luận là mình ở vào tình cảm vẫn là lợi ích tự nhiên đều muốn giảng tên hung thủ này chém ở dưới đ a o cái này bốn phía h ế t nhân nghe tiếng thật là chần chờ thứ nhất là bất chu sơn bên trên còn có viên bom hẹn giờ ở lâu ở nơi này vạn nhất nổ tung nhóm người mình tất cả đều phải cho những cái kia túc thận tộc nhân cho cùng hai thì là cái này thạch mẫn vốn là một thân dũng mánh mới coi trọng lần này đến đây tham gia túc thận tế tộc xem lễ mang người vốn liền không nhiều bất quá chỉ là hơn mười người tuy là bộ lạc tinh nhuệ nhưng dù cho như thế cùng nhau tiến lên cũng chưa chắc đánh thắng được người kia phải biết nếu như nói thế thì bắc địch thủ lĩnh là đồ thành đầy đồng giết chóc vô số k ê u hùng như vậy người nam nhân trước mắt này chính là đồ tệ so với k ê u tiêu hùng còn cay độc hơn nhiều lắm tuy là nhà mình phụ thân người trung nguyên huyết mạch cũng có thể một thân ác độc còn muốn vượt xa hết nhân rất nhiều các ngươi dám không thạch mẫn lạnh leo trường đao không ngừng hướng xuống nhỏ máu từng bước ép sát bốn phía bắc địch liên tiếp lui về phía sau chớ thả chạy một người thạch mẫn khẽ đọc một tiếng bốn phía hơn mười trung nguyên thân vệ yên lặng rút đao ra khỏi vỏ nhìn qua cái k i a đồng liêu ngày xưa đôi mắt đều là lạnh như băng t h ầ n sắc nhìn về phía nhà mình thủ lĩnh nhỏ máu trường đao cảm xúc không có chút nào chập trùng dù sao liền thân trong cơ thể giữ lại huyết dịch đều là bất động. Vâng. có lẽ là hồi lâu không có nói qua trung nguyên tiếng phổ thông mang theo sinh sơ ngôn ngữ ở trong sân văng lên hơn mười trung nguyên thân vệ rút đao ngăn trở những cái kia hết nhân đường lui nơi đây sự tỉnh quả quyết không thể đi lộ nửa phần tiếng gió bằng không thì nhà mình tướng quân tại hết nhân bên trong chừng hai mươi năm khổ sở kinh doanh cục diện thuận dịp phó chi đông lưu thạch mẫn một cước dẫm ở cái kia bắc địch thủ lĩnh g i à n mua trên đầu từ hôm nay trở đi lấy lại họ cha nhiễm thị chữ vinh tằng chữ nhỏ c ấ ớ đ ô tên lấy chính thể chữ để bày tỏ đức như có đạo hợp người nâng nghĩa cùng nhau zét man di nhiễm mẫn lại quay người nhìn về phía mình thân vệ nói phụ tướng q u lệnh cùng nhau giết man di trung nguyên thân vệ ẩm vang đồng ý nhiễm mẫn hô to vung đao mà xuống phía dưới thi thể một phân thành hai không có nửa phần thể diện có thể nói ta chắc chắn đạp trên các ngươi hết nhân thi thể giết hết man di nhiễm mẫn âm thanh lạnh lùng nói giữa hai lông mày ác độc v u n g đi không được c h i ề u cao tám thước dũng lực t u y ệ t luân c ầ m trong tay binh khí cất bước mà ra bất chu sơn bên trên này đồng dạng hành vi loạn thế kiêu h ù n g không người mặc á o mãng bảo thiếu niên lang ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng sơn lâm nhìn qua cái kia khắp nơi vết máu bên thi thể bên trên trung nguyên binh sĩ nhẹ dọc l ẩ bẩm bước ra một bước chính là trăm trượng có thiếu niên lang đã đến cái tiện nhiễm mẫn trước người đều đã chết nhiễm mẫn đối với giống như thần tiên thủ đoạn cũng không có cảm thấy ngoài ý mớn chỉ là ngắm nhìn một cái bất chu sơn đỉnh cao nhẹ giọng hỏi một câu đều đã chết thiếu niên lang gật đầu một cái tạ ơn điện h ạ một kiếm ba n g h n sáu trăm giáp thiên gia thủ đoạn nhiễm mẫn túi người hành lễ về sau tán thưởng lên tiếng trong mắt là không che giấu được khâm phục trong xương cốt chạy xuôi là trung nguyên huyết mạch có thể ra thân thời điểm thuận dịp thân ở man di trí địa thiên sinh liền có đối cường già tán đồng sùng bái thúng chi tại còn có trước mắt thân phận của người này cũng là cao quý không tản ổ i thể nội chạy xuôi là chính thống nhất trung nguyên huyết mạch việc nằm trong phận sự mà thôi thiếu niên lan gật g đầu một cái cũng không nhiều lời chỉ là nhìn qua cỗ kia ít nhân thủ lĩnh thi thể suy nghĩ lưu truyền mà thôi dấu vết đầy đủ một chút thiếu niên lan g nói xong sau ngón cái chống đỡ bên hông vỏ kiếm nhẹ nhàng gậy lên trên trường kiếm ra khỏi vỏ hàn quang l ó i lên trên mặt đất cỗ thi thể kia đầu lâu tách rời trên vết thương kiếm khí lượn lờ không dứt, c ù n g trên núi cái kia túc thận tộc nhân thi khí tức trên thân không hai tạ ơn điện hạ những vẫn thấy thế lông mày nhữ lại lần thứ hai thi lễ lần này hồi bộ lạc có tính toán gì không thiếu niên lan nói khẽ ta nhiễm gia t ạ i h ế t nhân trong bộ tộc đau khổ kinh doanh mấy chục năm cũng tính có chút nội tình bây giờ đầu lĩnh cái chết bộ tộc thừa lại những cái k i a thối cá nát tôm còn chẳng làm được trò chống gì cũng là thời điểm đoạt quyền nhiễm mẫn hai đầu lông m ạ n lần thứ hai hiện lên một t i a n g o a n lệ đoạt quyền về sau lại nên làm như thế nào lấy máu trả máu ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng lấy s á t ngăn sát nhiễm mẫn trầm giọng nói cũng đúng dùng đức báo đức lấy trực b á o o á n man di một mực rết là được thiếu niên lang nhìn qua trước mắt cái này trên người ngập trời lệ khí nhiễm mẫn cũng không có quá nhiều ngoài ý、muốn. bởi vì tại thiếu niên lang trong nhận biết nhiễm mận vốn cũng không phải là cái kia bị hậu thế quá độ thần thoại thần nhân mà là một cái có máu có thịt ân đoán rõ ràng hán tử thiết huyết t i ế t nhân bộ tộc dựa vào ngươi nhiễm r a nội tình nghĩ đến cũng không bao lâu liền có thể giải quyết bây giờ túc thận tộc cao tầng một thể c h ẳ n g tuyệt một lần này khối lớn thịt mỡ tất nhiên gây nên những cái kia chó hoang cướp đoạn nếu như làm được mau mau ngươi mình định i ế t nhân bộ tộc lúc loạn cục chưa định đến lúc đó cũng có thể tận giết chết thiếu niên lang nhìn qua trước mắt thân cao tám thước thiết giáp len kèn trung nguyên đệ từ khẽ tộc nói bởi vì ở trong mắt chính mình man di tất cả mọi người tự nhiên cũng chưa nói tới cái gọi là nhân tử. chí ít tại thiên hạ nhất thống dung hợp dân tộc chí ít những cái này man di tính không được người ngươi một mực tại bắc địa d i ế t dứt nếu là có muốn hồi trung nguyên một ngày bản điện hứa ngươi một đời thái bình hứa ngươi tẩy đi man di c h i thân hứa ngươi vào từ đường hưởng thụ trung nguyên dân chúng hương hỏa cung phụng hứa ngươi lưu danh sử sách vạn thế lưu danh thiếu niên lang nhìn qua nhiễm mẫn mở môi khẽ mở nhiễm mẫn nghe tiếng yên lặng không nói nhiều năm về sau nếu là thật sự có không thể tiếp tục được nữa một ngày cũng có thể phái người xuôi nam bản điện tự lĩnh binh lên phía bắc ngươi tại man di bên trong tuyệt không phải tứ cố vô thân thiếu niên lang nhớ tới đời trước n h i ệ m mẫn số mệnh lẩm bẩm nói thê lương chết ở thạch kiệt dưới núi mặc dù đời này không có cái kia một đời địch mộ dung cách thế nhưng xem như mình một cái cam kết một cái mình cho n h i ệ m mẫn bảo mệnh phủ đúng cho phép hắn không chết lúc này thiếu niên lang thật có vốn liếng này nói ra lời như vậy tức nô tạ ơn điện hạ n h i ệ m mẫn sửa sang trên người á o giáp làm sau một cái trung nguyên lễ nghi trầm giọng nói ân thiếu niên lang gật đầu nói ngựa đầu nhìn tới sắc trời đã dần tối bốn phía những cái tia trung nguyên thân vệ đã đem vậy thủ lĩnh thi thể thu nạp dù sao thủ lĩnh là chết bởi trung nguyên nhất phẩm kiếm tiền tay nhóm người mình cự trải qua gặp chắc trở lúc này mới đem thủ lĩnh thi thể từ kiếm tiên trong tay bật lại lần này kinh tâm động p h á c hành h trình còn cần một kiện bằng chứng mà cái này tràn đầy lăng lệ kiếm khí thi thể chính là chứng minh tốt nhất như thế không tiện ở lâu cướp nô thuận diệm cáo tử ân cái kia thân cao tám thước đầy người lệ khí trung nguyên hán tử đạp trên ánh triều t à hướng lên phía bắc cất nước đi bất luận tương lai như thế nào nhớ kỹ người nhiễm vẫn chạy chính là người trung nguyên máu thiếu niên lang nhìn qua chỗ xa kia thân h n h cất cao giọng nói ta c ư ớ nô thế tất giết sạch thiên hạ loạn giết tận trên đời di phục ta hán dân địa phương rửa sạch ta hoa hạ mối thủ tục t ă nơi g khẳng h ngôn từ đằng từ xa núi rừng bên thành r o n g đ trường n g i sườn i có thể núi tả được lên tiếng, thịch động. Nơi xa bên thành núi phía trên một người mặc đỏ thấm váy dài nữ tử chính ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa chính ngắm nhìn bắc địa man di phương hướng xích lại gần một chút nhìn xem cái tia đỏ thâm trên váy dài gian nan vất vả cũng có thể nhìn lại ở chỗ này chờ đợi đã lâu biên thành phía trên còn có sẽ sẵn sàng ra trận nước kiến tướng sĩ cái này ngốc cô nàng thiếu niên lang ngựa đầu uống vào một ngụm mau tuổi rượu khẽ cười nói từ quà hồng ngân linh k h ẽ động móng ngựa tung bay cơ tiểu nhi ngự a khí mặt vui sướng đánh lấy quyển ngươi còn sống không không không được ý của ta là ngươi còn không có nhìn qua càng giải thích càng loạn tiểu cô nương thiếu niên lang c ư ờ một tiếng nếu là ta không trở về sẽ làm thế nào thiếu niên lang khó được trò đùa một câu、si. không cho nói không c ắ t lợi nếu như ta là nói nếu như nếu như quả thật hồi không tới ta sẽ nhường chi n à y sĩ binh trở về khuyên phụ hoàng bỏ đi lên phía bắc suy nghĩ bởi vì với đất nước mà nói trực tiếp cùng mấy trăm vạn man di khai chiến đúng không chí tiến hành sau đó thì sao cơ diệu dừng một chút ta cơ tiểu nhi cũng làm cầm kiếm lui về phía sau cái kia bất chu sơn đi tới một lần về phần cái gì có chết hay không nghĩ đến lúc kia cũng không cần quan tâm dù sao rõ ràng là cái mười bảy mười tám tuổi tiểu cô nương trong lời nói lại không hiểu mang theo vài phần dáng vẻ tiêu điều dịch thủy hàn mùi vị nhìn thân sắc cũng là thật sự tựa hồ trở lại nước y ế n về sau ngắn ngủi thời gian mấy tháng thực t r ư ở n g thành rất nhiều đi thôi hồi kế thành thiếu niên lang sờ sờ cơ tiểu nhi c h ó c m ũ i khẽ cười nói đi theo lương châu thân vệ còn tại kế thành t h ú n g chi phần lễ này còn phải tự mình đưa lên đối với bắc địch một bên kia tình huống cùng mình bày bố cũng sẽ nói cho y ế n hoàng để nước y ế n sĩ、si、binh cùng phối hợp nước y ế n trên quan đạo hai người cũng ngựa mà đi đúng rồi từ q u ả h ồ n g người giết cái kia túc t h ậ n vương sử dụng mấy kiếm a cơ tiểu nhi n g ẹ o đầu nói một kiếm thiếu niên lang nói khẽ một kiếm một kiếm lợi hại kỳ thật cái kia túc thận vương cũng không phải là người trong tu hành nhìn xem một bên cô nương kia trong mắt tiểu t ì n h t ì n h tựa hồ về tới cầm kiếm chân trời lúc thoải mái ngây thơ t ì n h tình thiếu niên lang hơi kinh ngạc sau khó được giải thích một câu vậy cũng rất lợi hại tiểu cô nương chắc chắn nói đúng rồi từ quả hồng ngươi chuyến này rết bao nhiêu địch nhúng a một bộ áo đỏ cơ tiểu nhi l i ễ u lo không ngừng một bộ mê mội bộ dáng hóa thân kiếp trước mười vạn câu hỏi vì sao hỏi thăm không ngừng sau lưng nước tiến sĩ binh kinh ngạc nhìn cái kia ở thiếu niên lang một bên ngự cười thản nhiên kinh ngạc miệng mở rộng kế thành chương ầ m k hai trăm tám mươi m ộ t nhập triệu xuất sở cựu nhi nàng tiến hậu một bộ màu đầm váy dài lau nhà bàn tay trắng loan khoác lên một bên cơ tổn hy lòng bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn muốn nói lại thôi đều là độ tuổi này tới có thế nào không nhìn ra tâm tư của thiếu nữ nhà ta khuê nữ trưởng thành đứng ở một bên cơ tồn hy nhìn qua trên đường chân trời hai đạo thân ả n h kia không khỏi có chút xuất thần cuối cùng chỉ là yên lặng vớt d â u không khỏi nhịn không được cười lên nói k h í t h ở phi phò dây cương kéo căng móng ngựa g ơ lên thiếu niên lang tung người xuống ngựa luồng gió mát thổi qua điểm xấu áo mãng bào màu vàng n ó n g tay áo nhẹ nhàng lay động ngay tiếp theo sợi tóc khinh động hết sức phiêu dợn mạch thượng nhân như ngọc công tử thế vô song có nước kiến nữ t ử suy nghĩ xuất thần ai có thể nghĩ đến mấy ngày trước như trước này tuấn tú thiếu niên làm ra chấn động toàn bộ nước kiến hành động vĩ đại ngoại thần không phụ kỳ vọng cái này hậu lễ man tới thiếu niên l a n g nhìn qua gần bên yến hoàng đem bên hông hộp gỗ cởi xuống bình ổn đưa ra sau mở miệng nói nghe thấy có đại kiếm tiên leo núi một kiếm đầu người rơi xuống đất lại còn khoảnh lực một kiếm phá hắn ba n g h n sáu trăm giáp phần này hậu lệ nghĩ đến chính là cái kia túc thận vương trên cổ đầu người a yến hoàng đưa tay tiếp nhận cái kia hộp gỗ một khỏa mang theo tanh hôi đầu lâu đập vào mi mắt nhìn qua cái kia túc thận vương lầm trước khi chết mặt mũi dữ tợn mặc dù đã sớm đoán được kết quả nhưng vẫn là khó tránh khỏi tâm thần chấn động đối người thiếu niên trước mắt này lan lại tăng thêm một phần nhận biết t quả nhiên là cái kia túc thận vương đầu người một bên từng tại bắc địa giết địch lao tướng quân nhìn qua trong hộp gỗ viên kia đ ấ m máu đầu người hít vào một ngụm khí lạnh tuy là đại thử này g cũng có thể ngắn ngủi mấy ngày còn không đến mức thối giữa không ra hình d ặ n gì g vẫn có thể nhận ra thân phận ngay hôm qua con đường nơi đây trở về hành thương nói cái kia sơn nhạc nguy nga đều cũng bị máu tơi ư nhiễm đỏ thi thể kia ưu đều cũng chất thành một đỉnh núi nhỏ ngoài mười dặm đều có thể hỏi cái kia mùi tanh hôi có nước kiến bách tinh ấy ấy lên tiếng là máu tanh chút người kia dừng một chút bất quá đúng là con mẹ nó hạ giận ngay sau đó cười to lên mụ nổi nó cái chân lao tử ngay từ đầu nghe người ta nói đến, bắt đầu còn chưa tin. dù sao cái kia man di tuy nói suốt x i n h chút nhưng đánh trận lên thật sự là rút mãnh cùng không muốn sống đồng dạng vạn quân từ đó cái kia túc thận vương làm sao có thể đủ tùy tiện bị c h é m giết một cao lớn thô cạnh nước khiến hán tử cao giọng nói nhưng hôm nay nghe cái này lao tướng quân ngôn ngữ đang nhìn cái này trong hộp gỗ đầu lâu quả quyết không giả được treo khỏa tâm này xem như rơi xuống trong lòng đều cũng t h o ả i mái rất nhiều liền cái này túc thận vương đầu không chừng bây giờ cơm tối đều có thể làm nhiều bên trên hai bát hán tử kia cười to lên thức ăn mặn không k ỵ ngôn ngữ ngay tiếp theo bốn phía bách tính cũng là cười vang lên trong lúc nhất thời không khí trong sân thân thiện được cực hạ càng là biên cảnh dân càng là hào sảng thẳng thắn lần này làm phiền càn xứ hiến hoàng đem hộp gỗ khép lại đưa cho đi theo thái giám sau trịnh trọng thi lễ bốn phía đi theo văn võ bá quan đều là theo y ế n hoàng cùng nhau không mình hành lễ to to nhỏ nhỏ gần một trăm quan viên cùng nhau hành lễ trang diện đối với ngoại sứ mà nói vẫn là xưa nay chưa thấy lần đầu tiên cũng có thể mặc cho ai đều cũng không có cảm thấy phần lễ này gặp chút nào k h ô n g ổn không có thân ở nước hiến tự nhiên không thể nào hiểu được hiến dân cùng địch nhung man di ở giữa huyết hải thâm c ứ u thiếu niên lang phóng tầm mắt nhìn tới cái kia mấy chục vạn kinh kỳ địa phương bách tính cũng là cùng nhau hành lễ xoay người lên ô ương ư ơ n g đầu người rất là bao la h ù n g vĩ già ngua phu t ử đứng đấy qua trượng có nước mắt đục nổ nhỏ xuống chính là ba bốn tuổi hoa hoa cũng là học đại nhân bộ dáng nghiêm túc hành lễ lên nghỉ sau càng làng ngẩng đầu lên nhìn qua bộ giang kia tuấn tú thiếu niên lang tựa hồ muốn khuôn mặt này khắc sâu vào đáy l ò n g đã vì huynh đệ bang tự nhiên toàn lực mà làm thiếu niên lang v ô vỗ trên áo chăn long đong vất và đáp l ễ lại bậy hạ bây giờ bất chu sơn bên trên túc thận cao tầng sẽ một thể c h ẳ n g tuyệt nghĩ đến túc thận sụp đổ đã thành định cư khối này vô chủ thịt mỡ có thể hay không thừa lại đến đều cũng càng cũng chưa biết nhất định yến quốc bắc đ ị a biên cảnh sự tỉnh trong vòng mấy chục năm không lo thiếu niên lang cười nhẹ nhàng nói một người một kiếm định bắc vừa đến mười năm an uy quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên yến hoàng vớt dầu cười to lên bên trên long theo chấm cùng vừa dây vừa nặng trang nghiêm long liễn chạy ở ngoài thành bốn phía mười vạn kế thành dân chung trúc mừng không ngừng bên hai ngay tiếp theo hướng về phía cái kia ngoài ngàn dặm cản quốc hình ảnh đều cũng tốt hơn rất nhiều đại yến cung đình trên triều đỉnh, mấy vị nước yến về tôi đại thần chính thẳng thắn nói hai nước giao hảo sự t ì n h một chút quy tắc chi tiết bây giờ cũng ngay thẳng phóng tới trên triều đình ít ngày nữa liền sẽ bố cáo thiên hạ cả nước tương truyền lần này triều đình tàu đúng không có ở tề đều cũng thời điểm đối chọi tương đối cảm giác ngược lại hơi có chút quân tử khiêm nhượng làn gió đối với kia trong đó bé nhỏ cũng không quá mức so đo đương nhiên viên kia bây giờ chính treo ở trên cổng thành túc thận vương đầu lâu làm ra tác dụng mang tính chất quyết định nước kiến trên triều đình vốn liền thiếu trung nguyên chư quốc cố này hục hặc với nhau bẩn t h i u sự tỉnh cản quốc bây giờ dâng lên phong phú như vậy quà tặng tự nhiên tất cả dưỡng gia điều lệ đều có thể đơn giản hóa xuống tới Bất quá ngắn ngủi mấy canh giờ. hai nước tương giao tất cả điều lệ cũng đã triệt để quyết định xuống tới nghĩ đến nếu là động tác mau mau ngày mai liền có thể có bảng cáo thị truyền ra từ đó nơi xa bắc cảnh vùng đất nghèo nàn yến quốc cũng có một cái minh hữu không ở chỉ là hô to một tiếng yến triệu địa phương nhiều khẳng khái bi ca nhân sĩ thuận dịp đến đây thì thôi mà là thực được tình trạng kia có bằng hưu rút đao hầu ở phía sau ngươi giờ dậu mặt trời chiều ngã về tây bách quan bái triều lớn như vậy cung điện chỉ còn lại hai người cái tia nhiễm vẫn thật sự có thể bình định bắc định hoạn tiến hoàng nhìn qua vị cuối cùng đại thần bóng lưng biến mất sau lúc này mới thu hồi ánh mắt đáy mắt hiện lên một tia lo âu dựa theo nguyên bản dự định là điều binh lên phía bắc phòng n g ừ a man di bạo động thiếu niên lang quan sát mình q u ò n trôn cũng có thể y theo lấy mới vừa thuyết pháp tựa hồ cái này cản sứ so trong tưởng tượng còn muốn tới phúc hậu không chỉ có quan sát lâm còn cùng nhau trôn thế cục hôm nay nghĩ đến là không có vấn đề nhiễm thị tại bắc địch bên trong cắm dê mấy chục năm được cho thâm căn cố đế bây giờ thủ lĩnh cái chết hắn chưa hẳn không có cầm quyền khả năng thiếu niên lang mở miệng nói cản sứ nhận thức người châm sớm có nghe thấy cũng có thể giàu gì cũng không phải là như thế yến hoàng chậm rãi lắc đầu châm giàu gì là chỗ này yến hoàng nện một cái ngực chỉ trái tim vị trí cười khổ nói dù sao trong nhân thế này khó khăn nhất khống chế chính là lòng người rằng đến cùng c h ấ p đối với người này cũng là có nghe thấy nhiễm ra hai đời người ở man di t r i địa hai cha con đều là kiều d u n g thiện c h i ế n người phụ thân nhiều năm trước chế i n tử cái k i a n h i ễ m mẫn cũng là đến cái k i a hết nhân thủ lĩnh coi trọng so sánh lên trung nguyên quốc độ mà nói cũng coi là phong hậu bái tướng người như quả nhiên là cầm quyền tại bắc địch cầm giữ mấy trăm vạn man di dân mấy chục vạn man minh đối với chúng ta lại nên làm như thế nào xử chi phải chăng có n ô i h ổ gây hoa lo y ế n hoàng trầm giọng nói xin hỏi bệ hạ trung nguyên chư quốc mối quan hệ vì sao thiếu niên lang suy nghĩ một lát sau mở miệng nói mối quan hệ tiến hoàng ở trong sân chậm rãi độ bước trong miệng ngâm khẽ lấy nghĩ đến là trăm ngàn năm phía trước thánh thiên t ử phân đất phong hầu thiên hạ thời điểm phần kia các lộ chư hầu tầm đó lẫn nhau thông hôn vốn là quan hệ mất thiết từng cái quý tộc vương thất tầm đó còn x ó t lại hương hỏa tình nghĩa tiến hoàng trầm giọng chỉ chốc lát sau nói vậy cái này hương hỏa phân tình lại tại sao mà đến thiếu niên lang cất cao giọng nói tại sao mà đến tiến hoàng ngựa đầu nhìn qua thiên mạc chậm rãi lất đầu cuối cùng túi đầu nhìn mình nhìn qua cổ tay ở giữa cái kim màu xanh mạch máu trên mặt lộ da bừng tỉnh đại từ huyết mạch mà đến đúng cực phải biết cái kia nhiễm mẫn trong xương cốt c h ả y tràn cũng là người trung nguyên máu thiếu niên lang cất cao giọng nói nếu là thật sự có một ngày như vậy cái này hung thú là ngoại thần thả ra tự nhiên cũng làm từ ngoại thần xử lý cùng l ắ m thì đến lúc đó đang hướng bắc địa đi tới một lần thiếu niên lang nhìn qua hiến hoàng cơ tồn hy trịnh trọng nói tại lập trường của mình mà nói cũng không tin tưởng nhiễm mẫn sẽ làm ra chuyện như vậy đến cũng có thể vẫn là như thế ngôn ngữ tất cả đều là cho h ế n hoàng nhất lớp bảo hiểm như thế chấm cũng không ở nhiều lời phía bắc bố trí thuận dịp theo càn xứ nói chấm không can thiệp quá nhiều tiến hoàng cuối cùng vẫn gật đầu lui về phía sau trong khoảng thời gian này man di nội loạn không ngừng t ú c thận nhất tộc khối đá lớn kia ra đời trâm cũng có thể xuất thủ vương tay l i ề u mạng bắc cảnh thừa lại cái kia mấy vạn sĩ binh nghĩ đến cũng là đủ làm cái bảo hiểm tác dụng ngày mai trâm thuận dịp rút binh xuôi nam bình định cái kia đại thế chi tranh cái này ngàn năm ân đoán cũng nên kết thúc tiến hoàng vung tay áo quay người nhìn qua cái kia đầy đất thập vạn sơn lĩnh nói khẽ v ậ hạ thở mạnh thiếu niên lang giơ ngón tay cái lên hô to lên tiếng nói tiểu tử ngươi tiến hoàng cơ tồn h y trở lại nhìn qua thiếu niên lang bộ dáng khó được t r e o g ẹ o m ộ t câu cuối cùng bàn tay dựng được bả vai của thiếu niên bên trên nhẹ nhàng vỗ vỗ trong bất chi bất giác trong lời nói lại mang lên trưởng bồi đối vãn bối thân cận nhà ta kiểu nhi mà thôi người trẻ tuổi sự t ì n h mình hiểu được làm sao đi xử lý tiến hoàng nhìn xem đại điện bên ngoài trưởng trên bậc trờ cái tiêm một bộ hồng y k h ẽ thở dài một tiếng mình đối với trước mắt thiếu niên vẫn là cực kỳ hài lòng cũng có thể có một số việc mình cũng không nguyện ý miệng ư ỡ n g ngoại thần biết rõ đúng mực thiếu niên lang tìm theo tiếng nhìn tới yên lặng gật đầu một cái ân phía bắc một mình xôi nam sự tình một mực phái người nói lên một tiếng ta nước tiến vốn liền ở vào địch nhung man di giao giới chi địa năm năm chém giết không ngừng ta đã hiến tổng cộng bốn mươi vạn sĩ binh mặc dù không tính được là nhiều cũng có thể cái này bốn mươi vạn đều là bách chiến d u ệ sĩ nghĩ đến cũng không yếu với chư quốc tinh huệ y n cũng làm để người trong thiên hạ kiến thức một chút đừng chỉ biết do ngụy quốc võ tốt lương châu tiết kỵ y ế n hoàng ngắm nhìn trung nguyên cười to lên b ậ y hạ tâm ý ngoại thần biết được như thế ngoại thần thuận dịp cáo tử chuyện chỗ này lần này còn phải hướng triệu đi tới một lần thiếu niên lang hành lễ về sau thuận dịp cất bức hướng lớn đi ra ngoài điện Đại điện bên ngoài bên trường trên hồng. bậc, từ quả、hồng. vậy l i ề ngươi muốn đi sao? Ấn. Quốc sự hệ vào một Quốc Ấn. thân, thân n đi sao? sự vào hệ h k ô do sao? mình. mà nghiêm một Chúng còn niên lang n thể thể. Thiếu có Có túc gật đầu một cái. gặp gật g ta rất đầu là Vậy ngươi, từ trường giai đi đến cửa cung đoạn đường này cũng khoảng cách không dài thiếu niên lang thật là đi rất chậm bên cạnh hồng y cô nương cũng là liễu lo không ngừng nói hồi lâu từ phía bắc về thành mấy ngày nay tình cảnh rõ ràng sẽ nói hồi lâu nhưng vẫn là cảm giác trong bụng có thật nhiều ngôn ngữ trong đầu còn có thật nhiều vấn đề đi thiếu niên lang xoay người lên ngựa về sau một bên mấy trăm hồng ý hát giáp lưng đeo vỏ t h e o màu đen mãng hình xăm lương châu thân vệ theo tại trái phải cũng không quay đầu mà là đưa lưng về phía hoàng thành dơ dơ tay lên cơ tiểu nhi nhìn qua dần dần biến mất lại dài trên đường thân ảnh hồi lâu không có quen người kỳ thật diệu còn có một cái vấn đề không hỏi ra miệng cuối cùng nói khẽ ngươi còn nhớ do nghi thủy bờ sông ướp định sao thiếu nữ khinh n u tiếng vang trong gió tiêu tán rượu rượu còn nhiều như vậy làm gì a ta thích ngươi thuật gì đủ cơ tiểu nhi khỏe miệng gạt ra một vệ vui vẻ nhà khác nữ tự xuất giá cho phép đồ cỡ mười dặm khẩu ta cơ tiểu nhi lấy chồng cho phép đổ cưới mười vạn hùng binh đợi ta xua binh năm h ạ cơ tiểu nhi nắm chặt ngọc bội trong tay dậm chân hướng hoàng thành đi đến t i ế n triệu bên cạnh khu b ắ t thành đông đông đông móng ngựa đạp xuống tiếng vang ở ngoài thành vang lên có dòng dòng cho bụi rơi xuống đây là nước kiến phía nam cuối cùng một tòa thành trì vào triệu trước đó còn cần t i ế p tế làm chi này sĩ binh vào thành thời điểm trong thành ghé qua tiếng giao hàng người bán hàng rong rừng lại gào to vội v a n g mà qua người đi đường dừng lại bớt chân trong gian hàng thực khách phồng má không có nhai lộ bộp nhìn qua cái kia hồng ý hắt giáp vũ khí lương châu thiết k�� đại kiếm ti lai、like. đại kiếm ti lai、like. trên đường dài không chỉ là ai thét to một tiếng phá vỡ trầm mặc đầu đường cuối ngọ không biết bao nhiêu người l ặ n g lặng nhìn chăm c h ú trên đường dài đội kia thiết kỵ cuối cùng người đi ra ngoài càng ngày càng nhiều đúng là hóa thành một chắn thật dày bức tường người chất đầy còn dư lại nửa đường phố theo thiết kỵ các bước đám người nhường ra một lối đi thiếu niên lang phóng tầm mắt nhìn tới trên đường dài tràn đầy một cái giỏ bên trong chất đầy trái cây màn đ ầ u trứng g à một loại thức ăn thậm chí k h i ê n nửa phiến thịt heo đi tới ta hiến quốc rốt cục cũng có nước bạn không ở cô lập với bắc cảnh vùng đất nghèo nàn có g i à n mua người nhìn qua cái kia ra thành sĩ binh khóc không thành tiếng trăm ngàn năm qua trung nguyên rất nhiều đối yến triệu địa phương cảm khái rất nhiều văn nhân mặc khách cũng là rất nhiều nâng bút vung mực viết xuống ầm ầm sóng dạy thơ duy chỉ có không có người rút kiếm lên phía bắc tề quốc biên giới nam dương châu lần này tiên sinh chính là công đầu nam dương tam quận địa phương cũng có thể nuôi thả ngựa mười vạn có thửa không nghĩ tới tiên sinh lại thật sự dựa vào ba t ấ c lưới thuyết phục cái kia cản quốc chuyển cùng ta đại ngụy nô xuân thu bưng lấy phần kia đến từ cản quốc quốc thư nhìn xem cái kia bên trên đỏ tươi con dấu hô to lên tiếng ta đại ngụy cuối cùng một khối nhược điểm cũng là bộ túc sau khi xác nhận không có sai lầm đem phần kia quốc thư thu nạp hướng về phía trương nghi trịnh trọng thi lễ cùng lúc đó một cái bưng lấy khay sĩ binh cất bước đi tới nhìn thật kỹ khay bên trong còn có một phương ấn tỷ người mặc trường b à o màu xám sâm văn sĩ trung niên thần tình lạnh nhạt đem ngọc tỷ treo ở bên hông nhìn qua nơi xa y r i á p rõ ràng ngụy quốc sĩ binh tâm thần khẽ n ú c đ í c h t ề ngụy khoảng cách đã sinh chuyện chỗ này cũng nên vào sở chương hai trăm tám mươi hai trộm ngọc cướp đoạt chính quyền thiên sinh tuân theo in nô xuân thu tiếp nhận sĩ binh trong tay khay bình ổn đưa ra nhìn qua trước mắt vân đạm phòng khinh văn sĩ trung niên trong lòng suy nghĩ ngàn vạn một tháng trước người này nghèo rất ba nguyên bản mình vẫn cho là cái gọi là văn nhân mặc khách chính là nhàn đến phong hoa tuyết nguyệt chơi gái uống rượu làm vui ngẫu nhiên men say sông sông không lựa lời nói chỉ điểm giang sơn mà thôi bây giờ mới hiểu được nhất giới thư sinh dựa vào trong miệng miệng lưỡi lại thật có thể vượt qua hùng binh mười vạn không uống phí một binh một tốt thật sự vì nước nói đến tam quận trăm ngựa địa phương tiên sinh như vậy đại tài tiên sinh như vậy khí độ xuân thu cũng tính kiến thức n ô xuân thu đưa quan g ọ c tỷ sau tán thưởng lên tiếng thiên sinh đi xứ sở sau khi về nước tất nhiên phong hầu bài tướng dựa vào tướng quân trúc lành trương nghi không thể phủ nhận cười cười tiếp nhận cái viên kia ngọc tỷ đây là ngụy quốc quốc vương tín vật cũng là mình vì ngụy sứ đi xứ sở quốc tín vật chiếm lấy tề quốc tam quận địa phương cái này cựu đ o á n sẽ kết nhưng khi đó mạnh phu tử đi khắp chư quốc quyết định đồng minh vẫn còn trong đó tề ngụy sở tam quốc đều là tại trong đó lần này đi xứ sở quốc mục đích tự nhiên là để sở quân cao nguyện giải trừ cùng tề quốc liên minh việc này không nên chậm trễ t r ư n g nghi cáo tử trương nghi đem con dấu bằng ngọc hệ tại bên hông chắp tay nói xuân thu tại an ấp xin đợi tiên sinh trở về nô xuân thu hướng về phía trương nghi thoải mái bóng lưng trịnh trọng thi lễ lại chẳng biết tại sao m í mắt phải một mực nhảy không ngừng chỉ mong tiên sinh còn nhớ rõ phần này hương hỏa phân tình nô xuân thu nhìn qua đi xa xe ngựa thì thào lên tiếng sờ biên giới kẹt kẹt kẹt kẹt hoa lệ xe ngựa ung dung chạy tại hương giã đường đất phía trên lấy màu đen làm nền thùng xe bên trên vẽ có sơn màu cùng phức tạp hoa văn hai thất ngựa cao to toàn thân là đen không mang theo một chút màu tạp chảy ra mồ hôi đúng là bây giờ đúng là dùng để lái xe thực sự có chút phí của trời bất quá nhìn xem chiến trận này a i biết bên trong ngồi chính là một vị quý nhân lái xe càng là một cái cao đại hãn tử bên hông chính đ e o có một ngụm t r ư ờ n g kiếm nhìn xem hổ khẩu thật dày vết chai cùng bốn phía khí độ cũng hiểu được một vị giang hồ bên trong b ạ n tiêm cao thủ giờ phút này thật là túi đầu an tâm điều khiển xe ngựa nhìn long đong v ấ t và mệt mọi bộ dáng nghĩ đến cũng là lái xe hồi lâu cũng có thể sắc mặt vẫn không có nửa phần không kiên nhẫn bốn phía còn có mấy trăm cực kỳ người khoát trọng giáp tinh nhuệ ngụy quốc võ tốt đều là nguyên bản ngô xuân thu thân binh bây giờ lại cũng là hộ vệ tại xe ngự trương tiên sinh chúng ta đã đến sở biên giới cái kia cao lớn môn khách xa xa nhìn qua cái kia sở sĩ binh rõ ràng y r i á p sau quay đầu nhẹ giọng nhắc tới một tiếng nói đến tại phái binh ngựa tiếp nhận tề quốc nam dương quận về sau nô xuân thu thuận dịp hồi nguy đô còn sót lại mình thủ vệ tại trương tiên sinh một bên đi s ứ sở quốc được cho một tầng bảo hộ giang đến cùng mình cũng là tam phẩm bên trong bản tiêm kiếm khách ở toàn bộ ngụy giang hồ đều là có tên tuổi tồn tại ngày thường lưu tại hộ vệ nô phủ tổ trạch đan uy bây giờ bị điều động mà ra làm trương n h i hộ vệ cũng nhìn ra được nhà mình đại nhân đối trương n h i coi trọng đương nhiên một tầng khác ý tứ mọi người cũng đ chỉ là không có điểm phá m à thôi thùng xe cửa gỗ chậm rãi đ ẩ y ra vốn cho là khó tránh khỏi nỗi lòng có một chút chập trùng gần lại không g ầ n sóng trương nghi xoay người đi ra thùng xe ngồi tới bên cạnh xe ngựa ngựa đầu nhìn qua cái kim màu vàng đất cờ xí k h é p cười một tiếng sở quốc vô liêm sỉ lấy nhân hoàng chính thống hậu duệ tự cho mình là cùng hoàng đế đồng đức thế là vì thổ đức quốc sắc vì thổ hoàng thật không nghĩ tới trung nguyên chư quốc chỉ có sở quốc không phải là bị thánh tiên từ xếp phong mấy trăm năm trước sở quốc chiến hậu kỳ chờ nhan sắc đều là đủ loại lọt vào trung nguyên các nước chế dễ ư về sau lúc này mới định ra lấy thổ vì đức tiên sinh, cái ó thiên tải. kinh chi Chỉ vĩ c là kia sở q u ố cao đám đi quá cái mắt mà cảm người không chồng nói nói còn thôi, lại, phải i có bất thì tạ k sở sinh tướng tiên thể mới nhân, này khiến quốc có đại à v ta đại ngụy kiến ngụy công lớn ậ p nghiệp. Cái kia cao l môn khách nết miệng cười nói tô đ ờ i độc lập hoành nghi bất lưu hề bế tâm từ thận chúng bất thất quá hề trương nghi cười cười không có trả lời mạnh thường mà nói mà là nhìn qua chỗ xa kia tung bay cờ xí khẽ đọc một câu rời xa thế tục mà độc lai độc vãng có can đảm vượt qua mà không nước chảy b ẹ trôi tiên thủ thanh tâm cẩn thận tự trọng chưa từng có tội tình gì khiến k u y ế t điểm đây là mình phải sở quốc phía trước nội tâm khắc họa nhưng làm sao nước v ẩ n luôn có thể từ trên trời giàn g xuống trung phim mà nói thế đạo này như thế cũng không trách được ta người lời bàn ta lấn ta nhục ta khinh ta người kia quang vinh ta thành ta mời ta n ặ n g ta lập tức thấy chia cao thấp vào sở a trương nghi trở lại trong xe trầm giọng nói sở quốc vị trí đông nam chi cảnh địa thế bằng phẳng đất màu mỡ ngàn g dặm lại gần tại biển cả xưa nay mưa thuận gió hòa tại trung nguyên chư quốc bên trong được cho một khối đất tốt khó được quốc lực cùng bắc phạt phía trước tề ngụy bình thường đều là thiên hạ đệ nhất đảng quốc gia đêm nay là đêm nào đưa thuyền trôi giữa dòng hôm nay là hôm nào được cùng vương tử trên thuyền thật lấy làm xấu hổ vương tử không trách mang thiếp vì thất â vợ trong lòng thấy phiền muộn không dứt được biết vương tử núi có cây cây có cảnh lòng mến thích chẳng rồi chẳng không hay ung dung sở ca g i a o dân gian tại hương giã tầm đó vang lên đang ở nhắm mắt nghỉ ngơi trương nghi nghe tiếng kéo ra m à t cửa thôn xóm tầm đó có lượn lờ khói bếp dâng lên còn có gà chó cùng nhau nghe trên sườn núi còn có đang ở hát vang sở nữ tử một bộ thịnh thế bộ dáng cảnh tượng như vậy không biết được còn có thể kéo dài bao lâu trương nghi khé thở dài một tiếng mạnh thường bây giờ khoảng cách thọ xuân thành còn có bao nhiêu bên trong thiên sinh còn có một trăm năm mươi dặm liền đến ân nghĩ đến ngày mai giờ b á o thuận d ị c đủ trương nghi nói xong sau lôi kéo màn xe nhìn qua bên hông ngụy quân đưa tặng ngọc tỷ có chút xuất thần nhớ tới xe ngựa bên ngoài cái kiệt như là thiên đường nhân gian giống như c h à n g cảnh trầm mặc thật lâu cũng có thể cuối cùng vẫn hướng về phía thượng kinh thành phương hướng thi lễ một cái sở quốc cung đình ngự thư phòng triều tướng ngồi người mặc r ộ n g thùng thình thường phục lão giả nhìn qua đẩy cửa vào văn thần đưa tay ra nói Thái độ rất t h độ là người cận, coi quốc thật muốn coi như n t ư sở quốc ớ quốc triều d ơ vương ơn n vốn cùng mình cũng coi như có quan hệ thân thích quan n g g là ư thất thích Tạ hậu hệ hệ. hạ. duệ, bệ coi có mặc t r i ề u phục sở cùng nhau hành lễ về sau lại cũng không hề ngồi xuống ngược lại đứng lại tại bàn bên cạnh một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng t r i ề u tướng là đang vì ngụy xứ sự tình lo lắng sao bệ hạ thánh minh vệ công lão thần sớm mấy năm ở giữa đến bệ hạ thưởng thức vì thảo phạt ngụy quốc có công lúc này mới quan về phần này ta đại sở cùng ngụy quốc tầm đó vốn liền xưa nay không hợp trước đó vài ngày bởi vì cản quốc tàn sát môn việt gây nên thiên hạ môn việt thế ra cùng chung mối thủ tăng thêm cản quốc cải cách về sau vốn liền thế lớn vừa lúc đụng tới mạnh phu tử thuận thế mà làm du thuyết thiên hạ lúc này mới miễn cưỡng k ế t minh cũng có thể sau lưng là tình huống như thế nào nghĩ đến mọi người trong lòng đều biết chiêu hòa thẳng thắn nói lần này ngôn ngữ nếu là người khác trong miệng nói ra có lẽ sẽ có chút phạm vào kỵ huy cũng có thể bàn về chiêu hòa vương thất hậu duệ thân phận mà nói không có chút nào không ổn s ắ c thực như thế sở hoàng dừng lại đang ở phê duyệt tấu trương sau gật đầu một cái v ế tư nghe thấy lần này đi sứ ta đại sở chính là trước kia tại lao thần trong phụ chịu đục trương nghi chiêu tướng cùng trương nghi khúc mắc chấp cũng là từng nghe tới. sở hoàng trầm giọng nói trong đó người kỹ lao thần cũng là không có cách nào b ậ y hạ ban thưởng bảo ngọc mất đi nghĩ đến cũng là người h ư u tâm vì đó lúc kia phạt ngụy đại thắng trở về chính trị nơi đầu sóng ngọn gió lao thần cũng coi như xuân phong đắc ý khó tránh khỏi có người ghen ghét mượn ngự tứ đồ vật mất đi bốc lên vận sóng cũng có thể lao thần đã từng hướng xuống điều tra cũng có thể bên trong liên quan quá lớn liên lụy quá nhiều chỉ có thể tìm một cái dê thế tội nhìn chung tất cả môn khách vừa lúc chỉ có trương n h i là n g ư ờ i hết lần này tới lần khác vẫn là nghèo túng h ơ quý cho nên cái này dê thế tội chỉ có thể là hắn mới có thể ngăn chặn ung dung miệm một chiêu hòa khẽ đọc lên tiếng hơi có chút bất đắc dĩ cảm giác duy trì có không có nửa phần ấ y nấy cái này thế đạo nhỏ yếu chính là nguyên tội sở h o a n g thở dài một tiếng đối với sớm mấy năm ở giữa chiêu hòa xử lý sự kiện kia phương pháp cũng không có chút nào trách tội chi ý sử dụng cái giá thấp nhất bình một lại bởi vì đứng ở vị trí này nhìn lại vốn liền là đương nhiên biện pháp lần này trương nghi đi xứ ta đại sở ý đồ cũng không khó suy đoán đơn giản liền để cho ta đại sở cùng t ề quốc đoạn tuyệt đi lại sẽ bỏ minh nước mà thôi dù sao tể ngụy hai nước sẽ như nước với lửa tự nhiên cần chúng ta người trung gian này nói rõ thái độ chiêu hòa ngắm nhìn ngụy mà ra tiếng nói, ừ nếu thật lạ như ước nguyện của hắn chẳng phải là sở hoàng dừng một chút nôi u h ổ gây họa sở hoàng nói lui về phía sau cuối cùng vung tay tháo quay người ngụy quốc võ tốt giáp thiên hạ sẽ tung hoành tan tác hồi lâu nếu là lại tăng thêm cái kia sẽ triển lộ đầu của nó sừng thiết kỵ thiên hạ to lớn lại có gì người có thể ngăn sở hoàng đi đến bàn về sau đem một tấm vải thất xốc lên định t h ầ n nhìn lại đúng là một tấm lớn như vậy thiên hạ bản đồ sông núi biển hồ dòng sông địa thế đều là có thể thấy rõ ràng không biết bao nhiêu thế hệ cố gắng mới đưa bản đồ này vẽ như thế cẩn thận hôm nay thiên hạ càn quốc tuy mạnh cũng có thể đã vì chúng đồ ăn đứng đầu sao lại dám vọng động sở hoàng chỉ càn bản đồ cao giọng nói làm bản đồ sốc lên một khắc này tựa hồ có một cỗ không rõ sức sống d ó t vào cái k i a thân thể dàn mua bên trong có loại dóng dạc cảm giác phía bắc kiến quốc từ trước đến nay đều là không tranh quyền thế bảo vệ cái k i a bắc cảnh man di liền đã đủ hắn cơ t ổ n hy bận rộn về phần phía nam thể quốc nam trinh về sau sẽ hoàn toàn bị kéo đổ tăng thêm thể hoàng điển hàng bỏ mình trong nước sĩ binh chiến bại sĩ binh không người kế t ụ chí ít m ư ơ i năm loại hình không có uy hiếp chút nào nếu không phải còn có mạnh phu từ chống đỡ ừ lần này đại thế chi tranh có thể bảo toàn bản thân cũng đã là hết sức may mắn về phần triệu quốc thái độ không rõ bất quá cũng khó có thể đối đối với ngụy quốc hình thành cản trở về phần hàn quốc át càng không cần nói mấy trăm năm qua một mực hạng chót tồn tại cái k i a hàn h o à n g có thể bảo toàn tông miếu không dứt cũng đã là thiếu cao hương cẩn thận tính lại đây là ngụy quốc ngàn năm một t h ở cường thịnh cơ hội sao lại không phải ta đại sở kỳ ngộ sở hoàng chỉ ngụy quốc bản đồ thì t h ả o lên tiếng nói thân thể d á n mua ngồi ở trên lo nghỉ rộng lượng thường phục tùy ý khoác lên bên cạnh sợi tóc hoa dâm bởi vì mới vừa động tác có chút lộn xộn cũng có thể duy trì có đôi chòng mắt kia không giống lao nhân vốn có đục ngầu ngược lại lộ ra nhiếp nhân tâm phách quang mang hôm nay thiên hạ thế cục chỉ cần đẻ xuống ngụy quốc vậy ta sở quốc liền có thể có vấn đỉnh thiên hạ cơ hội sở hoàng trầm giọng nói ý của bệ hạ là tìm một liên bang cùng nhau đẻ xuống ngụy quốc khí diễm lần này ứng đối ngụy sứ cũng là trọng yếu nhất sở hoàng ánh mắt tại bản đồ phía trên tự do trong lúc nhất thời cũng chưa có xác định xuống tới bất quá tề quốc là có thể trực tiếp gặt ra dù sao bây giờ tề quốc đã không có trở thành đồng minh vô liếng một đêm này quân thần trao đổi hồi lâu ngự thư phòng ngọn đến cho đến giờ x ỉ u mới vừa rồi dập tắt hôm sau thọ xuân cách rất xa liền có thể thấy rõ cái kia cao lớn thành quách thọ xuân thành đúng không thua kém tề quốc vĩnh yên tòa kia thiên hạ hùng thành thành trì giờ phút này chính trị giờ mão sơ phân còn lại to to nhỏ nhỏ mười một tòa cửa thành đều là rộn rộn r à n g r à n g vào thành đội ngũ sẽ xếp thành một hàng dài duy chỉ có ở giữa tòa kia giữa chưa cửa mở rộng ngoài cửa thành trống g i n g x í c lại gần một chút nhìn lại trong cửa thành hơn mười vị quan viên sẽ chờ đợi ở sau cửa hồng lô tự to to nhỏ nhỏ hơn mười vị quan viên toàn bộ đến đông đủ không một vắng mặt lui về phía sau nhìn lại nội thành hai bên đường phố còn có gần một trăm l i ê n cung đình nhạc sĩ đang ở điều chỉnh thử trong tay nhạc khí chú đóng sĩ binh cẳng là có hơn mấy ngàn người ba cái gọi là trung môn mở triều thần đi ra cổ nhạc tấu lần này được cho hai nước đối xử tối cao t ầ n g thứ lễ tiết trương đại nhân ngươi nói lần này cái này ngụy sứ vì sao mà đến một thân mặc áo bảo x a n h hồng lô tự quan viên nhìn về phía bên cạnh hồng lô tự khanh nhẹ giọng hỏi vì sao mà đến không biết được bất quá gần nhất nghe được một chút liên quan tới ngụy quốc tiểu gió Càng quốc cũng m ộ t b ê nam k i chẳng biết tại sao, tựa như đầu động kinh động đồng dạng, biết tại tựa sao, đầu đ e thật vất vả được đến cản trở tề vả cản được đến quốc Nam dương tam quận địa phương, cái h nhường cho cho nghe thủ phương, nghĩ đến việc này là không p tiếp tay trước tướng Tam T. Tam Nam địa Nam Nguy ngày này nói nô quân dẫn người Dương Quận đến Dương Quận. được. giả quốc, việc c đó vài đã là kia khu vực hạ quan sớm mấy năm đã từng đi qua là trung nguyên khó được chăm ngựa địa phương càn quốc cứ như vậy dễ như t r ở bàn tay để đi ra cái kia ngụy quốc đi s ứ tề càn người lại là hạng gì b ả n sự có thể hành vi như này hành động vĩ đại phải biết ngụy quốc vốn là bộ tốt tung hoành thiên hạ vô song ngay sau nếu là kỵ binh cũng đã có thành tựu toàn bộ thiên hạ chẳng phải là nói cẩn thận hồng lô tự khanh k h ẽ quát một tiếng hạ quan ăn nói vụ về hạ quan ăn nói vụ về tên quan viên kia nghe tiếng tự biết thất ngôn cũng q u y ế t cho mình hai cái mà thai đạo lý ai cũng rõ ràng nhưng hôm nay ta sở ngụy tề tam quốc định ra khế ước còn tại liên minh bên trong có mấy lời minh bạch là được rồi không cần thiết nói mà ra miễn tổn thương hòa khí thú chi những chuyện này là bệ hạ tướng quốc nên quan tâm sự tình không phải chúng ta có thể nghị luận cái kia hồng lô tự k h a n nói song sau liền không ở nhiều lời nhắm mắt dưỡng thần lên kết kết, kết kết. xe ngựa chạy tại trên tấm đá xanh từ cung đình mà đến xe ngựa dừng hẳn về sau người mặc áo bảo tím eo đeo tương ấn lao thần đẩy ra thùng xe nhìn thật kỹ chính là sở cùng nhau triều dương cất bước chắp tay tại quan văn trước đó hạ quan bãi kiến triều tướng lao thần bãi kiến triều tướng ân cần thăm hỏi sau bên thai không dứt đám người nhìn qua trước đó mới đạo thân ả n h kia có chút xuất thần trung m ư n mở triều thân đi ra cổ nhạc ấu đã là hồng l ô tự lễ nghi cao nhất bây giờ đường đường to lớn quốc tri tướng tự mình ra khỏi thành đón lấy cũng thật sự là quá mức làm cho người tắc lưỡi chút ngoài thành một đường chỗ một cô cực điểm hoa lệ xe ngựa c h ậ m chậm mà đến hai bên là mấy trăm người mặc thiết giáp eo vắc cường n ỏ đại ngụy võ tốt chính là lái xe hán tử đều là tam phẩm b ả n tiêm kiếm khách chiêu hòa trương nghi vén dèm xe lên nhìn qua chỗ cửa thành đạo thân ảnh kia thoáng có chút kinh ngạc sớm mấy năm ở giữa ngươi nhục ta trùng ngọc bây giờ ta công khai cướp đoạt chính quyền thiết nhìn n g ư ơ i như thế nào đáp ứng trương nghi vớt giàu khe nói B.S.